chương ba trăm năm mươi bốn trò chơi trợ rút quang ám hai mặt ta sẽ ở tại nơi này dùng cả đời thời gian nữ hải sau cùng lời nói còn tại lẩn q u ò n bên hai tần nặc nhớ kỹ cũng không phải tán đồng mà là nhìn ra nữ hải kia bán nghiệm đã hoàn toàn cố chấp v à t mẹo sửa sang ăn mặc mang vào bao tay cao su tới ủng cao su liếc nhìn trên đồng hồ điểm số vừa vặn đến dạng sáng sáu giờ ngoài cửa sổ xuyên suốt đi vào tia sáng lộ ra mấy phần lờ mờ tần nặc đẩy ra cửa sắt tối hôm qua chuyện phát sinh thùng xe hoàn cảnh cũng đều rõ mồn một trước mắt t h e kia bộ nam nói qua giao cho nó xử lý không biết rõ xử lý thế nào nghĩ thầm ở giữa đang ánh mắt đặt ở sáng sớm trong thùng xe thời gian cả người đều không còn gì để nói lại vẫn là đông máu t r ă n g cảnh thi thể vết máu tán lạc tại bất kỳ ngóc ngách nào chỉ bất quá những cái kia động vật về tới trong lồng sắt đồng thời những cái kia tổn hại lồng sắt nhìn lên đạt được tu b ổ bất quá vẫn là gì xét loa lộ sách nên làm vẫn là đến ta tới làm tần nặc bất đắc dĩ mở miệng cầm lấy một bên trổi bắt đầu quét dọn vặn ra vào nước đem ống nước lượng nước mở tối đa cọ rửa những cái kia máu tươi động vật thi thể thì là trồng trồng chất tại trong góc kỳ quái là rõ ràng bọn chúng bị giết、chết. thi thể đều tại thối giữa lại không có mùi thối giữa nát c ỏ rửa huyết thủy theo trong góc p h ế u chạy x u ô i xuống dưới rửa sạch không sai bị lắm tần n ạ c đưa trong tay chổi ném ở một bên tựa ở trên vách tường lấy ra bình nước uống một hớp nước hiện tại không ít lồng sắt đều là không còn lại ăn cỏ động vật nuốt ở trong lồng sắt tinh thần tại một chút trở nên kém bên cạnh lồng sắt nhỏ bên trong đi ra tới một cái mèo mướp ngầm đầu nhìn tần n ạ c kêu hai tiếng tinh thần đồng dạng không phải rất tốt trên mình hai khối bộ lông màu trắng không biết là trời sinh vẫn là bạch hóa tạo thành tần nặc dối tay ra tuốt hai lần mèo ngước trà sát động mấy lần phía sau liền về tới trong góc tiếp tục nằm xuống mỹ mắt rủ xuống v ẻ vải suy sụp tân nặc nhìn xem nó đông nhiên cảm giác được ngày mai nó cũng sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng chúng heo bên trong hương chư lại nảy h ra tinh thần của nó đầu ngược lại rất đủ hướng tân nặc chạy tới không có chút nào chịu đến trong thùng xe hoàn cảnh ảnh hưởng không biết do vì cái gì nhìn thấy hương chư phần này sức sống nội tâm hắn không hiểu có một phần yên tâm người đ ố i xét đây huyết nhãn bị hỏi tân nặc tìm tòi lấy hương chư đầu hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy đầu này hương chư cùng trong ngộng nữ hải là quan hệ như thế nào Có cũng chư cùng cái lẽ, là rất trọng yếu quan hệ. Huyết nhãn quỷ cũng nhìn ra Huyết quan nhãn nhìn hương yếu quỷ hệ. không á khác cái cái c động đây này gì, vật biệt. k Hỏi h làm phải mắt sáng đều nhìn thấy mắt Tân sáng sao. n đều ạ chờ nói, ta ớ tới, một tẩy bài mình còn Không h có c lá bài tẩy vô dụ. Không chờ huyết nhãn quỷ trả lời tần n ạ c điều đi bản g trò chơi phía trên hiện lên phó bản một chút cơ bản tin tức còn lại tồn người chơi nhân số phó bản trò chơi tiến độ cùng còn thừa phó bản trò chơi thời gian thời gian đã chuẩn bị kết thúc người chơi nhân số biểu hiện còn thừa lại hai mươi hai người tần nặc máy đăng nhập cùng phổ thông có chỗ khác biệt thuộc về bên trong phiên bản Công năng bên tại r ra trò r ê n sông liền còn nhìn đồng một điểm, đội thể nhìn thấy t phối chơi là có hợp n g t h á b ấ tối quả, chỉ hạn h giới ở p hôm ợ p phó đến đồng đội, cùng bản hiện một bộ phó bản đồng đội. Hiện tại h là k n nào nhìn g cách thấy l a Yên Yên cùng Tần Vũ thi chơi trạng khoang thùng xe tách ra thời gian, Tần Nạc liền bất ngờ chú ý phương dạng, trạng chơi tách chú chơi thi trò thái. Tại thứ thời bất trò thái. Tại tối Vũ hôm ra Lam xe ý qua ngủ thời gian t ầ n đ ạ c chú ý tới lam yên trạng thái tại kịch l i ệ t t r ư n g cuối cùng tất cả trạng thái thanh tiến độ về không ảnh chân dung hiện ra màu hữu ấm tần n ạ c không biết chỉ có thể yên lặng chúc hắn một câu hảo vận mở ra bảng trò chơi tự nhiên không phải đặc biệt nhìn đồng đội trạng thái nên bù tắt qua sông cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu mở ra cơ chế bảo vệ phía trên một đầu ngẫu nhiên phó bản n ở vờ cờ tần n ạ c đều kém chút q u ê n đi lúc này không cần còn đợi đến lúc nào đây điểm kích xác nhận sử dụng cái k i ê u một đầu cơ chế bảo vệ liền ở trước mắt của hắn biến mất mà đi tiếp theo tần n ạ c thu hồi bảng trò chơi ánh mắt nhìn quanh tại một phía ngẫu nhiên trò chơi nờ vờ cờ trợ giúp đến tột cùng có thể đến giúp chính mình bao nhiêu đây trợ giúp chính mình nờ vợ sẽ lấy thân phận gì hết、thân. nội tâm tần nặc trần c h ờ ở giữa xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh động vật môn tinh thần không p h â n chấn xem lấy tần nặc huyết nhãn quỷ mê hoặc hỏi người tại nhìn cái gì chờ một cái ra sức đồng bạn tần nặc thuận miệng nói lông mày không kèm nổi hơi nhữ chẳng lẽ e muốn m chờ một đoạn thời gian hắn trần c h ờ ở giữa hương chư bỗng nhiên kêu hai tiếng là thống khổ tiếng k ê u ngã vào trên đất tứ chi đang nịch nước lấy sắc mặt tần nặc biến đổi vội vã ngồi xổm xuống xem xét tình huống của nó chỉ là chốc lát hương chư liền an tính lại đồng thời không còn động tính sắc mặt tần nặc chấm xuống lại chết một cái đ á n mặt chính là hắn vừa nghĩ đến kết quả xấu nhất hương chư bỗng nhiên lại có động tĩnh tiếp đó chính mình đứng lên t â n nặc khoe miệng co giật một thoáng người cái này giả chết ngược lại rất có một bộ kém chút ta liền tin ta không có giả chết hương chư lắc đầu t â n nặc huyết n h ắ n quỷ là ta nghe lầm sao thanh â m mới vừa rồi ở đầu ra t â n nặc gái gái đầu rất rõ ràng là ta tại nói lời nói hương chư tiếp tục nói t â n nặc biểu tình một trận quái gì, cái này sẽ không liền là ngẫu nhiên nở c ở cờ t r ợ giúp ta liền cho một cái hương chư tăng thêm một cái miệng nói tiếng người kỹ năng suy nghĩ kỹ một chút đầu này hương chư là trọng yếu nờ ờ cờ có thể nói chuyện quả thật có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu ngươi lây làm n h ư u a còn giấu như vậy một tay bất quá thế nào không còn sớm sử dụng đây huyết nhãn quỷ hỏi tần nặc ho nhẹ một tiếng đối hương chư nói lần đầu gặp mặt sưng hô như thế nào hương chư không có trả lời tần nặc mà là nhảy lên một cái b à n đối tần nặc nói ngươi phải nắm chắc thời gian ngăn cản nàng không thời gian ngươi nói nàng là một cái quần áo trắng tiểu n ư hải tần nặc hỏi nàng có tên của mình gọi sở nguyện hương chư nói ngươi biết có lẽ không ít c song song sự hiện hữu của chúng ta đại biểu lấy nàng thiện và ác hương chưa nhìn xem những cái kia động vật mở miệng nói ra cái suy đoán này cũng không có để tần nặc sắc mặt lớn bao nhiêu bất ngờ trên thực tế ngay từ đầu hắn liền có đại khái suy đoán chỉ là một chút cặn kẽ bên trên đồ vật còn không có đi làm rõ ràng tối hôm qua chém giết ngươi cũng nhìn thấy hung tàn động vật tại săn g i ế t nhỏ yếu động vật đối ứng bên trên tiểu nguyện nội tâm lời nói nàng mặt tối tại không ngừng tăng cường bắt đầu thôn phệ thiện lương mặt hương chư nói mặt tối đại biểu động vật t a n thịt thiện lương mặt đại biểu ăn cỏ động vật thay vào nội tâm lời nói cũng không khó lý giải thậm chí nói vô cùng đơn giản tần n ặ c vạn gia bình uống hai ngụ nước nói n h ư n g cái này đều không trọng yếu ta chỉ muốn biết sở nguyện mặt tối thế nào xuất hiện muốn giải quyết vấn đề còn đến theo căn nguyên bắt được cái tia đầu dây mới được chương ba trăm năm mươi lăm văn mẹo h ư g i ó sản xuất nguồn gốc ta biết không nhiều hương chư mở miệm nói ra chúng ta đều là nội tâm nàng thiện mặt mỗi một cái tồn tại đều chỉ có thể cất giữ một bộ phận ký ức không sao ta rửa h a i lắng nghe tần nặc mở ra tạp rề treo ở một bên hương chư muốn ngồi dễ chịu một chút bốn lấy một cái tương đối khôi hài tư thế ngồi ngồi nữ nhi của ta nguyên bản cái hài tử rất hiền lành nàng đối nhân xử thế lạc quan làm việc kiên nhẫn đối đãi bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm túc nữ nhi tần nặc chấp chấp lông mày hương chư hỏi thế nào không có gì nói tiếp a tần nặc sờ lên lỗ múi ra hiệu tiếp tục chúng ta một nhà cũng không giàu có nhưng đ ắ t tại sinh cái ưu tú nữ nhi thành tích của nàng ưu tú khéo leo trăng nhã còn trưởng thành đến rất xinh đẹp tốt nghiệp thời gian còn sớm tuyển chọn đại học danh tiếng hương chư mở miệng nói ra trong lời nói lộ ra rõ ràng tự hào chỉ là nói đến đây n ữ khí chuyển hướng xa suốt chỉ là bất hạnh cũng phát sinh vào năm ấy nữ nhi bị bệnh viện chẩn đoán chính xác ung thư gan trung kỳ tốt đẹp tiền đồ liền như vậy bị hủy chúng ta một nhà như bị xét đánh nữ nhi nhưng thủy t r u n g duy trì tâm bình tĩnh bác sĩ nói qua trung kỳ ở giữa phối hợp trị liệu bảo trì một khỏa l ạ quan tâm vẫn là có cơ hội chữa trị nữ nhi của ta sinh ra liền là lạc quan hiếu động người tuy là không còn tốt đẹp tiền đồ mỗi ngày chỉ có thể ở tại bệnh viện hoặc trong nhà tiếp nhận trị liệu nhưng cũng không có bởi vậy bị đánh chúng ta cũng tin tưởng vững chắc nàng bảo t r ì dạng này tâm thái là có thể sẽ khá hơn tại tiếp nhận trị liệu thời kỳ nàng trên mạng nhìn thấy quá nhiều cùng nàng gặp bất hạnh người nàng liền tự chế một cái giao lưu nhóm đồng thời bắt đầu trực tiếp cùng những cái kia vĩnh viễn b ậ n mệnh người một chỗ lẫn nhau nói cố gắng sớm ngày chiến thắng ác mộng đoạn kia thời kỳ nàng nhận được rất nhiều khích lệ cho nhau cùng nỗ lực tin riêng bởi vì dương quang xinh đẹp bề ngoài tại trực tiếp trên bình đài còn thu hoạch một nhóm lớn p a n đoạn thời gian kia hẳn là nàng vui vẻ nhất thời điểm a cuối cùng nàng mất đi tiền đồ lại làm đến càng có ý nghĩa một số việc hương chư mở miệng nữ khí mang theo một chút m ê l y chỉ là về sau dần dần nhắn lại bình luận bên trong bắt đầu xuất hiện một chút không tốt bình luận mang lệnh tiết ấu mỗi ngày phòng lai、like, sở trệ ả ạ bên trong đều là lẫn nhau phun mắng nhau nàng muốn thử lấy ngăn cản đổi lấy là càng nhiều nhân sinh công kích bọn hắn nghi vấn ung thư giả mạo một cái mắc bệnh nan y người thế nào còn có thể cười vui vẻ như vậy mỗi ngày ngồi tại trực tiếp ông kính phía trước trải lấy trang dùng như vậy có sức sống nữ nhi dung mạo xinh đẹp bình luận liền bắt đầu công kích chắc chắn có đoàn đội tại phía sau hoạt động qua không được bao lâu liền sẽ trực tiếp mang hàng nữ nhi phơi ra bệnh tình đơn chứng minh bọn hắn nói là giả tạo sở nguyện là cái hiếu t h ắ n g n g ư ờ i nàng không thích cùng nhân khẩu đ ấ u tranh luận càng ưa thích dùng hành động chứng minh nàng đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu thời gian ăn thuốc dùng y liệu dụng cụ thậm chí là bác sĩ từ thiện tâm đích thân da kính giải thích đều không thể thay đổi bình luận hứng gió bọn hắn đơn giản mấy chữ làm ra vẻ giả tạo diễn viên liền có thể duy trì lấy khu bình luận tồi tệ hứng gió dần dần, tiểu nguyện mỗi ngày phát sóng. bình luận phía dưới lại không có bất luận cái gì khích lệ cho nhau mà là đủ loại mắng nhau lẫn nhau phun lệ khí c h ầ n đấy một chút không rõ ràng cho lắm người cũng m ù quăng lên tin riêng nói nàng là tiết tấu đại sư lợi dụng phan tạo ra lưu lượng dùng bệnh nan y tới kiếm lấy lưu lượng lương tâm bị cho ăn những cái này tranh chua c h ư a nói tiểu nguyệt là cái lòng tự trọng rất m ạ n h người nàng tắt đi phòng lai、like、sở trệ ảm chỉ ở lại nhà người nhà bồi hộ an u ổ i nàng đoạn thời gian kia nàng thậm chí không dám mở ra điện thoại dỡ bẩn chửi mắng lời nói tựa như dao găm sắc bén trói mắt nhưng dù cho rằng này trên internet bọn hắn vẫn là không có thả tiểu nguy r thêm thêm người, người, cửa, cửa、like like、người không biết chuyện chỉ m m biết là nàng là một cái vì tiền vô xỉ đến dùng bệnh nan y tế tới kiếm lấy lưu lượng thấp hèn nữ nhân bất luận cái gì đanh thép chứng cứ ở trước mặt bọn hắn đều thành tái nhuận vô lực ngụy biện Mà t ư ơ người p ra ra trong cái nhà a g tức r giận không thôi nhưng lại không thể làm gì sở nguyệt nhìn xem những vòng hoa kia sắc mặt rất bình tĩnh chỉ là con mắt thiếu thốn đã từng lập lấy một chút trong thư càng lại áp độc viết lên ung thư gan trễ thời điểm sắp chết triệu chứng thậm chí xối giục nàng dù sao đều là bệnh nan y tế thế nào không tìm thống khoái phương t h ứ c chết đi liên lụy người nhà làm sao có ý tứ một chút cực đoan trong phong thư thậm chí dạy nàng cắt cổ tay tự sát c h í n h tự người trong nhà bị tức giận đến mức cả người run run phụ thân thậm chí vụn trộm mở ra trực tiếp chửi mắng những người kia nhưng căn bản chống cự không nổi mọi người lực lượng mẫu thân thì đều là vẫn an ủi lấy sờ nguyệt cố gắng đem nàng dẫn dắt hướng mặt trời chỉ một mặt trong đoạn thời gian đó nàng đều trốn ở trong nhà tiếp nhận người nhà bảo vệ mà tại ba ngày sau trong đêm khuya nữ hải này vẫn là tự sát Nàng dùng một vị trong phong thư nhân giáo nhưng lần này nàng dùng càng phương thức cực đoan tại trong phong thư nàng nói nàng cái gì đều không sai tại sao muốn cùng cái tội ác cùng cực phạm nhân trốn ở trong gian nhà cửa ra vào đều không thể ra nàng chỉ là muốn lấy lạc quan phương thức sống sót chỉ là nghĩ thông qua chính mình cố gắng trợ giúp cho càng nhiều gặp cảnh như nho người sai ở nơi nào vì cái gì bọn hắn ác ý lớn như vậy rõ ràng giữa bọn hắn đều chỉ là người không quen biết lúc kia nàng đã khát vọng chết đi vì cái gì bởi vì nàng muốn lấy ung thư gan cuối đời phương thức chết đi dùng sinh mệnh đi ngăn chặn trên internet miệng của bọn hắn để bọn hắn xuất hiện dù cho một tia cảm giác ấ y n ấ y thế nhưng nàng vẫn là chờ không nổi nàng lần đầu tiên thử nghiệm đến sống s ó t s o t ử v o n g càng thống khổ cuối cùng nàng vẫn là không chịu nổi phần này áp lực lựa chọn trong đó một vị dân mạng phương thức chết đi mà làm như thế nguyên nhân đều rất đơn giản nàng muốn cho người kia đi áy náy hối hận tại sao mình muốn viết dạng này một phong thư Tiểu Nguyệt có hắn a kia có hay ta mang y này, không không không khí thư hối. Chúng ta không biết rõ. Hương chư ngữ khí mang theo nghẹn thương. nghe đến, người ngữ tràn ngập bi thương. Tần Nạc nơi có có có làm sám được viết biết bi s rõ. ảo, c cuối mặt một loại trầm từ tới trì đầu duy loại lấy thấp. h ắ mở miệng nói chỉ là hai chữ ngu xuẩn chính xác ngu xuẩn chúng ta đều biết dùng một đầu hoạt bắt bệnh đi đánh thức bọn chúng lương t r ì vô luận là có hay không thành công đều không đáng đến hương chư nói trong con mắt chạy xuống nước mắt nàng cho là chính mình chết sẽ đổi lấy trên mạng y lặng người nhà y lặng nhưng nàng không biết dù cho dạng này chuyện này như cũ không có đạt được lắm lại dù cho là chết cũng bởi vậy chế tạo đằng sau sự kiện kia phát sinh chương ba trăm năm mươi sáu phân định giới tuyến thanh trừ tâm ma đằng sau phát sinh cái gì t â n n ặ c điều chỉnh một tháng o tư thế ngồi hắn nghe mê mẩn mới phát hiện bờ mông ngồi đau nhức hai chân run lên thay cái tư thế thoải mái rất nhiều hương chư khỏe mắt c h ả y ra nước mắt đã dần dần làm dừng lại một thoáng nói tiểu nguyệt sau khi chết người nhà của nàng cực kỳ bi t h ư ơ n g bọn hắn đều có nghĩ qua giết chết nàng không phải ung thư mà là một nhóm chưa bao giờ gặp mặt qua người lạ tại thu xếp nữ nhi trên lễ tang hai tử cha hắn tức giận cơ hồ hôn mê h ắ n tại trên mạng lưu lại một cái địa chỉ hô hào những cái kia hại chết nữ nhi của hắn người tới tham gia nữ nhi của hắn lê tang nữ nhi của ta chết đây là các ngươi vẫn muốn kết quả nàng không phải chết bởi ung thư mà là chết bởi mũi đau của các ngươi phía dưới mỗi người các ngươi một cây đau đâm xuống giết chết nàng có lẽ đến bây giờ còn sẽ có người chúng ta tại làm giả ta đã không còn khí lực đi giải thích chỉ cầu những người kia có khả năng tham gia nữ nhi của ta lê tang tại trên lễ tang ta hy vọng các ngươi có thể nhìn xem nữ nhi của ta mộ bia di ảnh nói tiếp ra những lời kia tại lễ tang một ngày kia đúng dịp là trời âm u tất cả mọi người đắm chìm tại trong thống khổ bắt đầu từ ngày đó đến kết thúc chỉ có người nhà thân thuộc bất luận cái nào người lạ đều chưa từng xuất hiện trên mạng những người kia chưa từng xuất hiện có lẽ là không dám có lẽ là không cái kia nhàn thời gian khiến bọn hắn chết lặng chính là dù vậy tại phụ thân cái kia bình luận phía dưới vẫn là có một chút thanh âm âm dương quá khí thậm chí còn bảo lưu lấy phần kia không đổi khiêu khích chưa chắc đã không phải là chuyện tốt hà tất dày vỏ lâu như vậy nói thực ra ta là không tin lắm nói chết liền chết có chút hy kịch hóa bi sắc nhóm các ngươi tin sao vì tránh né dư luận khiến trách tạo ra một chàng giả tạo tạo o n g cũng là một loại cao minh thủ đoạn không phải sao coi như thật đã chết rồi cũng cùng ta không nhiều quan hệ ta chỉ là nghe người khác nói thậm chí cũng không nhận ra nàng là ai s á m hối ta có cái gì s á m hối bọn hắn không dám xuất hiện tại trên lễ tang lại vẫn như cũ có thể tại trên internet tiếp tục yên tâm thoải mái tiếp tục niềm ai một chút người trốn đi không nói lời nào tiếp đó tại thời gian trôi qua phía dưới trọn vẹn quên đi chuyện này một chút người dù cho biết người thật đã chết rồi cũng có thể ăn thơm ngủ cho ngon quá nhiều người chế tạo trận này dư luận trách nhiệm lại không tất cả hắn trên người một người tự nhận làm ngủ quá người thôi nhưng tại chân chính tuyết l ợ thời gian không có một mảnh bông tuyết là vô tội những cái k i u bình luận bên trong lệ khí ít đi rất nhiều nhưng cơ bản đều là lấy việc không liên quan đến mình tiếp tục bình luận lúc trước chế tạo dư luận mang đến ác độc nhất những người kia như là bốc hơi đồng dạng không thấy bóng dáng bọn hắn chính tay hại chết một cái mười mấy tuổi nữ hải cuộc sống của mình lại không chịu được ảnh hưởng chút nào internet là bọn hắn tấm màn tre càng là một t r ư ờ n g mặt nạ che cản diện mục chân t h ậ t ai cũng không biết hay tại thế giới như vậy bên trong một chút người thì hoàn toàn đem nhân tính hiểm ác lệ khí biểu hiện tinh tế tàn khốc là tiểu nguyện tự sát có lẽ thật không để cho bất cứ người nào đi xấu hổ sám hối sắc mặt tần n ặ n g nặng nề không nói một lời cực hạn đoán niệm nơi nơi sẽ tạo ra một cái ác ma tiểu nguyệt sau khi chết một chút dư luận còn tại kéo dài lúc trước tự nhiên tạo ra vặn vẹo chân tướng mấy cái đầu sò gây ra tại trên internet hiện lộ xấu xí diện mạo bẩn thiệu nội tâm trở lại thế giới hiện thực bên trong lại khả năng là hào hoa phong nhã sự nghiệp người thành công t a n quan chính thẳng giáo dục người nhưng tại cái kia phía sau trong vòng vài ngày mấy người kia toàn bộ ly kỳ tử vong nguyên nhân cái chết đều là cơ tim tắc nghẽn càng trùng hợp chính là màn hình máy tính màn hình điện thoại di động đều có một cái hát thủ lớn bọn hắn chết giải thoát chỉ là nhục thân linh hồn được đưa tới một cái nàng sáng tạo ra trong địa ngục tại nơi này bọn chúng muốn vì tội của mình trả giá cái giá tương ứng hương chư nói đến đây dừng lại câu chuyện nhìn lên là đến nơi này kết thuốc tần n ạ c hơi hít mắt lại nguyên cớ người muốn ta làm cái gì là cứu những người kia vẫn là cứu sở n g u y ệ n cứu ta nữ nhi hương chư ngữ khí mang theo một chút cầu thần tần n ạ c vội một hồi đầu tóc hỏi ngươi cho rằng ngươi nữ nhi cách làm sai có lẽ trong mắt người ngoài nàng cách làm này là sai hình như ã mà nhưng lấy một cái mâu thân thân phận tới nói những người kia trừng phạt đúng tội là bọn hắn đem nữ nhi của ta biến thành dạng này hương chư lắc đầu chỉ là nàng một mực đắm chìm tại chính mình trả thù bên trong đồng thời một chút biến mất bản tính của mình nhỏ yếu động vật tử vong đại biểu ban đầu t h i ệ t lương ban đầu thương hại là c quan tâm thậm chí là người n h à thích nàng đều tại từ từ vứt bỏ tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng nàng sẽ biến thành một cái nội tâm chỉ tràn ngập cứu hận ác ma tác động đến vô tội vong linh của người ngươi lại là cái thứ nhất người bị hại hương chư nhìn xem tần lập nói ta chỉ là bị ép ở tại nơi này người làm thuê có phải hay không có chút vô tội hơi quá tân đặc biểu t ì n h lộ ra m ộ ư ơ i điểm im lặng hương chư nói n g ư ơ i xuất hiện tại nơi này ta cảm thấy nhất định là có nguyên nhân vì cái gì nói như vậy tân đặc hỏi xuất hiện ở nơi này bất luận cái nào sinh mạng thể đều cùng tiểu n g u y ệ t có quan hệ liền c á i kêu mang theo đầu heo bộ người nó cũng là sở nguyệt nội tâm một bộ phận hóa thân nó là cái gì tân đặc ngược lại thật muốn biết cái này ngươi có thể đem nó coi như xen vào sở nguyệt thiện ác hai mặt phân định tuyến nó ngăn cản lấy hai bên mà nếu như liền nó đều đã chết vậy liền đại biểu nơi này triệt để luân hãm đến không cách nào vãn hồi tình trạng hương chư lời nói để tần nặc có chút giật mình liền là chư sáo nam tử đóng vai người quản lý tồn tại khó trách nó vừa xuất hiện tất cả động vật đều sẽ yên tĩnh không dám lỗ mãng bất quá chiếu hương chư thuyết pháp rất nhanh chư sáo nam tử khả năng cũng có nguy hiểm ta cơ bản giết sạch những cái kia hung tàn động vật có tính hay không tại tiêu trừ nàng á c nhiệt mặt tần nặc tuy là hỏi như vậy nhưng cũng rõ ràng chắc chắn không có đơn giản như vậy hương chư nói khả năng đưa đến một chút kéo dài hiệu quả nhưng không ngăn cản được muốn giải quyết tìm tới sợ nguyện giết chết nàng thể nội cái kia không ngừng lớn mạnh tâm ma đây là căn nguyên bên trên thanh trừ đây cũng là n g ư ờ i rời đi nơi này biện pháp tần nặc mặt lộ vẻ c ổ quái vấn đề là nàng chỉ xuất hiện tại trong giấc ngộng của ta mà ở trong mơ ta như một con kiến mỗi lần đều bị nàng đ ộ n g một thoáng ngón tay liền bóc chết chớ nói chi là giết chết trong miệng ngươi cái gì tâm m à nếu có thể hắn cũng muốn dùng trụy đ ộ t nhìn một chút phải chăng có thể giải quyết vấn đề chỉ tiếc mỗi lần ở trong mơ chính mình liền nhiều hai câu lời kịch đều không có s ở nguyện tình huống phi thường không ổn định đem hắn quy về một loại người nàng cựu hận đối tượng đồng dạng tại sám hối của nàng trong danh sách hương chư đứng lên n ả y xuống ghế dựa nói nàng ác n i ệ m không ngừng tại tăng cường rất nhanh nàng sẽ xuất hiện tại cái này khoang xe lửa bên trong đến lúc đó ngươi cùng nàng cái kia tâm ma sẽ có một lần đường chính giữa chạm mặt chương ba trăm năm mươi bảy thời gian tới gần bạch hóa dấu hiệu chạm mặt nói thực ra nếu có những biện pháp khác loại này chạm mặt ta vẫn là không m u ố n tần nặc ho nhẹ hai tiếng nói tránh không khỏi cái kia tâm ma sẽ tìm tới ngươi nó nhất định thanh trừ ngươi nó sẽ vì nữ nhi thanh trừ nội tâm tất cả trở ngại tiếp đó hoàn mỹ chi phối hương chứ nói ta thật là khó tần nặc đứng gậy ánh mắt để ở một bên lồng sắt bên trong một cái bé nhím nhỏ cũng đã chết toàn thân da lông mạnh hóa sau lưng gai nhọn cũng không ngoại lệ lại chết một cái sắc mặt tần nặc nặng nề hiện tại rõ ràng những động vật này tồn tại ý nghĩa nhìn thấy tử vong của bọn nó tâm tình liền nặng nề một phần đây là cho hắn nguy hiểm tín hiệu cũng là nói cho hắn biết thời gian thực tế không nhiều lắm tần nặc mở ra lồng sắt mang lên bao tay cao su lấy ra bên trong con nhím hương chư nhìn xem con nhím lại là rơi lệ những cái này phản phất liền là nó thân sinh huynh đệ tỷ mội tần nặc khé thở dài một cái huyết nhãn quỷ mở miệ hỏi con heo này gọi nha đầu kia n chẳng lẽ là mẫu thân của nàng tất cả động vật đều là nha đầu k i a nội tâm chiếu giỏi đi ra tồn tại hương chư cũng sẽ không ngoại lệ ta cảm thấy nó có lẽ đại biểu là mẹ con ở giữa thích cho nên mới sẽ thay vào mẫu thân nhân vật này đi gọi mẹ con liền tâm huyết nhục tách rời đây cũng là sâu nhất tầm thiện lương mặt nguyên cơ tự do của nó độ mới sẽ cao bạch hóa dấu hiệu chỉ hoan rất nhiều t ầ n n ặ c thầm nghĩ l ấ y tận cùng bên trong nhất lồng sắt chuyển đến động tinh rất lớn là cuối cùng còn sống hai cái động vật tắt thịt hai đầu màu đen báo săn tối hôm qua lưu lại đông máu vết thương đã khỏi hẳn thân thể còn lại không ngừng biến dị trên người lưu động màu đen dịch nhờn rất có sinh mệnh lực n ú c đ í c h leo lên tại da lông bên trên chui vào cái kia trong tất h thiếu bọn chúng mở ra tràn đầy răng nanh miệng từng bãi từng bãi đen kịt nước bọt nhỏ xuống tại lồng sắt bên trên đỏ t ơ i hai mắt mất đi ý thức tự chủ liền giống bị dây sắt trùng chui vào châu chấu t ầ n nặc nhìn xem bọn chúng đ ỗ n g nhiên thỏ tay mở ra lồng sắt l ơ mờ mở miệng cực kỳ thèm đúng không tới đi hai đầu báo đen không có chút nào do dự mở lồng n é y mắt liền hướng về tần nặc đánh tới tân nặc lùi lại một bước một tay chế trụ báo đen đầu một cước mạnh mẽ đá vào một cái khác báo đen trên phần bụng trong tay báo đen bạo phát lực lượng muốn phản kháng tránh thoát ra ngoài. lại bị huyết nhãn quỷ vô tình năm ngón tay đơn giản thu bạo bẻ gãy cái cổ là làm khỏa đầu đều bị vặn xuống tới bay ra đi cái kia báo đen không có bởi vì đồng bạn chết cảm thấy sợ hãi vẫn là không muốn mệnh nào lên tại đánh tới thời gian cái kia to lớn hát trào đánh tới tới sắc mặt tần nặc hở h ữ n g nhưng người tránh đi chân s ắ t mình đập xuống trên sàn nhà tấm thép lom xuống ra một cái trào ấn không chờ nó thu trào cơ hội tần nặc đột nhiên đâm ra tay phải của mình tựa như một trôi màu đen và kiếm tùy tiện quán xuyên cái kia dày đến huyết n ụ c nắm lấy cái kia một khỏa trái tim miễn cưỡng xé rách đi ra đại lượng máu đen phun đi ra lượt một cái lỗ thủng lớn không còn trái tim báo đen vẫn là không có đổ xuống co quắp thân thể còn muốn tiến công tần n ạ c nhũ mày phi thường dứt khoát dùng thủ đao cắt đứt cái đầu kia cuối cùng hai cái động vật tan thịt cũng bị tần n ạ c dứt khoát giết chết người giết bọn nó không có nổi chút tác dụng nào a hương chư chạy tới nói ta biết chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một chút phiền muộn tâm tình mà thôi trên tay phải màu đen kinh mạch rút đi tần n ạ c cầm lấy một bên t h a n g lông lau trên mặt máu tươi hờ hương thứ nói chư sáu nam tử mặc kệ động vật chết hắn không có gì lo lắng lưu cái này hai cái thịt hai họa ngầm không nói chủ yếu vẫn là bọn chúng hung ác di nhìn tân nặc n h á o tâm r ứ t khoát diệt trừ diệt trừ cuối cùng hai cái động vật t a n thịt còn lại đến ăn cỏ động vật cũng không còn lại bao nhiêu ước chừng mười cái tả hữu tối hôm qua mất khống chế săn g i ế t dẫn đến quá nhiều động vật tử vong lưu lại động vật t a n thịt vượt qua một nửa đều thuộc về hệ vải suy sụp vô cùng suy yếu trạng thái tình huống cực kỳ không lạc quan tân nặc cảm thấy một trận đau đầu theo hệ thống trong thương thành móc ra bên trong một gói thuốc lá hương chư n g ẩ g đầu hỏi ngươi muốn làm cái gì tâm phiền thời điểm ta thích tới điếu thuốc tân đem thuốc đặt ở ngoài miệng nhưng còn không chờ thiêu đốt thuốc lá liền bị hương chứa người mới bao nhiêu lớn học cái gì không được nhất định muốn học hút thuốc sao bỏ tân nặc có mẹ vị kia cái này tình mẹ còn tràn lan đến trên người hẳn tới được ta không đánh tân nặc bất đắc dĩ thu hồi thuốc lá túi xuống thân xách theo cái kia hai cô báo đen thi thể ném đến trong góc nơi đó đã trồng chất như núi nhỏ đẫm máu hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng tân nặc nghĩ đến trước rửa sạch một thoáng trên mình ăn mặc tiếp đó ngồi xuống nghỉ ngơi một chút kết quả hành lang bên kia lại truyền tới quen thuộc tiếng mở cửa trừ sáu năm tới tân nặc hơi chút xứng sở nhìn một chút thời điểm mới là bốn giờ ngoài cửa sổ tia sáng còn cực kỳ sáng sủa sớm kiểm tra tân nặc nhấc lên một chút tinh thần hương chư thì là vội vã nhảy trở về chính mình chuồng heo bên trong tiếng bước chân chuyển đến chư sáo nam tử theo lờ mờ bên trong đi ra tới tân nặc ánh mắt nhẹ nhàng biến hóa mấy lần cùng phía trước khác biệt hôm nay chư sáo nam tử v ẻ mệt mỏi rất rõ ràng trên mình xuất hiện đủ loại kiểu dáng khủng bố thương thế liền trên đầu khăn trùng đầu cũng nứt ra một đầu lỗ hỏng lộ ra một cái trong suốt con mắt tại nó một đôi tay bên trên còn dính đầy màu tươi mang theo một cái màu đen cái túi nó liếp nhìn tân nặc lại quay đầu nhìn về phía trong góc đống sắt đem trong tay màu đen cái túi đặt ở một bên trên mặt bàn ngươi bữa tối tân nặc khẽ gật đầu thử nghiệm hỏi một câu ngươi nhìn lên trạng thái rất kém cỏi chư sáo nam tử không có chính diện trả lời tiếp tục ngươi chuyện nên làm liên quan tới ta không cần hỏi nhiều tân nặc sờ lên lỗ mũi chỉ xuống những cái k i a thi thể động vật hỏi những cái này liền như vậy trồng chất tại nơi này sao bọn chúng khả năng sẽ chính mình biến mất cũng khả năng sẽ không chư sáo nam tử nói xong câu này hướng hành đạo bên trong đi đến xoay một vòng đi ra hờ hứng nói ngươi tốt nhất đi làm một chút gì lòng có dư lực không đủ tựa như là động vật nhiễm bệnh tử vong ta chỉ có thể chớ mắt nhìn xem mọi người đều là người thông minh tân nặc cùng chư sáu nam tử ở giữa tự nhiên đều hiểu đối phương ý tứ nếu là như vậy ngươi đã không còn rời đi nơi này hy vọng làm cái này khoang xe lửa luân hãm phía sau ngươi đoán xem ngươi sẽ biến thành cái gì tân nặc đ ú n núi bay một đâu heo hoặc là một con mèo chư sáu nam tử không lên tiếng quay người chuẩn bị đi nó khập hẽn thương thế trên người rất nhiều lòng bàn chân phía dưới còn không ngừng chạy máu tươi để đi qua chuồng heo thời gian dưng bước nhìn xem hương trừ khăn trùm đầu trong vết n ư ớ con mắt hơi hơi lấp lóe một thoáng nhưng không hỏi nhiều cái gì tiếp tục k hôm ậ p khiêng rời đi, để l ạ câu nói. Tối nay Tối n đoàn thức bên ngoài ăn so với hôm qua đồng dạng tốt hơn một chút loại trừ tài liệu cơm còn nhiều thêm một cái gà con chân tuy nói không có gì mơ ông thế nào cảm giác có loại ăn chặt đầu cơm cảm giác tần nặc biểu tình quá i gì tuy là nghĩ như vậy vẫn là ăn như hổ đói đã ăn xong ăn sạch trong hộp cơm hạt gạo bụng miễn cưỡng đến cái b ả y phân no hương chư lại nhảy ra ngoài đối tần nặc nói đơn giản rửa một thoáng thân thể tiếp đó đi thân thể A, ngươi nhìn lên rất mệt mỏi phải chiếu cố kỹ lương thân thể tối nay nếu như xảy ra chuyện gì ta sẽ trước tiên thông chi ngươi hương chư trong lời nói đều lộ ra t ì n h mẹ tần nặc bất chi bất giác cũng thành con của nó tần nặc gật gật đầu yên lặng một thoáng đi qua đem còn lại những cái kia giam giữ động vật lồng sắt toàn bộ mở ra nhưng bên trong động vật đều chưa hề đi ra ý tứ bọn chúng ở bên trong dù xuống quan sát ra cho dù lồng sắt được mở ra cũng không có đi ra ý tứ lồng sắt có hay không có khóa đối chúng ta mà nói đều là giống nhau không tránh thoát được vận mệnh của mình hương chư nhìn xem tần nặc động t á c nói tần nặc liếc nhìn hương chư ánh mắt dừng lại một chút hắn phát hiện cái sau trên mình mấy khối lớn t r ư ờ n g bàn tay hấp an cũng tại một chút mạch hóa nhìn thấy những cái này tần nặc nỗi lòng có chút phức tạp không có còn nhiều về tới chính mình trong phòng nghỉ mở ra tập rề nằm trên giường xuống hai tay gối lên sau gáy nhìn lên trần nhà không suy nghĩ nhiều cái gì trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng tần n ạ c khép lại hai mắt hắn duy nhất bội phục mình một điểm là mặc kệ dưới tình huống nào tâm thái nhận được như thế nào ảnh hưởng b u ồ n ngủ đi lên cái k i a ngủ còn đến ngủ đây coi như là tần n ạ c duy nhất có thể buông l ò n g chính mình bổ sung trạng thái hữu hiệu nhất phương thức sắc trời không triệt để ngầm hạ tới tần n ạ c đi ngủ lần này khả năng là ngủ thời gian không đúng tần n ạ c cũng không có nằm mơ nhưng rõ ràng không có nằm mơ ngủ vẫn là không thoải mái thậm chí nói khó chịu loại tia cảm giác đè nén để hắn đang say ngủ trong quá trình lông mày một cái níu chặt lấy rất nhanh tần n hai mở hai mắt ra tỉnh lại không phải bị hương chư đánh thức là bị huyết nhãn quỷ đánh thức có tình huống tân n ạ c ngồi xuống hỏi bôi một thang c h á n vẫn là một tầng đổ mồ hôi nhưng đối với hôm qua ít đi rất nhiều lại quỷ khí tại sinh sôi đồng thời càng lúc càng nầm nặc không thích hợp huyết nhãn quỷ nói hương chư không có vào tân n ạ c nhữ mày hỏi ta làm sao biết huyết nhãn quỷ l ư ớ t mắt tân n ạ c sắc mặt biến hóa vội vã mang lên đèn tin đứng dậy kéo ra sắt lá môn bên trong đồn xe chỉ có cực kỳ ánh sáng yếu ớt đang tràn ngập tân nặc đèn tin cầm tay quang trụ chiếu vào hành đạo bên trên liền gặp hương chư gục ở chỗ này tân nặc vội vàng đi qua xem xét tình huống còn có khí tức ta hai chân không dùng đến lực muốn dùng hai tay núp ních nhưng dùng thời gian rất lâu mới nhảy ra rào chắn thân thể ta dường như cũng tại không được hương chư âm thanh mang theo rõ ràng suy yếu tân đặc dùng đèn t i n chiếu vào trên người nó cái kia mấy khối hắc ban chủ yếu đều b ạ c h hóa đồng thời trên da xuất hiện rất nhiều nếp gấp đứng gậy chiếu vào những cái kia trong lồng sắt ban ngày động vật lại chết mấy cái còn lại cũng chủ yếu ở vào sắp chết trạng thái tương đối mà nói hương chư tình huống xem như tốt nhất x í c lạp l ạ v ụ mặt âm thanh chuyển đến những cái kia lồng sắt đang không ngừng hư vụn sắt từ không ngừng từ phía trên rất xuống tần n ạ c cao mày hai tay ôm lấy hương chư ta giúp ngươi dựa vào một thoáng vách tường bây giờ không phải là làm cái này thời điểm ta nhảy ra rào chắn liền chứng minh có tình huống ngươi hiện tại đến lo lắng chính mình hương chư dùng còn lại khí lực tránh thoát tần n ạ c tay nó mới nói xong tần nặc lông mày liền kích động mấy lần trong không khí loại trừ lồng hư âm thanh tựa hồ tại sen lẫn thanh â m khác đồng thời cái thanh â m này không phải từ cố định một cái hướng khác chuyển đến là bốn phương tám hướng chuyển đến để người kinh dị bất an chương ba trăm năm mươi tám quái vật kinh khủng không phải từ cảnh bên trong đầu xe tần nặc đứng lên bên hai chuyển đến tức mặt bát phương rộn rộn ràng ràng âm thanh tân nặc nhũ mày tiếp lấy liền trông thấy những cái kia trong góc tối có màu đỏ s m vật chất đang quấy loạn tựa như là bị vòng xoáy khổng lồ hấp dẫn hướng về một c h â u ngóc ngách bên trong r ũ n g mánh lao tới tân nặc nhìn về phía cái kia một chỗ khỏe mắt ngăn không được run dậy hắn nhớ đến nơi đó là thi thể động vật t r ồ n g chất hắn vội vã giơ tay lên bên trong đèn tin chiếu tới liền trông thấy đống kia tích lấy tới thi thể bị không ngừng mà sẽ rách huyết nhục da lông trong chốc lát như mảnh vụ đồng dạng yêu ớt những cái kia toán loạn chất lòng màu đen hóa thành từng cái màu đen thép tuyến, điên sẽ rách tâm thanh để người kinh dị bắn tung tóe máu tươi xúc mục kinh tâm cuối cùng biến thành một đống thịt nát màu đen thép tuyến như xe chỉ lột kim tiếp đôi đến từng khối huyết n ụ tiếp đó lấy đủ loại phương thức quỷ dị ghép lại lên chỉ là trong khoảnh khắc một cái sinh trưởng đủ loại da lông trên mình dính không ngờ như thế đủ loại bộ phận quái vật kinh khủng dần dần tạo thành lưu quang màu đỏ sậm lưu động tại quái vật kinh khủng trên thân thể ghép lại mỗi khối huyết n ụ đều tại quỷ dị nhúc ních lít nha lít nhít con mắt tại đầu mở ra bán ra từng đạo khiếp người huyết quang tân nặc nhìn có chút nốt trệ hương chư nhảy lên một bên ghế giữa, gấp giọng mở miệng, Đây c hương í n nguyện tần nạc mình. Không phải toàn bộ, hẳn một bộ phận. Nó nguyện, n h khẽ phải là là sở Sắp sẽ giật gồm tiểu tâm mặt một ma. đem bao vì bộ, bộ i tại b ê t r o n tất chứ ả ác n g Hương nói nói lấy nó nhảy xuống bàn lại đi cái kia phòng nghỉ chạy đi ta trước d ấ u tới ngươi đến tìm biện pháp giết nó t ầ n nặc có chút b u ồ n c ư ờ i nên nói không nói hương chứ có đôi khi thật trừ ư nghĩa n g nhưng cần có nguy hiểm thời gian lại so bất luận cái nào tồn tại đều muốn sợ cũng khó trách biến n o thành một đầu heo tất nhiên nó chiếu dọi đi ra chính là tinh mẹ nó muốn tiếp tục sống không phải là vì chính mình càng không phải là sợ chết chỉ là muốn vì sợ nguyệt bảo lưu ban đầu đến phần k i a thiện lương mặt hương chư chui vào trong bóng tối đã không thấy tăm hơi tần nặc quay đầu nhìn xem đã hoàn toàn thành hình quái vật kinh khủng trên phần đầu lít nha lít nhít đỏ tươi con n g ư ờ i đang liên cùng chuyển động thân thể kia bên trên phát ra sắc khí bộc phát đáng sợ trong tay đèn tin chỉ có thể chiếu xạ một bộ phận khu vực mà quái vật mỗi một chỗ bộ vị đều để đầu người v ẽ mặt tê dại tần nặc lui ra phía sau một bước đối huyết nhãn q u nói huyết ca đến lượt ngươi ô lai ngươi không phải khát vọng một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu sao ngươi nhìn cái này thế nào huyết nhãn quỷ nói thứ này không phải quỷ không có quỷ khí nhìn không ra thực lực thế nào bất quá nhìn cái này to con có lẽ thẳng thắng đánh hẳn là có thể hoạt động hoạt động gân cốt tiếp theo huyết nhãn quỷ lại hỏi ngươi là tại chân run sao có dám hay không lại sợ điểm có thể hay không giống như ta chấn định tần n ạ c ho nhẹ một tiếng cửa sổ xe không đóng kỹ gió đêm thổi mới run không sợ vậy ta liền lên tiếng nói vừa ra tần n ạ c tay phải nhanh chóng dỉ ra lít nha lít nhít màu đen kinh mạch bao trùm tại ngoài da bên trên nơi cánh tay phần l ư n g bên trên sẽ rách ra một cái huyết nhãn tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba trực tiếp mở bà cái huyết nhãn cũng trong cùng một lúc quái vật kinh khủng tất cả con mắt định trụ bán tại t ầ n nặng trên mình t ầ n nặng tay trái đưa tay đèn tin cắm ở bên hông hội tụ tất cả tâm thần nhìn chăm chú ở trước mắt quái vật bên trên lòng của nàng không cần tồn tại bất cứ thương tổn gì đồ đạc của nàng tồn tại quái vật kinh khủng mở miệng nó tại nói xong nháy mắt liền biến mất tại mở nhạt ánh trăng tia sáng bên trong nháy mắt sau đó một cái như lão thụ quẫn dễ bàn tay lớn hướng về t ầ n nặng bắt tới cảm nhận được không khí quanh thân cấp tốc lưu động t ầ n nặng còn chưa kịp phản ứng huyết nhãn quỷ điều khiển tần một quên này rơi xuống mặt nền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ v a n g cường đại sóng âm đem chung quanh lồng hất bay bên thai là từng trận anh minh tần nặc rơi vào trong góc tay phải màu đen kinh mạch một bộ phận c u ố n ở một bên lồng sắt một bộ phận chui vào trong vách tường bên kia quái vật kinh khủng nâng lên nằm nấm đầy người sát khí mà nhìn chằm chằm vào tần nặc lần nữa vào tới nhìn người lớn bao nhiêu bản lĩnh huyết nhãn quỷ mở miệng theo một bên vách tường kéo xuống một mảng lớn sắt lá màu đen kinh mạch bao trùm sắt lá mặt ngoài mạnh mẽ hất ra quái vật kinh khủng còn không tránh đi sắt lá liền cùng chém đ đại lượng máu đen chiếu xuống trên sàn nhà tanh d ì n h tràn ngập trong không khí những cái kia lồng sắt cũng điên cuồng bị màu đen kinh mạch tháo rỡ màu đen kinh mạch bao trùm mặt ngoài tạo thành từng cái gai đen quái vật kinh khủng nửa người trên còn tại dung hợp từng cái màu đen liền đâm tới vô tình sen kẽ tại trên thân thể nó ngay sau đó cái kia ba cái huyết nhãn đồng thời bắn ra quỷ quyết huyết quang những cái kia sen kẽ tại quái vật kinh khủng trên mình gai đen cũng bắn ra huyết quang như que hàn đụng format nhanh chóng hỏa tan quái vật kinh khủng trên mình huyết đ ụ trong khoảnh khắc nơi đó chỉ còn dư lại một vũng lớn hỏa tan huyết đ ụ khó người hương vị càng nồng đậm tân n ạ c không cấm địa trà sát lỗ mũi đã giải quyết gặp cái kia than huyết thủy không có đi dung hợp huyết nhãn b y một bộ không có tí sức lực nào mở miệng chỉ là tướng tá đại điểm d ọ người không có chút nào khẳng đánh ta còn không dùng lực liền kết thúc tân n ạ c nhìn chằm chằm cái kia một vũng lớn lan tràn ra huyết thủy chầm n g â m một thoảng nói tuy là huyết ca ngư bức nhưng ta vẫn là muốn nói một câu cảm giác không dễ dàng như vậy kết thúc phản phất là miệng quạ đen phụ miệng đồng dạng tân nặc mới nói xong kinh dị một màn lại xuất hiện tại thùng xe chung quanh trên vách tường b ỗ n nhiên lại dỉ ra đại lượng chất lỏng màu đen ch trong lồng sắt cuối cùng cái kia mấy cái động vật bắt đầu sợ hãi làm ra một chút phản ứng nhưng bởi vì trạng thái sai chỉ có thể không ngừng cuộn rút vào trong góc chất lỏng màu đen chạy trên sàn nhà nhanh chóng hướng về cái kia một vũng máu chui vào tại cả hai lẫn lộn phía sau tựa như lên men điên cuồng bành trướng chỉ là trong khoảnh khắc lại tạo thành cái kia hình thái quái vật kinh khủng lần này quái vật chỉ có một đôi mắt nhưng cơ hồ bao trùm nửa gương mặt ở trong con mắt lít nha lít nhít con ngươi tựa như bọt khí đồng dạng và chạm chuyển động duy nhất không đổi là đối tần nặc phần kia cường liệt sắc ý những cái kia thương tổn thanh em của nàng thương tổn n à người n g đều trừng phạt đúng tội địa ngục nguyên cơ xưng là địa ngục là bởi vì sau khi chết linh hồn của bọn chúng vẫn phải bị so sống s ó t thời gian thống khổ gấp trăm lần tra tấn cái này tra tấn không có cuối cùng tiếp diễn không có tận cùng bọn chúng không có rơi xuống địa ngục vậy liền tại ta một tay sáng tạo trong địa ngục thật tốt s á m hối trả nợ phần kia tội ác lúc đầu nàng chết lấy một loại phương thức khác sống sót nàng vứt bỏ các ngươi ta là tới thanh trừ hà tất đau khổ dãy rùa quái vật kinh khủng khàn giọng mở miệng tần nặc hơi tao mày n ư ờ i lạnh mở miệng ngươi cực kỳ không rời đầu để ta muốn cười suy vật k nghĩ h kỹ một chút cũng không ngoài ý làng khoang xe lửa đều là sở nguyệt nội tâm chiếu dọi đi ra chỉ cần nàng tại hát hóa cái kia tâm ma ngay tại lớn mạnh tân nắp thấp giọng mở miệng đơn giản như vậy rất chết liền thật có quỷ theo ngươi bước vào cái này khoang xe lửa bắt đầu vận mệnh của ngươi liền bị chi phối hà tất mạnh miệng ta có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi ngươi tại sợ hãi cũng tại tuyệt vọng ngươi có lẽ có thể giết ta chỉ là đằng sau còn có thể sinh ra ngàn vạn giống ta loại tồn tại này quái vật kinh khủng mở miệng trên mình chất lòng màu đen tựa như là xúc tu đ ồ n g dạng chui vào những cái k i a lồng sắt bên trong cuối cùng cái k i a mấy cái hấp hối động vật đều triệt để chặt đứt cuối cùng khẩu khí kia chất lòng màu đen quấn quấn ở bọn chúng trên mình tiếp đó thôn vệ hết biến thành nó một bộ phận còn t h ừ lại một điểm cuối cùng quái vật kinh khủng sâu kín mở miệng một điểm cuối cùng chỉ là sau cùng một cái thiện lương mặt, h i ệ n nhiên là cái kia lương chư tuy là nó trốn đi nhưng trạng thái tinh thần cũng tại trở nên kém cái đồ chơi này quá tà dị căn bản cũng không phải là dùng quỷ lực có thể giết chết tà dị đồ vật phải tà dị quỷ giải quyết ngươi đem nha đầu kia gọi ra xử lý a huyết nhãn quỷ đau đầu nói mộng nha đầu này kéo ra cổ áo tần nặc túi đầu nhìn xem n g ư ợ c cánh chim nha đầu này không phải tại ngủ liền là tại ngủ trên đường nào có dễ dàng như vậy đánh thật a cái kia quái vật kinh khủng tại nhìn xuống tần nặc ở trong mắt nó tần nặc như là run dế nhỏ bé một con kiến có thể lay động một tảng đá lớn a trong không khí lại dần dần biến đến áp bách chỉ là phần này áp bách chỉ kéo dài một thoáng liền bị đánh vỡ bị một tiếng nặng nề tiếng mở cửa đánh vỡ sắc mặt tần n ặ p biến đổi chư sáo nam tử đi vào lúc này đi vào làm cái gì hắn đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm không tốt tội ác mặt không điểm lớn mạnh đã sớm đánh vỡ nội tâm cân bằng chư sáo nam tử xem như ngăn cản tồn tại có lẽ đã sớm luôn hãm hắn nghĩ thầm lấy quay đầu nhìn về phía bên kia hành lang miệng nơi đó chuyển đến tiếng bước chân k h á i vật kinh khủng cũng ngẩu nhìn lại duy trì ế lặng nhưng lúc này trong hành lang tiếng bước chân đột nhiên biến mất á ngươi h s á n mông miệng lung tuyến liền chiếu xạ tại hành lang chiếu tại xạ xuất hiện không phải lúc hắn q u a n người liền trông thấy chư sáo nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại quái vật kinh khủng sau lưng đầu heo khăn t r ù n đầu vết nước phía dưới một cái trong suốt con mắt lóe ra so quái vật kinh khủng dọa người hơn tinh mang lúc này ngươi lại càng không nên xuất hiện không phải sao quái vật kinh khủng con ngươi liếc xéo tại sau lưng chư sáo nam tử trên mình sắc khí trên người tại không ngừng máy liệt nháy mắt sau đó nó đột nhiên q u a y người to lớn thô giáp cánh tay hướng về chư sáo nam tử vung mạnh đi cái lực lượng này đủ để đem chư sáo nam tử vung mạnh thành thịt nát kết quả là chư sáo nam tử tốc độ càng nhanh hàng quang lấp loe trong bóng tối một trôi cánh tay dài đao mổ heo nâng lên cái k i a vung mạnh tới cánh tay thoát khỏi bay ra ngoài người quái vật kinh khủng diện mục lập tức giữ tợn kết quả nói s o ngâm thanh cũng ngừng đầu của nó cũng rớt xuống đất trên bảng chư sáo nam tử tựa như là mấy chục năm mổ heo lao sư phụ thanh tia đao mổ heo trong tay hắn tựa như là một cọng lông bút sinh động như thật huy động trong không khí là l trong bóng tối là vô số hàn mang đang nói lên chốc lát phía sau đao mổ heo và o vỏ chư sáu nam tử đem đao mổ heo đặt ở một bên trên bàn mà sau lưng quái vật kinh khủng bị cắt chém thành vô số thật nhỏ mảy vỡ như lưu xa đầu dạng tán lạc trên sàn nhà chư sáu nam ra tay giết tâm ma phân thân tân đặc biểu tình biểu hiện kinh ngạc tiếp theo là quái dị nó đại biểu ngăn cản tồn tại thay lời k h á c nói không có năng lực can thiệp hai bên nhưng bây giờ không nên xuất hiện thời điểm bài dặm giết tâm ma phân thân nó tại phá hoại ngăn cản mà nó bản thân liền là ngăn cản hóa thân làm như thế không phải tương đương với tại bản thân hủy diệt chư sáu nam tử thương thế trên người càng nhiều hơn cũng càng thêm khủng bố nửa người trên quần áo bị vỡ ra tới lộ ra từng khối nổi bật bắp thịt dáng vẻ lại lộ ra một loại mỏi mệt nó không có hướng tần nặc đi tới mà là hướng đi cái kia một đống thịt nhão mảnh vỡ bên trong thò tay cắm vào bên trong tiếp theo từ bên trong lấy ra một vật một khối lưới đao sắp bén nằm tại lòng bàn tay chư sáu nam t ử hướng về tần nặc đi tới đem cái kia đến mảnh đưa cho tần nặc tần nặc nhìn xem lưới dao phía trên còn dính có máu tươi cho dù tia sáng không đủ nhưng cũ tươi đẹp trói mắt đây là ban đầu để nàng bị tâm ma điều khiển đồ vật vật này là nó sợ nhất đồ vật nó có thể giết chết t â ma m nhưng mà vẫn như c ũ không có cách nào đem nàng theo trong v ự c sâu cứu ra biện pháp là có nhưng chỉ có thể chính ngươi tìm chư sáo nam tử tại khi nói chuyện ra trên người tại một chút kinh dị biến hóa tráng kiện bắp thịt rắn chắc tại héo rút xuất hiện nếp gốc thân thể thắng tắp mắt trần có thể thấy tại còng lưng tiếp theo nó lại lấy ra một cái chìa khóa đưa tại tần nặc trong tay nàng tại nơi đó chờ ngươi chờ đợi cùng ngươi trả mặt tần nặc dùng tay phải cầm lấy lơi dao ngẩng đầu hỏi ngươi tại giúp ta biết điều này đại biểu cái gì sao biết ta sẽ biến mất nhưng mà Ta rõ ràng, chứ í n mình tại làm chuyện nên、làm. Không muốn h cho làm làm. tại ta tại cứu dối nàng, hoặc là c u dối ngươi, nàng, là hoặc ta sáu ẽ không can thiệp hai、bên. Chứ can bên. s nam tử thanh âm cũng tại biến đến khàn khàn nó bắt đầu đứng không vững thân thể lả đ ả o tựa ở một bên trên vách tường mới có thể miễn cưỡng đi đứng vững thân thể đang run rẩy trên mình đến huyết nhục tựa như là mất đi sinh mệnh cội nguồn thực vật tại g a tốc lấy khô héo lời của ngươi nói ta nghe không hiểu tân nặc lắc đầu biểu tình lộ ra mê hoặc ngươi nghe hiểu được ngươi không phải người ngu ta xem ra tới ta nên làm làm xong không có tồn tại ý nghĩa chứ sáu nam tử thanh âm khàn khàn đến cuối cùng biến thành không tiếng động tiếp đó nó chậm rãi cúi đầu xuống lại không có bất luận cái gì đ ộ n g tính thân thể huyết nhục tại hư tới trình độ nhất định thời gian biến thành vụn cắt chóc ra đến cuối cùng nơi đó chỉ còn dư lại một bãi bị quần áo bao trùm vụ cát cái kia vỡ tan khăn trùng đầu theo trên đống cắt lăn xuống tới tần nặc nhặt lên đầu heo bộ sắc mặt trầm âm một lát sau vỗ vô phía trên đất cát đặt ở trên bàn thanh kia đao mổ heo bên cạnh heo này đầu nam đến cùng đóng vai cái gì tồn tại đối những lời kia huyết nhãn bị nghe là trọn vẹn lơ mơ chỉ có thể hỏi thăm tần nặc nó không phải nói a tuyệt đối công bằng n g cản t â n nặc mở miệng t â n nặc đứng dậy hướng đi bên kia nghỉ ngơi ở giữa mở cửa sát ra hương chư muốn từ trên giường sát xuống nhưng nó tinh thần cũng kèm đến cực hạ sau cùng thiện lương mặt hương chư nếu như cũng đã chết như vậy thì là chân chính đến không cách nào vãn hồi tình trạng t â n nặc đi qua ôm lấy hương chư hương chư suy yếu mở miệng t â m ma chết hiện tại cái kia cùng sở nguyệt gặp mặt t â n nặc ôm lấy hương chư đi ra phòng nghỉ hương chư thì nói chỉ là một cái phân thân tâm ma vẫn còn ngươi đến tìm tới chân chính giết chết biện pháp của nó ta cũng nhanh biến mất ngươi có thể cứu, cứu ta nữa như sao Nó mở miệng, âm thanh mang theo cầu khẩn. nàng ó mở m i âm tại bên trong nhưng ngươi làm xong cùng với nàng gặp mặt chuẩn bị sao hương chư mở miệng hỏi nàng mỗi một lần lên tiếng đều lộ ra gian nan có hay không có đều không đường lui tân nặc bay đầu nhìn một chút phía sau thùng xe Tại、trong ạ i t ánh sáng m ô n g lung hắn có thể trông thấy những cái kia ăn mòn rơi xuống lồng sắt tại thu về ánh mắt thời gian tân nặc lại ở trong thùng xe một chỗ ngóc ngách phát hiện cái gì tiếp lấy hơi biến sắc mặt khỏe mắt nhau lại trong lòng nghĩ đến cái gì thu hồi ánh mắt quay người kéo cửa phòng ra phía sau cửa không ra bất ngờ lại là đen kịt một màu tân nặc không trần c h ờ chút nào phóng ra n h ị ề bước đi vào trong phòng bàn chân đạp vào tới nháy mắt tựa như là đạp hụt đ ồ n g dạng toàn thân đánh tới một trận mất trọng lượng cảm giác phảng phất rơi vào cái gì bên trong tân nặc không có suy nghĩ nhiều ôm thật chặt trong tay h ư n g trư tiếp đó mất trọng lượng cảm giác biến mất t ầ n n ạ c mở hai mắt ra trước mắt bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng tiếp đó t ầ n n ạ c nhìn thấy quen thuộc tràn g cảnh lạnh giá lao tủ xích sắt thô to x e n k á i tại những cái tia tội ác trên thân thể bọn chúng đang riêng gì tại sáng hối cũng tại không có tận cùng tuyệt vọng cùng trong cơn ác mộng đồng dạng vì cái gì ngươi còn ở nơi này một cái thanh âm đạm mạc từ phía sau chuyển đến t ầ n n ạ c quay đầu nhìn lại nhìn thấy sở nguyệt nàng mặt không thay đổi nhìn xem t ầ n n ạ c trên mình vẫn là ướt nhẹp cổ tay phải rõ ràng có thể nhìn thấy một đầu vết máu trên mặt của ngươi vì cái gì còn có ta chán ghét những vật kia thật là ác tâm xấu xí sở nguyệt tâm thanh lại biến có chút ít sắc bén khó nghe bởi vì ta là tới kéo ngươi đi ra ta rõ ràng ngươi trải qua cái gì tần nặc lời nói đến một nửa liền bị sở nguyệt cười lạnh tắt ngang nàng châm chọc mở miệng kéo ta đi ra ngươi nói là ngươi tại cứu r ộ i ta những người kia đều là vô tội ta có lẽ khoan dung bọn hắn tần nặc lắc đầu nghiêm túc mở miệng ta không nhận vì nói nhóm vô tội mỗi người đều tồn tại t ư dục tâm nếu như ta bị đồng dạng t a o nộ có lẽ cũng giống như ngươi dùng loại phương thức này tới thống khoái chút căm p ẫ n chỉ là ngươi hiện tại không chỉ là trả thù ngươi tại vứt bỏ tất cả mọi người tính ban đầu đồ vật s ở nguyệt trên mặt miệng mai nụ cười bộc phát rõ ràng mở miệng hỏi cho nên ngươi muốn thế nào kéo ta đi ra dùng ngươi cặp kia liền chính mình cũng cứu không được hai tay sao đừng nói ra vẻ đạo mạo ngươi mặt ngoài giả bộ như chính nghĩa c o a mình nội tâm không giống nhau cùng ta như vậy h ả m nếu như bây giờ cho ngươi chạy khỏi nơi này biện pháp dù cho là c h u n g chó ngươi đồng dạng sẽ không chút do dự chui vào bởi vì ngươi chịu đủ nơi này chán ghét nơi này bất kỳ vật gì hương chư mở miệng nữ nhi không cần dạng này sợ nguyệt sắc mặt tâm hàn nhìn chăm chăm hương chư âm chầm mở miệng vì cái gì ngươi còn không chết Ta đã k nàng c rỗi tay ra năm ngón tay trong bóng đêm khép lại mịt mờ quang mang tại hát cám lấp lóe lực lượng vô hình hóa thành bàn tay hướng về hương chư bắt tới tần nặc sơ sơ hít mắt tay phải sẽ rách hai cái huyết nhãn bắn ra vạn trượng huyết quang hóa giải tới cái kia lực lượng vô hình cùng một thời gian thân hình nhanh chóng xông ra rút ra tay phải hướng về sở nguyện và tới người giết chết ta sao sở nguyệt lộ ra một tia cười lạnh nhưng một giây sau cổ họng liền phá vỡ một đường vết rách máu tươi phun ra ngoài nàng con ngươi co vào nhìn thấy trong tay tần nặc lưới dao trong con mắt mang theo sợ hãi càng nhiều còn có cường liệt phá hủy ý ngươi vì cái gì có vật này nàng diện mục tựa như là nặn g lên một ngão thân thể nhanh chóng khô héo dâng trào đi ra máu tươi biến thành chất lỏng màu đen nhanh chóng thối giữa biến mất không phải sở nguyệt vẫn là tâm ma tần nặc nhìn xem lưới dao trong tay phía trên còn sót lại máu tươi đó là sở nguyệt lưới dao hiển nhiên là lúc trước sở nguyệt cắt cổ tay tự sát làm nàng cầm lấy lưới dao các thủ đo tâm ma cũng vào lúc đó thừa lúc vắng mà vào chỉ là sắp chết một khắc này nội tâm của nàng thật chỉ có phục thủ cùng oán hận sao tại tâm ma thế thân sau khi chết chung quanh hắc cá một chút rút đi tiếp theo tân nặc phát hiện chính mình thân ở một cái đặc thù nhà kết cấu bên trong khắp nơi đều là lạnh giá lao tù không có bất kỳ cửa chắn lờ mờ phong bế nơi này tuyệt vọng k h í tức tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh đây không phải sở nguyệt nội tâm hương chư nhìn xem xung quanh nói tân nặc khẽ gật đầu nói cho đúng là cái kia tâm ma hãn tại ở mức hành đạo đi lại hai bên mỗi cái trong lao tù đều bị giam giữ người vong hồn bị xích sắt x e n kẽ mỗi một lần động đậy cái kia xuyên tấu h mắc câu ngay tại xe rách linh hồn của bọn chúng thể cùng trong thùng xe không có sai biệt khác biệt chính là nơi này mỗi một cái vong hồn đều khát vọng trôn vùi bọn chúng nhìn xem ôm lấy hương chư nam hải ánh mắt là chết lặng cũng mang theo cầu khẩn tiếp lấy ánh mắt chính là nhiệt nóng xem lấy khối kia lưới dao hơi hơi lưu động h à n quang phản phất kích thích bọn chúng nội tâm chết đi thật lâu d ư c vọng bọn chúng tại khát vọng cây đ a o kia mảnh có thể giải thoát bọn chúng đối mặt những vòng tối hắn luôn cảm giác có cái gì tại thu hút hắn tần n ạ c không biết rõ chính mình đi được bao lâu dưới chân đạp chất l ỏ n g s ề n sệt hẳn là huyết tương hai bên lao tủ chuyển tới tiếng kêu gen tại không ngừng ảnh hưởng tần n ạ c tâm cảnh rất nhanh tại lạnh giá trong không khí tần n ạ c cảm nhận được một chút dòng nước ấm cực kỳ mỏng manh lại để mắt của tần n ạ c khoát sáng lên hắn nắm lấy cái k i a một chút cảm giác tăng nhanh bớt chân ngươi đã ham sâu trong v ũ bùn bọn chúng kêu gen là hoan n g h ê n thanh â m của ngươi rất nhanh ngươi cũng sẽ ở trong lồng g i m bị xích sắt xem kẽ chậm rãi đi s á n hối gột rửa bẩn t h i u tâm linh trong bóng tối sở nguyệt đi ra tới thân thể đơn bạc sắc mặt tr rõ ràng là điểm đạm đáng yêu thân thể gián g dấp trên mặt lại đều là dữ tợn cùng ghê tởm t ầ n n ạ c không có chút nào nói nhảm nâng tay phải lên lưới dao trong tay liền trong bóng đêm lưu lại một đạo hạt u a n g cắt đứt sở nguyện cổ họng tiếp đó trước mắt sở nguyện cũng bắt kịp một cái dạng kia hòa tan biến mất tần n ạ c nhìn không trước mắt tâm thần kiên định tiếp tục tiến lên chỉ là đi sâu h á cám lao tủ chỗ sâu hành đạo bên trên không ngừng có sở nguyện xuất hiện các nàng không có tính công kích chỉ là nhiều lần lấy câu nói kia tân nặc càng là trực tiếp lưới dao trong tay nâng lên rơi xuống sắt lục một lỏng tựa như dưới chân nhịp bước đồng dạ tân nặc ạ c c p kia không ó c h ú thần nào gợn sóng n đạm mạc á mắt, t h tình hơi hơi h biên ó a n h ư n g vẫn là duy t r ì ít Giết tới cuối cùng, tần nạc tay lặng. cùng, nạc cuối bắt đầu một chút chết lặng cả người cũng mang theo một chút mọi bệnh tại hắn cảm thấy chết lặng thời gian con mắt đ ố n g nhiên hơi đ ộ n g nhìn chăm chú tại một chỗ một gian lao t ủ trên lan can một cái đủ mọi màu sắc hồ điệp rơi vào nơi đó nhẹ nhàng đong được cánh toàn thân bị một tầng quang mang bao quanh tựa như là thanh g a phù sa mà không nhiễm nó tản ra hoạt bát sinh mệnh lực cùng chúng quanh hắc á m tuyệt vọng là dạng kia không hợp nhau tân nặc thần tình mang theo một chút ngạc nhiên hắn muốn v à tay thời gian cái kia hồ điệp phành p h ạ c bay lên hướng về phía trước trong bóng tối bay lên tần nặc thì theo thật sát phía sau hồ điệp tại trong bóng tối chiếu xuống lấy quan huy trong lao tủ vong hồn đều nhìn thấy bọn chúng ánh mắt chết lặng phía dưới xuất hiện cái khác thần tình bọn chúng tại hồ điệp trên mình cảm nhận được quen thuộc đồ vật nhưng phảng phất đã vứt bỏ như thế nào đều không nhớ nổi tần nặc đi theo hồ điệp tiếp đó càng ngày càng nhiều hồ điệp tại trong bóng tối bay ra ngoài bọn chúng tựa như là bị phấn hoa hấp dẫn đều là hướng một chỗ bay đi đại lượng hào quang chiếu sáng tiến lên hắc á m hành đạo hương chư nhìn xem một màn này thần tình bỗng nhiên biến đến có chút kích động lên cuối cùng tần nặc ng một cái kia chỉ hồ điệp bay vào nhất c u ố i trong lao tủ rơi vào tường kia sừng một cái cuốn giúp vào nơi đó nữ hải trên mình chân chính sở nguyện tìm tới t ầ n nặc ánh mắt chớp lên dạng này sở nguyện quả thực cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm là nàng nữ nhi của ta hương trừ biến đến phấn khởi tránh thoát tần nặc rơi trên mặt đất tuy là suy yếu va v a chạm chạm nhưng vẫn là kiên trì xuyên qua lao tủ đến quyển kia n ú ố t ở trong góc tường sở nguyện bên cạnh những cái kia hồ điệp nhộn nhịp tàn ra rơi vào chung quanh trên l à n can trong góc sở nguyện hơi hơi ngầm đầu nhìn xem hương trừ ư ám con người có rất nhiều mê mang bất lực c ô đ ộ c vì cái gì ngươi tại nơi này sở nguyệt mở miệng hỏi mang ngươi rời đi nơi này sở nguyệt ngươi cái kia tỉnh lại t â n n ặ c đứng ở lao tù bên ngoài muốn đi đẩy ra cái kia lan can lại ngoại ý muốn phát hiện căn bản cách không ra liền huyết nhãn quỷ cũng không được rời đi đi nơi nào ta hiện tại có thể đi nơi nào những người kia tại chửi rủa ta thời điểm ta căn bản không chỗ có thể đi hoặc là nói không dám đi ta trốn ở trong nhà chỉ có thể để ba mẹ bảo vệ ta thời điểm đó ta tựa như là tội ác cùng từng người bị toàn thế giới vứt bỏ ta thậm chí môn đều không dám mở ngoài cửa vòng hoa cùng chửi mắng tựa như là đỏ mắt hung thú ta ra ngoài bọn chúng liền sẽ xé nát ta ta ngồi ở trên giường chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ không buồn không lo bay qua tiểu đ i ể u ta hiện tại vẫn không rõ thế nào sẽ biến thành d ạ n g này ta đã làm sai điều gì vì cái gì cửa ra vào cũng không dám ra ngoài sở n g u y ệ t sâu kín mở miệng ưu ám trong con n g ư ơ i nhìn không tới chút nào l ộ n lẫy hương chư nhìn xem sở n g u y ệ t g á n g dấp trên mặt cũng đầy là vẻ thống khổ sắc mặt tần n ặ n g nặng nề đây mới là sở n g u y ệ t chân chính nội tâm cho dù tại cắt mở thủ đoạn thời gian nàng chân chính đi nghĩ không phải trả thù không phải oán hận mà là không hiểu giống bây giờ không ngừng mà hỏi thăm chính mình có phải hay không tự mình làm sai ngay từ đầu liền sai nhưng cũng chính là nàng phần này thiện lương và lạc quan để rất nhiều bản tính ghê t ầ m người đỏ hai mắt cố ý đồng thời áp đậc địa khu phá hủy dạng này một cái nhu nhược nữ hải có đôi khi quá thiện lương thật không phải chuyện tốt t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi mốt cố chấp thích lấy ra xấu xí m ở tối trong lồng giam mỗi một chỗ đều bị hắc cám bao trùm chỉ duy nhất trong góc bị lời đồn hào quan bao quanh những cái kêu hồ điệp rừng rơi vào xung quanh huy sái lấy quan huy như là tại bảo hộ lấy trong lao tù nữ hải chỉ là nữ hải đôi mắt lờ mờ đối giấc mộng kia h u y ễ n đến quang huy làm như không thấy yên lặng tại một loại mở mịt không hiểu bên trong tần n ạ c yên lặng chốc lát mở miệng nói ra sai không phải ngươi là những cái kia ghê tầm người bọn chúng hiện tại liền bị cầm tù tại nơi này tại vì đã từng làm sự t ì n h một chút đi s á m h ố i lấy sợ nguyện nghe được ngần đầu nhìn tần n ạ c một lát sau lại cúi đầu lẩm bẩm lên tiếng bọn hắn thật sẽ s á m h ố i sao lời này để tần n ạ c trầm ặ c không cách nào đi trước tiên đưa ra trả lời khẳng định bọn chúng thật thành tâm đi s á n hồi sao có lẽ chỉ là khát vọng giải thoát thoát đi cái này địa ngục mà thôi ngươi không có trả lời nhưng đã cho đáp án ngươi đi đi ta ở tại nơi này rất tốt sợ nguyệt đầu tựa vào dưới hai tay nhẹ g i ọ n g nói ra tân nặc thở dài một tiếng mở miệng nói ra ta rõ ràng ngươi là một cái cô gái hiền lành cũng minh bạch có chuyện chỉ là ngươi bây giờ tại trốn tránh là một loại không chịu trách nhiệm cách làm cái k i a n g ư ơ i nó đem rất nhiều tội ác vong hồn cầm tù tại nơi này là chính xác nhưng mà tại trong này cũng có rất nhiều vô tội vong hồn tại tâm ma trong mắt chỉ có t h ù hận nó đem có trừ ngươi bên ngoài tồn tại đều quy nạp làm tội ác coi là phục thủ đối tượng ta không phải cái gì phật quan phổ chiếu thánh mẫu cũng có tư tâm ta tại cứu những cái kia vô tội vong hồn cũng là tại cứu ngươi càng là đang cứu ta tần nặc hai tay chộp vào lao tù bên trên đối sở n g u y ệ n nói nhưng sở n g u y ệ n vẫn là đem đầu thật sâu chôn ở dưới cánh tay chuyền gia rất nhỏ âm thanh ta chỉ muốn chính mình ở lại vì cái gì trốn ở chỗ này các ngươi vẫn không bông tha ta tiếp đó chuyền đến rõ ràng tiếng nước n ở hương chư nhìn xem sở n g u y ệ n khỏe mắt bên trong chuyền gia nóng hổi nước mắt t ầ n nặc trầm mặc lúc này những cái kia hồ điệp hào quang tại không, ngừng trôi qua, không khí tại g a tốc lưu động một cỗ tồi tệ sắc ý tràn ngập trong không khí sắc mặt tần nặc biến đổi huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng sau lưng t ầ n n ạ c đột nhiên nghiêng người nẽ ra bên cạnh không khí bị xé rách một cái vô hình chân hướng về cổ hắn nhanh chóng bâm tới huyết nhãn quỷ quả quyết xuất thủ huyết quang trong bóng đêm nổ tung nhấc lên cường liệt sóng âm t ầ n n ạ c bị rung ra mấy mét bên ngoài tay phải xuất hiện vết nứt giữ lại màu tươi nhưng một giây sau liền bị chữa trị một cái toàn thân bị nửa đêm chất lỏng bao gồm s ở n g u y ệ n xuất hiện tại phía dưới ánh sáng nó vô cùng dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào tân nặc âm thanh khản giọng mà sắc bén ngươi mới là nhất tội ác người kia nàng biến thành như bây giờ đều là các ngươi một tay tạo thành nàng bị thương tổn thành dạng này ngươi nhưng vẫn là không chịu thả nàng mỗi người quan điểm khác biệt có nhiều thứ không phải một mặt trốn tránh liền có thể giải quyết vấn đề tần nặc tại khi nói chuyện n ắ m chặt lòng bàn tay lưới dao ngươi nói nhảm thật là nhiều đem ngươi ném vào trong lao tù phía sau tin tưởng nơi này sẽ thanh tịnh rất nhiều tâm ma sở nguyệt khuôn mặt bắt đầu v ặ n mẹo trên mình nửa đêm chất lỏng tại điên cuồng nhúc đích từng đầu khủng bố quái vật đầu tại trên người nó mọc ra bọn chúng khủng bố diện m ụ phát ra không phải gặp ghét mà là thống khổ kêu rên kêu thảm ngay sau đó toàn bộ hướng về tần nặc vào tới cái kia từng cái miệm r nếu không có tận tâm viên tân nặc vọt thẳng ra ngoài nắm lấy lưỡi dao trong tay vung vẩy ra ngoài thật nhỏ lưỡi đ a o một bên rơi vào bọn chúng trên đầu thời gian cũng là sẽ rách ra to lớn lỗ hổng tiếp đó nhanh chóng thứ v ệ t ạ i rủ xuống t â m ma sở nguyệt nhìn thấy một màn này sắc mặt bình tĩnh giết chết những cái kia xấu xí、si、đầu tân nặc b à n chân đột nhiên đ ạ p một cái trực tiếp biến mất tại chỗ trong chớp mắt đến tâm ma sở nguyệt trước người lưỡi dao trong tay nhanh chóng hướng về cổ của nàng xóa đi tâm ma sở nguyệt nhanh chóng lùi lại thân thể mạo hiểm tránh đi lưỡi dao người đang sợ nhìn tới lần này là bản thể tân nắm tâm ma sở nguyện uy nghiêm đáng sợ mở miệng vậy liền tới làm sau cùng kết thúc ta sẽ ở trước mặt nàng đem ngươi ném vào trong lồng sắt tin tưởng bị xích sắt sen kẽ phía sau tiếng kêu thảm thiết của ngươi ta lại là mười điểm t hưởng thụ t ầ n n ạ c không có trả lời trên cánh tay sẽ rách ra ba cái huyết nhãn khủng bố huyết quang bắn ra t ầ n n ạ c bám thân lao ra trong bóng tối cường h á n huyết quang điên cùng lấp lóe cái tiên nguy hiểm nhỏ n h ạ t hàng quang không ngừng tới gần tâm ma sở nguyện uy hiếp nó hương chư nhìn xem trong bóng tối cực chiến quay đầu nhìn xem đầu tựa vào giữa hai chân nữ nhi khỏe mắt v ệ c nước mắt một chút làm nó ôn nhu mắt trong a kia, sao. có cùng cần có chút chí cầu có chỉ có nói, Nó quá nhiều yêu đầu má ngươi không vĩnh viễn ngươi nhất người ngẩn nhìn không ngừng lên tiếng, khẩn, vẫn lạnh không phải thể thậm khí. giá đồ vật một t sợ, mụ mụ người người kia, mụ mụ là bóng tối mở ba cái huyết nhãn huyết nhãn quỷ bắt đầu toàn bộ phương diện áp chế lưới dao trong tay để tâm ma sở nguyện kiên rẻ không thôi huyết quang tại trong bóng tối mỗi một lần nổ tung đều muốn nó、no、thêm gần một bước ép về phía xó xỉnh cái kia lưới dao cắt đứt cánh tay ngực chân làn da tiếp đó mắt trần có thể thấy khô heo tối giữa nhưng thủy chung không cách nào cho một kích trí mạng chân chính giết chết cuối cùng ba chiêu kết thúc huyết nhãn quỷ mở miệng quả thật tại lần thứ ba x u ấ t thủ thời gian xuyên tấu tâm ma sở nguyện chống cự lưới lao sắp bén vạch tại trên cổ họng của nàng cổ họng rời đi bán ra tới không phải máu tươi mà là một cái tràn đầy sợ hãi diện mục nó phát ra thê lương kêu rên nháy mắt chôn vùi thành cho tàn dùng vong hồn ngăn cản một đau kia t ầ n nặc chân mày nhảy lên tâm ma sở nguyện lại nắm lấy cái này một chút chụp bánh xe biến t ố c một tay đột nhiên vạch ra đi cắt ra tần nặc bàn tay phải bàn tay lại bị sắc mặt tần nặc khẽ giật mình nhanh chóng kéo ra thân vị bàn tay kia rơi tại chỗ không xa hai ngón tay ở gi tân nặc muốn đi lấy lại bị tâm ma sở n g u y ệ t chặt lại nàng tuy là toàn thân g i u dĩ lại l i ề u mạng ngăn cản cười g ầ n nhìn xem tân nặc không còn cái kia lưới dao ngươi chẳng là cái thá gì tân nặc lui lại lấy chú ý tới cái gì nói không nhất định a tâm ma sở n g u y ệ t quay đầu liền thấy hương chư dùng miệng cắn đến cái kia một khối lưới dao nhìn xem tân nặc tâm ma sở n g u y ệ t diện mục dữ tợn đồ chết tiệt tân nặc vội vã lên tiếng thanh đao mảnh cùng bàn tay đều n g ầ m lên trốn vào trong lao tủ nàng hình như không vào được cái kia lao tủ những cái kia lụa màu hồ điệp tâm ma sở nguyện rõ ràng cũng là kiến k��ơi vào trên lan can hiện nhiên liền thành không thể vượt qua giới tuyến hương chư nhìn xem t ầ n nặc chưa có trở lại trong lao tủ nó đem lưỡi dao q u ă n g lên tới tiếp đó một cái nuốt vào trong bụng t ầ n nặc có chút nhìn nộng ngay sau đó hắn liền hiểu hương chư khí tức trên thân đang biến hóa trên mình phần kia suy yếu bắt đầu rút đi tại trên thân thể xuất hiện quen thuộc chất lỏng màu đen bao trùm ra hương chư mở miệng nói ra rất xin lỗi ta lợi dụng ngươi kỳ thực đây chính là ta ngay từ đầu dự định ta biết ngươi có thể mang ta nhìn thấy nữ nhi tiếp đó cố gắng trợ giúp ngươi để ngươi sống sót chính giữa ta bởi vì ngươi một ít lời xuất hiện qua dao động nhưng tại chính thức nhìn thấy nữ nhi của ta thời gian ta vẫn là giữ vững được ban đầu ý nghĩ ta nghĩ đổ vật không nhiều chỉ là không muốn nữ nhi của ta bị thương vì cái gì còn muốn đi đối mặt đã từng những lời đồn đại kia chuyện nhầm đây nó lưu tại nơi này có thể chịu đến bảo vệ tốt nhất ta bồi bạn nàng nàng đồng dặng có thể một chút đi giai đoạn kia bóng mở đến mức cái gì vô tội v o n g hồn thậm chí vô tội n g ư ờ i đều không liên quan gì đến ta ta hiện tại chỉ muốn cùng nữ nhi của ta tại một chỗ hương trừ một bên nói một bên trở lại trong lao tủ huyết nhãn quỷ nhịn không được mở phun ta cam kết quả là lại là bị heo đồng đội hố tân nặc thở dài mở miệng kỳ thực ta ngay từ đầu liền nên nghĩ tới tình mẹ loại vật này cực kỳ phức tạp ý nghĩa tồn tại của nó cũng là vì con của mình nội tâm xoay quanh hải tử hải tử bất ngờ đều là lạnh giá tồn tại chỉ cần có thể để hải tử không bị thương tổn có thể trả giá bông tha hết thảy khó nghe chút cái này thuộc về cực đoan cố chấp tình mẹ không có chính xác dẫn dắt huyết nhãn bị hỏi ngươi trước liền nhìn ra không đúng tân nặc lắc đầu chỉ là có một điểm ngờ vực vô căn cứ hiện tại xem ra ta n ờ vực vô căn cứ là chính xác hương chư thuộc về không ổn định tiện lương hóa thân một khi nội tâm dao động hiền lành bề ngoài liền thành n g trang phát động cái kia cơ chế bảo vệ đạt được trò chơi nở cờ cờ trợ rút không phải hương chư mà là chư sáo nam tử chỉ là trùng hợp trong khi thời cơ hương chư ngụy trợ rút mê hoặc tần n ạ c p h ả n đoán xóa đi ngay từ đầu đối hương chư ngờ vực vô căn cứ tại tiến vào trước cửa sắt tần n ạ c quay đầu nhìn về phía thùng xe thời gian nhưng thật ra là phát hiện tại lạnh giá trong xe vẫn tồn tại một cái còn sống v o n g thiện lương mặt động vật một cái kia mèo mướp chư sáo nam tử trong miệng cái cuối cùng thiện lương mặt chỉ cũng không phải hương chư mà là mèo mướp nó cái kia mấy câu đã không ngừng đưa cho tần nặc đáp án tần nặc đến cùng duy trì một chút cảnh giác nhưng vẫn là tính sai không nghĩ tới đối phương trực tiếp thanh đao mảnh n u ố t lấy nhìn thấy a bọn chúng đều cho rằng ta là chính xác trong miệng ngươi trợ g i ú t không phải là vì chính mình tâm ma sở nguyện châm chọc mở miệng thân thể của nàng cũng cực kỳ suy yếu những cái kia l ư ấ i dao để nó tiếp nhận thống khổ to lớn nó gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc nhìn c h ầ m c h ầ m ngược hắn vị trí ngươi xấu xí một mặt ta thấy được ta đem nó mang ra để ngươi thử một chút bị chính mình xấu xí mặt giết chết là cảm giác gì nói xong n á y mắt tâm a sở nguyện đột nhiên vào tới tân nặc lấy ra súng ban đinh b ó cỏ nhưng những cái kia đinh tần ạ i t r nặc g vừa hụt còn không chờ hắn làm ra phản ứng tân ma sở nguyệt phát ra sắc bén âm thanh đem hắn đặt tại dưới thân tiếp đó cái kêu một đôi tay như sắc bén đến trùy h ù n g hăng đâm vào tần n ạ c vị trí trái tim trong chốc lát tần n ạ c đầu góc trống rỗng kết thúc chương ba trăm sáu mươi hai ở sâu trong nội tâm khủng bố dấu tốt làm hai tay đâm vào ngực thời gian tần n ạ c toàn thân cảm thấy một trận lạnh giá toàn thân thần kinh ngáy mắt chết lặng hai tay xuyên thấu huyết nục ũ n g không có vết thương cùng máu tươi tâm ma sở nguyệt diện mục vạn b ẹ o đến t ự c h ạ n vạn vẹn tia máu hai mắt mang theo một loại phấn khởi nháy mắt sau đó nàng tựa như là c u ố n vào trong vòng xoáy toàn thân quấn vào trong thân thể tần nặng a hô tần nặc há to mồn con mắt lật lại trong hốc mắt chỉ còn dư lại chòng trắng mắt ngóc đầu lên cả người trôi nổi tại nơi đó. Chuyện h xấu. u y ế trong nhãn diện mục chầm xuống. chầm phải quỷ dì mục Tay a tựa đại đen mạch, kinh lượng l như màu thụ u dễ, lan tràn tại tần nặc trên thân n tại thể, h ư ớ cái chui trái kia tim Trong bộ vị chui vào. lòng giam hương chưa nhìn xem đã không còn ý thức tần nặc quay đầu hướng n ú t ở trong góc sở nguyện nói nữ nhi hiện tại đã không có người ép ngươi đi làm chuyện không muốn làm tâm ma sở nguyện đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện chính mình thân ở một chỗ h ắ t cám trong không gian dưới chân là vang vọng từng tầng từng tầng gợn sóng đầm nước nơi này chính là tâm ma của hắn n u y ễ n cảnh a tâm ma sở nguyện đỏ tươi lưới tại k h o môi liếm động trong đôi mắt mang theo một loại h ư n g phấn nhìn bốn phía tại bốn phía trốn trốn tránh tránh làm cái gì ta mang ngươi rời đi cái này lao tù để ngươi chính tay giết hắn ngươi chính là thể xác chủ nhân nàng ánh mắt nhất động ném ở một bên nơi đó một cái lớn chừng bàn tay kho chuột đang theo dõi tâm ma s ở ngợi u nhìn một giây sau quay người liền chạy đây chính là hắn tâm ma thật là nhỏ yếu đáng thương tâm ma s ở nguyện tuy là nói như vậy s ắ c mặt nhưng không thấy vui mừng tâm ma càng nhỏ yếu hơn liền đại biểu người kia nội tâm càng quan minh mà nàng nhét đỏ mắt liền là loại người này nàng ánh mắt lạnh giá cực nhanh đuổi theo bên trên cái kia kho chuột kho chuột liều mạng chạy cuối cùng vẫn là bị tâm ma sở nguyệt một tay b p l ấy nhìn tới để người đích thân giết chết hắn là không quá thực tế tâm ma sở nguyệt yếu ớt thứ mở miệng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút cổ quái rõ ràng ở bên ngoài khi đó nàng thấy được tần n ạ c thể nội ẩn chứa không nhỏ tâm tình tiêu cực những cái này tâm tình tiêu cực tồn tại có lẽ cùng với nàng không sai bị lắm đều là đối người nào đó hoặc là đoàn thể sinh ra hoán hận theo lý nói tâm ma không nên nhỏ yếu như vậy mới đúng nàng hé miệng chuẩn bị ăn hết kho chuột trong tay kho chuột chợ không còn khí t ứ c biến thành một bãi thối giữa da lông thịt não tâm ma sở nguyệt mày liễu nhảy lên ngẩng đầu thần sắc h chẳng biết lúc nào ở trước mặt nàng xuất hiện một tòa bãi tha ma vô số thi cốt chất đống tại phía trên máu tươi c h ả y xuôi tại mỗi một chỗ một tầng dày đặc huyết khí bao phủ tại toàn bộ trên bãi tha ma ngập trời toàn khí phía dưới hình như có lít nha lít nhít o à n hồn tại kêu trên bọn chúng vặn vẹo lên diện mục dôi tay ra khát vọng thoát đi ra ngoài đây mới là tâm ma của hắn t â m ma rõ ràng nguyện thần tình ngốc trệ một thoáng tiếp theo nàng liền thấy một chỗ khô lâu trồng chất đến trên núi nhỏ một người đang theo dõi hắn toàn thân hắn chỉ có đen trắng không thấy bất luận cái gì lộ màu diện mục cùng tần nặc giống như núc lưới biếng tựa ở n giống như cười mà không phải cười a xem lấy tâm ma sở nguyện ngươi là người thứ nhất tới nơi này khách mới tâm ma sở nguyện nhìn xem đen trắng tần nặc còn n g ư ơ i hơi hơi co vào không phải tâm ma ngươi là ai vì sao lại ở trong cơ thể hắn nàng toàn thân run dậy giống như đánh lột tất cả thần kinh cường liệt không hiểu nguy hiểm ở trong lòng sinh sôi đen trắng tần nặc giơ ngón trỏ lên đặt ở ngoài miệng làm cái hư thanh thủ thế đây là bí mật thúc ta không có ý đi vào liền rời đi tâm ma sở nguyện trực tiếp mở miệng đi lập tức đi cái gì cũng không cần hỏi đây là nàng giờ phút này duy nhất ý nghĩ đen trắng tần nặc lên tiếng sừng lộ ra nụ cười xá lạ rõ ràng phần này nụ cười không nhìn thấy bất luận cái gì ác ý lại để tâm ma sở nguyệt cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có nàng run giọng muốn mở miệng nói cái gì đen trắng tần nặc giơ tay lên tự nhiên một chảo cẩn thận ma sở nguyệt hoàn hồn thời gian thân thể đã biến thành một cái hồ điệp p h a n h phạch cánh rơi vào đen trắng trên tay của tần nặc nàng nhìn trước mắt đen trắng tần nặc đại nao đã là lâm vào đường máy người thật xinh đẹp đen trắng tần nặc như đầu mỉm cười mở miệng nói xong n g á y mắt hé miệng trực tiếp đem hồ điệp nuốt đi nuốt xuống bụng xinh đẹp đồ vật nơi nơi đều là vị ngon nhất hắn liếm liếm lưới biểu tình mang theo một chút dư vị dội lưng một cái tiếp tục dựa vào trở về thi cốt t r ồ n g lên hai tay gối lên sau gáy k h ẽ hát mả hành đạo bên trong lít nha lít nhít màu đen kinh mạch lui ra ngoài thu về bên tay phải bên trên huyết nhãn quỷ trầm giọng mở miệng không cứu lại được tới hiện tại chết hắn là lui về thế giới hiện thực vẫn là vĩnh viễn lư huyết nhãn quỷ một trận đau đầu nhưng mà không đau đầu một hồi tần n ạ c liền đột một thứ mở hai mắt ra ngồi dậy ngươi là t i ể u t ử kia vẫn là thứ gì khác huyết nhãn quỷ mở miệng hỏi tần n ạ c hai tay tìm tòi lấy thân thể của mình kinh ngạc mở miệng ta không sao ngươi làm cái gì ta cái gì đều không có làm thậm chí chuẩn bị cưỡng ép giải trừ khế ước tìm kiếm nhà dưới huyết nhãn quỷ nói tần n ạ c kéo ra mặc áo hắn rõ ràng nhờ đến tâm ma sở nguyệt hai tay đâm vào chính mình trái tim đằng sau phát sinh cái gì t â m ma đây tiến vào trong thân thể ngươi sau đó thì sao không có t i ế đó nàng còn tại trong cơ thể ngươi chính ngươi tỉnh lại huyết nhãn quỷ cảm giác cũng cực kỳ mở bức thơm ma đi vào làm sao lại không đi ra tần nặc ngạc nhiên ở giữa hoàn cảnh chung quanh tại một chút biến hóa vách t ư ờ n g tại mục nát c h ố c ra những cái kia lao tủ làn càn cực nhanh ăn mòn liền xen kẽ tại những cái kia oan hồn trên thân thể xích s á t cũng tại tan giã làm tránh thoát ngay mắt bọn chúng điên cùng thứ hướng lao tủ bên ngoài phong đi hành đạo cuối cùng phảng phất là hy vọng cửa ra vào nhìn thấy một màn này tần nặc ý thức được cái gì t h m ma chết huyết nhãn quỷ suy đo nói xem ra là cái nhà đầu kia xuất thủ giút ngươi giết chết tâm ma tuy nói nha đầu kia không l ấ y vui nhưng thời điểm then chốt vẫn là đáng tin thật là mộc sao tần đặc nhìn xem lồng ngực của mình phía trên cánh chim không có bất cứ động tinh gì thậm chí không có lộng lây bộc lộ hắn tuy là n g h i hoặc nhưng chỉ có thể tán đồng huyết nhãn quỷ phải nói pháp cuối cùng trong thân thể mình cũng chỉ có khế ước cái này hai cái quỷ mặc kệ như thế nào xem như hữu kinh vô hiểm nếu như là đơn giản tử vong có khả năng phát động kim bài m i n tử tuy là thất bại trong găng t ứ c nhưng ít ra có thể bình an trở lại thế giới hiện thực nhưng linh hồn bị vây ở nơi này trở lại thế giới hiện thực chỉ có một bộ trống rông thể xác nói đơn giản một chút liền là thành người thực vật tân nặc đứng lên vỗ v ỗ trên quần áo nếp gấp quay người nhìn về phía bị hồ điệp bao trùm trong lồng giam hiện tại sẽ không có đ ổ vật quấy r à y a chương ba trăm sáu mươi ba hy vọng môn cuối cùng thời gian t â n nặc đi đến lao tù một bên thò tay nắm tại trên lan can hưng chư nhìn xem tỉnh lại t â n nặc mang theo một chút ngạc nhiên vì cái gì ngươi còn thơ ma đi nơi nào tần nặc nói ta cũng mê hoặc nhưng sát xuất lớn hẳn là không còn hương chư ngăn tại sở nguyện trước người mở m i ệ n g nói nơi này đã tại biến mất ngươi còn muốn làm cái gì nàng chỉ muốn lặng y ê n đợi ở chỗ này vì cái gì ngươi nhất định phải ép buộc nàng đối mặt những nàng kia không nguyện ý nhìn thấy đồ vật tân đ ặ c nói nếu như nàng thật là nghĩ như vậy ta sẽ không đi cương cầu nàng nói lấy nàng đưa ánh mắt đặt ở sở nguyện trên mình sở nguyện ngươi thật là muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này im lặng không người làm phiền liền tốt tư nếu như là dạng này liền ta sẽ không tiếp tục làm phiền ngươi hắn tuy là nói như vậy lại rất rõ ràng chỉ cần sở nguyện lưu tại nơi này mới tâm ma lại sẽ xuất hiện ngươi đi, đi ta thay nữ nhi trả lời đây chính là nàng lớn hương chư nói tốt ta nhưng trước lúc này trước tiên có thể đem bàn tay đứt còn cho ta sao tân nặc hỏi hương chư trần c h ờ một thoáng đưa bàn tay đẩy ra lao t ủ tân nặc cầm lấy bàn tay đứt liếc nhìn trong góc sở nguyện không nói thêm gì nữa quay người rời đi nhưng không đi hai bước liền nghe đến sở nguyện đến âm thanh phía ngoài bọn chúng sẽ còn căm hận ta sao tân nặc quay đầu lại trong góc sở nguyện sơ sơ ngầm đầu lộ ra một đôi mắt nghe nói như thế thời gian tân nặc tâm tình là phức tạp hắn lắc đầu nghiêm túc nói ngươi phải tin tưởng trên cái thế giới này người xấu có nhưng người tốt càng nhiều tựa như lúc trước ngươi bị nét bạo thời gian kỳ thực cũng có rất nhiều người tin tưởng ngươi bảo vệ ngươi chỉ là lúc kia ngươi đi để ý những cái kia không tốt luôn luận nếu như ngươi cũng đang trốn tránh sẽ để những cái kia bảo vệ bảo vệ ngươi ngươi nghĩ như thế nào khả năng sẽ thất vọng khả năng cũng đi tin tưởng những cái kia tạo ra đi ra lời đồn tần nặc dối tay ra xuyên qua lạnh giá la n can hà tất đi để ý người khác quan điểm trên thế giới này vẫn là có rất nhiều yêu ngươi n g ư ờ i s ở nguyệt nhìn xem tần nặc ưu ám con ngươi bộc lộ một chút l ộ lẫy nàng chăm chú nhìn xem cái tay kia chậm dãi đứng lên nữ nhi Hương chư nhìn xem sợ nguyện nó xuyên qua lao tù ánh mắt xem ở những cái kia tránh thoát xích sắt lao tù vong hồn hướng về cái kia hồ điệp bay về phía cuối cùng dũng mánh lao tới cho dù bọn chúng hiểu ý biết đến rời đi nơi này khả năng sẽ tan thành mây khói nhưng cũng không có mảy may do dự s ở nguyệt nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít vào hồn tiếu dung bên trên mang theo ngốc trệ đây đều là ta tạo thành ư tân h á p nói không cần thiết tự trách đây không phải là ngươi s ở nguyệt túi đầu xuống trầm n â m chốc l á t nói ta muốn rời khỏi nơi này xem thật kỹ một chút bên ngoài hương chư theo trong lao tù đi ra tại hồ điệp sau khi rời đi sau lưng lồng sắt cũng tại từ từ biến mất nữ nhi ngươi thật nghĩ rõ chưa nghĩ rõ ràng ta tự nhận làm là cái người lạc quan nhưng kỳ thật cực kỳ ích kỷ mặc kệ bị cái gì thất bại đều là trước tiền nghĩ chính mình liên c u n g lúc trước c ắ t thủ đoạn nháy mắt ta muốn giải thoát nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua ba mẹ nhìn thấy ta thi thể lạnh b ă n g lòng có nhiều đau ta tự do nhưng để ba mẹ nhận hết thống khổ ta thật là ích kỷ lại ngu xuẩn s ở nguyệt cúi đầu thân thể tại nhỏ nhặt run dậy nhưng lần này không khóc nàng ngồi sùng xuống, xuống ôm lấy hương t r ư trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười chúng ta rời đi nơi này à. t ầ n n ạ c muốn đi ở phía trước s ở nguyệt kéo lấy tay của nàng mang theo mỉm cười có thể một mực nắm lấy tay của ta sao tất nhiên tân nặc sửng sốt một chút nghiêm túc gật đầu lạnh giá mở tối huyết sắc trong một giam theo lấy sục đồ vô số hoan hồn đạt được phong thích bọn chúng thanh âm hưng ơ phấn không ngừng vang vọng n g ụ c g i a n mỗi một góc những âm thanh này rơi vào s ở nguyệt trong hai tựa như là từng cái phủ đầy bụi gai roi quất vào trên người nàng nàng nhắm chặt hai mắt nắm thật chặt tần n ắ c tay bước chân lại không còn run r u dậy đi theo hướng về cái kia cuối ánh sáng đi đến cuối cùng ra miệng cửa giờ phút này quang mang vào trượng tìm tại mỗi một góc bên trong tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa những cái kia hoan hồn điên cuồng lại làm việc nghĩa không trùn bước sông đi vào tân đặt nhìn xem phía con mang tâm tình lại một chút trầm trọng tất cả hoan hồn bao gồm sở nguyện chính mình tại bên trong cũng không biết cánh cửa kia đằng sau là cái gì bọn chúng chỉ là bản thân cho rằng đó là giải thoát tự do hy vọng môn s ở n g u y ệ t quan g môn gần ngay trước mắt tần n ạ c đ ỗ n g nhiên mở miệng ánh sáng chiếu vào hai người bọn họ gương mặt bên trên nhìn xem thiếu nữ trắng n ó n khôi phục huyết sắc gương mặt tần n ạ c nghiêm túc nói đáp ứng ta vô luận lúc nào đều muốn làm cái kia vui vẻ chính mình s ở n g u y ệ t lộ ra nụ cười ân ta đáp ứng ngươi âm thanh rơi chân của hai người đều đạp vào quan môn bên trong trước mắt bị mãnh liệt gai chỉ bao trùm tần nặc không thể không hai mắt nhắm lại lại lại nắm th không biết là bao lâu gai chỉ bắt đầu thối lui tân nặc thích t ứ n g chậm chậm mở hai mắt ra trước tiên muốn đi nhìn mình tay lòng bàn tay trống rỗng sau lưng không có mờ hay mà chính mình xuất hiện tại quen thuộc thùng xe trên hành lang tân nặc thở dài một tiếng tuy là có dự liệu nhưng loại này biến mất cảm giác vẫn là để tâm tình của hắn ngũ vị t ặ p trần lấy ra bàn tay đ ứ t đặt ở trên cổ tay lít nha lít nhít màu đen kinh mạch quấn ở đứt gay bên trên không thì vết liên tiếp cái này tội cuối cùng là gặp xong huyết nhãn quỷ thở một hơi dài nhẹ nhõm nói thực ra lúc ấy cái nhà đầu kia không đi theo ngươi ngươi thật đi sao phiên muộn tâm tình để tần nặc theo t h a n h công cụ bên trong lấy r a cồn star nghìn thuốc lá điểm lên một cái cái này thuốc tất nhiên chân quý nhưng giờ phút này hắn liền muốn tới đ i ề u thuốc ta có thể nhìn thấy nội tâm của nàng tuy là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng loại cảm giác này tựa như là người thân nhất tần nặc phun ra một cái vòng khói lạnh nhạt nói lời nói này ngươi thế nào không nói ngươi cái này miệng mở ra chỉ đây tần nặc nhìn phía sau cửa khoang xe mặc kệ như thế nào khoang thứ bảy thùng xe là thông qua còn nhớ đến ngay từ đầu cái kia đồ chơi chó nói cái này khoang xe lựa là nội tâm ngươi chiếu g i i ăn ngay nói thật ta thật không phát hiện cái này khoan g xe lửa cùng ngươi có quan hệ gì huyết nhãn vì nói ta cũng không biết nhưng mà chính là dạng này để ta cho rằng sợ nụn thì không có nói láo tần n ạ c nghiêm túc nói vì cái gì nói như vậy ta không biết mình là ai vì cái gì nội tâm sẽ chiếu dọi ra dạng này chủ đề thùng xe thay vào sở nguyệt kiểu người như vậy nặng nghề áp lực lờ mờ huyết tinh nhân tính cái này có lẽ liền là nội tâm của ta càng có lẽ ta cùng sở nguyệt đồng dạng đã từng từng chịu đựng chuyện giống vậy lệ vị thế nhân b ư ớ bỏ sống ở chính mình đến trong thế giới quái vợ bất lực chỉ là ta mất đi ký ức quên đi lúc đầu chính mình nguy ê n cơ không có gánh nặng tại sở nguyện nội tâm trong thế giới ta nói qua ta đang giúp nàng cũng đang giúp mình t ầ n nặc nói Ngạch, ta nghĩ qua nội tâm ngươi tối tăm nhưng không nghĩ tới l ở m ở đến loại trình độ này huyết nhãn bỉ nói t ầ n nặc xoa xoa lỗ mũi biểu tình cũng mang theo vẻ lúng túng ta vốn là thật cho rằng chính mình là cái dương quang nhiệt tâm đại nam hải tới nói đến đây t ầ n nặc đem tàn thuốc búng tại trên mặt đất dùng đế g à y đạp d ậ tắt ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa sắt còn không chờ hắn nói chuyện trong đầu liền vang lên trò chơi thông báo âm thanh chúc mừng người chơi mị ảnh thông qua khoang thứ bảy thùng xe đạt tới trò chơi phó bản hoàn thành tiêu chuẩn tiếp xuống người chơi có thể tự mình tại bản g trò chơi bên trong lựa chọn kết thúc phó bản rút khỏi trò chơi hoặc tiếp tục trò chơi tiến về tiếp một khoang xe lửa đến trình độ này tân n ạ c tự nhiên là không có ý định rời đi hắn bây giờ còn có mấy cái muốn tìm tòi nghiên cứu đồ vật đoàn tàu cuối cùng là cái gì đoàn tàu xa trưởng là ai tạo ra trật tự lực lượng người là ai tất nhiên đây đều là cần phải có đầy đủ thời gian dưới tình huống tính toán tiến vào khoang thứ bảy thùng xe phía trước thời gian còn có không ít tới tại khoang thứ bảy bên trong hao không ít thời gian có lẽ còn lại tần nặc mở ra bảng trò chơi một ngày không đến còn có m ộ ư ơ i một giờ trò chơi liền kết thúc tần nặc ngạc nhiên nàng rõ ràng là mang theo đồng hồ tiến vào tính toán tốt thời gian số trời không nên sai lầm mới đúng làm hắn nhìn ở trên đồng hồ thời gian mới phát hiện phía trên châm đều không động lên tần nặc bất đắc dĩ thở dài một tiếng lấy xuống đồng hồ để ở một bên trên bàn m ộ ư ơ i một giờ còn có thể làm cái gì thông qua tiếp một đoạn cũng không quá khả năng càng chưa nói thăm dò chiếc này đoàn tàu cái gọi là mấy cái bí mật làm yên đã ngụi phương dạ không biết do thế nào chính mình có phải hay không cái thứ nhất thông qua khoang thứ bảy thùng xe người tân nặc lắc đầu vứt bỏ những cái này loạn thất bát tao ý nghĩ vẫn là hướng về bên kia cửa khoang xe đi đến khoang thứ tám trong xe sẽ có cái gì nói không chắc khả năng muôn phía sau liền là đoàn tàu cối tới đều đi tới nơi này tự nhiên là phải vào đi nhìn một thoáng không phải quá o a n u ổ n g đi đến trước cửa sắt lần này khóa cửa không phải khe thẻ mà là một cái bàn tay lỗ khảm mắt của tân nặc khẽ nhúc ních đưa bàn tay bỏ vào trong ránh một tiếng âm thanh nặng nề văng lên cửa sắt mở ra một cái khe hở một chút ánh sáng theo trong khe cửa thẩm thấu ra tân nặc nhiễm mày suy đoán đến cái gì đẩy ra cửa sắt không ra bất ngờ phía sau cửa sắt là quen thuộc phòng nghỉ trong phòng nghỉ trống rỗng tân nặc đi tới lần này không có đi tắm rửa thay quần áo trực tiếp hướng cái kia cuối cửa sắt đi đến nhưng ra sao dùng sức đều không thể mở cửa sắt ra tân nặc bất đắc dĩ l ù i ra phía sau vài câu nhìn b ố t phía sờ nụ tì đây tại sao vẫn chưa ra người nhìn lên rất gấp một cái sờ nụ tì không biết lúc nào xuất hiện tại trong góc đậu đen con mắt nhìn xem tân nặc toàn thân ngồi liệt tại nơi đó cùng phía trước khác biệt lần này nó là đủ mọi màu sắc thời gian eo hẹ bất bách mở cửa、A. ta muốn tại sao cùng thời gian bên trong nhìn một chút sau cửa sắt là cái gì tân nặc nói tại sao muốn đi sốt ruột cửa sắt phía sau bất quá là như trước mặt đồng dạng trò chơi nhỏ thôi không có người muốn nhìn thấy đồ vật không bằng thật tốt ngồi xuống uống chân t r à ăn một chút gì thật tốt hưởng thụ xuất hiện trên xe sau cùng một chút thời gian a bảy màu sơ nụ ti mở miệng nói ra tân nặc nhìn xem nó biểu tình mang theo một chút mẹ hoặc lập tức hắn liền thấy thân thể của nó bắt đầu bành trướng ngoài ra xe rách tuôn ra từng đoàn từng đoàn bông vài tới chương ba trăm sáu mươi bốn ta tồn tại tồn tại ý nghĩa xích lạp khoảng không trong phòng nghỉ tần n ạ c nhìn xem đột nhiên nổ tung sờ nụt đi thân thể tựa như đun sôi bắp đột nhiên nổ tung từng đoàn từng đoàn bông v ạ i ngay sau đó sền sệt nửa đêm chất lỏng chạy ra tới lan tràn tại dưới đất tiếp đ ó nhô lên tạo thành một người người này là lý thị trân sắc mặt tần n ạ c khe biến tiếp theo trước mắt nhân lại biến hóa diện mục biến thành đào nhạc ti tiếp theo là bắc tử m ụ c phương d ạ la miên cuối cùng biến thành tần n ạ c bản thân tần nặc k h ỏ miệng hơi hơi câu lên hình như vẫn là cái này tương đối thích hợp sắc mặt tần nặc ngưng lại chầm chầm mở miệng trật tự lực lượng trật tự lực lượng giơ tay lên mơn trớn trước mắt không khí một cái khay trà xuất hiện tần n ạ c đ ỗ n g nhiên đã ngồi tại trên ghế sofa đồ uống trà phảng phất giao cho sinh mệnh lực chính mình động lên pha trà pha trà c u ộ n c u ộ n khói trắng bốc lên tràn ngập thuần hậu hương trà coi chúng ta đi làm một chuyện thời gian cuối cùng còn lại một chút thời gian bên trong đều là tốt đẹp tôn quý hành khách ngươi cảm thấy đúng không trật tự lực lượng nhìn xem tần n ạ c nói tần n ạ c nhìn trước mắt đã ngâm trà ngon nói có lẽ a trật tự lực lượng cầm lấy một chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm thờ ơ nói hiện tại ngươi có cái gì muốn hỏi có thể nói ra ta sẽ kiên nhẫn cho đoàn tàu bên trên mỗi một vị tôn quý hành khách giải đáp đây là ngươi l ặ c quyền phục vụ hành khách cũng là chức trách của ta trật tự lực lượng cười cười nó là tần nặc răng r ấ p nụ cười cũng là như thế sinh động nhìn không ra chút nào cứng ngắc có khoảnh khắc như thế tần nặc cảm giác giống như là đang soi gương loại cảm giác này quá kỳ quái sau cửa sắt là cái gì hoặc là hỏi như vậy tương đối chính xác xác thực một chút cái này khoang xe lửa có cuối cùng sao dù sao trò chơi thời gian còn thừa lác đác cũng lời phải đến suy nghĩ nhiều làm nhiều cái gì dứt khoát đem nội tâm nghi hoặc đều ném đi ra tần nặc cầm lấy chén trà nhỏ t i ể u uống một ngụm nhiệt độ vừa v ngọt nào g đáng chắc cũng vừa hay chỉ là một mục nhỏ để người cảm thấy hài lòng toàn thân không tự giác đ ô n g lòng c h ậ t tự lực lượng tựa như là lão bằng hưu đối với hắn hết thảy đều rất tin tưởng ác mộng đoàn tàu không tồn tại cuối cùng nó sẽ vĩnh viễn mở đi chính giữa khả năng ngừng nhưng không có c h ạ m cuối cùng tựa như là cuộc sống của mỗi một người một đời đều tại truy cầu thứ nào đó cho đến sinh lão bệ n h tử c h ậ t tự lực lượng yên lặng mở miệng mắt của t ầ n nặc chấp lên không chờ hắn mở miệng trật tự lực lượng liền tiếp t ụ nói ngươi vấn đề thứ hai là đoàn tàu đến tột cùng có hay không có cái gọi là trường tàu không có trưởng tàu nếu như nhất định muốn có ngươi có thể đem ta coi như là chỉ là ta không thích chủ nhân trưởng tàu chúa tể giả những danh xưng này ta càng ưa thích thành tâm phục vụ hành khách phục vụ người s ư n g hô thế này minh bạch đơn giản điểm nói liền là người làm thuê y tứ tần n ạ c gật gật đầu bất chi bất giác uống cạn sạch trong chén trà trà lại rót một ly trật tự lực lượng mỉm cười tiếp tục nói ngươi vấn đề thứ ba cũng rất đơn giản ta là ai ai sáng tạo ta đúng không cứ việc có vẻ kinh ngạc nhưng tần nặc vẫn là gật đầu có thể cho đáp án sao ta là ai ta trước đây cũng nghĩ qua vấn đề này đồng thời không chỉ một lần xuất hiện trên xe ta có thể ở khắp mọi nơi có thể làm đến bất cứ chuyện gì có thể làm cho một vật nháy mắt hoại tử cũng có thể để nó giao cho sinh mệnh lực dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp đoàn tàu bên trên ta chính là thần linh đến mức là ai sáng tạo ta ta sinh ra thời gian gặp qua bọn hắn một lần bọn hắn để ta quản lý đoàn tàu chiếu cố tốt trên xe mỗi một vị hành khách sau đó ta không còn gặp qua bọn hắn lại tuân theo bọn hắn mà nói để đoàn tàu một mực m ở đi trưởng quản lấy đoàn tàu bên trên tuyệt đối trật tự trật tự lực lượng nói tân đặt lại nắm lấy chữ bọn hắn là cái giả gì nam nhân cùng nữ nhân bọn hắn sáng tạo ra ta tựa như là cha mẹ của ta trật tự lực lượng nói tân nặc sắc mặt biến hóa chẳng lẽ lại là bọn hắn hắn muốn đi hỏi thăm g i á n dấp nhưng phát hiện chính mình căn bản không biết cái này một đôi chỉ sống ở tại thế giới kinh dị cái gọi là phụ mẫu rắn g dấp trật tự lực lượng nhìn xem tân nặc đ ỗ n g nhiên lộ ra vẻ tươi cười không biết rõ vì cái gì ta ở trên thân ngươi có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn có khí tức quen thuộc ngươi có lẽ nhận thức bọn hắn a tân nặc lắc đầu ta không biết bọn hắn nhưng ngươi nói đôi nam nữ này khả năng là ta muốn tìm người có đúng không cái kia hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm tới bọn hắn trật tự lực lượng không có hỏi nhiều ý tứ ánh mắt nhìn xem t ầ n nặng tựa hồ tại nhìn cái gì đ ố n g như nói khoang thứ bảy thùng xe là mỗi cái hành khách nội tâm chiếu dọi ngươi chiếu dọi hình thành thùng xe tràn ngập tối tăm loại thùng xe này ta gặp qua rất nhiều không có gì kỳ lạ chỉ là tại tối tăm chỗ sâu còn có dấu những vật khác ngươi chú định không tầm thường nhân sinh như vậy vận mệnh cũng là như vậy khả năng chúng ta đều là bọn hắn hải tử nói đến đây trật tự lực lượng đứng lên bình thản nói hành khách thời gian của ngươi dường như nhanh đến tân nặc khẽ giật mình theo bản năng nhìn đồng hồ mới hoàn hồ đồng hồ phá mở ra bảng trò chơi phát hiện trò chơi thời gian còn thừa lại sau cùng hai phút đồng hồ nhưng hắn rõ ràng cảm giác ngồi xuống cũng mới chừng năm phút ác n g ộ n g đoàn tàu xoay quanh vĩnh dạ thành chạy ngày nào ngươi bước vào tòa thành thị này có thể tại bất luận cái nào đ i ể m cao nhìn thấy đoàn tàu bằng dáng đoàn tàu không có c h ạ m cuối cùng chạy tới vĩnh hằng hy vọng khách nhân vẫn có lên xe một ngày thùng xe thể nghiệm sẽ để ngươi khó quên trật tự lực lượng tại khi nói chuyện dội ra hai ngón tay đặt ở t ầ n nặc trước mắt vốn ằ m đoàn tàu phục vụ đến đây là kết thúc chúc khách nhân vĩnh viễn an h a n g hoan g h ê n lần sau lên xe âm thanh rơi hai ngón tay tại t ầ n nặc trước mắt vỗ tay phát ra tiếng không chờ cái sau nói chuyện nháy mắt biến mất tại chỗ trật tự bàn tay lực lượng lật lên bàn trà biến mất không thấy gì nữa nó đứng lên quay người ở giữa thân thể tựa như là mây khói từ từ tiêu tán vô số ngày đêm mỗi khoang xe lửa đều tại thay đổi không đổi l à đoàn tàu bên trên tuyệt đối trật tự nó là trật tự cũng là ác n g ộ n g đoàn tàu vĩnh hằng chạy đi xuống động lực tân đ ạ c đại não trở nên hoảng hốt chờ hắn hoàn hồn thời gian đã thân ở quen thuộc địa phương trò chơi không gian tân đặc xem ở xung quanh ánh mắt hoảng hốt loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như là nằm mơ đồng dạng một bộ này phó bản liền như vậy kết thúc khiến hắn không nghĩ tới là cuối cùng lấy được lại như vậy đáp án dựa theo cái này hôn trật tự lực lượng rất có thể liền là đôi kia cái gọi phụ mẫu sáng tạo hát nha quỷ hiệu thời gian đôi kia phụ mẫu cũng can thiệp đi vào cho á thổ cái kia nguyền ruộng người giấy hai bộ phó bản bọn hắn đều có can thiệp rất có thể phía trước phó bản cũng có can thiệp trật tự lực lượng là đoàn tàu chúa tể giả mà đôi kia phụ mẫu sáng tạo ra trật tự lực lượng bọn hắn là cái gì tồn tại thế giới kinh dị chúa tể giả tần nào không khỏi đến hít sâu một hơi hắn cảm giác ý nghĩ này của mình rất lớn mật cực kỳ hoang đường nhưng mà cũng vừa vặn rất có thể lúc trước ở trong điện thoại bọn hắn liền nói qua phó b ả n sẽ dành cho đáp án như thế cái gọi là đáp án hắn hiện tại là một chút đã tìm được chưa phó b ả n tiếp tục nữa l i ề n sẽ đạt được càng nhiều liên quan tới bọn hắn manh mối chương ba trăm sáu mươi lăm giới hạn bộ chỉ g i ả ma súng săn t â n nặc tâm thần chạy hướng ở giữa bên hai nghe được một chút tấm thanh từng đạo chùm sáng xuất hiện tại trò chơi trong không gian còn lại người chơi n ộ n nhịp bị truyền t ố n g trở về có người vui có người buồn bọn hắn xuất hiện trên xe chiến đấu lâu như vậy đều tại chờ khắc này chỉ là trong tay có không cái kia thành quả thôi ta thật là cam lần này phó bản có phải hay không bị điều đến ma quỷ độ khó lao tử trò chơi hoàn thành tiến độ cũng chỉ có 20%. liền không thử qua như vậy thấp ta vây ở khoang thùng xe thứ hai vừa bẩn vừa đói đỉnh thế nào lâu đau khổ kết quả là dạng này kết thúc không đến điểm an ủi bàn thưởng ta thật là muốn thổ hết u y độ khó chính xác quá kỳ quái đây mới là cấp năm địa vực phó bản c h ọ n vẹn tiêu chuẩn cũng là đi đến khoang thứ bảy thùng xe thế nhưng vẹn vẹn là phía trước ba tiết thùng xe liền khốn trụ phần lớn người có người xoa cầm nhũ mày lần này ta nhìn cơ bản tất cả mọi người không đạt tới hoàn thành tiêu chuẩn、Và Có phải hay không phối hợp cơ chế phải phối hợp cấp cấp hay không ả x trong, trong đám người hắn nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc cánh bắc từ một đào nhạc ti lý thị chân những người này thậm chí còn có khoang thùng xe thứ hai cậu vương tua cờ người chơi này tân đặc nhìn xem nét mặt của bọn hắn hắn tin tưởng mình tuyệt đối không phải một cái duy nhất thông qua khoang thứ bảy thùng xe người cho dù phó bản độ khó cao không hợp t h ó i thưởng nhưng những cái này hầu tinh người cũng không phải cái gì manh thân tân đ ặ c dự định trong đám người đi tìm phương dạ thân ảnh trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm lâu không thấy mong đợi phó bản kết thúc ban thưởng chúc mừng người chơi mị ảnh hoàn thành ác ngộng đoàn tàu phó bản thu được phó bản chấm điểm bốn phân ngoài định mức chấm điểm khoang thùng xe thứ nhất thu được một năm phân ngoài định mức chấm điểm khoang thùng xe thứ hai thu được hai năm p â n ngoài định mức chấm điểm khoang thùng xe thứ tư thu được hai năm p â n ngoài định mức chấm điểm khoang thùng xe thứ năm thu được 3 phút ngoài định mức chấm điểm khoang thứ sáu thùng xe thu được 1.5 phân ngoài định mức chấm điểm thu được khoang thứ bảy thùng xe 2 phân tổng hợp chấm điểm 17 phân phó bản mở vở tờ người chơi đẳng cấp thăng tới lở vở cấp sáu hệ thống ban thưởng dạ ma súng săn hiếm thấy cấp hai nạn quỷ vật tổn hại trạng thái hấp thu nhất định lượng ủy lực kích phát ủy sao ban thưởng mệnh giá ít 2.000. phó bản ban thưởng hát rượu đại bảo dương ít một quyền tài sản ban thưởng biển số xe bốn b đêm khuya xe riêng phối đưa tài xế coi thường địa vực giới tuyến hạn chế kỹ năng ban thưởng g âm thanh kết thúc tân nặc thần tình nhịn không được nao nao lần này quyền tài sản là ban thưởng một chiếc xe riêng nhờ vậy tốt xấu mình bây giờ cũng là mấy cái sản nghiệp đại lóc bản giá trị bản thân có lẽ giá trị cái sáu bảy chữ số liền ban thưởng một chiếc xe có phải hay không quá khó coi một chút thế nào cảm giác hệ thống này ban thưởng càng ngày càng keo kịp đây bất quá cũng có để nội tâm tần nạp sao động ban thưởng lần này loại trừ một cái đại bảo dương còn ban thưởng nhiều một cái kỹ năng ban thưởng kỹ năng giới thiệu đã phi thường tạc kẽ truyền tống tại kinh dị hiện thực hai cái địa vực giới hạn liên l ạ nói sau đó không cần máy đăng nhập cũng có thể tùy tâm s ở dụng tiến vào thế giới kinh dị tuy nói không cách nào tham gia phó bản nhưng ngẫu nhiên nhìn một chút chính mình s ả n nghiệp cũng là chuyện tốt đồng thời hiện tại mở ra cấp năm địa vực hắn khả năng tiến vào đồng thời lưu lại thế giới kinh dị đến số lần đều muốn nhiều cái này một cái kỹ năng tới kịp thời cũng thay hắn mất đi được không ít thời、gian. không phải mỗi lần muốn đi vào thế giới kinh dị đều muốn tham gia một lần phó bản g trò chơi cái này thực sự quá dày vào người l i ê n là cái này thời gian hồi chiêu có chút không l ấ y vui đồng thời lưu lại thời gian dường như cũng có hạn tiếp đó liền là cái kia ban thường cái này dạ m a súng săn cấp hai nạn quỷ vật đầy đủ đánh giết cấp hai nạn quỷ vũ khí uy lực không dám tưởng tượng chỉ tiếc là tổn hại trạng thái không biết rõ có thể phát huy bao nhiêu thực lực t â n nặc mở ra thanh công cụ cắt ra dạ ma súng săn cặn c á i bản phía trên nói rõ dạ ma súng săn một chút bối cảnh cố sự cũng cho thấy tổn hại địa phương thậm chí còn giới thiệu chữa trị cần có vật liệu chữa trị vật liệu Cấp nạn đ ầ u quái dị quỷ ư ơ n g tì Tân tình quái dị, bà. biểu Nạc quái đặc tạm thời thu về bảng tin tức những phần thưởng này đằng sau lại cặn kẽ đi xem xét giờ phút này theo lấy thời gian trôi qua rất nhiều người chơi bắt đầu nhộn nhịp rời đi trò chơi không gian hơn phân nửa người là b u ồ n bực không đại phó bản bên trong tử vong người chơi sẽ truyền tống về trò chơi không gian nguyên bản hai trăm người chỉ là tử vong đào thải liền vượt qua một nửa còn lại mười mấy tên người chơi khả năng hoặc nhiều hoặc ít cầm tới một điểm đẳng cấp điểm tích lũy an ủi ban thưởng các loại nhưng lãng phí một tháng thời gian vẫn còn có chút phiền muộn không căng lòng tất nhiên như t u a cờ dạng này phóng bình tâm thái liền muốn đơn thuần tới phó bản soát điểm kinh nghiệm điểm tích lũy liền không ảnh hưởng tới tâm thái theo lấy người chơi giảm thiểu t â n nặc trong đám người tìm tới phương dạ thân ảnh phương dạ hai tay cầm túi đi tới trực tiếp hỏi ngươi đến thứ mấy khoang xe lửa t â n nặc làm cái bậy thủ thế phương dạ nao nao hơi chút gật gật đầu đối với ngươi mà nói dường như cũng bình thường ta vây ở khoang thứ sáu thùng xe chỉ cầm tới một cái điểm tích lũy tần nặc mang theo m ỉ m cười có lẽ có cái giải thưởng an ủi a phương giả nhún nhún b a i vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi khoang thứ bảy thùng xe đến cùng là d ạ n gì g tần nặc chấm ngâm một thoáng nói nhìn người ta muốn khoang thứ bảy thùng xe với ta mà nói hẳn là khó khăn nhất đối ngươi đối la miên bất kỳ người nào tới nói có lẽ đều đối với thoải mái rất nhiều rõ ràng nội tâm của mình biết chính mình là ai có mục tiêu rõ rệt tự nhiên là có thể tại khoang thứ bảy dạng này nội tâm chiếu dọi trong xe chuẩn sắc tìm tới thông quan biện pháp nhưng tần nặc thậm chí không biết mình là ai ngươi nói lời này ta thế nào nghe không hiểu phương g i biểu tình quái gì tân n đã không có đi nói nhiều trước như vậy đi trở lại thế giới hiện thực lại trò chuyện có thể ta đi về trước c h ờ ngươi phương dạ lộ ra mỉm cười tâm tình của hắn tự nhiên là không tệ cuối cùng hắn lần này tiến vào phó bản bản thân cũng không phải là hướng lấy phó bản bàn thường tới phương dạ hóa thành một chùm sáng biến mất phía sau đào nhạc ti lý t h ị chân những cái này cũng tới cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu cuối cùng tại khoang thứ bảy thùng xe thời gian giữa bọn hắn cũng đã có ngắn ngủi hợp tác cũng coi là đơn giản quan hệ đ ồ bạn bất ngờ chính là cái tia tua cờ cũng tới ra hỏa này lại có thể còn nhớ đến hắn tiểu h u n h đệ ta có dự cảm ngươi thông qua khoang thứ bảy thùng xe có đúng hay không tua cờ khẽ cười nói tân nặc hỏi ngươi khẳng định như vậy ta thế nhưng thần tiên đoán nhìn người chuẩn cực kỳ lúc ấy ngươi rời đi cái kia khoang xe lửa thời gian ta liền nhìn ra làm việc quả quyết cẩn thận kín đáo bình tĩnh vững vàng loại người này nhất định là muốn đi xa tua cờ cười nói một bộ đều hiểu đến giá d ố c tân nặc gật gật đầu cảm ơn khoa trương còn có những chuyện khác sao ta nhìn ngươi rất có trò chơi thiên phú có hứng thú hay không nhưng nâng công hội tua cờ nhữ mày tân nặc cười cười ngươi cũng đã nói ta ưu tú như vậy làm sao có khả năng vẫn là một mình phân chiến đây Tua cuối ờ trợt gật gật đ ầ vỗ vỗ vai, vậy tần ta nạc vọng chúng ta duyên được c bạ rồi, hy hữu gặp u lại.、Cuối、cùng rất nhiều người đều nguyện ý cùng loại người như người người thông minh giao tiếp nói xong cũng rời đi trò chơi không gian giờ phút này trò chơi trong không gian đã vắng vẻ chỉ còn tần nặc một người h ắ n tự nhiên còn muốn trở về chính mình cửa hàng nhìn một chút ba ngày không thấy như cách ba thu húng chi hơn một tháng không biết rõ sản nghiệp của mình các nhân viên đều thế nào huống hồ tại nơi này truyền t ố n g đi qua còn có thể tiết kiệm một lần giới hạn bộ chỉ nghĩ thầm ở giữa tần nặc không có nhiều trần trở điều ra bảng trò chơi điểm kích trở về thế giới kinh dị sản n g h i ệ p địa vực một vệ sáng bao trùm tần nặc trước mắt bị cường q u a n g bao trùm bên thay chuyển đến tiếng rít thân hình hắn run lên mở hai mắt ra thời gian đã xuất hiện tại thế giới kinh dị bên lề đường bầu trời s á m g xịt hoang vu đường phố báo g i á c rời bay múa đầy trời không khí tràn ngập một loại yên lặng áp lực đối tần nặc tới nói đã không có nửa điểm khó chịu thậm chí có cảm giác về nhà tần nặc ngồi tại quen thuộc trạm xe buýt bên trên một bên ngồi một cái lao nhân cầm lấy báo ngay tại xem lao nhân chú ý tới tần nặc vung xuống báo nhìn về phía hắn hiền lành mở miệng tiểu hoa tử cũng là chở xe buýt sao thoạt nhìn là cái bình thường lao đầu tân nặc mới nảy sinh ý nghĩ như vậy liền thấy lao nhân trong hốc mắt leo ra một đầu dòi bọ rơi xuống tại trên đầu gối bên trong hình như đã bị móc sạch ta ngồi nghỉ một lát tân nặc mỉm cười lao nhân nhìn xem tân nặc khoe miệng một chút nít lên răng cốt hình như đã d ắ n nứt cười lên tựa như là miệng rắn đồng dạng khủng bố hai tử trên người ngươi d ư ờ n g như có chút mũi khác nhìn lên rất mỹ vị đối mặt lao nhân ánh mắt bất thiện tân nặc cũng có thể lý giải cuối cùng nhìn thấy sống sờ sờ người lạ mặc cho ai đều thèm tân nặc nâng tay phải lên điểm một cái mu bàn tay nơi đó vỡ ra một cái n u y ê n nhãn con ngươi xà động tơ máu trừng mắt lao nhân lao đầu ta nhìn ngươi cũng rất mỹ vị huyết nhãn quỷ châm chọc mở miệng lao nhân trừng mắt nhìn ra ngồi trở lại thân thể không nói gì nữa cái này sợ cực kỳ trực tiếp đây đối với xe buýt chậm chậm chạy tới vẫn như cũng là phá tàn không chịu nổi vết máu l o n lổ phản phất đã là cái thế giới này đặc sắc lao nhân chống quả i trượng đứng lên ngẩng đầu nhìn nú ám trời tiếp đó nhìn về phía phía bên kia sưng ơ khói mông lung bên trong đèn n e ô n chỉ sâu kín nói tiểu hoạ tử gần nhất nơi này không yên ổn tính ngươi bước đi thời điểm phải cẩn thận một chút cũng đừng kẻ a nói lấy hắn run run r ậ y r ậ y đi lên quỷ xe buýt tân nặc nhìn xem chậm chậm lái rời quỷ xe buýt biểu tình mang theo một chút mê hoặc ý tứ gì huyết nhãn quỷ nói ta nhìn liền là quỷ này lao đầu không phục xương cốt nữa s ớ m biết liền quất nó hai lần nhìn nó cái này miệng còn dám hay không lẩm bẩm nhiều hai câu tân nặc không có suy nghĩ nhiều cũng đứng dậy rời đi c h ạ m xe buýt hướng về chỗ không xa cái kia xương khói mông lung bên trong đèn nghe ông đi đến chương ba trăm sáu mươi sáu huyết xác khuôn mặt tươi cười hỏng bét tình huống tại sương mù xám xịt bên trong ngang qua tân nặc rất m a nhìn đến quen thuộc đèn nghe ông bảng hiệu trong lòng sơ qua an định rất、nhiều. thoạt nhìn vẫn là không có thay đổi gì giao cho l i ê u t h â m xử lý là đúng cái này vung tay t r ư ở n g quỹ vẫn là thơm nhìn thấy cửa hàng thân nặc mỉm cười trở về cửa hàng nhìn một chút chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cái này hơn một tháng qua chính mình lợi nhuận có bao nhiêu cuối cùng đến thời gian còn muốn đi tới cấp năm địa vực đây là một số lớn chi tiêu quỷ tệ quỷ sao là thế giới kinh dị thông tiền tệ tác dụng có rất nhiều nhưng đối tần nặc mà nói chỉ là một con số đi tại rào chắn bên cạnh hông nguyện cửa hàng tiện lợi chủ cửa hàng không có bao nhiêu biến hóa rào chắn trên cửa bày biện mấy khối biện quảng cáo cùng giấy quảng cáo phía trên có lê đồng, đồng nha đầu kia bất tích bất quá sanh hóa những cái này có cây đã mọc đầy cỏ dại thời gian dài không có cắt s é n vài chỗ còn gì xét loan lộ cái kia hai tên ra hỏa lười biếng càng ngày càng trắng trợn là nhìn sản nghiệp lớn mạnh phẩm đức nghề nghiệp bắt đầu bung ô lòng à nhìn tới cái này tiền lương vẫn là đến cờ cờ mới được tân nặc đẩy ra rào chắn môn lẩm bẩm lấy hướng trong cửa hàng đi đến cửa tiệm bị đẩy ra bên trong lại yên tĩnh không có nửa cái quỷ ảnh bên cạnh còn để đó một khối đình chỉ kinh doanh bảng hiệu tân nặc n h ũ n mày ý tứ gì chính mình cho chính mình nghỉ tân nặc nhìn quanh bôn phía tại trong phòng nghỉ đi một vòng đều không có tìm được chính mình nhân viên th ngược lại thì hàng hóa giá bên trong chuyển đến bên trong chuyển đến một chút động tĩnh tân nặc nhìn về phía cái kia mở tối trong góc thần tình vừa mới ngưng trọng mấy con chuột liền từ bên trong chui ra cực nhanh thoát đi nghỉ l i ề n thôi phương diện vệ sinh cũng không quan tâm cái kia hai cái tiểu hoạt đầu thật là cánh cứng cắp rồi à hắn nghĩ thầm lấy đông nhiên ý thức đến nhân viên sẽ không nhảy d á n h chạy trốn đi tân nặc khe nhữ mày dự định đi đối diện chi nhánh nhìn một chút mặt nạ quỷ có lẽ tại hắn trung quy cảm thấy một tháng này dường như xảy ra chuyện gì dường như có chút không đúng hắn mới xoay người bên hai liền nghe đến một chút rộn, rộn ràng ràng âm thanh tựa như đồ vật gì đang ngọn ngoại đồng thời có một cố đặc thù quỷ khí bắt đầu tràn ngập tại trong không khí tần nặc quay người vừa nhìn về phía lúc đầu trong góc bất động thanh sắc lấy ra liệt cốt chủ ý. góc tối bên trong có đỏ sầm vật chất đang ngọn ngoại là sền sệt máu tươi leo lên tại trên vách tường tạo thành một cái huyết sắc âm u khuôn mặt tươi cười Ông trầm tiếng cười vang vọng trong cửa hàng trong bóng tôi xuất hiện một bóng người một bộ thối giữa thi thể đã hoàn toàn thay đổi trên ngực có một cái khủng bố là cấn cũng lẽ ra nói huyết quang phản phất tiếp nối phản ứng trên tường huyết sắc khuôn mặt tươi cười thứ đồ gì tần lông mày vừa mới nhữ một cái thi thể k huyết nhãn quỷ năm ngón mở ra trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài xuyên thấu nó、no、tất cả phòng ngự tung t ó á i ra ngoài nệm ở trên tường thi thể thân thể thương thế càng nghiêm trọng đầu vỡ vụn còn lại nửa khối nhưng cái sau không chút nào để ý tiếp tục bỏ người lên c u ộ n c u ộ n máu đen theo nó trong miệng chạy ra tới thanh âm khản khản theo trong cổ họng truyền ra phong c ấ m s ả n g nghiệp phạm là vào xem người sắp thành huyết tế một thành viên gia hỏa này trên mình mặc tựa như là n g ư ờ i cửa hàng đồng p h ụ không phải là n g ư ờ i nhân viên a huyết nhãn q u nói không phải nguyên sam cùng lê đồng, đồng. tần nặc hơi hơi lắc đầu thi thể trên mình phục sức chính xác là cửa hàng quần áo nhân viên nhưng hình thể còn cao hơn bọn họ rất nhiều thi thể tựa như là nhấc dây tựa gỗ tiếp tục vô ý thức điên cuồng hướng tần n ạ c đánh tới mặc kệ bị thế nào công kích đều có thể lên tiếp tục đứng dậy tần n ạ c lần này chế trụ đầu của nó trực tiếp theo cửa sổ ném ra ngoài cửa hàng của ta không chào đón trang phục không chỉnh tể cùng khách nhân nói lấy sắc mặt tần n ạ c ngưng trọng hướng về bức tường kia bên trên huyết sắc khuôn mặt tươi cười đi đến nguyền rủa tới gần tần nặc ngạc nhiên nhìn ra huyết sắc khuôn mặt tươi cười là cái gì hắn trầm âm, xung quanh lại chuyển tới rộn, rộn ràng ràng âm thanh trong bóng tối không chỉ một cỗ thi thể đồng thời bọn chúng cũng chỉ mặc hồng n g u y ệ t cửa hàng tiện lợi phục s ứ c sắc mặt tần n ạ c mang theo một chút tâm trầm tuy là không rõ chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên cửa hàng của mình sẽ ra chuyện những thi thể này lặp lại lấy câu nói kia dày đặc vang vọng trong cửa hàng bọn chúng vặn vẹo lấy thân thể đầu tiếp tục hướng về tần n ạ c đánh tới rời khỏi nơi này trước đi chi nhánh nhìn một chút tần n ạ c dự định rời đi nhưng cửa ra vào bên kia đã bị thi thể ngăn chặn còn không chờ tần nặc làm ra phản ứng môn đông nhiên mở ra một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi vào là liêu thâm liêu thâm nhìn xem tần nặc tang thương trên mặt vẫn là bộ kia yên lặng mở miệng nói ra lao bản chúng ta trước ra ngoài đi hắn nói lấy bên cạnh hai cỗ thi thể lập tức hướng về hắn đánh tới liêu thâm đưa tay cùng dưa hấu nát đánh nát trong đó một cỗ thi thể đầu mà khác một cỗ thi thể thì là chặt đứt cái cổ đầu rơi xuống trên sàn bị một cước dầm nát máu tơi ư đầy tay cùng ác tâm chất lỏng sắc mặt liêu thâm vẫn là yên lặng im lặng không lên tiếng lắc lắc tay nhưng một chút máu tơi ư bắn tung tóe tại hắn âu phục bên trên liền để lông mày của hắp lắc tay những thi thể này không có đuổi theo ra tới liền c ỗ kia bị ném ra tới thi thể cũng không có công kích tần n ặ n g mà là trước tiên leo về trong cửa hàng nơi đó hoàn toàn biến thành l ã n h địa của bọn nó tần nặc nhìn xem một màn này quay người đi theo lưu t h â m lão bản trước uống ngủ nước liêu t h â m tuy là mặt không biểu tình nhưng tri kỷ đưa tới một bình nước tần nặc lắc đầu nói thẳng ta hiện tại chỉ muốn muốn một lời giải thích cửa hàng chuyện gì xảy ra liêu t h â m nói chuyện này đến theo một tháng trước nói lên người sau khi rời đi không bao lâu một cái quỷ xuất hiện trong cửa hàng giết mấy cái cửa hàng nhân viên lưu lại cái kia mình rửa chi nhánh đây t ầ n nặc trầm giọng hỏi một dạng tình huống chết không ít nhân viên phần lớn nhân viên từ t r ư ớ c rời đi chúng ta tiến vào cửa hàng khách nhân cũng là như vậy tài chính bên trên xuất hiện khẩn cấp thiếu thốn ta chuyên dùng cất giữ tài chính giải quyết đem tổn thất giảm thiểu đến tối đ ạ i hóa hiện tại chúng ta ở tạm tại một cái trong phòng liều thâm nói con quỷ kia lai、like、lịch gì thanh â m tần nặc có chút chấm thấp toàn thân phủ đầy mần r ù a cực kỳ đáng sợ nó không cùng chúng ta nói bất luận cái gì lời nói giết nhân viên lưu mần rủa liền rời đi đồng hành tân nặc hé mắt liều thâm gật gật đầu trên xác mặt mang theo một chút nghiêm túc Lão đồng thời đơn giản như vậy thô bạo cái kia nguyền rủa tương đương với phong tỏa cửa hàng không cách nào tiến hành kinh doanh một khi không cách nào kinh doanh ngừng mỗi ngày tạo thành tổn thất đều sẽ tăng lên lão bản nhà trẻ bên kia cũng xảy ra chuyện liêu thâm âm thanh động đất mở miệng đồng thời những cái này còn không phải quan trọng nhất càng h ỏ n g bét còn khác biệt tân nặc chấm giọng hỏi sắc mặt ưu ám nói thẳng nơi này khó mà nói trước cùng ta đi chỗ ở tạp a liêu thâm nói xong quay người hướng về một phương hướng đi đến chương ba trăm sáu mươi bảy ân đoán cá nhân thật sâu tự trách tân nặc liếc nhìn cái kia lấp lóe đèn nghe ông cửa hàng bảng hiệu quay người theo sau lưng liêu thâm sắc mặt bởi vì tâm tình họng bét u ám đến t ự c điểm tại hoang vu trên đường phố đi lại ven đường một chút người qua đường nhìn thấy bọn hắn ánh mắt đặt ở t ầ n nặc trên mình đánh hơi được nhân loại khí t ứ c con mắt vừa mới sáng nhưng nhìn thấy t ầ n nặc diện mục phía sau bọn chúng không hiểu nội tâm bất an lại thu hồi loại này ánh mắt tham lam coi như không nhìn thấy rất nhanh tạm thời chỗ ở đến một gian rất đơn giản hai tầng nhà l i ê u thâm đẩy cửa ra rời đi chỉ có mấy cái lao công nhân nhìn thấy t ầ n nặc nhộn nhịp mở miệng quát lên lá bản mặt nạ quỷ cũng tại bất quá nhìn lên tình huống không tốt lắm kinh kịch trên mặt nạ nứt ra một đầu vết nước nó cũng đi theo quát lên lá bản trên mình quỷ khí lộ ra suy yếu t ầ n nặc hướng bọn chúng gật gật đầu quay đầu nhìn xem lưu thâm l đồng đồng hai, là đồng đồng hai người đ bọn họ nằm trên giường toàn thân hiện đầy đỏ tươi vết nứt ngược như in dấu lấy một cái huyết sắc khuôn mặt tưới cười loại ra hừng quang như một khoả trái tim tràn ngập sức sống này h lên trên thân thể không cảm giác được bất luận cái gì thuộc về bản thân khí tức chỉ có nguyền rủa khí tức nguy hiểm nhìn thấy một mặt này tần n ạ c hai mắt nhắm lại một lát sau mở hai mắt ra quay người nhìn về phía lưu t h â m bọn hắn còn có cứu sao lưu t h â m ánh mắt hơi đổi bởi vì tại tần n ạ c dưới loại ánh mắt này hắn lại vô hình cảm thấy một tia sợ hãi rõ ràng ngữ khí rất bình tĩnh ánh mắt cũng rất bình tĩnh ta đối nguyện r ù a thứ này không hiểu chỉ có thể nói có thể cứu nhưng cũng có thể tính rất nhỏ tình huống của bọn hắn càng ngày càng h ỏ n g bét mặt nạ quỷ tại đằng sau nói tại cửa hàng tao nổ ác ý tập kích thời gian còn lại nhân viên đều chạy ngược lại hai tiểu ra hỏa này tại chống cự phản kích tuy là can đảm lắm đáng tiếc tần nặc nhìn xem nguyên sam cùng lê đồng, đồng. nguyên bản cái kia non nớt gương mặt giờ phút này bị lít nha lít nhít huyết sắc vết nước bao trùm chỉ còn dư lại kinh dị cái kia lấp loe khuôn mặt tươi cười nguyền r u ộ n phát ra âm trầm tiếng cười tựa hồ tại không ngừng ăn mòn bọn hắn sinh cơ t ầ n nặc dối tay ra một ngón tay đụng chạm tại trên thân thể của bọn hắn cũng lại như, như giật điện thu về sự tình phát sinh phía sau chúng ta không cách nào liên hệ đến ngươi chỉ có thể làm một chút giải quyết tốt hậu quả công việc ngươi trở về vậy làm sao bây giờ mặt nạ quỳ hỏi tất nhiên muốn phản kích trở về cơn giận này không thể buồn bực nước xuống liều thâm nâng lên mắt kính thấp giọng nói tân nặc hít sâu một hơi、hỏi. dương quang nhà trẻ bên kia tình huống thế nào hắn không thấy trung tình trung ý đôi tỉ m ộ i này dữ liệu được không tốt kết quả liêu thâm rõ ràng tần nặc là tại hỏi đôi s o n g bảo thai kia tỉ m ộ i nói đôi kia tỉ m ộ i bị vây ở trong nhà trẻ đồng dạng nguyền rụa phong tỏa nơi đó ta chuyện cần làm quá nhiều chỉ có thể an bài hai người tại nơi đó nhìn xem không có đi vào tần nặc lập tức nói đi thôi hiện tại liền đi nhìn một chút liêu thâm ta an bài xe không cần ta có xe riêng tần nặc hai tay cầm túi nói có thể liêu thâm cùng mặt nạ quỵ đều không có hỏi nhiều bọn hắn đều là người thông minh giờ phút này tuy là tần nặc rất bình tĩnh nhưng có khi yên lặng nơi nơi so nổi giận càng lộ vẻ đáng sợ nhưng bọn hắn xuống lầu lúc ra cửa cái kia dày đặc trong sương ngủ ven đường đã ngừng lại một chiếc màu đen xe con cực kỳ phổ thông vẹn ngoài đặc sắc cực kỳ phù hợp thế giới kinh dị giấu tay máu bao trùm trên cửa sổ xe bốn cái bốn biển số xe cực kỳ nổi bật xe riêng tài xế là cái mang theo khẩu trang mang theo kính dâm nam tử hai tay nắm tay lái phía trên cuốn đầy băng vải mấy chỗ còn bị máu tươi nhuộm đỏ tần nặc cùng liêu thâm đều vào chỗ ngồi phía sau lão bản muốn đi nơi đó tài xế mở miệ hỏi âm thanh rất khó nghe. tựa như là dây thanh bị xe rách nam đ i n h lộ số bốn mươi bốn dương quang nhà trẻ t ầ n n ạ c nói nói xong lại thêm vào hai chữ tốc độ được rồi l ã o bản tài xế kéo lấy các vị xe riêng bắt đầu chạy nhanh động kỳ quái là làm xe chạy xung quanh lập tức bị s ư ơ n g trắng bao trùm cảnh tượng biến mất trong xe chuyển về một khố âm lánh không khí t ầ n n ạ c toàn thân không tự giác xuất hiện một lớp da gà liệu thâm nhìn xem tài xế con mắt hơi hơi lấp lóe quay đầu đối tần nặc nói lao bản ta không nghe ngươi nói qua có xe riêng không có gì đáng nói một chiếc xe mà thôi tân nặc thuận miệng nói lộ ra không quan tâm liêu thâm muốn nói cái gì nhưng cái này lúc này xe dừng lại tài xế quay đầu lại lao bản đến nơi rồi sắc mặt tần n ạ c mang theo một chút kinh ngạc nhanh như vậy hai câu này thời gian cũng bất quá mới hai phút đồng hồ liền đến địa phương phải biết lần trước hắn cùng liêu thâm ngồi xe buýt ngồi gần tới một giờ người muốn tốc độ tài xế trả lời cực kỳ ngay thẳng ngoài cửa sổ xe dạy đặc s ư ơ n g trắng từng bước tán đi còn thật nhìn thấy giao lộ nam đinh lộ đường phố bài có thể trên xe chở chúng ta tần nặc lưu lại những lời này quay người xuống xe phiền t o á i liêu thâm cũng đã nói một câu mới xuống xe đây là lần thứ hai trở về nam đinh lộ trên đường phố x ư ơ n g ngủ dày đặc rất nhiều bọn hắn tại trong x ư ơ n g trắng ngang qua chỉ chốc lát đến trước cửa dương quang nhà trẻ mà giờ khắc này dương quang nhà trẻ trọn vẹn bị một tầng màn máu bao phủ cấm kỵ nguyền rủa khí tức phi thường cường liệt tân nặc hai tay cầm túi n g n g đầu nhìn thấp giọng hỏi ngươi xác định các nàng ở bên trong à? xác định lúc ấy nhà trẻ gặp tập kích thời gian tiểu hai đều thoát đi đi ra chỉ có các nàng hai tỷ bội bị lưu tại bên trong liều thâm nói hắn nói xong tân nặc liền chú ý tới bên kia một chương trên ghế đá ngồi một đứa mặc trên người cũng là nhà trẻ lớp phủ tân nặc đi tới hỏi tiểu bằng h ư u ngươi tại nơi này làm cái gì chờ lao sư đi ra tiểu nam hải nói các nàng nói cho ngươi sẽ ra ngoài s a o tân nặc sắc mặt nhỏ n h ạ t biến hóa ân ân tiểu nam hải nghiêm túc gật đầu lúc đương thời người xấu đi vào các lao sư mang theo những bạn học khác rời đi ta đi tiểu tiện trở về liền còn lại chính ta một cái các lao sư lại trở về các nàng để ta trước đi ra đem ba hoa cho ta để ta trước ở bên ngoài chờ lấy chờ chế độ người xấu lập tức liền đi ra bất quá chúng ta rất lâu a các lao sư lúc nào mới ra ngoài đây tần n ạ c quay đầu nhìn xem liêu thầm cái sau trên mặt cũng mang theo một chút bất đắc dĩ tần n ạ c vỗ vỗ bở vai của hắn miễn cưỡng cười nói các nàng lại cho ngươi nghỉ đây không có nhìn ra sao về nhà trước ca đừng lo lắng qua hai ngày lão sư liền trở lại tiểu nam hải hiển nhiên cực kỳ nghe lão sư lời nói nghe nói như thế nghi ngờ hỏi thật sao đạt được tần n ạ c khẳng định tiểu nam hải vậy mới đánh tan trên mặt phiền m u ộ n ngược lại cười một tiếng cầm lấy bút bê vải rời đi tần n ạ c đứng lên quay người nhìn về phía l i u thầm nói đi vào nhìn một chút ta ta đi trước ca lão bản liêu thâm hiển nhiên là lo lắng trong dương quang nhà trẻ còn có nguy hiểm xé mở trên cửa sắt giấy niêm phong làm bọn hắn bước chân đạp vào nhà trẻ nháy mắt bao phủ tại phía trên màn máu dung chuyển một thoáng cước bộ của bọn hắn tựa như là đạp gãy nào đó đầu sinh cơ liên mỗi bước ra một bước chung quanh thực vật đều tại lấy mắt thường có thể thấy được chuyển hàng nhanh khô héo lít nha lít nhít huyết sắt chú văn hiện lên trước mắt âm trầm tiếng cười vang vọng bên t h a i có thể phía dưới loại chớ chú này quỷ tuyệt đối không phải hiền lành khiến tần nặc có chút kinh ngạc cái kêu phục nam tử có thể đủ dùng gọi dạng này quỷ đến tột cùng là lai、like、li đặt vào trong lớp trong này bừa bộn không chịu nổi khắp nơi đều là tranh đấu dấu tích vài chỗ là đại diện tích phá hoại cốt thép xi、si、măng khắp nơi đều là nhưng không có trung tình c h u n g ý hai tỷ m ộ i thân ảnh tại hành lang nhất cuối trong phòng bọn hắn tìm tới cái này hai tỷ m ộ i thân ảnh cả phòng hiện đầy màu đỏ dây nhỏ tựa như là mạng n h ệ n đồng dạng c u ấ n quanh ở mỗi một góc hai tỷ m ộ i bị treo trên vách tường toàn thân bị những cái kia tơ hồng xuyên thấu nhắm hai mắt trên gương mặt xinh đẹp đều là thần sắc thống khổ một khỏa to lớn tương tự trái tim đồng dạng sinh động khiêu động đẽo thị trên trần nhà phóng xuất ra càng nhiều tơ hồng xen lộng lây tại dây nhỏ thượng lưu động cuối cùng hội tụ tại trái tim kia bên trên theo lấy thốt vệ hai tỷ m ộ i thân thể càng ngày càng hỏng bét thậm chí xuất hiện nếp gốc tại một chút hư các nàng còn có thuộc về khí tức của mình chỉ là tựa như một sợi dây lúc nào cũng có thể x é đoạn hắn cùng liêu thâm cũng không quá hiểu người rủa nhưng trước mắt một màn đều để bọn hắn cảm nhận được hai tỷ m ộ i tình huống có nhiều hỏng bét tên kia lại đối hai nữ h à i làm đến loại trình độ này liêu thâm nữ khi âm trầm sách theo vali sách tay tay chăm chú khép lại tân nặc không lên tiếng sắc mặt không có bao nhiêu động ánh mắt lại là bộ phát đáng sợ liệu thâm chú ý tới lo lắng tần nặc xúc động làm loạn thử nghiệm nói trái tim kia tại thôn phệ các nàng hai tỷ m ộ i nhưng nếu như phá hủy trái tim tình huống khả năng sẽ càng h ỏ n g bét tần nặc lắc đầu nói ta đương nhiên biết đừng lo lắng ta không phải một cái xúc động người càng là loại tình huống này liền càng yêu cầu bình tĩnh ta chỉ là cảm thấy tự trách khi đó cùng g i a hỏa kia kết xuống c ử u h o á n lại không có trước tiên để các ngươi cảnh giác trở lại một chút phòng bị biện pháp đây là ta cùng ân đoán của hắn lại đem vô tội nhân viên đều dính dáng đi vào tần nặc nhìn xem hai tỷ mỗi thân thể trên mặt sông ra một chút gân xanh hắn hai mắt nhắm lại sâu làm mấy hơi thở cố gắng đi trở lại yên t ĩ n h sao động nội tâm vậy làm sao bây giờ liêu thâm nói các nàng hai tỷ b ộ i tình huống so nguyên sang bọn hắn còn b ế t b ắ t hơn thời gian không có bao nhiêu t â n nặc mở hai mắt ra nói hiện tại chỉ có hai cái mục tiêu rõ rệt giải cứu công nhân viên của ta tiếp đó đem cơn giận này gấp m ộ ư ơ i lần hoàn trả trở về dù cho đối phương lai lịch là thiên vương lao tử động lên công nhân viên của ta đều chỉ có thể xuống địa ngục ở lấy t â n nặc ánh mắt lấp lóe thoát ra tinh mang để s á c mặt liêu thâm k h i biến hắn ý thức đến đối phương mới là chọc phải người không nên chọc cũng vui mừng chính mình không phải đứng ở mặt đối lập Hắn tại chương giới ba trăm sáu mươi tám nguyền rủa giao thủ công cụ muộn muội báo thù là khẳng định nhưng bây giờ hàng đầu vẫn là cái này mấy cái nhân viên tình huống ta biết mấy cái hiểu chút n g u y ê n rủa bằng hữu để bọn chúng tới nhìn một cái có lẽ có biện pháp giải quyết l i ê u thâm nói mở ra vali xách tay từ bên trong lấy ra một cái màu đen điện thoại không cần phiền toái như vậy ta cũng có một cái biết chút nguyền rủa bằng hữu t ầ n n ạ c lắc đầu nói liêu thâm cũng không kỳ quái cuối cùng có thể lên làm nàng lao bằng người bao nhiêu đều có chút vòng xa dao đồng thời khả năng so hắn còn lớn hơn vậy bây giờ đi nơi nào ngay tại nơi này t ầ n n ạ c đi ra khỏi phòng liêu thâm thì là ngạc nhiên bằng hữu của ngươi tại cái này t ầ n n ạ c không có trả lời h ở i áo lộ ra nửa người trên trên ngực yêu diễm đen trắng cánh chim d ã n ra ở trên làng l à a sinh động như thật phán phất còn lưu động lấy quỷ dị lộng lấy đối với tần nặc đột nhiên thoát ý động tác liêu thâm mang theo một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh miễn cưỡng mang theo vẻ tươi cười không nghĩ tới lao bản vẫn là cái hình xăm thiếu niên nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện cái kia hình xăm không đúng trên mặt nạ sơ sơ kinh ngạc cái đó là tần n ặ c đầu ngón tay v u ố t ve tại cùng huyết đ ụ c sinh trưởng tại một chỗ nổi lên lông vũ bên trên thấp giọng mở miệng n h a đầu tình huống khẩn cấp đến làm phiền ngươi đi ra giúp đỡ chút còn nhỏ, ngủ quá dài không tốt lắm không phải nói muốn ta mang ngươi khắp nơi đi nhìn một chút nha vừa vặn hiện tại có thời gian này hắn lại nói một trận lời nói nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại liêu thâm khỏe miệng hơi hơi run dày láo bản người nói người bạn này sẽ không tại t r o n g cơ thể người à. tần nặc biểu tình có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu đối liêu thâm nói liêu thâm cầm đưa đao cho ta liêu thâm rút ra một cây dao găm đưa tới tần nặc cắt đầu ngón tay tại trên lưới đao dính một giọt máu tươi túi đầu nhìn xem ngực tần nặc thấp giọng mở miệng đừng trách ca ngươi ngủ quá chết nói xong bàn tay tần nặc phát lực đem đ o ạ n kiếm hung hăng cắm vào ngực liêu thâm nhìn xem tần nặc mê thao tác không có ngăn cản chỉ là sắc mặt bền trên mang theo không hiểu lưới đao đâm vào cánh chim vị trí trung tâm máu tươi lập tức bắn tung tóe đi ra toàn tâm đau lập tức ăn mòn toàn thân thần kinh bên trên tần nặc trong mày trên trán xuất hiện mấy cái nổi lên gân xanh nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy phần này kịch liệt đau nhức bị hàn ý bao trùm lấy liêu thâm góc nhìn nhìn lại liền gặp trên ngực đen trăng cánh chim tại thư triển từng cái lông vũ trên ngực làn da huyết mục theo đó nhúc ních khủng bố quỷ lực tại trên ngực phát ra cái kia yêu dị lóa mắt cánh chim một chút biến mất ở trên làn da lờ mờ quỷ khí xua đổi chung quanh huyết vụ mềnh rửa một cái mặt dây chuyền trôi nổi bị một cái tay nhỏ nắm chặt một đôi trắng non chân rơi trên mặt đất m ộ mở ra con người toàn thân lượn lờ một tầm nàng nhìn m ộ n phía trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút mờ mịt cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tần nặc đại khái hiểu cái gì hỏi ca ngươi tìm ta tần nặc lần nữa mang vào áo khoác cười nói kỳ thực cũng không có chuyện gì nhìn ngươi ngủ rất lâu liền cứ gọi ngươi đi ra hít thở không khí n g m ỉ m cười nụ cười rất ngọt có đúng không kỳ thực ta cũng quả thật rất muốn đi ra đi một chút bất quá nhìn nơi này tại sao ta cảm giác ca ca yêu cầu hỗ trợ đây tần nặc ho nhẹ hai tiếng lời này tổn thương cảm tình nói hình như yêu cầu hỗ trợ thời gian ta mới sẽ nhớ tới ngươi huyết nhã quỷ chẳng lẽ không đúng sao tần nặc bày ngay ngắn sắc mặt nói bất quá chính xác có cái chuyện nhỏ yêu cầu người g i ú p một thoáng liệu thâm nhìn xem m ộ n g sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi nội tâm thầm nói tiểu nữ hài này không phải bình thường quỷ a tần nặc đem tình h u ố n g dưới mắt nói đơn giản một thoáng mộng nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một chút giật mình nguyên rụa thứ này để người đau đầu nhưng n g ư ờ i là chuyên gia ta muốn có lẽ có biện pháp a tần nặc nói mộng nghiêm túc nói ca ca một tay ta sẽ hết sức nàng n g n g lên con ngươi nhìn bốn phía ở chung quanh trong hết vụ con người loại ra tiếp đó hướng trung tình thích ý hai tỷ mọi gian phòng đi đến lão bản chuyện này muội muội của ngươi l i ê u thâm nhìn mộng thân ảnh hỏi nhận ra nhưng cực kỳ thân nhìn liêu thâm ánh mắt tân nặc cảm thấy hắn có lẽ nhìn ra mộng là sát mệnh quỷ nhưng bây giờ hắn không suy nghĩ trò chuyện cái này cùng đi theo vào gian phòng bên trong trong phòng mộng nhìn thấy hai tỷ muội cũng nhìn thấy khỏa kia khủng bố xấu xí to lớn trái tim nó đang n h ả nhót âm thanh nặng nề kèm theo kinh dị tiếng cười vang vọng tại n g h ị bên trong tân nặc tại đằng sau hỏi thế nào rất hát cá nguyên rủa lấy huyết tế phát động phía dưới nguyên rủa quỷ cực kỳ ác độc mộng thấp giọng nói hắn nhìn xem thân thể không ngừng khô héo hai tỉ muội y hai cái tỷ tỷ hiện tại rất thống khổ nhưng không thể lên tiếng cũng không thể biểu đạt、Cá、ca ca ngươi là gặp gỡ cựu già sao tần n ạ c gật đầu cực kỳ thù cựu già có biện pháp xóa sạch nguyền rùa sao liêu thâm thừa cơ chen vào một câu tìm h ra huyết tế mấy vị kia diệt trừ là được rồi bọn chúng ở đâu liêu thâm cùng tần n ạ c nhìn xem nguyền rùa mộng không có trả lời gỡ xuống một sợi tóc đầu ngón tay buông lỏng sợi tóc theo gió bay lên làm bay tới giữa không trung thời gian đột nhiên nắm chặt trong không khí những cái kia lít nha lít nhít tơ hồng toàn bộ bị đơn giản một cái sợi tóc quấn ở một chỗ trong chốc lát chung quanh huyết vụ nhanh chóng tiêu tán x e n cái tại hai tỷ mọi trên mình tơ hồng nhanh chóng cắt ra biến mất to lớn trái tim còn tại sinh động nhảy lên ngọc không có trực tiếp đối nó độc thủ mà là cầm lấy một bên trên bàn người đứng đầu công đao tay nhỏ hất lên thủ công đao đâm vào trong góc trên mặt tường lít nha lít nhít v ớ i nứt khuyết tán ra tới đại lượng vỏ tường vôi nhanh chóng c h ố c ra t â n nặc cùng liêu thâm chân mày đều là nhảy lên theo lấy vách tường c h ố c ra bên trong từng đôi mắt xuất hiện tiếp theo là đấm máu thân thể đầu huyết tế thi thể nguyên lai khảm nạm tại trong vách tường trong tường con mắt đột nhiên nhảy lên một thoáng con ngươi điên cùng chuyển động. khảm nạm tại xi、si、măng bên trong thân thể đột nhiên xông ra v á c h tường tại xi、si、măng cắt đ u ổ i bay lên ở giữa bọn chúng nhanh chóng hướng về mộng đ á n h tới tại hai tay của bọn nó bên trên đều in d ấ u lấy một cái đỏ tươi khuôn mặt tươi cười đối mộng mặt nhỏ b à o trùm mà tới liêu thâm vừa muốn làm ra phản ứng mộng nâng lên tay nhỏ một cỗ khủng bố quy lực phản phất cái kích đồng dạng để ở mấy cỗ thi thể trên mình để bọn chúng hung hăng va chạm trên sàn nhà tần nặc đã lấy ra khe nước n ệ t nhìn thấy một màn này mới nhớ tới mộng tuy là nhìn xem yếu đuối nhưng bản thân là chỉ hai nạn cấp bậc quỷ tuy là chủ yếu nguyền rủa cùng quỷ lực đều bắt nguồn từ ác nghiệm mộng nhưng theo lấy thời gian chuyển rời thiện ác hai n g h ị đã tại một chút dung hợp thiện nghiệm mộng tự nhiên cũng hưởng dụng phần này lực lượng chỉ là không phải lực lượng chủ yếu thôi thiện nghiệm mộng nhìn xem những thi thể này đại mi động một chút lại gỡ xuống một cái sợi tóc theo lấy sợi tóc tung bay ở không trung lay động nháy mắt sau đó đơn giản t h u bạo đem bốn cỗ thi thể cắt chém thành mảnh vụn thịt nát từng khối chiếu xuống trên sàn nhà tựa như là nung đỏ than đ ồ n dạng nhanh chóng vỡ vụn thành cho tản sắc mặt tần nặc khe biến hắn cũng không nghĩ tới mẫu ác như vậy trực tiếp nghiền mấy cỗ huyết tế thi thể. Nhưng hắn liền trông thấy sợi tóc theo thi thể vỡ vụn bên trong c u ố n lấy bốn cái sợ i trắng linh hồn t h ể sợi tóc rơi trong lòng bàn tay tay nhỏ một nắm bốn cái linh hồn biến mất không thấy gì nữa mậu bay đầu đôi tần đặc giải thích nói thi thể phải vỡ nát không phải lại trở thành khối lỗi cái này bốn cái đằng sau linh hồn ta sẽ thả đi giọng điệu của nàng tựa như là tại giải thích chính mình không phải cái cô gái hư tần đặc ngược lại cảm thấy quá thiện lương cũng không tốt nhưng tin tưởng thiện niệm hai đọc xong toàn bộ dung hợp phía sau nàng loại này tâm cảnh biết chun chút bị làm ham mòn theo lấy huyết tế bốn cô thi thể tử vong trái tim kia phảng phất mất đi sinh cơ cùng quỷ cuộn từ từ ng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít nếp g ấp càng ác tâm khó coi có thể hiện tại chỉ cần tùy tâm bẩn bên trong lấy ra linh hồn trả về hai vị tỷ tỷ thể nội liền không sao mộng khẽ cười nói nàng mới nói xong tần nặng cùng liêu thâm cũng là phát hiện trái tim bỗng nhiên đang điên cuồng bành trướng vách tường huyết sắc khuôn mặt tươi cười âm chầm cười vài tiếng phía dưới miệng nói tiếng người ta là không nghĩ tới nguyền r ù a còn có thể bị phá vẫn là cho một cái tóc vàng tiểu nha đột phá mộng nhìn xem cái kêu một khuôn mặt tươi cười nói ngươi nguyền rủa cực kỳ q u a loa bất quá xem ra là ngươi tiện tay phía dưới cùng ngươi thực lực chân chính còn kém rất、nhiều. người cũng không yêu a hoàng bao nha đầu từ hóa nguyền rủa quỷ cực kỳ khó gặp tần nặc nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười đột nhiên mở miệng công nhân viên của ta chịu ngươi chiều cố đừng lo lắng rất nhanh ta liền tìm tới môn bao gồm ngươi tại bên trong còn có gọi là ly tuyển mỗi người trả lại một phần đại lễ đối phương thờ ơ cười cười dựa vào cái nha đầu này sao nàng tuy là tiềm chất rất lớn trưởng thanh t i ế p không khó tưởng tượng nhưng bây giờ nhà còn non hơn nhiều nếu như các ngươi muốn đến thăm ta tại vực sâu thành phố trở lấy không ngại trên tay nhiều hai cái khối lỗi sắc mặt tần nặc đ ạ m ạ n ngươi chủ sử sau màn cũng tại vực sâu thành phố nếu như ngươi bắt được ta chẳng phải sẽ biết ở đâu huyết sắc khuôn mặt tươi cười lời nói tràn ngập đ i ể m a i m n g hơi hơi híp một thoáng con ngươi đông nhiên cầm lấy bên cạnh một cái dao tiện ích cắt vỡ đầu ngón tay tiếp đó hất ra dao tiện ích đâm vào huyết sắc khuôn mặt tươi cười bên trên đúng là quỷ dị biến mất chương ba trăm sáu mươi tám n g u y ê n r ù a giao thủ công cụ m u ộ i mội cùng một nháy mắt tại xa xôi một tòa khắc thành thị tối trong lâu một thân ảnh chính giữa châm chọc cười lấy một giây sau cũng là ngừng lại nó phát giác được cái gì trước mắt treo ở trên tường một cỗ thi thể đống nhiên hé miệm một cái dao tiện cùng đạn bắn ra. Bóng đen trước tiên nghiêng đầu tránh đi nhưng má phải vẫn là bị vạch phá bóng đen dùng ngón tay sờ một thoáng trên mặt vết c ắ t lờ mờ dưới ánh sáng lộ ra một trường k h ắ c đầy lít nha lít nhít chú văn khủng bố khuôn mặt nó liếm liếm tím xanh bờ môi uy nghiêm đ á n g sợ cười nói có hương vị nha đầu ta đột nhiên đối ngươi cảm thấy rất hứng thú khát vọng đem ngươi nắm trong lòng bàn tay mặc cho t r ả đạp nó giơ tay lên nắm chặt cái kia d a o tiện ích nhìn xem trên lưới đao một giọt đỏ, thân máu tươi, ra đỏ tươi lưới đem giọt kia máu tươi liếm phía dưới nuốt xuống cổ họng khủng bố mà bệnh chạm trên mặt lộ ra một chút dư vị cùng lúc đó một bên khác trong phòng mậ ta tìm tới nó vị trí chính xác huyết s á c khuôn mặt tươi cười tiếp tục mở miệng trái tim kia sắp nổ t u n g bạo tạc phía sau người lôi xong bảo thai kia nhân viên cũng chỉ là hai cố thể xác thử một chút xem có thể hay không cứu các nàng nói xong cái kia khuôn mặt tươi cười từ từ tiêu tán tân nặc ngầm đầu giờ phút này khoả k i u đẽo thịt r á i tim đã bành trướng đến trần nhà tùy thời nổ bể ra tới liêu thâm lui ra phía sau mấy bước tình huống không ổn cái này một vụ nổ nổ phòng chừng toàn bộ nhà trẻ đều không còn mẫu mặt nhỏ biến hóa mấy lần quả quyết nắm lấy cái kia một cái sợi tóc còn ở xong bảo thai tỉ mỗi trên mình tiếp đó lật bàn tay một cái phía trên nhiều một chương huyết sắc người giấy cái này người giấy tần nặc tự nhiên nhận ra hát nha quỷ hiệu nguyền rủa bà nguyên n giao cho ngươi n g ậ nhẹ r ộ n g mở miệng huyết sắc người giấy nhảy ra bàn tay phân hóa thành lít nha lít nhít người giấy bay lượn trong phòng tiếp đó liền cùng hồ điệp đồng dạng dán tại trái tim k i a bên trên từng tầng từng tầng bao trùm kèm theo một tiếng nặng nề châm đục mặt nền có chút rú dày thoạt nhìn là trái tim nổ tung rất nhanh những cái tia người giấy nhộn nhịp tàn ra tại không trung không ngừng t r ù n điệp tại một chỗ trái tim tia biến mất thậm chí một điểm cặn chỉ còn dư lại hai cái người giấy huyết s ắ c người giấy loay hoay tay nhỏ thật giống như tại phân phó lấy cái kia hai cái phân thân người giấy tiếp đó nó nhảy trở về tại m ộ n g trên lòng bàn tay mặt khác hai cái màu trắng người giấy thì l à nhảy trở về trung tình thích ý trên mình tan giã vào thể nội m ộ n g có chút điểm một cái huyết s ắ c người giấy như là tại k h á c ngợi tiếp đó quay đầu đối tần nặc nói ca, vấn đề đã giải quyết tần nặc cùng liêu thâm cũng còn đắm chìm tại kinh ngạc bên trong liên đã giải quyết ân chờ thêm lúc hai vị tỷ tỷ tỉ sẽ tỉnh lại tựa hồ là s ắ c minh ngộng trung tình thích dí trên gương mặt xinh đẹp chính xác lấy thịt có thể thấy được khôi phục một chút huyết sắc tần n ạ c không tự chủ được dựng thẳng lên một cái ngon cái ra sức vẫn là m ộ i ta đáng tin huyết nhãn quỷ nhàn nhạt mở miệng cho vặt tôi lại nói ngơi ư cái này đáng tin hai chữ thế nào như tại nội hàm ta đây nội tâm l i ê u t h â m không khỏi đến chân kinh tiểu nha đầu này có thể so sánh hắn nhận thức những bằng hữu kia lợi hại nhiều hơn tần n ạ c đi qua kiểm tra một chút, chút từng chút khôi phục lấy để lưu t h ô n tới phụ một tay mỗi người ôm lấy một cái mậu một, một đôi tay nhỏ mới vừa ở sau lưng tần đặc biểu tình lộ ra vẻ lúng túng như dỗ tiểu hài tử như nói liền giúp ca cái cuối cùng bận rộn đằng sau đều là ngươi chơi thời gian thật lâu không ăn đ ư ờ c g đi quay đầu ca mua cho người một hộp mẫu cái này nghe xong vậy mới xinh đẹp cười một tiếng ta liền đùa ngươi chơi không nhỏ mọn như vậy đây mẫu thu hồi huyết sắc người giấy đi theo tần nặc hai người đi ra nhà trẻ cửa nhà trẻ xe riêng đã đứng tại nơi đó tài xế tựa như là thần giao cách cảm đồng dạng mở ra cửa xe đi tới đôi tần nặc nói lao bản để cho ta tới a tần nặc ngơ ngác một chút đưa trong tay thích gì giao cho tài xế hai tỷ mội để lên xe liêu thâm ngồi tại ghế trước tần nặc cùng ngậm tại chỗ ngồi phía sau mặc dù có chút chen nhưng ngồi đến bên dưới ngồi xuống mới phát hiện m ộ n g nha đầu này còn tại ngoài xe ngẩm đầu nhìn tối tăm mở mịt bầu trời trong con mắt tràn ngập tò mò cùng mê man g phảng phất như là lần đầu tiên tới cái thế giới này tần nặc kêu một tiếng nàng mới hoàn hồn lên xe cửa xe toàn bộ đóng kỹ tài xế phát động xe nói một câu thắp chặt dây an toàn lời này nghe tần nặc một trận đường nặng nhưng thực sự buộc lên dây an toàn xe chạy nhanh động ngoài cửa sổ xe lại nổi lên giày đặc xương trắng nguyên bản mộng còn muốn mượn cửa sổ xe xem thật kỹ một chút bên ngoài bị xương trắng như vậy một cấp chỉ có thể mặt nhỏ buồn bực ngồi trở về tần nặc nhìn xem nàng biểu tình nhỏ an ủi nói yên tâm quay đầu ca mang ngươi khắp nơi đi chơi để ngươi cẩn thận nhìn một chút bệnh viện tâm thần bên ngoài thế giới cái thế giới này là thế nào mộng tới hào hứng hỏi một câu lời này để tần nặc nhất thời ngẹt lời thế giới kinh dị đặc sắc là thế nào loại trừ kinh dị vẫn là kinh dị ánh nắng tươi sáng sinh cơ bừng bừng thành thị mỗi một góc đều tràn ngập chân thiện mỹ dù sao so bệnh viện tâm thần tốt hơn nhiều t ầ n đ ạ c miệng đầy mê sảng nói xong lời cuối cùng một câu hắn rõ ràng xem gặp mộng trên mu bàn tay ân ký l ó e lên một cái quỷ dị quan mang Hiện nhiên, phạm như phỏng phiến hắn.、Liêu、thâm thông nói miệng đi tiếp Liêu cùng đến mộng, nếu nàng trừng câu xúc ác trực trước cửa sau qua sổ, ra, xe đồng dạng là vài phút thời gian xe ngừng lại ngoài cửa sổ xe xương trắng thắn đi lão bản đến còn có cái khác dặn dò gì sao tài xế kéo lấy tay sát bình thản hỏi phiền thoái qua lúc ta muốn đi một nơi sẽ gọi ngươi a tần nặc ôm lấy thích g i xuống xe liêu thâm cũng xuống xe đem trung tình ô m xuống mậu đứng ở b ê n đường nhìn trước mắt phòng nhỏ quay đầu hỏi đây chính là ca ca nhà sao tần nặc không có nhiều lời đi vào trước nói sau đi quay đầu thời gian chiếc kia xe riêng đã biến mất tại trong xương trắng trong phòng mặt nạ quỷ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy trung tình thích g i hai tỷ mụi không có hỏi nhiều hiển nhiên theo trong miệng liêu thâm đã biết đôi này s o n g bảo thai tìm m ộ i ngược lại nhìn thấy mộng con mắt mang theo một chút bất ngờ tiểu nha đầu này là ai lão bản m u ộ i m u ộ i liêu thâm nói một câu đem trung tình nằm đặt ở trên một cái giường mặt nạ q u ỷ ánh mắt lộ ra bất ngờ các nhân viên ánh mắt đều kinh ngạc tụ tập tại mộng trên mình mộng rụt rụt đầu nhỏ theo bản năng trốn ở sau l ư n g tần nặc một câu không nói tần nặc mới phản ứng mộng một mực bị vây ở bệnh viện tâm thần còn có một đoạn đối với người ngoài bóng mờ lúc này đi ra là cái mười phần xa sợ liêu thâm nhìn mặt mà nói chuyện đại khái nhìn ra đổi mọi người nên làm cái gì đều đi làm đi đ ừ n g tụ tại nơi này làm phiền đến l ã o bản tân n ạ c tâm nói vẫn là liêu thâm sẽ làm đối diện cố quỷ hỏi nguyên sam lê đồng đồng tình huống của bọn hắn thế nào càng ngày càng hỏng bét mặt nạ quỷ âm thanh biến đến trầm thấp tân n ạ c gật gật đầu tiếp đó mang theo ngậu lên lầu đối liêu thâm phân p h ó nói đừng để người lên lầu làm phiền liêu thâm gật gật đầu minh bạch nguyên sam cùng lê đồng đồng nguyên rủa không có c h u n g tình thích chí hai tỷ m ộ i đáng sợ nguyên cớ ngậu chỉ là dùng vài phút thời gian liền phá giải cũng xóa đi n g u y ê liền rủa n g ậ thở nhẹ một hơi cười nói có thể mấy ngày sau h ẳ n là cũng có thể tỉnh lại t ầ n n ạ c nhìn xem khôi phục khí tức nguyên sam cùng lê đồng đồng đ ố n g nhiên cười nói làm tốt lắm hiện tại ca mang ngươi ra ngoài tàn bộ mua cho ngươi đường cái này nghe xong m ậ c lập tức tràn đầy phấn khởi gật đầu tiếp đó t ầ n n ạ c đem m ậ c đưa đến h ồ n g n g u y ệ t cửa hàng tiện lợi nhìn xem bị nguyền r ù a bao phủ cửa hàng tiện lợi m ậ c hình như minh bạch cái gì trên mặt nhỏ lại là phiền m u ộ n t ầ n n ạ c thì là ngượng ngùng gãi gãi đầu cái này đường tại trong tiệm đến mở ra người n rủa mới có thể mua đường đừng lo lắng cửa hàng là ta mở đã hiểu người n r ù a muốn ăn cái gì bao no mậu nhìn không được nói ca ngươi có phải hay không rất biết lửa nữ hải tại sao ta cảm giác một mực bị ngươi coi như công cụ người sai s ử đây chương ba trăm sáu mươi chín kế hoạch làm việc về đến trong nhà tối tăm mờ mịt dưới bầu trời bao phủ huyết vụ nguyền r u a một chút tán đi tần nặc đi vào trong cửa hàng đinh đương thanh âm thanh thúy tiếng vọng tại phòng ốc bên trong mặt nền vô số cỗ thi thể phản g phất mất đi sinh mệnh cội nguồn đang nhanh chóng khô héo huyết nục vỡ vụn hóa thành hỏa tinh t ử từ tiêu tán tần nặc không có đi chú ý những biến hóa này theo trước phải thu tiền mở ra một cái kẹo q u a hộp quay người đưa cho n g ậ n g ậ cầm trong đó một cái nói một cái liền tốt kỳ thực ta không quá ưa thích t n kẹo vậy ngươi mới vừa rồi còn nhưng ta thích cà cà cho kẹo a tần nặc một trận yên lặng tâm nói tiểu nhi từ này những cái này thổ vị lời nói đều là theo cái nào học mộng cầm lấy kẹo ngồi ở một bên ghế xoay bên trên t i ế n tính xem lấy tần nặc tần nặc nhìn xem trong cửa hàng bừa bộn nhịn không được thở dài một tiếng không chỉ là chủ cửa hàng đối diện chi nhánh đồng dạng tổn thất to lớn vật chất bên trên hao tổn chết không ít nhân viên càng l à thua lỗ xem ra là có khó khăn bất quá loại này giải quyết tốt hậu quả công việc tần nặc tin tưởng lưu t h ô n cùng mặt nạ quỷ sẽ xử lý tốt đến mức lợi nhuận bên trên tần nặc lần này chỉ lấy mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiền còn lại tiếp tục cất giữ ở nơi nào. giao cho liêu thâm cùng mặt nạ q u ỷ dùng tới bổ khuyết lần này tốt thất ca ta muốn nghe ca khúc rất lâu không có nghe m ộ n g đ ô n g nhiên nói ngồi trên ghế đung đưa một đôi chân nhỏ tần nặc lấy ra hộp âm nhạc chính là ban đầu ở bệnh viện tâm thần hộp âm nhạc lúc ấy bị hắn nhặt lên đặt ở thành công cụ bên trong cái này hộp âm nhạc vừa ý hư người còn giữ mẫu ôm lấy hộp âm nhạc đôi mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kinh hỉ vạt mẹo dây cót bánh răng chuyển động êm hai tiếng ca tiếng vọng trong cửa hàng phảng phất cho lở lạnh giá trong cửa hàng mang theo một chút tấm áp liều th nhắm mắt lại lắng nghe trên khuôn mặt tràn đầy hoài niệm mộng sắc mặt biến hóa một thoáng đối tần nặc â m thanh động đất nói lao bản chữa trị công việc chuẩn bị bất quá trong thời gian ngắn có lẽ đều không cách nào bắt đầu kinh doanh không sao vậy liền đều nghỉ ngơi một hồi a tần nặc khẽ gật đầu trầm ngâm một thoáng đối mộng hỏi mộng n g u y ê n r ù a con quỷ kia ngươi xác định tại vực sâu thành phố đúng không mộng tần đầu hơi điểm ta còn có thể tìm ra trong thành thị nó chuẩn xác địa điểm đây thật là đúng dịp bản thân hắn liền định đi vực sâu thành phố chỉ là trước lúc này đến trước về một chuyến thế giới hiện thực cho tỷ nàng báo cái bình an cũng coi như cho chính mình nghỉ ngơi một chút cuối cùng theo tiến vào cái thứ năm phó bản bắt đầu ngược lại hiện tại chính mình cũng không tính là chân chính nghỉ ngơi có chút ăn không tiêu tần nặc đem kế hoạch của mình cáo chi lưu t h ô n l i ê u t h â m g trầm ngâm một thoáng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là nói giải quyết tốt hậu quả công việc mặt nạ ứng phó tới nếu không ta đi theo ngươi một chuyến vượt sâu thành phố thuận tiện kêu lên hai cái quen thuộc nơi đó bằng h ư u t ầ n n ắ c xin miễn cũng không phải xem thường mà là hắn nữa thích độc lai、like, độc vãng lúc trước liêu t h â m từng nói với hắn một thoáng vượt sâu thành phố tòa này cấp năm địa vực thành thị là cái trọng điểm khu vực nguy hiểm càng là nguy hiểm địa điểm càng ít người càng tốt đồng thời liêu t h â m những bằng h ư u này hắn đến cùng có chút không yên lòng vậy được rồi nơi này ta sẽ xử lý tốt các loại lao bản trở về gặp t ầ n nặc x i n miễn nội tâm liêu thâm kỳ thực cũng hơi bông l ò n g một hơi hắn nói lời này bất quá lời khách sáo vượt sâu thành phố là trong lòng của hắn bóng mở có thể không đi hắn thật không muốn lại đi t ầ n nặc đối mộng nói m ộ ngươi n g trước về trong cơ thể ta nghỉ ngơi một chút quay đầu chúng ta liền đi vượt sâu thành phố ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cảng thành thị phun hoa m ộ n g nhìn đến cực kỳ đ ấ u n h ữ n m ô i nói vậy căn bản không phải đi chơi chỉ là chuyển sang nơi khác tiếp tục cho ngươi làm công cụ người tân nặc cười khăn nói ta nghe người khác nói vượt sâu thành phố có thật tốt chơi địa phương đến lúc đó chúng ý ăn cái gì chơi tùy tiện nói Tiếp tục bàn giao vài câu, tần i nặc, nặc mặc nhạc áo khoác trở lại trạm xe buýt bên này mở ra bảng hệ thống điểm kích truyền thống về thế giới hiện thực tỷ cùng thời vũ hai người bọn họ không biết rõ hoàn thành phó bản không nội tâm tần nặc lẩm bẩm cũng không có bao nhiêu lo lắng hai vị này đối với trò chơi kinh dị tới nói xem như đại thần cấp bậc người chơi ngay tại làm người chơi truyền t ố n g về thế giới hiện thực hoan nghênh lần sau quang lâm thế giới kinh dị âm thanh kết thúc tần n ạ c bị quang trụ bao khỏa biến mất tại chỗ không biết là bao lâu tần n ạ c trước mắt màn sáng một chút rút đi cảnh tượng từng bước rõ ràng tần n ạ c ngồi tại ban đầu tiến vào trò chơi kinh dị b à n ăn trên g h ế mà ở đối diện hắn l a m yên cùng phương dạ chính giữa ngẩng lên đầu ngủ đến rất quen l a m yên ngáy mũi âm thanh c à n g lạc như như sống rền nhưng không có thời vũ cùng tần ngữ thi thân ảnh tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng mới đứng dậy hai người liền đều bị đánh thức nhìn thấy là tần n ạ c hai người trên mặt đều mang kinh hỉ và mẹ nó ra lão tổ tông ngươi nhưng cuối cùng trở về ngươi vẫn chưa trở lại theo a đ ề lấy đẳng cấp tăng lên người chơi rút khỏi phó bản đều có tự chủ lựa chọn trở lại thế giới hiện thực hoặc là ngẫu nhiên truyền thống đi thế giới kinh dị chỉ là đa số người sẽ không n h ả n rôi đi thế giới kinh dị nhân loại tại thế giới kinh dị thật sự như qua phố chuột không có đủ thực lực người bình thường đều không dám trở tại nơi đó l o người, người, người cái kia tỷ c tỷ tốt gặp một lần ngươi không trở về liền rời đi đoán chừng là đi nàng tổ chức bên kia hương sư vẫn tội nàng cho là ngươi máy đăng nhập xảy ra vấn đề đến mức cái thời vũ kia dường như đã sớm đi ra dường như ngủ ngon đi chúng ta cho tỷ tỷ ngươi phân phó lưu tại nơi này nhìn chằm chằm ngươi trở về làm yên nắp g nói h i ệ n nhiên là buồn ngủ quá đỗi phương dạ đứng lên nói trở về liền không sao ta đi về trước trong nhà lao đầu tự phòng trừng muốn nổ tỷ tỷ ngươi đáp ứng ta sự tỉnh hy vọng nàng sẽ không lửa p h ỉ n h chúng ta làm yên hiếu kỳ hỏi nghe phương dạ nói ngươi qua khoang thứ bảy thùng xe ngựa lại nói khoang thứ bảy thùng xe đến cùng thế nào tân nặc cầm lấy trên bàn một chén nước uống một hơi cạn sạch m ệ t nhọc t ự a lưng vào ghế ngồi không có gì đàn nói một cái trò chơi mà thôi không nói dẹp đi a làm yên khoác khoác tay lập tức cùng phương dạ rời đi phòng úp tân nặc đóng cửa lại nhìn xem trống dốc nhà thở vào một hơi cuối cùng là trở về chương ba trăm bảy mươi a giác tạch quỷ dị tin tức trong phòng tân nặc ở trong tủ lạnh lấy ra một chút sữa bỏ phiến mạch đổ vào ly nước bên trong hòa với quái uống một n g ụ m không biết có phải hay không là khẩu vị khó chịu cảm giác một trận buồn nôn dứt khoát toàn bộ v ứ t sạch đi đến ban công kéo ra cửa sổ sát đất rèm cửa ánh mặt trời sáng dỡ theo bên ngoài chiếu s ạ vào trong sảnh xua đổi lờ mờ còn có cái k i a nặng nề mùi tân nặc hít sâu một hơi hưởng thụ lấy dương quăng đắm chìm mỗi lần tiến vào thế giới kinh dị lui ra ngoài đều để hắn có loại trở tại trong lao tù hồi lâu cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời cảm giác. vẫn là thế giới hiện thực dễ chịu a tân nặc cảm thán một tiếng dễ chịu sao ta cảm giác cực kỳ khó chịu cái này dương quang cái này không khí là con quỷ có thể hưởng thụ huyết nhãn quỷ nói tân nặc mỉm cười nguyên cớ ngươi là quỷ ta là người ở tại thế giới đến cùng là có ngăn cách tân nặc tại phòng ốc bên trong đi lại mở tv không có kinh dị bông tuyết bên trong băng tần tin tức đều để h ắ n có loại xem đi giắc ca ấm áp chữa trị cảm giác ban công thảm cỏ xanh đệm thực vật theo gió hơi hơi phát động tràn ngập sinh mệnh lực bầu trời xanh thảm mây trắng dày đặc chim tước rơi cành lá bên trên một ngọn cây cỏ một xứ một gạch đều để tần nặc cảm thấy thân thiết tấm áp không có máu không có cuộc sống giết chóc thật tốt tần nặc dựa vào ở trên sofa nhìn không được cảm thán một câu hắn mới nói xong môn đ ỗ n g nhiên mở ra là tần ngữ thi trở về nàng đi vào liền thấy nằm trên ghế salon mặt mũi tràn đầy hài lòng tần nặc nối lỏng một hơi ngươi cuối cùng là trở về lo lắng chết ta ta thật tưởng rằng tưởng rằng máy đ a n g nhập vấn đề hoặc là truyền tống ra bụt tần nặc cười cười yên tâm ta chỉ là tại thế giới kinh dị chuyển động một vòng ngươi lưu tại thế giới kinh dị làm cái gì tần n ữ thi k h ở ra háo k h á c treo ở mỗi bên dóp cho mình một ly nước đơn thuần nghĩ kỹ hiếm thấy nhìn một chút tần n ặ c nói hắn suy nghĩ một chút vẫn là không đem xây dựng sản nghiệp bí mật cáo chi tần ngữ thi nói hệ thống bí mật cũng sẽ tiết lộ đi ra hắn thủy trung cho rằng hệ thống xuất hiện cùng chính mình có rất lớn quan hệ tần ngữ thi thân phận quá mất cảm vẫn không thể để quá nhiều người biết mỗi người đều chính mình bí mật ngươi không nói cũng bình thường ta cũng lý giải chỉ là nếu như một chút cần chúng ta hoặc là chính mình làm không được sự t ì n h làm ơn tất nói cho ta ta còn có tổ chức sẽ hết sức cho h i p trợ tần n ữ thi nói chung sống hai năm tuy là thân phận là đỏ bài nhưng thì ra cùng hiệu đều là thật lưu tại thế giới kinh dị là kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình thiếu khuyết cơ chế bảo vệ liền đến đầy đủ trở tại thế giới kia thực lực tân đ ạ c nhìn xem t v tin tức nói ta không phải tiểu hài tự nhiên bất cứ chuyện gì đều có chừng mực nói đi nói lại người đi cái cái gì phó bản có hay không có phối hợp đến thời vũ một cái linh đường phó bản không tính rất khó khăn tân ngữ thi thuận miệng nói nàng tham gia phó bản không nhiều nhưng mỗi một bộ phó bản cơ bản đều làm mở vờ tờ chấm điểm kế toán có rất mạnh trò chơi thiên phú và công lược bằng không cũng sẽ không bị trung khu v à n tuyệt chọn cấp năm địa vực đối với nàng mà nói chính xác không tính khó Đề người à n buồn bực là, t r phó, phó bản ta nghe n làm yên bọn hắn nói đồng thời nhìn thấy máy đăng nhập bên trên ngươi phó bản chấm điểm không hổ là đệ đại ta liên tục đến cái này mấy cái mở vở tờ chấm điểm đều có thể đặc biệt trở thành trong tổ chức thân cây bộ tân ngữ thì cười lấy nói tân nặc trà sát lỗ mũi nói ta không thích đoàn đội t ầ n ngữ thi tự nhiên cũng biết tần n ạ c tính khí nụ cười trên mặt biến mất chuyển thành nghiêm túc s á t mặt nhưng mà chúng ta cũng phát hiện không đúng cái gì không đúng n g ư ơ i chỗ tồn tại phó bản tỷ lệ đào thải vượt qua chín mươi máy đăng nhập máy chủ bên trên biểu hiện cuối cùng bao gồm ngươi tại bên trong chỉ có ba người đạt tới hoàn thành phó bản tiêu chuẩn đây không phải bí mật gì t ầ n n ạ c từ phía trước phó bản liền phát hiện điểm này trực tiếp hỏi nguyên cớ các ngươi cho rằng là ta tham gia dẫn đến phó bản độ khó đề cao chúng ta nhìn thấy phía trước ngươi dùng máy đăng nhập phối hợp phó bản đều phát hiện độ khó tăng lên nếu như là t r ư n g hợp vậy cũng quá t r ư n g hợp sắc mặt tần n ạ c ngưng lại là cá nhân ta vấn đề tần ngữ thi lắc đầu chúng ta càng cảm thấy đến là có phía sau màn hát thủ tại thao tác có lẽ nó một mực đang quan sát ngươi sắc mặt tần n ạ c khe biến tần ngữ thi muốn cho hắn buông l ò n g một chút lại thay đổi giọng điệu tất nhiên những cái này chỉ là chúng ta suy đoán ngươi không cần khẩn trương có lẽ thật có trùng hợp như vậy cũng khó nói tần ngữ thi đứng lên d ỗ i lưng một cái h u y ể n chuyển trào máu đường cong là lớp nổi bật đi ra không giữ lại chút nào hiện ra ở tần nặc trước mắt tần ngữ thi không chút nào để ý cũng không xấu hổ phán phất thật đem tần nặc trở thành đệ, đệ ruột thịt của mình sắc mặt tần n ạ c rất lạnh nhạt nhưng đến cùng nội tâm vẫn còn có chút l u n g túng khoảng thời gian này chúng ta đều nghỉ ngơi thật tốt thế giới kinh dị ăn rất tồi tệ rất lâu không nếm qua tỷ ngươi chủ nghệ đi lần này để ngươi ăn đủ tần ngữ thi cười lấy nói vén tay hào lên chuẩn bị vào phòng bếp kỳ thực ta trận này tần n ạ c vừa định nói chuyện tv nhớ ly chính tốt thông báo một cái liên quan tới trò chơi kinh dị tin tức trong tin tức xe cứu thương chạy tới vận chuyển vô số cỗ trên thi thể càng cứu thương bọn chúng bị vải trắng bao trùn không nhìn thấy diện mạo mà những người này đều là người chơi căn cứ phóng viên đưa tin đây là một cái công hội thành viên mấy ngày trước soát điểm tích lũy toàn bộ thành viên mở ra phó bản hôm qua toàn bộ thành viên trở về nhưng mà toàn bộ công hội thành viên đều thành người thực vật sắc mặt tần n ạ c bên trên lộ ra chân kinh khuôn mặt tần ngữ thi cũng mang theo ngưng trọng trở thành người thực vật nguyên nhân rất đơn giản đại biểu cái này toàn bộ công hội người đều chết tại trò chơi kinh dị cái này quá quỳ dị bởi vì phối hợp trò chơi kinh dị cơ chế hoàn toàn là ngẫu nhiên cho dù mười mấy cái người đồng thời tiến hành phối hợp vận khí tốt cũng bất quá tầm hai ba người tại cùng một bộ phó bản trong tin tức cũng là mười mấy cái người toàn bộ đồng thời tử vong chẳng lẽ bọn hắn đều phối hợp đến cùng một bộ phó bản đồng thời đều chết tại trong phó bản mặt tần n ạ c nhìn xem tin tức nói tại chúng ta t ò a thành thị này liền ở đối diện chúng ta trên đường phố gần như vậy tần ngữ thi nhữ lên mày liêu nói cái này tin tức ta sáng nay hiểu được chính xác cực kỳ quỷ dị loại này sát xuất quá nhỏ bên ngoài bây giờ đều là liên quan tới chuyện này dư luận đưa tới không nhỏ ba đ ậ u tổ chức bên kia cũng tại vượt vào điều tra trải qua kiểm tra bọn hắn m á y đăng nhập cái gì đều bình thường nhưng toàn bộ não tử vong dựa theo thế giới kinh dị thủ đoạn linh hồn của bọn hắn đều tại trong phó bản bị rút lấy đi ra phát động cơ chế bảo vệ đem thể xác truyền t ố n g trở về hiện tại những người chơi này đều tại đối diện bệnh viện kia bên trên tiếp nhận càng sâu một bước kiểm tra tần ngữ thi nói lấy vớt vớt chán luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy mắt của tần n ạ c hơi hơi lấp lóe nhìn xem trong tv tin tức không có lên tiếng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt trà sát cái bữa tiệc trò chơi khác biệt đến gần bảy giờ đường chân trời dáng đỏ khuyết đại ra một bộ lửa đỏ vĩ mô cảnh tượng h u n vàng diễm hồng màu sắc đan sen vào nhau che phủ tại bắt ngát trên mái vòm trong phòng khách tần nặc nhìn xem tần ngữ thi bưng lên một khay mâm thức ăn đều là cực kỳ thường gặp đồ ăn thường ngày nhưng đây đều là tần nặc thích nhất tần ngữ thi buộc lên tạp dề tại cửa phòng bếp ra ra vào, vào cái kia bận rộn rằng dấp cho tần nặc một loại lao mẫu thân liền xem cảm giác ta nói cái này đồ ăn đều dạng chúng ta liền hai người dường như cũng ăn không vô nhiều như vậy à tần nặc nhìn xem một chồng một chồng bước lên món ăn nóng thèm ăn mười phần thức ăn cầm lấy b ú a gặp tần ngữ thi chậm chạm không hề ngồi xuống cũng không có đ ộ n g b ú a không sao ăn không hết còn có thể thả tủ lạnh ngày mai tiếp tục ăn cách không được đêm chúng ta dưới lầu tiểu khu nơi đó có rất nhiều mèo hang tần ngữ thi gỡ một thoáng bên thai rủ xuống thai tóc. rủ sợi cuối cùng là ngồi xuống, lấy chào hỏi tần nặc nợ nụ cười ta nhìn ngươi thế nào là nắm lấy giờ cơm tới tần ngữ thi ngồi xuống tức giận nói bắt đuôi chính mình cầm có mấy đạo đồ ăn là tiểu nặc thích đáng nhất ngươi không thể đụng vào người sát mặt này đối khách nhân nhưng không hiếu hảo ta cũng không phải tay không tới tới ăn chút trái cây thời vũ đem một túi nước quả đặt ở trên bàn quay người liền vào phòng bếp thuần thục lấy ra bát đũa tân nặc nhìn xem trong túi quýt không phải tướng m ạ o xấu liền la phá n h ị n không được nói ngươi là chọn lao bản chọn lựa tới không mớn giá rẻ bán đi những cái k i a mua à. người trẻ tuổi dạ dày tốt như vậy chọn làm cái gì thời vũ ngồi xuống tới vưng lấy bát c ơ ngồi xuống tân nặc hỏi các ngươi tổ chức tiền lương rất kém cỏi tiền lương k h n g kém chỉ là trước mắt ngươi người này chụp ra chân trời m ạ thôi tân ngữ thi bình thản nói hiển nhiên tập mãi thành thói quen thời vũ không sao cả nói ngươi tỉ tỉ này không có gì s ợ trường liền đồ ăn làm không tệ không phải ta đều thay nàng buồn có thể hay không g à đi tần ngữ thi ném hắn một chút ngươi cái này miệng không thành thật điểm ta không ngại đem ngươi theo ban công ném xuống thời vũ không dám lấy thêm tần ngữ thi trêu chọc đối tần nặc hỏi tiểu mỹ ảnh lần này phó bạn thế nào tần nặc ăn một cái đồ ăn nói rất tốt tại một chiếc đoàn tàu bên trên ác mộng đoàn tàu à nói thực ra cái này phó bạn còn có thể không có gì hà khắc yêu cầu thuần nhìn cá nhân thực t ự c thời vũ kẹp lên một khối xào lăn gà sẽ phay sắc mặt tần nạp hơi chút ngưng một thoáng lẽ nào thật sự là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến bộ kia phó bản độ khó đề cao tân n ạ c tiếp tục hỏi thăm một chút thời vũ lúc ấy thùng xe bên trên một chút c ặ n kẽ chính xác như thời vũ nói một chút thùng xe quy tắc chính xác không khó đồng thời đều là đơn thuần đơn giản quy tắc trò chơi không tồn tại thế nào nhân tính chân lý nội tâm chiếu dọi các loại nguyên tố tồn tại nghe đến đó tân n ạ c rất muốn nói chúng ta thật là cùng một cái trò chơi sao thế nào ngươi khó rất nhiều thời vũ mang theo ý c ư ờ i hỏi hắn cũng không kỳ quái tại quỷ hiệu thời gian liền phát hiện điều này tân n ạ c không trả lời ăn trong chén đồ ăn đang suy nghĩ cái gì đồ vật tân ngữ thi thấy thế vừa muốn ra hiệu thời vũ ngừng lại câu chuyện tân nặc đột nhiên hỏi vậy ngươi có nhìn thấy trật tự lực lượng sao trật tự lực lượng thời vũ chọn xuống lông mày nói ngươi nói là đoàn tàu bên trong cái kia không nhìn thấy lực lượng thần bí ta phát hiện nó tồn tại vốn còn nghĩ đi đến cuối thùng xe nhìn một chút đây rốt cuộc cái gì đồ chơi nhưng cuối cùng ta phát hiện đoàn tàu căn bản không có cuối cùng chỉ có vô tận thùng xe món đồ kia cực kỳ thần bí đáng tiếc không thể nhìn thấy diện mục thật của nó thời vũ tiếp rẻ nói nhưng tiếp theo hắn mang theo ngạc nhiên hỏi ngươi thấy nó đến chân diện mục tân nặc lắc đầu nói tiếp chỉ là ta cùng nó ngồi xuống hàn huyên một thoáng nó nói với ta một số việc là ai sáng tạo nó ý nghĩa tồn tại của nó tần ngữ thi nắm lấy một chút chữ hỏi ai sáng tạo một đôi nam nữ ta cảm thấy đôi nam nữ này liền là trong điện thoại đôi kia tự xưng cha mẹ của ta tần nắm nói khuôn mặt tần ngữ thi biến hóa thời vũ trừng mắt nhìn ta nhớ đến lần trước quỷ hiệu tiểu quỷ hiệu trưởng trong tay tờ giấy kia người cũng cùng ngươi trong điện thoại phụ mẫu có quan hệ à. t h ế ngươi vừa nói như thế nghĩ kỹ cực sợ à. thời vũ hít sâu một hơi con ngươi run rẩy đôi đ u ô trong tay đều rơi tại trên mặt bàn như là phát hiện đồ vật g ê gớm tân ầ cần cầm n Nạc nhìn xem hắn, mặt lại, ta nói, không cần thiết diễn như vậy sốc nổi ăn ăn nói, sạm lại, lại sốc cười cười, tục thức cơm, thiết Thời xem mặt ta tiếp lấy búa, tiếp tục gắp thức ăn đào cơm, vừa ăn vừa gắp vậy vũ đào đ y k h ô g phải m u ố ngữ đem k h ô n khí làm sao. Tần n g thi nghiêm túc nói nếu như đều là bọn hắn như thế trong điện thoại đôi kia phụ mẫu tại thế giới kinh dị tất nhiên có không tầm thường thân phận nàng não hải hiện lên một chút cùng tần n ạ c đồng dạng to gan ý nghĩ nguyên cớ ta phó bản g tiếp tục nữa lại không ngừng đến gần đôi kia phụ mẫu đạt được càng nhiều liên quan tới bọn hắn manh mối thẳng đến cuối cùng chính thức gặp tân nói bọn hắn đã từng nói Bọn hắn bị hắn vây ở m ộ tần bộ luân hồi phó bản bên bộ bản luân đây. trong, chính mình có phải hay không không sớm thì mượn cũng sẽ tiến hồi phó phải hay thì phó kia có t vào sớm sẽ ngữ thi nhìn một chút t h ờ i vũ nói vẫn là câu nói kia nếu có yêu cầu hỗ trợ cứ việc đối tỷ ngươi nói từ trò chơi kinh dị sau khi xuất hiện trung khu ván liền nhằm vào cái này mới sinh ra văn minh không ngừng nghiên cứu nhưng đến đầu tới tìm tòi nghiên cứu đến vẫn là chỉ có một ít da lông t ầ n nặc không có cự tuyệt gật đầu một cái tiếp lấy tiếp tục ban ngày bị tin tức cắt đứt câu nói kia trên thực tế nghỉ ngơi mấy ngày ta lại đến trở về thế giới kinh dị ngay đến tần ngữ thi còn tưởng rằng hắn lại muốn tiến vào phó bản nghiêm túc nói không cần thiết l i ề u mạng như vậy thời gian cũng không phải rất chặt bức bách không phải ta là đơn thuần đi thế giới kinh dị nhớ đến phía trước nói qua với các ngươi ta mở ra cấp năm địa vực là bởi vì bên trong có thứ mà ta cần thời vũ nhìn xem t ầ n đặc chính xác gai đúng chỗ ngứa địa đạo ra nguyên nhân ta đoán một chút ngươi đi cấp năm địa vực không phải là vì trong cơ thể ngươi con quỷ kia à. t ầ n đặc biểu tình ngạc nhiên cũng không nghĩ tới cái này đều có thể cho hắn đoán đúng thời vũ cười cười xem ra là tần ngữ thi thì là nói như thế nào yêu cầu lớn mạnh thể nội quỷ có rất nhiều mặc k i u không cần thiết đi nguy hiểm như vậy địa vực tân nặc gật gật ta, ta lắc đầu nói không dùng được máy đăng nhập ta chỉ là đi thế giới kinh dị chuyển hai vòng không thông qua máy đăng nhập thế nào tiến vào tần ngữ thi lời nói đến một nửa nhìn xem tần n ạ c s á t mặt bất đắc dĩ mở miệng đây cũng là người bí mật không thể nói đúng không bất quá chính ngươi vẫn là quá nguy hiểm tần n ạ c đ ú n nhún b a i ta đi cấp năm địa vực là mua đồ vật lại không có cướp bóc l ư giết chỗ kia không có quy tắc đầy đường có thể thấy được s á t lúng ướt chỉ cần bọn chúng m u ố n thời vũ lạnh nhạt nói bọn chúng khi dễ là quả hầm mềm ta nhìn cũng không giống như tần n ạ c ăn lấy thức ăn trên bàn kiểu thuận miệng nói tần ngữ thi vẫn là lo âu nói ngươi chưa từng thấy càng kinh khủy cấp năm địa vực quỷ cũng không tốt trọng thời vũ bỗng nhiên đối tần n ữ thi cười nói ta đến cảm thấy ngươi đem ngươi cái này đ ệ đệ nhìn quá nhẹ hắn bản sự cũng không nhỏ tại quỷ hiệu bên trong tần nặc cùng a thổ sau cùng đánh cờ hắn đều toàn c h ì n h xem như an dưa còn chúng nhìn ở trong mắt thể nội cái kia mấy cái quỷ chính xác cũng không tốt t r ọ c tần ngữ thi nhìn một chút thời vũ trầm ngâm chốc lát bất đắc dĩ mở miệng c h í ít nghỉ ngơi hai ngày lại xuất phát ta mặc kệ như thế nào không có cơ chế bảo vệ dưới tình huống sinh mệnh quan trọng nhất, nhất định phải còn sống trở về tổ chức bên kia ta cùng thời vũ sẽ giúp ngươi giải quyết thời vũ mặt mũi tràn đầy vô tội mở miệng ta cái gì đều không nói tại sao lại kéo ta xuống nước đồ ăn không thể ăn không t ầ n ngữ thi cũng minh bạch tần n ạ c t i n h khí biết hỏi không đến câu trả lời lời nói sẽ không đi hỏi bữa tiệc sau đó tần n ạ c nhớ tới phương dạ cùng lam yên hứa hẹn thuận tiện hỏi một câu tần ngữ thi nói đã cấp hai người bọn họ phát thư mời nhưng muốn chân chính tiến vào trong tổ chức vẫn có một ít đơn giản khảo nghiệm có thể hay không thông qua liền xem chính bọn hắn t ầ n n ạ c khẽ gật đầu lấp đầy bụng thời vũ liền đi hắn hình như thật sự là tới t r à sát bữa cơm lấy nguyên liệu nấu ăn còn có thể coi là một khoản đằng sau còn có phó bản chờ lấy chính mình dường như thật không có gì thời gian nghỉ ngơi trong tv vẫn đại báo cáo ban ngày một ngày kia quỵ dị tin tức còn để lên trên mạng một chút hấp dẫn dư luận nhưng vì để tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng sàng lọc đi những cái kia sợ hãi phụ năng lượng bình luận đều là một chút chấn an dân tâm các loại dư luận ngày mai ta mang ngươi khu vui chơi chơi coi như giải sầu một chút ngươi thấy thế nào tần ngữ thi từ trong phòng bếp đi ra đối tần n đặt nói t này này ngày n kế tiếp tần n ạ c đi theo tần ngữ thi lái xe đi trung tâm thành phố bên trong một cái tương đối có tiếng khu vui chơi mặt trời trói trang trên không khu vui chơi thượng nhân sơn nhân biện tiếng người huyên náo hoàn cảnh như vậy cũng làm cho tần n ạ c nhất thời không cách nào thích ứng theo i ể u i đi cầm cầu lấy khí cầu kẹo, h t đ sau cùng h n tần h tiếu ngữ thi chơi ì n mấy cái tương đối kích thích hạng mục tần nặc tâm tình cũng theo lấy phát sinh một chút biến hóa ngay từ đầu hắn cũng thử lấy mang theo chơi sướng bông lỏng tâm cảnh nhưng dần dần lại cảm giác cả người không có đạt được hữu hiệu, hiệu thư giãn ngược lại bắt đầu cảm thấy bộc phát không thoải mái ánh mặt trời trói mắt ồn ào la hét đều để tần n ạ c tâm tình biến đến quá i dị là bực bội phiền muộn tần n ạ c xách theo thang lầu đi xuống nhìn xem những cái kia đã qua người tâm tình không hiểu hỏng bét thế nào tần ngữ thi mua hai cái kem trở về liền thấy tần n ạ c sắc mặt phi thường kém không khỏi hỏi khả năng là xe cắp treo quá kích thích có chút chóng đầu tần n ạ c viện chẳng nói không nên a trước đây cái này đều không phải ngươi thích nhất hạng n g ụ sao tần ngữ thi vặn ra nắp đưa qua một bình nước để hắn uống ngụm nước trước chầm chầm tần nặc uống hai ngụm chỉ là đã hiệu khắc nước nhìn xem náo nhiệt hoàn cảnh nói không bằng chúng ta tìm cái tương đối địa phương an tĩnh thì như quán cà phê thư viện các loại ta cảm thấy những địa phương này không tệ tần ngữ thi nhìn ra tần nặc là thật không muốn đợi ở chỗ này chỉ có thể nói rằng tốt à, ta, ta biết phụ cận có cái không tệ quán cà phê cho đến đang lúc hoàng hôn hai tỷ đệ cuối cùng là về tới phòng nghỉ dựa vào ở trên sofa sắc mặt tần nặc lộ ra chán nản rõ ràng ra ngoài một chuyến lại để hắn cảm giác cả người mệt nhọc một thoáng cũng không muốn động lên mới từ thế giới kinh dị trở về là như vậy ta đã từng cũng thử qua không bằng nghỉ n ơ i nhiều hai ngày thế nào tần n ữ thi hỏi tần nặc lắc đầu tính toán ở lấy cũng là nhàm chán tần ngữ thi không có nói chuyện nhưng nhìn xem tần n ặ c s ắ t mặt nàng cảm giác được nơi nào không đúng mày l i ề u không dễ phát hiện mà hơi hơi ngưng tụ lại hai ngày thời gian trước mắt mà qua đêm khuya vắng người gió đêm lạnh lẽo nhưng càng lạnh giá vẫn là bệnh viện trôi như vậy t c h c ban vương thầy thuốc cầm lấy người chết báo cáo đồng hồ đi ở trên hành lang nhìn xem phía trên báo cáo tin tức mày nhữ lại tại một chỗ chỉ cảm thấy một trận đau đầu một bên thực tập y tá nhìn mặt mà nói chuyện chủ nhiệm cái này ngày mai những cái kia người nhà liền muốn bằng dao làm sao bây giờ nguyên cớ ta liền nói đau đầu căn bản giải thích không thông không có bất kỳ y học thậm chí khoa học căn cứ thân thể hết t h ể đặc thù đều bình thường lại cùng cái người chết sống lại đồng dạng trò chơi kinh dị bệnh nhân ném cho bệnh viện tới xử lý đây coi là chuyện gì bọn hắn có lẽ ném cho những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức vương thầy thuốc lắc đầu bất đắc dĩ đem kiểm tra báo cáo nhét vào thực tập y tá trong tay hai tay cắm túi hướng trong đại s ả n h đi đến chủ nhiệm người đi nơi nào thực tập y tá nhìn xem trong ngực báo cáo ngạc nhiên hỏi trước đi híp mắt một thoáng con mắt vương thầy thuốc mới nói lấy chợt nghe một tiếng do nét trầm đ ụ tiếng vọng tại trên hành lang hai người đều bị giật này mình tựa như là bốn trăm linh ba phòng bệnh chuyển đến ta rõ ràng đi ra thời gian bên trong đã không có người cái này thực tập y tá mới vừa lên tốt không đến một tháng có chút lo lắng sợ h a i nói đừng chính mình hù dọa chính mình đừng quên ngươi là nghề nghiệp gì sau đó muốn thường xuyên cùng thi thể giao tiếp một cái tiếng vang sợ đến như vậy tính toán chuyện gì đây còn t i n thần quỷ luận vương thầy thuốc gặp một lần nàng gián g dấp liền không tồn tại đầy bụng tất giận khiển trách một câu chủ nhiệm hiện tại trò chơi kinh dị xuất hiện thật là có quỷ thực tập y tá hủy hủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trò chơi kinh dị một thanh em văng lên cửa phòng bệnh bị chậm chậm đầy ra bên trong lở mở một mảnh vương thầy thuốc muốn đi bật đèn kết quả thật vừa đúng lúc bóng đèn vừa lúc là phá muốn hay không muốn xui xẻo như vậy vương thầy thuốc khỏe miệng co giật một thoáng từ trong túi móc ra một cái đèn tin hắn đi ở phía trước quang trụ chiếu xạ trong phòng một c ỗ lệnh leo thấu xương tràn ngập tại trong phòng bệnh vương thầy thuốc sợ run cả người làm đèn tin cầm tay của hắn chiếu xạ tại những cái tia trên giường bệnh thời gian trên giường lộn xộn không thôi bệnh nhân lại không cánh m à bay bệnh nhân không thấy vương thầy thuốc xứng sở tiếp tục tìm đến cái khác trên giường bệnh đồng dạng là không tiểu trần dường như có chút không đúng không bằng chúng ta trước ra ngoài hắn nói lấy lại không có đạt được đáp lại quay đầu thời gian nhưng không thấy tiểu trần thân ảnh vương thầy thuốc chán dỉ ra một tầng mồ hôi lạnh hắn xem ở cái kia lộ ra ánh sáng cửa ra vào hiện tại bước chân hướng nơi đó chạy đi một tay theo cạnh cửa vươn ra chậm rãi kéo lên cửa phòng tia sáng theo đó một chút biến mất chủ nhiệm bệnh nhân không có chạy trốn a ta giúp ngươi tìm tới bọn hắn tiểu trần sâu kín mở miệng mở tối khuôn mặt không còn mảy may huyết sắc nàng mỉm cười nhìn xem chủ nhiệm trong hốc mắt t r ò n g trắng mắt rút đi biến đến đen như mực huyết thủy chạy ở trong con mắt theo khỏe mắt chạy sôi đi ra vương thầy thuốc miệ run run nhưng theo bản năng run g i n g hỏi một câu ở đâu ngươi quay đầu nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. tiếp ể u chân mỉm cười mở miệng, khoe miệng đường con càng lúc càng khoe miệng, miệng đường lớn, mỉm mở i t đó r á chiếu, chiếu đến từng cái khủng bố thối giữa khuôn mặt bọn chúng nhìn đầu nhìn xem vương thầy thuốc một người trong đó lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười một đôi tay ôm vương thầy thuốc cái cổ tiểu trần tựa ở bác sĩ mặt bên cạnh sền sệt máu đen nhỏ xuống trên bờ vai cười nói chủ nhiệm hoan nghênh đi tới trò chơi kinh dị một phút đồng hồ tiểu trần xách theo một cái đầu người đi tại lạnh giá trên hành lang đem đầu người đặt ở trước đài bên trên tiếp đó đi tại một mặt trên tường cầm lấy một trôi dao giải phẫu c ắ t thủ đoạn đại lượng máu tươi nhỏ xuống trên sàn nhà v u dị lưu động chui vào trong kẽ h hở trên hành lang từng cái bệnh nhân đi ra tới đi tại bệnh viện các ngõ ngách bên trong lặp lại lấy đồng dạng thao tác tiểu trần nửa người dưới đã đều bị nhuộn đỏ nang ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sáng rực mặt trăng mỉm mờ miệng chân chính trò chơi bắt đầu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba hai ngày trở về đến nguyên thị sáng sớm sương mù lờ mờ mấy sợi thần dương bắn ra đi vào chiếu xạ trong phòng khách cũng chiếu ở một trường trắng non hoà mỹ t i ế u d u n g bên trên con con lông mi c h ấ p động tần ngữ thi hơi hơi mở hai mắt ra một giây sau đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu tới rời giường khí cùng buồn ngủ nháy mắt biến mất không còn một mảnh phá không chú ý khảm một thoáng nàng đứng d ậ y nhìn về phía ghê s a lon vị trí tần nặc không thấy bóng người tivi còn tại mở ra vội vã đi gian phòng quả nhiên cũng không gặp tần ngữ thi bất đắc dĩ thở dài một hơi lại cho tiểu tử này vụn trúng rắt liền muốn cho hắn làm một phần bữa sáng có như vậy khó à, làm phải làm tật như hy vọng hắn bình an trở về a nàng từ trong phòng đi ra r ộ i lưng một cái theo trong tủ lạnh lấy ra một bình s ữ a b ò đổ vào trong chăn ngồi ở trên sofa vừa muốn đóng lại bên trong vừa vặn thông báo một cái tin tức nhìn xem tin tức nội dung tần ngữ thi con người hơi hơi co vào trong tay chăn mềm rơi xuống đất vỡ vụn ra cùng lúc đó thế giới kinh dị tần n à c xuất hiện tại trạm xe buýt bên trên tối tăm mở mịt bầu trời hoang vu hoàn cảnh để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm vì cái gì ngươi mỗi lần trở về đều muốn né tránh ngươi tỉ tỉ kia l é n lén lút lút trở về huyết nhãn q u ỷ hỏi ngươi không hiểu xem như tỉ tỉ đều không thể thiếu cầu nhỏ một trận ta rất muốn để lỗ hai thành tịnh một hồi tân nặc nói đứng lên l i ế c nhìn bên kia đèn nê ông trần trơ một thoáng vẫn là hướng về tạm thời nơi ở đi đến tân nặc nhìn vài cái lên cửa cửa được mở ra mở cửa là mặt nạ q u ỷ nó nhìn thấy tân nặc ánh mắt mang theo một chút bất ngờ lão bản lần này ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại lời nói này không quá lễ phép tân nặc vỗ, vỗ mặt nạ quỳ hướng trong phòng đi đến mặt nạ quỷ vỗ đầu một cái áo nao nói sách lại nói sai lời nói không sớm thì m u ộ n cho liêu thâm tên k i a so xuống dưới t ầ n n ạ c đi vào p h ò n g khách không ít nhân viên đều tại trong đó có nguyên sam lê đồng đồng trung tình trung ý bọn hắn đều tỉnh dậy chỉ là nhìn lên trạng thái không có trọn vẹn khôi phục nhưng cũng không xê xích gì nhiều lão bản nguyên sam cùng lê đồng đồng nhìn thấy t ầ n n ạ c sắc mặt đều là một trận k i n h hỉ nhìn lên đều không có việc gì t ầ n n ạ c khẽ gật đầu tốt h đây ta hiện tại một thần nhiệt tình nguyên sam vén tay áo lên nói vụ vụ lão bản ta nghe liêu thâm nói ngươi nghe xong chúng ta sẽ ra chuyện liền không ngừng không nghỉ trở lại cứu chúng ta ngươi quả nhiên vẫn là yêu chúng ta những cái này lao công nhân lê đồng đồng khóc sức mướt một cái ôm tần nặc trên mình kỳ thực ta ân tóm lại không có việc gì liền tốt t ầ n n ặ c nói lão bản thù này không thể không báo ta nghe nói ngươi muốn chuẩn bị phản kích chúng ta lúc nào đánh nguyên sa mở m miệng hỏi dục dịch t ầ n n ặ c nói báo thù cái này một khối ta tới xử lý là được các ngươi nên làm liền lắng là nghe theo liêu thâm an bài sớm ngày bình thường kinh doanh cái kia nhiều chán ta nghe nói ngươi muốn đi huyễn thị ta cũng muốn đi cùng g i a hỏa kia lúc ấy khi dễ ta lợi hại ta hiện tại còn nhớ rõ ràng lê đồng đồng cắn hàm r ă n g nói lần này đả kích không có cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý ngược lại càng giống là một cái bị nóng xù lông n h o con ta là l ã o bản nghe theo sắp xếp của ta tân nặc sụ mà nói lê đồng đồng đành phải niết miệng trung ý đi tới mỉm cười chân thành nói cảm ơn ta cùng t ỷ t ỷ cũng phi thường c ả m t ạ tân nặc lắc đầu không cần c ả m tạng ư ợ c lại là ta cái kia nói xin lỗi những người kia hướng lấy ta tới lại đem các ngươi kéo vào trung tình lạnh nhạt nói đi qua cũng không cần nói chúng ta bây giờ quan tâm là nhà trẻ bên kia nhà trẻ xây dựng công việc cùng tất cả tổn thất ta sẽ an bài xử lý tốt không cần lo lắng liêu thâm tại một bên nói t r u n g tình liếc nhìn liêu thâm gật đầu một cái trước đây liêu thâm liền trợ rút qua b ẩ n cùng nhà trẻ tự nhiên là tin được lại tùy ý bàn giao hai câu tân nặc nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát liêu thâm mang theo một cái dương hành lý tới nói l á o bản ta chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày đều tại cái dương này bên trong mang lên à, cần dùng đến tân nặc x i n miễn h ắ n có hệ thống thanh công cụ cùng cửa hàng không cần đến thứ này cáo biệt chúng nhân viên tân nặc rời đi phong bút trở lại trạm xe buýt bên này đem mộng tiêu lên đồng thời cũng tại bảng hệ thống bên trong tiêu chính mình cái kia một chiếc xe riêng lần này gọi mộng không cần lấy đao tới t i ê u đen trắng tia sáng yêu dị lấp lóe mộng chân trần nhã tử mặc thật mỏng quần áo đứng ở một bên trên ghế dài ca muốn lên đường sao mộng mỉm cười nhìn xem tần nặc biểu tình nhỏ bên trên có vẻ hơi không kịp chờ đợi đúng vậy đi một tòa mới thành thị chủ yếu làm ba chuyện một là làm việc sự tỉnh hai là cá nhân sự tỉnh ba đây liền là bồi ta mọi mọi đi dài sầu tần nặc cười lấy sờ lên mộng tóc mộng ngồi xuống tới khuôn mặt nhu thuận lúc này tại đường cái cách đó không xa lờ mờ trong sương trắng xuất hiện ánh đèn tiếp theo một chiếc xe riêng chậm rãi chạy tới màu vàng xe riêng biển số xe 4, 4444. cửa xe mở ra tài xế xuống xe đối tần đặt nói l á o bản lần này muốn đi nơi đó uyên thị biết sao biết cũng gọi vĩnh dạ thành không tính quá xa tài xế mở miệng nói ra cặp mắt của hắn bên trên rõ ràng quân lấy băng bại nhưng vẫn là mang theo một bộ mắt kính nhìn xem cổ quái nhưng đối với thế giới kinh dị tới nói cũng bình thường thân ư cùng mộng lên xe đều ngồi tại chỗ ngồi phía sau mời thắt dây an toàn tài xế vẫn là câu nói kia tại xe của hắn phía trước trưng bày một chút xem vật trang trí một gốc đong đưa thực vật chỉ là khác biệt chính là cái này thực vật là sống khá giống ăn thịt người thảo một loại kia tại quả sắc bén trên hầm răng còn mang theo một chút nổi bật máu tươi tần n ạ c buộc lên dây an toàn xe bắt đầu chậm chậm chạy n h a n h động ngoài cửa sổ xe lại vung lên mơ hồ sơn ư g trắng ô tô tại chấn động nhẹ trong xe vang trở lại một chút máy móc vận hành âm thanh tốc độ đến cùng có bao nhanh tần nặc không biết nhưng thời gian chính xác ngắn tài xế còn không biết rõ xương hô như thế nào lần này không có trong chớp mắt đã đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tần n ạ c thuận miệng hàn huyên lên tính ra tài xế cũng là công nhân viên của mình cũng nên lẫn nhau làm quen một chút lão bản có thể gọi ta v à n g sinh tài xế yên lặng mở miệng tên không tệ cái kia trong nhà có người nào đều làm cái gì tần n ạ c thử lấy tiếp tục nhắc lên nhiều một ít chủ đề mở ra lời nói áp tử không có đều đã chết tần n ạ c trương hai cái miệng vẫn là trầm mặc thôi ta đây coi như là trực tiếp đem lời trò chuyện chết tần n ạ c tựa lưng vào ghế ngồi một bên n ộ n g đơn thuần nhìn xem không có chen vào nói chỉ là nhìn xem cửa sổ xe nghĩ thầm lấy phía ngoài xương trắng lúc nào tàn đi tần nặc nhàn rỗi nhằm chán chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kia một gốc cỡ nhỏ hoa ăn thịt người nhìn nó đung đưa bỗng nhiên mở ra hai bên lá cây rất giống một chương miệng to như chậu máu chạy xuống đại lượng máu đen lưu đến tay lái phụ bên trên tần nặc hơi hơi nhũ mày mới ngồi thẳng một thoáng thân thể muốn tỉ mỉ đi nhìn lên xe bỗng nhiên không còn động tĩnh nghe tới như ngừng tài xế kéo lấy tay sát quay đầu nhìn xem tần nặc bộ mặt băng gạc bên trên con mắt vị trí có hai bãi rõ ràng vết máu lão bản đến nơi rồi ngoài cửa sổ xe sương n g dần dần tán đi tần nặc thần sắc hơi đ ậ nguyên thị vĩnh giả thành cuối cùng đã tới a chương ba trăm bảy đ ế như n à hàng, cho chạm tăng quỷ mở mịt đôi. Thối d ớ i bầu t v ậ i xem đứng vượn tại cầu, vượn cầu trên i ệ xét nghiễm xe, n n gọi là nhiên chính là một tòa không biết bị vứt bỏ bao lâu bỏ h o a n g thành thị đây chính là huyền thị tân nặc h lẩm bẩm không biết rõ lao bản muốn đi nơi đó hoàng sinh đứng ở phía sau i ê n lặng hỏi một câu ngọc thì là đứng ở trên m ũ i xe nhìn một phía khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo mẹ hoặc bởi vì cái này cùng tần nặc miêu tả căn bản khác biệt huyết t o à n nhà hàng nơi này biết không t ầ n nặc hỏi biết xem như liên thị nổi danh nhất nhà hàng nơi đó khách nhân không phú thì quý hoàng sinh phản phất đối với bất kỳ chỗ nào đều rất tin tưởng cũng không biết tại làm tài xế phía trước là làm cái gì cùng nhà hàng âm tuyển so sánh như thế nào t ầ n nặc nhịn không được hỏi như vậy một câu phân định đẳng cấp lời nói nhà hàng âm tuyển tính toán cấp hai huyết toản nhà hàng tính toán cấp năm hoàng sinh đưa cho một cái tương đối khách quan so sánh hiểu tân nặc khẽ gật đầu nhà hàng tại trung tâm thành phố muốn đi lời nói còn muốn một đoạn khá lâu lộ trình ta đưa lão bản đến cửa nhà hàng thế nào vàng âm thanh hỏi phiền thoái tân nặc gật gật đầu n g ư ơ i là lão bản cho ta phát tiền lương ta là nhân viên l ĩ n h chức trách bên trong tiền lương có lẽ hoàng sinh cực kỳ đương nhiên áp tân nặc cười khan hai tiếng đi đến bên cạnh xe đem ngộng trào hỏi xuống lên xe thời gian bên hai trận nghe xa xa chuyển đến một trận dài dòng tiếng sáo tân nặc ngẩng đầu nhìn tới thành thị giáp danh đều bị cuốn đến xương trắng bao quanh mà tại cái kia lờ mờ bạch mang phía dưới một đầu thật dài đường viền bóng dáng tại bên trong xuyên qua cái kia liên miên không dứt tiếng sáo tiếng vọng tại thành thị trên không tân nặc thần sắc hơi động ác n g ộ n g đoàn tàu a xe phát động tiếp tục chạy nhanh động chống rông trên đường cái chỉ có như vậy một cỗ xe đang chạy xung quanh cũng không ít xe nhưng đều là ở vào báo hỏng trạng thái thỉnh thoảng có mấy cái trôi nổi quỷ ảnh xuất hiện xuất hiện trên xe chú ý tại chiếc này m à u vàng xe con bên trên nhưng cũng không có quá nhiều quan tâm ngoài cửa sổ xe sương trắng dần dần tiêu tán xe dần dần ngừng tân nặc nhìn về phía cửa sổ xe thời gian rõ ràng xem đến một cái cửa nhà hàng ven đường bị ảnh nhiều hơn rất nhiều thậm chí là dày đặc hiển nhiên vùng này địa vực mới thuộc về phồn hòa khu vực tân nặc mới chuẩn bị xuống xe xe bỗng nhiên chầm đục một tiếng toàn bộ xe chấn một thoáng tân nặc quay đầu nhìn lại phát hiện là đằng sau đôi xe cho người khác va vào một phát thế giới kinh dị còn có thể chạm đôi trên xe xuống một cái nam tử to con chỉ mặc một kiện áo chẽn bắp thịt toàn thân phát triển d o a người n mặt mũi của hắn rất bình thản lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác lúc này xuống rõ ràng là muốn thảo phạt t u y ế t pháp bán quỷ tân nặc một chút nhìn ra nam tử thân phận hẳn là người chơi chỉ là thể nội cũng có một cái quỷ có tân h h ể xuất i nặc cùng n mậu ý nghĩ đồng dạng tuy là hoàng sinh đậu xe xong đối phương thao tác không làm theo đuổi đuôi chúng ta có lý nhưng mà đây là thế giới kinh dị quỷ tại không cùng ngơi dạng đạo lý nhưng hoàng sinh rất nhanh trở về ngồi về vị trí lái lộ ra rất bình tĩnh không có đánh nhau thậm chí nhìn tình huống liền khẩu chiến đều không có phát sinh tần n ạ c ngạc nhiên hỏi đã giải quyết đã giải quyết tên h kia nói thế nào không so đo hoàng sinh chỉ là nói đơn giản ba chữ người biết tần n ạ c thử lấy hỏi không biết nhưng ta biết một cái bằng hữu hắn cho mặt mũi hoàng sinh nói tần n ạ c yên lặng đ ỗ n g nhiên cảm giác hoàng sinh giao tiếp phạm vi muốn so l i ề u thâm lợi hại rất nhiều l i ề u thâm thậm chí không dám tới i ê n thị hắn nghĩ thầm có lẽ có thể mang hoàng sinh vào huyết toàn nhà hàng hắn ở bên cạnh lời nói có lẽ có thể giải quyết không ít phiền t o á i nhưng cuối cùng tần nặc vẫn là không có mở miệm tự nhiên không phải là không tốt ý tứ ra mặt thứ này hắn dày vô cùng chủ yếu là hoàng sinh là hệ thống phân phối cho chức trách của hắn phạm vi chỉ ở xe riêng đưa đón bên trong còn đ ả m đương hộ vệ không quá thỏa đáng đồng thời thật rút còn phải thiếu trước một cái không nhỏ nhân tình theo trên đường vài câu nói chuyện phiếu xuống hắn nhìn ra được hoàng sinh là cái công và tư phân rất rõ người lão bản còn có chuyện gì sao hoàng sinh hỏi hai tay đã nắm tại trên tay lái tân nặc hoàn hồn hơi hơi lắc đầu nói không có việc gì liền đưa đến nơi này đi trước xuống xe tân nặc mở cửa xe ra mang theo ngậu xuống xe lão bản đi thong thả hoàng sinh không có nói thêm cái gì cũng không có hỏi tần nặc tại sao tới huyết toàn nhà hàng như tần nặc nói nó chỉ là tài xế phụ trách đưa đón mà tần nặc cũng chỉ là lao bản của nó chỉ thế thôi xe chậm chậm lái rời biến mất tại đường phố trong s ơ n g trắng tần nặc thì là đem ánh mắt đặt ở trước mắt chỗ cần đến bên trên huyết toàn nhà hàng kiến trúc so nhà hàng âm tuyền còn muốn rộng rãi nhiều lắm đ e n trắng giáp nhau phong cách trang trí từ xa nhìn lại tựa như là một cái to lớn hát bạch mà phương huyết toàn hai chữ bị chế tạo thành phong cách riêng nhà hàng logo khảm nạm tại kiến trúc mặt tường bên trong loại này đặc thù phong cách ngược lại lộ ra cùng thế giới kinh dị phong cách có chút không hài hòa nhưng đây là người khác thẩm mỹ tần nặc không có để ý nhiều chúng ta tới trước nơi này làm cái gì mậu nhìn xem những cái tia lui tới quỷ ảnh hỏi một câu tới nhà hàng đương nhiên là ăn cơm đi dẫn ngươi đi thử một chút đại thành thị cao cấp nhà hàng đồ ăn cái gì khẩu vị tần nặc mang theo mậu hướng cửa nhà hàng đi đến lúc này khách nhân đều tại xếp hàng tiến vào nhà hàng cũng không bài trừ một chút cao quý vim khách nhân đi tại chuyên môn trên lối đi khách nhân đủ loại đều có không phải khủng bố liền là xấu xí thật là đấm máu không đành lòng nhìn thẳng một đầu đội ngũ xuống thần nặc cùng ngộng lộ ra như thế không hợp nhau khiến thần nặc bất ngờ chính là đội ngũ đại bài trường lòng không có va chạm càng nhìn không tới có một cái là chân ngang tại nhà hàng bên trong phạm vi còn h ạ t tất cả quỷ đều tại ngoan ngoãn mà tuân thủ quy củ trong đội ngũ thần nặc còn phát giác được mấy cái không kém quỷ cũng tại quy củ xếp hàng cứ việc tại trên mặt của bọn nó mang theo không kiên nhẫn nhưng cũng không có bạo phát cái này nếu như tại nhà hàng âm tuyển phòng chừng liền trực tiếp đánh nghĩ đến lúc trước cái kia bán quỷ tiểu n ư hải bởi vì ăn không vui ngay trước nhà hàng chủ còn mặt đem phục vụ viên ăn nhà hàng bất luận cái gì nhân viên đều không dám lên tiếng tại lâu hai thời gian bán quỷ tiểu nữ hải quản gia thắng cũng trực tiếp giết ba vị đồng dạng tiêu phí khác h nhân n h ư c ũ không quỷ lên tiếng rất khó tưởng tượng tiểu cô nương kia liền lai lịch gì như vậy vừa so sánh huyết toàn nhà hàng nhà hàng âm tiền lập tức để tần n ạ c cảm giác lào rất nhiều nói đến tiểu nữ hải tần n ạ c nhớ tới lúc trước tiểu nữ hải còn lưu lại một cái thẻ cho hắn cùng chính mình nói có cần tùy thời tìm nàng suýt nữa quên mất tần nặc nghĩ thầm lấy không tự giác móc ra tấm thẻ kia thẻ kim loại phía trên hắc kim hoa hồng vẫn như cũ yêu diễm mà quỷ mị t quả nhiên g ngoài bên ể thời vụ gia hỏa này vẫn là nói đúng chính mình nhìn lên còn thật giống là quả hầm mềm tiếp đại những khách nhân đi vào nhân viên đón khách là một cái trên mặt tất cả đều là may và kim khâu nam tử thân hình của hắn cực cao lớn đem âu phục chống đỡ p h ồ n g lên cho người ta một loại mười phần cảm giác c áp bách tốt một lát sau rốt cục đến phiên tần nặc hắn nhìn xem tần nặc dừng lại một chút nói khách nhân có thể hội viên sao không có vậy cần mỗi người thanh toán một trăm quỷ sao xem như vào trận phí tổn nhân viên đón khách nói một trăm quỷ sao tần nặc sửng sốt một chút còn tưởng rằng nghe lầm cái này còn không tiến vào ăn vào đồ vật trước hết tiêu phí một trăm quỷ sao cũng không đến mức cấp cao đến loại trình độ này a đúng vậy mọi người đều như vậy nhân viên đón khách khé gật đầu lộ ra rất bình tĩnh tần nặc dừng một chút chú ý tới đằng sau không nhịn được khách nhân rút ra hai trăm quỷ sao đẩy tới làm nên tân thành viên cầm lấy quỷ sao thời gian tần nặc không có lập tức vung tay mà là thử lấy hỏi cái này có lùi à nói thí dụ như đây là tiền thế c h ấ p khách nhân đây là phí tổn không phải tiền thế chấp tốt a mộng tại một bên nhìn xem nói ca sắc mặt của ngươi nhìn lên giường như rất thương khổ có sao sắc mặt tốt đây tần nặc ho nhẹ hai tiếng kéo lấy mộng đi vào nhà hàng trong hành lang trong hành lang ánh đèn nóng ánh tráng lệ ngược lại có thế giới hiện thực cấp ngũ tinh nhà hàng vị kia tân nặc nhìn quanh bốn phía mơ hồ cảm giác nơi này tiêu phí khẳng định không thấp muốn bị mạnh mẽ mổ một bút mộng thì là đôi mắt sáng lên nhìn không được nói ca nơi này thật là đẹp a l i ê n đen đều sáng lấp lánh thật xinh đẹp tân nặc ho nhẹ một tiếng nói bình tĩnh làm chúng ta như mới vào thành đ ộ nhà quê cho người khác chế dễ ư c cười cũng không có việc gì a cười không phải kiện rất tốt sự tình sao mộng nhìn thấy đầu bậc thang bên cạnh một gốc thực vật phía trên treo đầy đủ loại lụa màu kim cương tại tia sáng phóng xuống không ngừng mà lói ra thanh này mộng mễ hoặc nàng muốn chạy tới xem thật kỹ một thoáng lại không cẩn thận cùng cái khách nhân đụng vào nhau. đối phương không nhúc nhích tí nào ngược lại thì mộng kém chút đặt mông ngồi dưới đất nàng vội vã mở miệng thật xin lỗi thật xin lỗi đúng k h á c h nhân là cái người mặc áo bành tô giữ lại dâu quai nón nam tử trung niên mang theo một đỉnh mũ cao một tay chống q u a trượng một tay nâng lên trên cánh tay đứng đấy một loạt phần sau lông vũ bảy màu tiểu điệu khôi hài chính là những cái này tiểu điệu cũng mang theo bản mini mũ cao cùng đầu phục giờ phút này những cái này tiểu điệu chính giữa loay hoay đầu như là hiếu kỳ lại như là có thâm ý khác mà nhìn chằm chằm vào m ộ không có việc gì t i ể u cô nương nam tử trung niên hiền lành cười cười nếp nhăn trên mặt hơi hơi r a ra hắn nhìn chằm chằm mộng thâm thúy trong mắt cũng là xuyên suốt ra một chút dị sắc tiểu cô nương ngươi nhìn lên rất không bình thường a mộng nghiêng đầu mê hoặc hỏi không tầm thường là có ý gì đại thú nam tử trung niên đang muốn nói chuyện tần n ạ c đi tới ngăn tại mộng trước người cười lấy nói thúc xin lỗi mội mội ta không phải của ý đã ngươi không so đo lời nói vậy chúng ta liền đi trước nam tử trung niên nhìn xem tần n ạ c hờ hững cười cười đây là mội mội của ngươi không phải ruột thì ta đây là cực kỳ tư nhân sự tỉnh đại thúc hỏi như vậy có phải hay không có chút không lễ phép tần nặc trở về lấy cười một tiếng trung niên nam nhân nụ cười biến mất một thoáng tiếp lấy lại lần nữa hiện lộ ra nói cũng vậy ta gọi l ê m ạ c g ọ i ta mạc thúc liên tốt đã t i ể u cô nương không có việc gì vậy trước tiên đi tất nhiên đáng yêu như vậy tiểu mượn muội nếu như còn có thể gặp trò chuyện nhiều hai câu cũng là không tệ lê mạc cười cười vậy mới t r ố n g phải trượng hướng mặt trước đi tần n ạ c nhìn xem bóng lưng của hắn con mắt hơi hơi n h a o lại g i a hỏa này để mắt tới cái nhà đầu này huyết nhãn quỷ nói trong nhà hàng này không ít quỷ đối với hiện tại ngươi cùng ta tới nói cũng không tốt trêu chọc ngươi cẩn thận một chút tại ta mở ra con mắt thứ tư thời gian tận lực không muốn đến va chạm không phải không bảo vệ được ngươi bao gồm cái tiểu nha đầu này ác nghiệm theo còn không tiến vào nhà hàng thời gian huyết nhãn quỷ liền phát hiện điều này minh bạch tân n ắ c khẽ gật đầu bất quá nơi này là trong nhà ăn có quy củ cái lê mạc này cũng không dám làm loạn a cái kia không phải đây nếu là không có nhà hàng r à n g buộc vừa mới ra hỏa này trực tiếp mở cướp hắn khẳng định là nhìn ra cái nha đầu này s á t mệnh thèm cực kỳ huyết nhãn quỷ nói s á t mệnh quỷ như vậy dụ hoặc có chỗ tốt gì tân đắc hỏi chỗ ta không ít nhưng càng nhiều quỷ đều ưa thích đem bọn nó chế tạo thành tính thưởng thức m ư ơ i phần tác phẩm nghệ thuật huyết nhãn quỷ nói n g h e phía sau ba chữ tần n ạ c khẽ cho mày mậu nhìn xem rời đi lên m ạ c g i ậ t giật tần n ạ c ống tay áo vị đại thúc này dán mắt ánh mắt của ta dường như cực kỳ ưa thích ta tần n ạ c mang theo nghiêm túc sắc m ặ t nói đâu chỉ ưa thích g â y gớm mậu ở bên ngoài nhớ kỹ một điểm không muốn cùng bất luận cái gì người lạ có quá nhiều giao lưu không cần như thế có biết không vì cái gì nhiều n g ư ờ i xấu thế nhưng ngươi lúc trước không còn nói cái thế giới này khắp nơi tràn ngập chân thiện mỹ sao mậu gái gái đầu tần nặc nhất thời im lặng lúc này một vị phục vụ viên đi tới lộ ra nghề nghiệp m ỉ cười khách nhân đây ặ t t là thực đơn nhà hàng chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn nhất định sẽ làm cho các ngươi vừa ý phục vụ viên cười lấy nói sắc mặt tần nặc hở hữu ra dáng mở ra thực đơn kết quả nhìn thấy phía trên món ăn giá cả khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra run dậy mấy lần liền không có giá cả thấp hơn ba chữ số đồ ăn càng kỳ quái hơn chính là phía trên món ăn thật đều không phải người ăn sinh hoặc bát để tần nặc chỉ xem lấy phía trên vẹn vẹn cung cấp tham khảo tranh ảnh cũng cảm giác cực kỳ khó chịu nói như thế nào đây cùng ban đầu ở nhà hàng âm tuyển khách nhân điểm chừng cổ não người xào lăn con mắt các loại đồng dạng khẩu vị nặng mộng cũng lại gần tới đầu muốn nhìn tần nặc vội vã đem thực đơn n é t trở về cho phục vụ viên ho nhẹ hai từ nói đều quá nặng mùi có hay không có thanh đảm điểm khách nhân ngài lại nghiêm túc nhìn một chút ta cho ngài tiến cử lên đây đều là nhà hàng danh tiếng rất tốt bảng hiệu đồ ăn tần n ạ c khoát tay xin miễn nói không được không có thanh đạm lời nói liền cho chúng ta bên trên hai ly nước sôi để ngồi cũng được à tốt xấu chỉ vào sân phí đều giao hai trăm quỷ sao liền là ngồi cũng phải đem tiền này ngồi giá trị trở về mới được phục vụ viên có chút khó khăn nói tiếp còn có một phần thực đơn bất quá tương đối giá rẻ không biết rõ phủ không phù hợp khách nhân khẩu vị nó lại đưa tới một tờ thực đơn tần n ạ c mở ra s ắ c mặt mang theo bất ngờ bởi vì phía trên món ăn đều là bình thường hoặc là nên nói đều là thế giới hiện thực đồ ăn kem tươi điểm tấm ngọt trà bánh cái gì đều có đồng thời nhìn món ăn đều rất có thèm ăn thuộc về thế giới hiện thực cao cấp nhà hàng mới có đồ ngọt mấu chốt giá cả giá rẻ đến cái số khiến tần nặc làm có chút im lặng thế giới hiện thực đồ ăn tại nơi này thật sự giá rẻ đến cho chuột ăn đồng dạng mộng cũng nhìn thấy đôi mắt sáng lên chỉ vào bên trong một cái ốm、oh、a i kem play nói cái này nhìn lên ăn thật ngon ta có thể điểm một cái sao tất nhiên cứ việc gọi yên tâm ăn ca phá điểm phí không có gì cùng l ắ m thì có đúng không c ả thật tốt mộng ngon mặc cười tiếp đó cầm thực đơn còn thật đồng dạng đồng dạng điểm lên tần đ ạ c muốn nói tiểu hài đồ ngọc ăn nhiều không được nhưng nghĩ tới mộng cũng không phải người không thể dùng tư tưởng của người ta tới giam cầm nàng liền mặc cho nàng dù sao cũng không đắt điểm tốt chỉ những thứ này a phục vụ viên nhận lấy thực đơn có chút kinh ngạc hiển nhiên còn là lần đầu tiên gặp được gọi nhiều như vậy giá rẻ thực phẩm khách nhân nhưng vẫn là lễ phép trả lời được rồi khách nhân xin các loại nó đang muốn quay người rời đi tần đ ạ c đẫu nhiên gọi lại nó như là thuận miệng hỏi bên trên một câu các người nơi này thế nào mua nguyên liệu nấu ăn mua nguyên liệu nấu ăn phục vụ viên rừng một chút nói tiếp khách nhân nếu như muốn mua lời nói ta sẽ thông báo cho chủ quản đằng sau nó sẽ tới cùng khách nhân khơi thông được rồi làm phiền ngươi tân đ ạ c gật gật đầu cuối cùng muốn ăn được đồ tốt huyết nhãn quỷ thèm ý tràn đầy mở miệng đợi lâu như vậy cuối cùng muốn ăn được ta xem chừng khẳng định không tiện nghi giá cả tất nhiên dọa ta một hồi tân đ ạ c nói huyết nhãn quỷ muốn ăn nguyên liệu nấu ăn làm sao có khả năng l à phổ thông nguyên liệu nấu ăn ngươi cầm vị sao lại không biết xài như thế nào cho ta mở con mắt t h tư đằng sau ca bảo c â ngươi bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi huyết nhãn quỷ lời thề son sắt nói n g ư ơ i mở con mắt thứ ba thời gian cũng là nói như vậy kết quả cho đoàn tàu bên trên trật tự lực lượng khi dễ không muốn không tốt t ầ n nặc t r e o chọc địa đạo con mắt thứ ba đến cùng vẫn là yếu một chút mở ra con mắt thứ tư nhưng khác biệt bốn cái mắt liền có thể bóp nát trật tự lực lượng n g ạ c h miễn cưỡng có lẽ có lẽ không có gì bất ngờ xảy ra có thể chứ huyết nhãn quỷ cũng không xác định cuối cùng món đồ kia quá tà dị đó chính là không được nhà không đủ tự tin a huyết ca t ầ n nặc nhịn không được cười nói người cho ta mở chín cái mắt đừng nói cái kia trật tự lực lượng làm c h ế c đoàn tàu ta cho ngươi bóp thành miếng sắt đều được huyết nhãn quỷ khinh thường mở miệm h ả o h á n không đề cập tới năm đó dũng cảm tốt quỷ không đề cập tới năm đó n g ư bức sự tình chúng ta coi như phía dưới hiện thực luận sự tình của ta t ầ n nặc nói một bên n g ậ rất là n h ả m chán ngồi trên ghế đong đưa một đôi chân nhỏ nhìn xem t ầ n nặc ném lấy miệng n h ỏ nói ca ca các ngươi thật giống như nói chuyện rất vui vẻ có thể nói cho ta nghe một chút sao tuy là t ầ n nặc cùng hết nhãn quỷ là trong lòng âm thanh giao lưu nhưng n g ậ cũng là ký sinh trên người hắn quỷ cũng có thể cảm giác được t ầ n nặc cười nói không trò chuyện cái gì liền trò chuyện một chút nào đó quỷ năm đó huy hoàng sự tích m ạ thôi có đúng không ta vẫn là lần đầu tiên gặp ca ca c ư ờ i vui vẻ như vậy mẫu nghiêng đầu nói chương ba trăm bảy mươi sáu mua sắm nguyên liệu đồ ăn điệu thấp ủy đồ ăn rất nhanh tất cả lên chủ yếu đều là nhiệt độ cao lượng đ ồ ngọt chiếm đa số nâng kéo mét tô kem kem tươi bơ phô mai cái gì cũng có hàng xóm bên cạnh vài tòa khách nhân chú ý tới bên này thức ăn trên b à n biểu tình đều là một trận cổ quái ánh mắt kia mang theo một loại đáng thương phản phất tại nói một b à n này kinh tế không có nhiều thế mới điểm lên tràn đầy một b à n giá rẻ nhất đồ ăn tuy là như vậy nhìn nhưng tràn đầy một bản rực rỡ hơn màu chỉ là cái kia tinh mỹ chế tác bên ngoài liền c h ọ n vẹn bắt được mậu tâm nàng hiển nhiên là chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đồ ăn thậm chí không dám cầm lấy đ ũ a trực tiếp ăn hết nhưng tần nặc nhìn xem tràn đầy một bàn lớn nhất là cái kia có thể so với như ngọn núi nhỏ châu cô lết bánh gà tổ chỉ cảm thấy chính mình n h ì n xù lìn đều không đủ dùng bất quá nhìn thấy mậu cái kia tràn đầy vui vẻ diện mục trong lòng cảm giác thật không tệ nàng cầm lấy m ô i canh liền bắt đầu ăn nhẹ nhàng cắt xuống một khối bỏ vào trong miệng trên mặt lộ ra biểu tình nhỏ phong phú mà nhiều mẩu theo sau tiểu nha đầu này cũng không còn thận trọng bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên tần nặc thì hắn không thích đồ ngọt ngọt ra chân trời có thể muốn cái mạng giả của hắn làm tần nặc ăn bảy phân no thời gian mới kinh h ã i phát hiện bản không ít đĩa đã chống không lại nhìn g ộ n g miệng đây đều là sữa xô cô la dầu giống con ăn vụng đại hoa miêu nàng phẳng phất sẽ không ngán cũng sẽ không no lại bưng một t h a y đặt ở trước mắt tiếp tục miệng lớn bắt đầu ăn cái này thân thể nhỏ bé cũng là cái đại vị vương đây là tần nặc không có nghĩ tới nhìn thấy tần nặc kinh ngạc diện mục ngạc nhiên hỏi ca ngươi thế nào không ăn tần nặc hơi hơi lắc đầu ta không sai biệt lắm no rồi có đúng không ca ca ăn thật ít ngậm bẩm lấy tiếp tục ăn tân n ặ c tựa ở một bên liền như vậy nhìn xem món ăn cho đến cuối cùng tràn đầy một bàn lớn thật đều bị nàng ăn hết sạch nàng n hút một thoáng ngón tay mỉm cười ăn ngon thật mộng cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vợ vậy ngươi no chưa kỳ thực ta còn muốn ăn nhưng trước kia tu nữ nói cho chúng ta biết không thể ăn quá nhiều không phải dễ dàng béo lên còn có những bệnh tính tiền thời điểm phục vụ viên tới tuy là đều là giá rẻ đồ ăn nhưng cũng ăn hơn năm trăm quỷ sao không thể tin được nếu như điểm chính là phần thứ nhất thực đơn món ăn phải là nhiều lớn một bút chi tiêu phòng trừng có đủ hay không tiền mua nguyên liệu nấu ăn đều là vấn đề khách nhân chờ chút theo sau chủ quản sẽ tới cùng khách nhân nói chuyện cần phải mua thực phẩm nói lấy phục vụ viên lại bưng lên hai ly c h a n h nước trái cây nói đây là miễn phí đưa tặng cảm ơn người người thật tốt mộng cầm lấy một ly cười lấy uống lên tân đặc dựa vào ghế bắt đầu tính toán một thoáng tiền còn lại sản nghiệp đều xảy ra vấn đề hắn mang tới tiền cũng không xác định có đủ hay không bởi vì viên thị tiêu phí trình độ so hắn nghĩ muốn cao hơn không í t rất nhanh cái gọi là chủ quản tới mặc chỉnh tề sạch sẽ trang phục nhà hàng toàn thân làn ra lại giống như vỏ cây giả lộ ra có chút d ò người khách nhân, nghe nói ngươi muốn mua nguyên liệu nấu ăn muốn mua giá bao nhiêu vị nguyên liệu nấu ăn nó nụ cười lộ ra cứng ngắc hiển nhiên bình thường đều không thế nào cười tân nặc trần c h ờ một chút nói ra một chữ tiếp nghe đến chữ đó chủ quản diện mục rõ ràng cứng một thoáng chốc lát mới mở miệng khách nhân muốn mua cái này nguyên liệu nấu ăn ta nghe người khác nói ngươi nơi này có liền tới hỏi một chút thế nào xem ngươi biểu tình hay không tân nặc hỏi có chỉ là loại này hiếm có nguyên liệu nấu ăn không nhiều nhà hàng chỉ có hai cái hồi trước bán mất một cái còn lại một cái còn ở trong nhà hàng mắt của tân nặc hơi hơi sáng lên có là được rồi giá cả nói thế nào chủ quản nâng lên một tay nhìn xem phía trên năm ngón tay tần n ạ c khoẹ miệng hơi hơi run r u dày quỷ tệ vẫn là quỷ sao quỷ sao năm chữ số quỷ sao sáu chữ số quỷ tệ liên một cái nguyên liệu nấu ăn tần n ạ c cảm giác đau cả đầu hắn bắt đầu không dám tưởng tượng đằng sau cho huyết nhãn quỷ mở cái khác mắt còn đến tiêu hết bao nhiêu tiền con số mở đầu bao nhiêu chủ quản thu hồi bốn cái ngón tay cái kia lấy ra a nội tâm tần n ạ c sơ sơ nối l ò m hơi khác nhân cái này cái cuối cùng nguyên liệu nấu ăn kỳ thực cũng bị dự định tốt chủ còn nói người hiện tại mới nói tân nặc k h ẽ n h ư mày khách nhân nếu mà m u ố n cũng có cơ hội dự định cái kia khách nhân còn hoàn chỉnh giữ lại có thể thử nghiệm tăng thêm chút ít giá cả theo nó nơi đó mua xuống chủ còn nói tân nặc nhịn không được cười cười cái này không phải là nhà hàng các ngươi sáo lộ a một cái vai phản diện một cái vai chính diện đem giá cả tăng lên kiếm chút bên trong gian thương chủ q u ả n lạnh nhạt mở miệng khách nhân nhà hàng nguyên liệu nấu ăn đều có bảo đảm giá cả bao nhiêu liền bán giá cả bao nhiêu không cần thiết làm như thế ta chỉ là đề nghị khách nhân tất nhiên cũng có thể đi đến một nhà hỏi thăm vậy được rồi mua cái khách nhân này ở đâu đầu năm nay thế giới kinh dị thổ hào quỷ đều ưa thích trang địa thấp khách nhân cần có thể tìm nó hỏi một chút cửa sau đi vào lầu một chiếc đại sành đài nói xong lời này chủ quản quay người rời đi tân n ạ c đối mộng nói mộng ăn đủ chứ chúng ta đi tân n ạ c rời đi bàn ăn trong nhà hàng khách nhân như c ũ rất nhiều mà tại nốn náo quỷ ảnh bóng người bên trong hắn nhìn thấy một chút đã từng quen thuộc bằng dáng những cái kia bưng lấy đĩa phục vụ viên trên mình không có quỷ khí tại bàn ăn ở giữa đi lại phục vụ lấy khách nhân sắc mặt lúc thì ngưng trọng lúc thì căng thẳng người chơi sắc mặt tần n ạ c khẽ nhúc ních huyết toàn nhà hàng cũng là phó bản một trong a không có đi thêm chú ý tân nặc kéo lấy mộng đi phía cửa sau lên đẩy cửa ra nhà hàng phía sau là một cái sân mà lầu khách sạn liền ở đối diện sơn Cùng trong nhà hàng ánh đèn nóng ánh khác biệt nơi này là tối tăm mở mịn một mảnh đồng thời mười điểm ấm lãnh l ắ c đ ắ c mấy cái quỷ ảnh trong sân đi lại tân nặc tả hữu nhìn hai mắt liền hướng về cái k i a cách đó không xa cửa chính khách sạn miệng đi đến mà tại hắn sau khi rời đi cửa sau lại được mở ra lê mạc đi ra tới nhìn phía xa hai cái thân ảnh tăng thương diện mục bên trên mang theo một loại t h a m muốn giữ lấy hắn mỉm cười nhẹ nhàng vớt ve trên tay mấy cái tiểu điều mấy cái tiểu điều l o y h o a đầu tròn đùng ngục trong mắt mang theo k h c thường tinh mang không vội vã tinh mỹ vật sưu tập trung pi là chạy không thoát hắn sâu kín mở miệ quay người biến m ấ trong tại cửa a v à ơ i đó. Bên này, tần nạc n m a theo m ộ n góc đi vào k h tối r n g b một cái điểm hoàng quỷ ảnh tại nôn h não tần n ạ c đi tới thử lấy hỏi một câu người tốt bóng đen như là không có lĩnh hội nghe được chính ở chỗ này núp ních tiếp cận trong mùi l o á n g thoáng còn tràn ngập một cỗ thanh rình tân n ạ c còn muốn tiếp tục lên tiếng bóng đen kia bỗng nhiên đứng lên là một cái tóc mai điểm bạc lao thái còn l ư n g thân thể trên mặt nếp gấp h ă n sâu cả khuôn mặt nhìn lên tựa như là dán lên một tầng khô nước thổ nhưỡng Hai Thái đánh hỏi. hai chua chết, ta. Lao sau, tay người đôi giá mới miệng cái tử, tìm to một đôi xuống con mắt, đánh giá tốt một lát sau, mới mở miệng hỏi. Ở trong xuống con nàng, nắm mở lom mở lấy Ở s ngưng i m u ố ở khách sạn, có sạn, từ trên ư ớ c ghế t i cầm nhảy xuống đứng ở một bên lễ phép nói lao nãi mãi ngươi ngồi đi lao thái bỗng nhiên cười cười nhét ngôi răng lợi bên trong chị có như thế hai khỏa răng thật là đẹp ni tử còn như thế hiểu chuyện tần đặt đem ngộng kéo đến bên cạnh nói mãi mãi đây là mội mộ ta có đúng không nhìn không ra dáng dấp trên lệch quá lớn lao thái mở miệng nói ra tân n ạ c biểu tình có chút im lặng lao thái ngồi sùng xuống r ồ i tay ra bên trong hai cái chuột nữ hoa ưa thích đồ chơi sao ta cái này có mậu nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay chó chết lui về phía sau hai bước không có nói chuyện tân n ạ c không thì í ta ta chỗ này còn có thật tốt ăn đừng k h á c h khí mãi mãi thích nhất tiểu hải lao thái nếp nhăn trên mặt dán ra nhìn ra được nàng là thật ưa thích mậu chỉ là cái này hôn thế nào nghe giống như là tại lửa bán tiểu hải mậu không có trả lời tân nặc nói với nàng không thể tùy tiện đụ người lạ đồ vật lúc trước tu nữ cũng đã nói lời này lao nhân cũng không để ý ngồi dậy ngồi trên ghế đối tần nặc ngự khí hỏa hoán rất nhiều các ngươi dự định cái nào gian phòng mãi mãi ta không phải tới ở là tới hỏi kiện sự tình một dạng gọi kiếp nguyên liệu nấu ăn ngươi biết không tần nặc hỏi lao thái nhớ lại một thoáng nói ngươi nói cái kia a tại ta chỗ này mãi mãi lấy ra có cái gì dùng vô dụng nhưng mà ta đại tôn tự ưa thích tần nặc nghe xong con mắt hơi sáng mãi mãi ta tăng thêm chút tiền không bằng ngươi bán cho ta thứ này đối ta phi thường trọng yếu không được bao nhiêu tiền cũng không mua mãi mãi cự tuyệt phi thường quả quyết tân nặc nhìn xem nàng c h â n c h ờ một thoáng nói ta có thể cầm vật gì đó khác đổi với n g ư ơ i cũng có thể coi như tặng cho n g ư ơ i tôn tử lễ vật ha ha cháu của ta liền n ữ a thích cái này lao thái tựa ở trên ghế mây cầm trong tay quả hương b ù ánh mắt rơi vào mộng trên mình trừ phi à ngươi chịu đem cô nàng này đưa cho ta đây là mội m ộ i ta không phải vật phẩm giao dịch mãi mãi không cảm thấy mình cực kỳ không hợp thói thường à tân nặc nói vậy liền nói không được lao thái đong đưa lấy ghế mây chậm rãi hai mắt nhắm lại trực tiếp hỏi nàng tại hay không tại trên mình Cớp chạy, cùng cái bỏ lao tân h phí nhiều nước bọt như vậy làm cái gì? Huyết nhãn khoát Nhà hàng cổ đông, không phải nói liền có thể chạy. thứ phía không chọc nhiều như thị phi. á cái i nói. nói liền Ngươi nói, đi bà bọt bị làm lãng lúc nước đông, còn con nên gì? cớp trước tư trước, cổ có dứt mắt t vậy vậy mở nặc tâm nói đến cùng đây là địa bàn của người ta mộng nhìn xem lao thái cũng mở miệng nói ra mãi mãi ngươi liền giúp khó khăn t h o ta lao nhân mở ra mí mắt nhìn xem mộng lại cười ta vẫn là ưa thích cô nàng này nói chuyện em thay lại biết nói chuyện tân nặc xấu hổ chính mình dường như cũng không nói sai cái gì a lao thái lấy ra một chút kẹo chậm r ã i bóc đi phía trên vỏ bọc đường chậm chậm nói bất quá xem ở cô nàng này phân thượng đáp ứng tân nặc chân mày kích động không đáp ứng giúp ta làm đến một việc có thể cho ngươi cái kia nguyên liệu nấu ăn không muốn tiền tân nặc thử lấy hỏi thiên ta không có hứng thú làm đến ngươi liền lấy không đi a lão nhân đem kẹo bỏ vào trong miệng tiếp lấy cười híp mắt nhìn xem mộng nữ hoa cái này rất ngọt ngọt thì là nhìn xem tân nặc tân nặc ra hiệu một thoáng nàng mới thò tay cầm qua kẹo bỏ vào trong miệng mơ hồ không do nói cảm ơn bà bà mãi mãi nói một chút chuyện gì a tân nập nói trên lầu có một đôi hộ gia đình bọn hắn là con của ta cùng con d â u chỉ là bọn hắn đối ta cái này lão mâu thân cực kỳ không hữu hảo thậm chí không cho ta nhìn chúng một chút tô tử lao thái cầm lấy một cái trông lúc lắc thở dài một tiếng trong lời nói lộ ra đều là bất đắc dĩ tân nập thì là hỏi vì cái gì lao thái khỏe miệng động một chút thoạt nhìn như là tại bất đắc dĩ cười giờ vẫn là quá sùng đứa con kia lớn cũng không hiếu thuận cưới cái điêu ngoa l a bà cho nàng quản bài xích ta cái này đáng thương lao thái tôn tử ra đời ta thậm chí đều không thể nhìn tới một mặt lão thái tựa lưng vào ghế ngồi tràn ngập hữu quặng cùng cô độc tân n ạ c nhìn xem nàng thử lấy hỏi nguyên cớ ngươi là muốn muốn ta đem tôn tử của ngươi vụ trộm mang xuống tới cho ngươi nhìn một chút tại sao muốn nói vụ trộm bà bà nhìn một chút cháu của mình không phải bình thường sao lão thái nói ngươi có thể mang ta tôn tử xuống cái kia nguyên liệu nấu ăn ta liền cho ngươi tốt một lời đã định mãi mãi chúng ta cũng không thể đ ổ i ý tân n ạ c lập tức nói trước mặc kệ có thể hay không làm được đáp ứng trước xuống lại nói dù sao lại không thua thiệt có thể không tốn tiền mua xuống nguyên liệu nấu ăn lời nói vậy đơn giản là kiếm một rồi tạ ơn mãi m mộng đồng dạng cười lấy nói lao thái vui vẻ ra mặt nữ hoa ngươi trưởng thành quá xinh đẹp ta cháu trai kia cùng anh tuấn cực kỳ nếu không mãi mãi làm chủ cho các ngươi định cái thông ra từ bé tân đặc vội và nói mãi mãi cái này không thể được nói a lúc này cửa ra vào liền có khách chợ đi vào lao nhân đảm nhiệm công nhân vệ sinh cũng đảm đương trước đài quản lý rõ ràng không thiếu tiền vẫn là bận bịu không được khả năng làm tất cả những thứ này là vì nhích lại gần mình như tử con d â u nhìn một chút chính mình cháu trai kia a nàng xử lý khách chợ thủ tục lại từ ngăn kéo phía dưới lấy ra một cái chìa khóa đưa cho tần đặc năm trăm linh một gian phòng Các ngươi trên thang máy đến lầu năm tân nặc kéo lấy mộng đi ở trên hành lang đi qua năm trăm linh ba gian phòng thời gian nhìn xem mở ra một đường nhỏ cửa tiếng mở cửa đột ngột văng lên cửa ra vào đứng đấy một cái tóc ngắn nữ nhân trong tay xách theo một túi rắp rưởi nhìn xem tân nặc con mắt hơi hơi nhau lại toát ra mấy sợi hàng quang ngươi là ai tại cửa ra vào làm cái gì liền lung túng tân nặc nhìn xem nữ nhân ngơ ngác một chút chân mày hơi n h u lại hỏi ngược lại ngươi là ai liếc nhìn bên trong lui ra phía sau mấy bước nhìn xem trên khung cửa bảng số phòng tân nặc mới vỗ đầu một cái ai u nhìn ta đầu này hẳn dừa đem ngươi cái này trở thành năm trăm linh một xin lỗi xin lỗi tóc ngắn nữ nhân ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc âm thanh cũng mang theo một loại lạnh ý ta nhìn ngươi không giống như là đi n h ầ m tân nặc cũng mặc kệ nàng kéo lấy mộng hướng năm trăm linh ba đi đến tóc ngắn nữ nhân nhìn xem đóng lại cửa phòng hư lạnh một tiếng đem rác rưởi nhét vào cửa ra vào quay người đóng cửa lại năm trăm linh ba trong phòng hoàn cảnh còn không tệ tân nặc mang theo mộng đi vào nhìn xem một phía thầm nói hoàn cảnh còn không tệ m ộ n g thì là ngồi ở trên giường lung lay mấy lần tính đàn hồi mười phần tân nặc theo t h a n h công cụ bên trong lấy ra cái kia hộp â ô nhạc g n đưa cho m ộ n g ngươi ngồi trước tại nơi này ta ra ngoài đi một chút m ộ n g thì là nói k năm trăm linh một gian phòng tỉ tỉ kia nhìn lên không dễ t r ọ n ta sợ ngươi cho nàng đánh tân nặc buồn cười nói ta liền thăm thú vô duyên vô cơ đánh ta làm cái gì m ộ n g trứng mắt nhìn trên mặt nhỏ mang theo nghiêm túc người nữ nhân kia bên trên mùi có chút không đúng đây là cái gì ý tứ ta cũng không rõ ràng cũng cảm giác nàng rất nhiều tâm sự thần kinh cực kỳ mất cảm tân nặc trứng mắt nhìn nói cái này không có gì kỳ quái ai ra gian thời điểm ngồi. cũng có mộc chán, nặc như nàng trên rừng Tần phòng, chạy đến trên hành thật tốt chạy để vậy. Sơ sơ lần a cửa ra, kia n Đúng này, phòng cũng mở ra, lại là cái kia tóc ngắn nữ nhân, nàng g lúc dịp tại tóc lại lại cái là c mở m một lấy l túi giáp rửa đi rác rửa ra. ầ này tại trên mặt của nàng nhiều mấy đạo vết chảo máu tươi nhuộm đỏ gương mặt nàng nhìn thấy tần nặc con mắt lại là n h a o lại tần nặc thì coi như không nhìn thấy quay người hướng về vừa đi giả bộ như vừa vặn đi qua lâu năm trước đài nơi đó một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân ngồi tại nơi đó nàng khoe mắt phi thường nặng trên mặt đều là tiểu tụy chính giữa nhìn xem một gốc thực vật ánh mắt n g ố c trệ tâm thần không biết rõ trôi giạt đến đi đâu tần nặc đi tới gõ bàn một cái ngươi hảo nữ sĩ nữ nhân không có phản ứng tần nặc chính giữa muốn tiếp tục lên tiếng nữ nhân bỗng nhiên mở miệng ta nghe thấy có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng cho dù dạng này nàng cũng không có đi nhìn tần nặc con mắt vẫn là nhìn không chớp mắt ta liền muốn hỏi một chút buổi tối khách sạn điện nước có thể hay không bình thường cung ứng tần nặc tùy tiện tìm cái vấn đề nhìn xem tần nặc nói khách sạn không giống với nhà hàng sau mười hai giờ không có quy củ ràng buộc nguyên cớ đêm đã khuya ra ngoài phải cẩn thận nữ nhân sâu kín mở miệng nữ khí tăng thêm lời nói đều không hiểu để người xương sống phát lạnh ệ n Tần n h Thuất ta, ta biết. đã gật khuya ỏ i mãi thành thói、quen. cái này tại thế giới kinh cái giới, kia, cái nào thời điểm cửa tắc nạc hác chỉ cần chốc có cường quy quen, quá này, này Đây tần tập thành thế tàn khốc nhất mạnh được yếu thua liền sẽ thường một tràn thế ngập nào không là đại đã gặp. dị ý nữ khí không tính là lễ phép nhưng cũng không có ác ý gì tân nặc lắc đầu đang định rời đi một bên trên bàn máy riêng trợt văng lên t r ư ớ c đài nữ nhân cầm điện thoại lên điện thoại bên kia nói cái gì t r ư ớ c đài nữ nhân diện mục bên trên đ ỗ n g nhiên phủ đầy khủng bố gân xanh từng khối thi ban hiện lộ ra cái bàn kia bên trên thực vật trực tiếp trong nháy mắt mất đi sinh cơ một chút khô héo t r ư ớ c đài nữ nhân lộ ra phi thường p h ẫ n nộ uy nghiêm đ á n g sợ mở miệng tất cả những thứ này đều không liên quan ta sự tỉnh đều là cái tia lão bà hải đến đó cũng là cốt nhục của ta người thay nàng nói chuyện có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta yên lặng một thoáng trước đài nữ nhân giận quá thành cười đền mạng cái kia tốt sau mười hai giờ khuya ta xách theo đầu của nàng đặt ở ngươi bên giường ngươi nhìn vừa ý không tần nặc một trận ngạc nhiên tuy là không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cái này lời thoại nghe tới không khỏi có chút quá kích ẩm chính tâm nghĩ đến nữ nhân kia trùng điệp b u ô n g điện thoại xuống máy riêng trực tiếp l à nghề ề n ra toát ra khói đen còn mang theo vài tia hồ quang trước đài nữ nhân ngồi xuống tới trên mặt buộc phát khủng bố trong con mắt run rẩy mang theo rõ ràng xác ý tần nặc im lặng không lên tiếng đi hắn nghĩ thầm đêm nay đưa rượu lên cửa hàng thật không an toàn khắp nơi đều là kinh d n g à y trước đài bên kia trở về tần nặc không tiếp tục đi n g a y lén mà là xem ở cửa ra vào hai túi rác rưởi bên trên hắn thỏ tay mở ra lật một chút tiếp lấy sắc mặt đống nhiên biến đổi bên trong đúng là đại lượng động vật nhỏ thi thể có bị vặn xuống đầu có bị đào r a khí bẩn đấm máu lộ ra phi thường ác tâm d ò n g ư ờ i sơ sơ hai túi đều là như vậy tần nặc mày n h ắ n lại đây coi là cái gì đ a n g mê nhỏ vẫn là cho hải tử đồ chơi không khỏi quá vặn m è o điểm tần nặc đứng lên nhìn trước mắt năm trăm linh một cửa phòng tuy là có mắt mèo nhưng hắn luôn cảm giác cái tia mắt mẹo đằng sau một đôi mắt đang gắt gắt mà nhìn chằm chằm cảm giác sự tình không đơn giản như vậy tần nặc nghĩ thầm lấy dự định gian phòng nghỉ ngơi một chút nhìn thấy hành lang cuối cùng đi tới một cái công nhân vệ sinh công nhân vệ sinh là cái nữ sinh trói bím tóc đuôi ngựa khuôn mặt nhìn lên rất sạch sẽ nàng nhìn thấy tần nặc vội vã túi đầu xuống một giọng nói khách nhân tốt liền nghĩ đến vội vàng rời đi tần nặc ngăn cản nàng nữ sinh trên mặt lập tức lộ ra căng thẳng phản ứng này tần nặc quá quen thuộc nợ nụ cười người chơi nữ sinh trên mặt mang theo một chút ngạc nhiên ngươi cũng là không phải ta tới du lịch thuận tiện tại nơi này ở cái khách sạn sắc mặt tần nặc thoải mái mà nói nữ sinh h à to miệng khuôn mặt kinh ngạc tới cấp năm địa vực du lịch ngươi là đại thần a còn tốt phó bản này ngươi tiến hành thế nào tân n ắ c t h u ậ n miệng hỏi không quá lạc quan trò chơi thời gian đã qua bảy mươi nhưng ta tiến độ vẫn chưa tới một nửa nữ sinh có chút bất đắc dĩ mở miệng nơi này khách nhân quá khó hầu hạ hơn nữa độ nguy hiểm cũng rất cao đào thải mấy cái người chơi tân n ắ c trừng mắt nhìn tiếp tục hỏi ngươi phó bản này có hay không có một chút trọng yếu ghi rõ quy tắc thì như người chơi cấm kỵ các loại hắn nhìn ra khách sạn một chút không thích hợp liền cái kia lao thái thái cũng là có lẽ thông qua người chơi đến quy tắc trò chơi tìm tới một chút mặt mũi người chơi nữ ánh mắt có chút ít biến hóa không nguyện ý lộ ra quá nhiều cho tần nặng suy nghĩ chốc lát nói còn lại không có gì tốt nói nhất cấm kỵ một điểm chính là khách sạn sau m ộ ư ơ i hai giờ người chơi tuyệt đối không thể tùy ý ra ngoài vì cái gì sắc mặt tần nặng yên lặng hỏi sau m ộ ư ơ i hai giờ khách sạn ràng buộc liền không có không còn quy tắc một chút khách nhân lửa thích não sự đơn giản tám chữ chính là hát cám phủ xuống khủng bố sắp tới chương ba trăm bảy mươi chín cửa ra vào hàng xóm thân thể dơ bẩn nghe được nữ đằng sau người chơi những lời này sắc mặt tần nặng hơi hơi biến hóa có chút buồn、cười. đằng sau ngươi lời này có chút tự kỷ à? người chơi nữ thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng làm như có thật nói cùng ta ở chung còn có một cái người chơi mỗi đêm bên trên chúng ta đều tuân theo sau m ộ ư ơ i hai giờ không ra khỏi cửa quy tắc nhưng tại đêm qua hắn vẫn là ra cửa sáng sớm ngày thứ hai ta đổi lên đồ công nhân vệ sinh mở cửa liền thấy đầu của nàng bị treo ở trên khúc cửa là bị chính mình ruột treo lên hồi ướt một thoáng người chơi nữ sắc mặt liền biến khó coi mặc dù là người chơi giả kinh nghiệm nhưng nghĩ đến cái kia máu me đầm địa hình ảnh liền cảm thấy một trận ác tâm vi phạm quy củ ra cửa xem như chính mình tìm đường chết c ũ người k h chơi gì nữ lời nói có chút nghĩ kỹ cực sợ căn cứ trò chơi nhắc nhở trong khách sạn có mấy cái khách nhân đến ban đêm sau mười hai giờ liền ra tới chấp hành tội ác của mình bọn chúng đắm chìm được sát đối tượng là chúng ta những người chơi này đây là chủ tuyến t ầ n n ạ c nhữ mày hỏi không phải chủ tuyến đơn thuần trò chơi đ ộ khó người chơi nữ lắc đầu tiếp theo nhìn một chút thời điểm biến sắc mặt trước dạng này thời gian của ta không nhiều lắm nói xong nàng xách theo thùng nước bước nhanh biến mất tại cuối đầu ngã rẽ t ầ n n ạ c hai tay cầm túi chân mày hơi nhữ lại thế nào cảm giác chính mình có chút bị c u ố n vào phó bản này bên trong lập tức lắc đầu quản nhiều như vậy làm cái gì cầm tới nguyên liệu nấu ăn liền rời đi thiên đại sự t ì n h cũng không liên quan gì tới ta tân nặc về tới trong phòng ngậu đang nằm trên giường ôm lấy hộp tấm nhạc nhỏ giọng đi theo ngâm sướng gặp lấy tân nặc hỏi ca thế nào năm trăm linh ba một nhà chân không bước ra khỏi nhà có chút khó làm tân n ặ c nói hắn luôn cảm giác lao thái cùng cái k i a m ộ t nhà quan hệ không đơn giản như vậy vậy tối nay hành động sao m ộ n g hỏi m ộ ư ơ i hai giờ khuya không ra khỏi cửa khách sạn nhắc nhở tân n ặ c nói như vậy cũng là lại thâm ý địa đạo nhưng đây không phải quy củ nguyên cớ là cho phép chỉ là không đề nghị m ộ n g tỉnh t ỉ n h h i ể u hiểu gật đầu người tối nay thật tốt nằm trên giường không muốn ra khỏi cửa tốt ta tân n ặ c nói tuy là m ộ n g mạnh hơn hắn nên nhiều nhưng suy nghĩ quá đơn thuần bị người lừa bán cũng không biết ca ta không n g u ngốc có đôi khi so ngươi còn thông minh đây mộng lại phảng phất có thể nhìn ra tần nặc tâm tư nói tần nặc ngơ ngác một chút sờ sờ đầu của nàng tất nhiên thời gian trôi qua ngoài cửa sổ mông mông bụi bụi từng bước bị hắc cám chiếm l ấ y trên tường đồng hồ đi tới nửa đêm sáu giờ tần nặc theo phòng tắm đi ra chợt nghe một bên vách tường chuyển đến từng trận chầm đục tiếp theo là tiếng cãi v à kịch liệt bên cạnh năm trăm linh hai tại cãi nhau tần nặc khẽ giật mình kết quả lại là một tiếng nặng nề chầm đục trên vách tường rõ ràng xuất hiện mấy đạo vết nước chóc ra một trận h i đây không phải phu thê cãi nhau là diễn ra đến phu thê đánh nhau tần chẳng phát sống trở lại. mộng bỗng nhiên kêu một tiếng tần n ặ n g đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng nói ngoài cửa có người một mực tại nơi đó tần n ặ n g thần sắc hơi động hướng về cửa phòng đi đến thông qua mắt mèo quả nhiên thấy ngoài cửa liền đứng đấy một người toàn thân mặc một kiện áo mưa đầu tóc c h e khuất k h u ô n mặt cầm trong tay mang máu dao thay áo mưa bên trên cũng tất cả đều là vết máu nó đầu tiên là cúi đầu tiếp lấy bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm mắt mèo hình như có thể nhìn thấy ngay tại nhìn trộm nó tần nặc nếp đến miệng cười nói hàng xóm gian phòng của ta nhà vệ sinh có chút ngăn chặn muốn hỏi một chút ngươi có hay không có thông b u ồ n cầu công cụ tân nặc không có trả lời năm trăm linh hai khách nhân cũng không có hỏi nhiều yên lặng một thoáng phía sau liền xoay người rời đi ca chúng ta không mở cửa sao mộng hỏi ngươi có len mướn ngựa của hắn thùng vì cái gì ngăn chặn tân nặc nói mới đi tới cửa phòng nhưng lại bị gõ vang thông qua mắt mèo nhìn xuống tân nặc mở cửa phòng lần này cửa ra vào chính là người chơi nữ hai tay đẩy một chiếc xe thức ăn nhìn thấy thời gian tần nặc cũng là khẽ giật mình nói ta là tới đưa đ á m chìm vật dụng còn có tối nay bữa tối cho ta đi cảm ơn tần n ạ c nhận lấy hai người phân đồ dùng hàng ngày mộng lại từ đằng sau nhô đầu ra bữa tối có ăn ngon hay không người chơi nữ nhìn thấy mộng khuôn mặt cũng là hơi đổi ánh mắt khác thường quan sát tại tần n ạ c trên mình tần n ạ c b u ô n g tay giải thích nói đây là mội m ộ i ta đừng hiểu lầm bên trong là giường đ ô i a người chơi nữ sắc mặt lúc này mới chợt h i ể u một thoáng tần n ạ c nhìn xem sắc mặt của nàng lúc này cảm giác ít đi rất nhiều huyết sắc con mắt hơi hơi l ó n xuống khỏe mắt rất rõ ràng hỏi ngươi nhìn lên tinh thần rất kém cỏi người chơi nữ bất đắc dĩ mở miệng liếp nhìn năm trăm linh hai nói cho một cái kỳ hoa khách nhân đưa món ăn cùng biến thái như tuy là không đối t a động thủ động c ư ớ c nhưng ánh mắt để ta cực kỳ không thoải mái khả năng nỗi lòng bên trên có chút ít bị ảnh hưởng đi tân nặc chỉ là gật gật đầu không có để ý mộng hai tay nâng lên bữa tối thì là đ ố i người chơi nữ nói t ỷ t ỷ thân thể ngươi không sạch sẽ đến tìm tới hắn nắm tay chém xuống tới không phải muốn xảy ra chuyện người chơi nữ hơi hơi n h ữ mày thân thể không sạch sẽ tiếp lấy nàng cười cười nói được rồi tỉ, tỉ đã biết cảm ơn ngươi a muộn nhìn nét mặt của nàng hiển nhiên là đem mộng trở thành nói đùa lời nói tân nặc nói nàng ngươi vẫn là chú trọng một thoáng người chơi nữ không lên tiếng gật gật đầu liền đẩy xe thức ăn đi nàng tại hay không tại ý tân nặc không biết nói tới chỗ này vận mệnh thế nào nhìn chính nàng đóng cửa lại trở lại trong phòng ăn xong cơm tối đơn giản tắm rửa một thoáng đêm càng ngày càng đen điểm thời gian số cũng đến gần m ộ ư ơ i hai giờ trên hành lang trần nhà đèn đã sớm dập tắt h á cám chiếm lấy tại hành lang gấp khúc bên trên đen nghỉ h o à cảnh mang theo kiếp người lạnh giá huýt sáo một tiếng âm thanh thanh thúy vang lên một thân ảnh đều tại trên hành lang một đôi mắt lói ra trên cánh tay cũng có từng đôi quỷ dị mắt nhỏ đang nhấp nháy hắn dừng bước lấy ra một tấm thẻ mảnh trên đó viết năm trăm linh ba ngẩng đầu nhìn về phía số cửa phòng cửa ra vào lộ ra một vòng nụ cười tiếp đó quay người hướng về phương hướng của mình đi đến đinh linh linh cũng tại lúc này treo trên tường đồng hồ đ ố n g nhiên văng lên mười hai giờ đến nằm s ắ p một tiếng trong phòng tất cả ánh đèn đều trong nháy mắt dập tắt chỉ còn dư lại theo cửa sổ xuyên suốt đi vào một chút tàn quang t ầ n đ ạ c đốt một điếu sớm chuẩn bị tốt ngọn nến đặt ở trên bàn mộng nhìn xem ngọn nến mỏng manh ánh đến có chút m ậ người tân nặc nhìn xem nàng một bộ nhàm chán cực độ diện mục nhịn không được nói người cái kia đi ngủ thức đêm đối làn già không tốt nhưng ta chỉ có thể ở trong thân thể n g ư ơ i mới có thể ngủ hơn nữa ngủ rất lâu rất lâu đã không ngủ được tân nặc gái gái đầu có chút đau đầu nói còn nhớ cho ngươi tại bệnh viện nhảy cái kia múa sao không bằng hiện tại nhảy một thoáng nói không chắc mới lạ cả tuy là ngươi nói như vậy nhưng ta vẫn là cảm giác thật nhàm chán m ộ n g quệt miệng miệng nhỏ tân nặc bất đắc dĩ đang muốn mở miệng bên hai nghe được một chút âm thanh ngoài cửa phòng chuyển đến đinh đông đinh đông nghe tới như là viên bi nhấp nhô âm thanh đào trái tim ủng ngục ủ viên bi nhóc nô âm thanh rõ ràng theo cửa ra vào chuyển đến tiếp theo là một cái tiểu hài chơi đùa tiếng cười tiểu hài tần nặc lông mày chấp chớp đối mộng nói ngươi lưu tại nơi này ta ra ngoài nhìn một chút là bà bà cái tôn tử kia sao mộng hỏi đúng vậy lời nói ta liền tiện lợi rất nhiều nếu là hắn không nghe lời làm cái gì mộng nghiêng đầu hỏi không nghe lời ca của ngươi ta có một cái trăm phần trăm nghe lời kỹ xảo tần nặc nói lấy khoác lên một, kiện áo khoác, tiếp đó lại cầm lấy một ngọn đèn đèn dầu đẩy cửa phòng h ư ớ n g về ngoài cửa đi đến đẩy cửa phòng bên ngoài tối tăng một mảnh chỉ có hành lang cuối một điểm tàn quang rơi vào tần n ạ c đứng ở trên hành lang nhẹ nhàng đóng lại cửa phía sau nhìn t ả hữu hai bên cái kia viên bi âm thanh vẫn còn lỗt hai động một chút tần n ạ c hướng về bên tay phải đi đến mới phóng ra một cái nhịp bước một khỏa viên bi liền l ă n tới đứng ở bên chân tần n ạ c không lưng nhặt lên viên bi ngẩng đầu nhìn đằng trước tiếp theo là từng khỏa viên bi từ trong bóng tối cút ra đây dày đặc viên bi tiếng b a chạm chuyển về tại trong hành lang đứng lên tại hắc á m trong cơn mơm lung mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu hài thân ảnh nó hình như chú ý tới tần nặc mở miệm nói r a ca ca ngươi có thể đem những cái kia viên bi nhặt lên còn cho ta sao tần n ạ c không có đi nhặt trong tay chỉ cầm lấy một quả mà là hỏi buổi tối không ngủ thế nào chính mình ở bên ngoài ba mẹ ngươi đâu bọn hắn à, không biết rõ muốn làm gì thần thần bị bí để ta sẽ tự bỏ ra tới chính mình chơi còn đóng cửa lại tiểu tiên h nhàm chán liền chính mình chơi tiếp thật sao tới viên bi trả lại cho ngươi tới lấy a tần n ạ c dối tay ra mở bàn tay trong bóng tối tiểu hài kia chạy ra mượn trong tay đèn dầu ánh đến t i sáng tần nặc thấy rõ hình dạng của nó làn da u ám khủng bố chính là toàn thân cơ hồ g ầ y thành d a bọc xương con mắt l ó n g xuống miệng khô nước răng thịt đều lật đi ra toàn bộ thân thể khung xương có thể thấy rõ ràng một thân túi da vô cùng đáng sợ mắt của tần n ạ c nhẹ nhàng h í p một thoáng tiểu hai thì là c ư ờ i hì hì mở miệng ca ca ngươi thật giống như cũng cực kỳ nhảm chặn a muốn hay không muốn cùng tiểu thiên chơi cái trò chơi trò chơi gì t h ầ n lữ hỏi chơi t r ố n tìm a cái quán rượu này thật lớn chúng ta có thể có rất nhiều nơi có thể giấu tiểu thiên giang hai tay ra khoa tay mua chân nói ngươi nói cho ta biết trước ba ba mụ mụ của ngươi ở đâu tần nặc đứng lên hỏi tiểu thiên chỉ một thoáng bên kia năm trăm linh ba gian phòng có lẽ không sai được tân nặc nghĩ thầm hai tay cắm vào trong túi mang theo ý cười nói vậy nếu như ta thắng có thể hay không đáp ứng ca ca một cái yêu cầu có thể a ta đều nghe ca ca tiểu thiên cười cười tuy là diện mục lộ ra mười điểm d ọ người nhưng nói tới nói lui cũng là lộ ra đơn thuần đu thuận tân nặc nói như vậy hiện tại ta tới trước bắt ngươi vẫn là ngươi tới trước bắt ta tiểu thiên chấp chấp đen như mực hai mắt l o n g xuống mắt động hiện lên một chút mịt mở con mang kỳ lạ ca ca chúng ta đều là chuột ta đều phải cẩn thận giấu đi chúng ta là chuột người nào tới tần n ạ c lời nói đến một nửa im bặt mà dừng phía sau cổ lên một lớp da gà nháy mắt sau đó tần n ạ c đột nhiên quay người nhìn chằm chằm sau lưng h tám thông qua đèn dầu tia sáng không có cái gì nhưng tần n ạ c vững tin vừa mới liền có đồ vật tại sau lưng đồng thời chăm chú d á n vào mà hắn cùng huyết nhãn bị trước tiên đều chưa kịp phản ứng h ì hì ha ha ca ca bọn chúng đã trải qua bắt đầu đến ngược chúng ta đến tìm địa phương trốn đi tiểu thiên che miệng nhỏ giọng cười nói bọn chúng là cái gì tiểu thiên không biết nhưng chúng nó rất nhiệt tình nhất định muốn kéo lấy ta chơi tiểu thiên nói nếu như ta liền nói nếu như bị bắt ở sẽ như thế nào tân nặc hỏi không biết nhưng chúng nó nói bắt đến chúng ta liền đi chơi một cái cẳng có ý tứ cho chơi thật chờ mong à. tân nặc không có những mày hắn có lẽ trực tiếp cường ngạnh không nên phế nhiều lời như vậy chúng ta còn có một phút đồng hồ thời gian tiểu tiên h nhìn xem nhi đồng đồng hồ nghiêm túc nói tân nặc không nói hai lời nắm chặt đến tiểu tiên h đến thang máy phía trước nhưng căn bản không tác dụng liền nút bấm đều là tối thật sự là qua m ộ ư ơ i hai giờ điện nước đều mất rồi tân nặc chỉ có thể mang theo tiểu tiên trời hướng dưới lầu chạy đi tiểu tiên cũng không á o cũng là lúc đ này g thiểu thiên đến ngược kết thúc tần nặc che lấy miệng của nó trong không khí lập tức yên tính trở lại nghiêm hai đi nghe vẫn là yên tính quỷ dị tần nặc đợi tốt chốc lát trong lòng mới sơ qua vung lòng một chút xem ra là không tìm được nơi này tới mở ra một đầu khe cửa quan sát động tính bên ngoài tần nặc đối tiểu thiên nói chúng ta đi dưới lầu đại sảnh tiểu thiên thì là ngồi tại bể nước bên trên không cùng tần n ạ c đi ý tứ khủng bố trên mặt mang theo vẻ thất vọng ca ca thật không ý tứ ngươi cũng sẽ không chơi cái trò chơi này nhanh như vậy liền bị tìm tới tiểu thiên còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây tần n ạ c nghe lấy tiểu thiên lời nói phản ứng một thoáng huyết nhãn bị lúc này cũng mới cho nhắc nhở nhưng hắn một chút ngầm đầu có thể rõ ràng mà trông thấy tại cách gian trên đỉnh đã có hai cặp con mắt ngay tại nhìn chằm chằm tần nặc ánh mắt kia m ộ nạp tựa như là hai khỏa hư con ngươi k ả m nạm tại trong hốc mắt không có ánh mắt càng không có tình cảm bộc độ tần nặc có chút kinh ngạc hắn thật một điểm phát giác đều không có huyết nhãn quỷ giống như vậy cái này hai cái quỷ là cái quái gì ta thua nhưng ta không thời gian cùng tâm tình bối các ngươi tiếp tục chơi t ầ n nặc mở miệng nói ra nhà vệ sinh bên trên con mắt không có nói chuyện vẫn như cũng là cùng tử vật trừng trừng nhìn c h ă m c h ă m t ầ n nặc song phương duy trì ế lặng không khí liền như vậy sơ c ứ n g lấy tại trước người t ầ n nặc tiểu thiên đầu tiên là nghiêng đầu biểu tình ngây thơ một giây sau trong tay nó i nhiều hơn một thanh dao kéo hung hăng đâm về tần nặc vị trí trái tim một tay nâng lên nắm lấy dao kéo tân nặc túi đầu nhìn xem tiểu thiên tiểu hài ngươi đây là làm cái gì tỳ tỳ nói bị bắt đào một cái khác đồng bạn trái tim là có thể tránh khỏi trừng phạt tiểu thiên c ù n g bố diện m ụ nói lấy ngây thơ lời nói vậy ta hiện tại đem trong lòng ngươi đào móc ra có phải hay không liền không sao tiểu thiên bỗng nhiên nết mép cười nói ca ca c h í n h ta đào lên qua đem trái tim cẩm nguyên cơ cái trò chơi này tiểu thiên sẽ không nhận trừng phạt đào lên nhìn một chút chẳng phải sẽ biết tân n ặ c h ữ lạnh trở tay túm lấy dao kéo nhắm ngay tiểu thiên ngực dao kéo mạnh mẽ đâm ra nhưng không phải rơi vào tiểu thiên trên mình mà là cùng mũi tên đồng dạng nhanh chóng đâm về nhà vệ sinh bên trên một đôi mắt hô vê anh dao kéo đâm vào trên trần nhà hai cặp con mắt không thấy một trận cuồng liệt gió tà cuốn lên đột nhiên giải khai cửa nhà cầu tất cả nhà vệ sinh gian phòng đều là như vậy phanh phanh rung động may mắn tần nặc trong tay đèn dầu là t r ố n g gió làm gió tà biến mất thời gian tần nặc mượn đèn, đèn dầu rõ ràng xem gặp cửa nhà vệ sinh miệng bên kia đứng đ ấ y hai đạo bóng đen chính dưỡng như đầu nhìn xem tần nặc l ệ độ con càng lúc càng lớn cái cổ xương cốt vang lên càng kẹt chương ba trăm tám mươi mốt chấp vá nữ hải giải thích thế nào tạch, tạch tạch không xương và mẹo cái kia kinh dị âm thanh là dạ nước thanh t h ú thanh âm chỉ là như vậy nghe liền để người khỏe miệm mượn theo cửa ra vào xuyên suốt đi vào tàn quang tần n ạ c đại khái bên trên thấy rõ cái này hai cái quỷ diện mục là hai cái nữ quỷ khuôn mặt cực kỳ đẹp mắt mặc gấp mỏng quần áo đem hoàn mỹ vóc dáng phát họa ra tới chỉ là tại cổ đều có rõ ràng may và kim câu trên mặt các nàng có chỉ là một nạp tựa như là bị điều khiển thôi lỗi con mắt vô ý thức chuyển động cái này hai cái cái quỷ gì tần n ạ c nhũ mày hai cái quỷ mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống tần n ạ c cùng huyết nhãn quỷ lúc nói chuyện trong đó một cái nữ quỷ đột nhiên biến mất c h ư ớ c mắt đến trước người trong tay một cái dao nhọn nhanh chóng hướng xuống hàm đâm tới tần n ạ c nâng tay phải lên mang theo khủng bố quỷ lực trước một bước nắm lấy đầu của nàng mạnh mẽ ân ở một bên vách tường vách tường xuyên thấu toàn bộ nữ quỷ bị ném ra ngoài một cái khác nữ quỷ đột nhiên cũng g ọ t đến bên cạnh tần n ạ c tần n ạ c trở tay nắm lấy tay của nàng tạch tạch theo sát sờn đồng dạng bẻ gãy nữ quỷ cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn tay phải đi theo chuyển động tay trái một quyền động tay trái một quyền nện ở trên ngực tần nặc một quyền dồn hết sức lực một c ư ớ c đem nữ quỷ đã bay ra ngoài lui ra phía sau mấy bước tại ngược nhiều một cái lô máu may mắn phản ứng nhanh mới khiến cho vết thương không sâu tân đặc xem ở nữ quỷ trên cái tay kia mu bàn tay đâm ra xương cốt bị may sắp bén biểu tình bộ p h á t quái dị dùng xương cốt làm dao kéo hai nữ nhân này đến tột cùng bị ai chế tạo thành dạng này một bên khác nữ quỷ đứng dậy trên mình quần áo bị xé rách một khối lớn lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt xấu xí là tại những cái này trên da thịt đều có cùng rết đồng dạng kim khâu vết xẹo tân đặc nhìn chằm cắt nàng mơ hồ cảm giác không đúng cái này hai cái quỷ có chút khói ta mở ba con mắt nhanh chóng giải quyết huyết nhãn quỷ nói lấy trên cánh tay vỡ ra một cái lại một cái nhãn cầu màu đỏ ngỏm ước chừng là sau năm phút trong phòng vệ sinh độc tính một chút bình n ổn lại tần nặc có chút mệnh m ỏ i tựa ở trên tường cái kia hai cái quỷ đã nằm tại b ừ a bộn bên trong không còn độc tính toàn thân là lít nha lít nhít huyết sắc dấu tích tiểu thiên nhìn xem hai cái nữ quỷ đ ỗ n g nhiên h o a hoa khóc lớn cùng tiểu thiên chơi tiểu đồng bọn không còn ngươi bồi ta tiểu đồng bọn nó nhặt lên ao lại hướng tần nặc đâm vào tần nặc trở tay làm mất dao kéo cầm lên tiểu thiên lại ném vào trong phòng kế đường nịch trước thành thật chở tốt đi đến hai cỗ trước thi thể thân thể đã vô cùng thê thảm quần áo vỡ vụn rất nhiều trên da những cái kia kinh dị may và kim khâu có thể thấy rõ ràng đồng thời đều là tại chỗ k cân đối chú ý tới những cái này trong đầu tần nặc đống nhiên nhảy ra một cái kinh dị ý nghĩ sẽ không phải hai người nữ sinh này thân thể bộ vị đều bị cắt đi tiếp đó xáo trộn chắp vá lên hắn nhìn rất rõ ràng hai nữ h à i hai tay đều là một đầu đôi c ó sơn móng tay một đầu cũng không có sơn móng tay sắc đều là màu đỏ thắm tại các nàng phía sau cổ đều có một cái giọt nước hình dáng gân ký nguyên rủa huyết nhãn bỉ nói tần nặc dội ra hai ngón tay ấ n một thoáng ấn k ý kia lập tức tựa như là chạm đến cơ quan đồng dạng theo lấy ấn ký biến mất thân thể của các nàng cũng tại một chút khủng bố hòa tan cho đến thời điểm biến thành hai bãi bùng máu lại nhanh chóng bốc hơi tiêu tán hai đoàn khói trắng tiêu tán phía sau ở lại nơi đó chỉ còn lại hai cái tiểu điều phần sau lông vũ bảy màu tiểu điều tần nặc khỏe mắt run dậy một thoáng con chim nhỏ này hắn có ấn tượng là cái kia gọi trên tay của lê mạc sùng vật đây chính là hắn tác phẩm nghệ thuật đem xinh đẹp nữ hải bắt lại tiếp đó cắt chém thân thể bộ vị lần nữa lắp lên khó trách hắn sẽ để mắt tới mộng nghĩ tới đây, s ắ p mặt tần nặc chấm xuống hai cái này nữ hải đối với hắn tới nói là quý giá tác phẩm nghệ thuật không có khả năng bỏ ở nơi này bỏ ở nơi này đã nói lên là vì dẫn ra chính mình tiếp đó huyết nhãn quỷ ngược lại không hoảng hốt sợ cái gì nha đầu kia cũng không tốt bắt nạt ngươi cùng lo lắng nàng không bằng chia buồn một thoáng lao đầu kia tuy là nói như vậy nhưng vẫn là đến mau trở về nhìn một chút tần nặc đứng d ậ y lê mạc cho là dẫn ra chính mình tiếp đó n g ộ n liền thành hắn cựu non nghĩ như vậy lời nói hắn sẽ phải trả giá máu dạy dỗ tiểu thí hải kia làm cái gì huyết nhãn quỷ hỏi ném cho lão bà bà trao đổi nguyên liệu nấu ăn tần n ạ c vẫn là quyết định trước xử lý nguyên liệu nấu ăn thiện nhiệm mộng quá đơn thuần khả năng đánh không lại lê mặc cái kia càng già càng lão luyện nhưng mà ác nghiệm mộng nhưng là khắc rồi tần n ạ c đi vào cầm lên tiểu tiên tiểu thiên ủy khuất lợi hại hoa hoa khóc lớn người lấy đao muốn đào ta trái tim ngược lại thì trước ủy khuất lên tần n ạ c im lặng đang chuẩn bị rời đi phòng vệ sinh nhưng tần n ạ c mới xây dịch một thoáng bước chân bên hai liền chuyển đến một thanh âm người ban ngày nhìn chằm chằm lâu như vậy chính là vì cái này a muốn mang hải tử của ta đi đâu tần nặc nhưng đầu liền thấy tóc ngắn nữ nhân chính giữa đứng ở một bên đôi mắt lạnh như b ta tân nặc mới nói ra một chữ một cây đao liền cắt tới cổ họng phía trước vung ra tiểu tiên h tân nặc rút lui mấy bước ngươi hiểu lầm ta không phải đánh lấy lửa bán chủ kiến tân nặc thử lấy giải thích tóc ngắn nữ nhân không nghe cửa ra vào bên kia lại xuất hiện một cái bóng đen cực kỳ cương tráng xem ra là cha đứa bé hắn thỏ tay kéo xuống bên cạnh cửa trực tiếp hướng tần nặc đập tới tân nặc ngồi sùng xuống, xuống cửa sắt đập vào sau lưng rửa tay trậu bên trên ống nước bạo liệt lập tức ống nước bạo liệt tiểu thiên phụ thân đỏ tươi hai mắt thô bạo mà nhìn chằm vào tóc ngắn nữ nhân gầm nhẹ lên tiế ngu ngốc nữ nhân ta để nhi tử kia của ngươi ném ra cửa trở về phía sau ta lại thu thập ngươi tóc ngắn nữ nhân âm lánh mở miệng vẫn luôn dạng này ngươi muốn làm sự tỉnh thời điểm ta đều đem hắn ném đến hành lang phía trước ngươi tại sao không nói sàng phía sau đều bắn trên người của ta có ác tâm hay không người tiểu thiên phụ thân ra mặt run dậy bắp thị toàn thân n ú c ních leo lên lấy khủng bố gân xanh tiếp đó càng tức giận chăm chú vào tần n ạ c trên mình sắc mặt tần n ạ c k ê n lặng nói hai vị đừng xúc động cho ta giải thích một câu đem đầu ngươi vặn xuống tới lại chậm rãi giải, giải thích a tiểu thiên phụ thân giống con quái vật nên đón cái kia toàn thân sát khí cùng l ử a giận hiển nhiên đều muốn phát tiết tại tần nặc trên mình tần nặc biểu tình bất đắc dĩ trực tiếp lấy ra dạ mà súng lục một phút đồng hồ sau tiểu thiên phụ thân toàn thân đều là khủng bố thương thế ngã vào trên đất máu đen bắn tung tóe run run dậy dậy bỏ người lên hắn đôi mắt tức giận nhìn xem tần nặc cũng không dám đi lên nữa cây súng lục kia quá dọa người trực tiếp đem hắn đánh ra bóng mở tần nặc thu hồi dạ ma súng lục nhìn xem tiểu thiên phụ thân hiện tại có thể thật tốt nghe ta giải thích sao giải thích ngươi lại ra tiểu thiên phụ thân gào thét tiểu thiên phụ thân người muốn làm sao giải thích chương ba trăm tám mươi hai thang lầu quỷ một khối đ ộ c chiếm nhìn xem liền sợ tiểu thiên phụ thân sắc mặt tần nặc không cảm thấy kinh ngạc một chút rời đi dạ ma xuống lục nói liền đúng rồi chúng ta đều là giảng đạo lý người tại sao phải áp dụng vũ lực phương t h ứ c đây tiểu thiên sắc mặt phụ thân có đen một chút thân thể kinh dị vết thương còn tại chảy máu đen nhất thời không phân rõ ai mới là cái kia thi bạo người tiểu thiên là cái đáng yêu hải tử thích hải tử cũng bình thường nhưng cũng phải có h i u tâm dạng này bài xích lạnh nhạt một cái lao nhân mặc kệ như thế nào đều là không đúng ta chỉ là trợ giúp một cái lao nhân nhìn một chút ngày nhớ đêm mong cháu trai ruột cái này có cái gì không đúng tân nặc mở ra hai tay nói hắn nói xong lời này tiểu tiên h phụ mẫu cũng là híp mắt nhìn xem tân nặc tân nặc cảm thấy n g h i hoặc các ngươi đây là ánh mắt gì lại là dưới lầu lao thái b à kia muốn ngươi làm đúng không đúng tiểu tiên h phụ thân bỗng nhiên lên tiếng ánh mắt âm chầm nghe tôi không phải lần đầu tiên tân nặc chân mày nhảy lên nàng nói cho ngươi chúng ta không hiếu thuận l ệ n h nhạt nàng thậm chí ngay cả tôn tử cũng không cho nàng nhìn lên một cái tiểu tiên phụ thân lặp lại lấy lúc trước lời của lao thai thái, thái. t ầ n đặc biểu tình mang theo cái gì ngươi cũng biết chúng ta tất nhiên biết nàng thường xuyên đối người khác nói như vậy nhưng những cái này đều là lao thái bà kia chính mình tự nhiên tạo ra đi ra chúng ta không phải con trai của nàng con râu con của chúng ta càng không phải là cháu của nàng lao thái bà kia lão nhân sinh l ố c hoặc là bị điên một ngày kia chúng ta vào ở khách sạn nàng liền để mắt tới con của chúng ta thường xuyên tìm tới chúng ta tôn tử đến đằng sau chúng ta không hiểu thành nàng không hiếu thuận con trai con râu tiểu thiên thành cháu của nàng lại là lao thái bà kia ta chịu đủ tránh đều tránh không khỏi tóc ngắn nữ nhân âm lánh mờ miệng lời nói đến nơi này tiểu thiên phụ thân hung lệ trừng mắt nhi tử xú danh con lão tử từng nói với ngươi cái gì đừng có chạy lung tung s ạ c h cho lão tử thêm phiền hắn i n u lấy tiểu thiên lỗ thai cái sau hoa hoa khóc lớn tóc ngắn nữ nhân hướng đứng dậy cái khác c ụ c gạch trực tiếp hô tại trên mặt hắn quắt lạnh một tiếng loại trừ phàn nàn hai tử ngươi sẽ còn làm chút gì mẹ tiểu thiên ủy khuất xem lấy nàng tóc ngắn nữ nhân lạnh l ư n g nhi tử một chút đồng dạng không có thay đổi ngữ khí lần sau lại cho ta thêm p i ề n ngang ngươi một đôi chân tỉnh lại chạy loạn tiểu thiên túi đầu nhỏ giọng nói các ngươi đều mặc kệ ta ta chỉ có thể cùng chính mình chơi hai người căn bản không để ý tới cứng rắn túm lấy tiểu thiên rời đi hai cha rõ ràng đều đối hải tử đều thiếu khuyết lấy quan tâm tựa hồ chỉ nếu là sống sót liền đã dùng hết trách nhiệm của mình tân nặc nhìn xem tiểu thiên nhìn xem hắn cái kia g ầ y chỉ còn ra bọc xương túi ra mày níu lại gấp nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh dị ý nghĩ phụ mẫu lạnh ạ t có thể hay không dẫn đến tiểu thiên sống sờ sờ bị chết đói cái suy đoán này, trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn đoạt tới tay lại nói nhưng ra trên hành lang cái này một nhà ba người sớm đã biến mất không thấy gì nữa hình như biết tính toán của hắn c h u ẩ n so với ai khác đều nhanh tân nặc biểu tình có chút bất đắc dĩ hiện tại làm sao xử lý huyết nhãn quỳ hỏi đi về trước nhìn một chút n ộ n g việc này trước cách lấy tân nặc nói lấy quay người chạy lên lầu nhưng mà hắn lên một tầng lại một tầng nhưng thủy trung phát hiện chính mình tại tầng thứ ba trên vách tường dùng sơn hồng đôi vẽ con số tại dưới ánh sáng lộ ra càng nổi bật quỳ đạt ư ờ n g tân nặc nhìn xem thang lầu trên dưới không tính một cái chết tại thang lầu trong vách tường quỷ nó vừa thích trêu cực ngươi huyết nhãn quỷ nói t â n n ặ c tâm đều mệt mỏi cái này đêm hôm khuya khoác thật là nhiều quỷ bình thường đến nói không nên như vậy hẳn là vượt vào phó bản nguyên nhân hắn ngẳng đầu nhìn cái tia con số ba phía trên lại dịn ra một chút s ơ n hồng tạo thành mấy chữ chơi với ta thẳng đến ta vừa ý liền có thể thả ngươi rời đi s ơ n hồng tại chữ bên trên chóc r a máu tươi đồng dạng tươi đẹp nhìn có chút kinh dị tần đặc biểu tình mất đi tính nhắc lại có thể bồi ngươi chơi nhưng ta có chính ta đặc biệt cách chơi nói lấy hắn lấy ra liệt cốt chủ y cũng đem một bình đồng tử tiểu đồ vào tại trên thân truy chúng ta chơi điểm kích thích cùng lúc đó một bên khác mậu một mình chờ trong phòng tv phía sau vách tường lại tại lay động phía trên vết nước kéo dài càng ngày càng dài một chút tiếng vang q u ỷ dị theo vách tường đằng sau truyền vào tới đặt trên ban công hộp â m nhạc c h u y ê n g i a dễ nghe thêm hai tiếng nhạc mậu nhón chân lên không có chịu đến vách tường phía sau âm thanh ảnh hưởng đang chuẩn bị nhảy cửa phòng đông nhiên bị góp vang mậu không có đi để ý tới nàng hình như biết người ngoài cửa có phải hay không tần nặng nhưng động tĩnh ngoài cửa vẫn không có đình chỉ một chút quỷ dị dây nhỏ theo trên chốt cửa sâu s ắ c đi ra quấn quanh ở phía trên m ộ n g nhìn xem đ ô n g n h i ê n lên n t i ế g người có lẽ vào sai gian phòng nơi này là năm trăm linh một ca ca nói người lạ không thể vào tới gian g g i á c nàng mới nói xong cái k i a chốt cửa chuyển động một thoáng ngay sau đó cửa phòng bị một chút mở ra khe cửa mở ra lạnh giá gió đêm rót vào đi vào trên bàn ngọn nến đung đưa không ngừng k i a sáng lúc sáng lúc tối m ộ n g ngưng v ũ bộ nháy hai mắt nhìn lại một bóng người cao to xuất hiện mặc dây g i n g áo khoác trên đầu một đỉnh n ũ cao một chương tăng thương trung niên khuôn mặt hiện lộ ra nhìn thấy n ộ n g lộ ra nụ cười hòái ni tử thật là đúng dịp lại gặp mặt ban ngày lại thúc ngươi có chuyện gì không tia sáng không đủ lờ mờ vô cùng nhưng ngậu vẫn là một m chút nhận ra được người cái kia ca ca đây lê mạc ánh mắt rơi vào giàn phòng xung quanh cuối cùng rơi vào mộng trên thân thể xinh xắn lãnh lợi lại như khối ngọc thô linh hoạt kỳ ảo mà không thì vết hắn đi ra buổi tối ra ngoài không an toàn bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm đồ vật hiện tại không trở lại ta cảm thấy hắn xảy ra chuyện lê mạc nói áo khoác bên trên còn có bốn cái tiểu điệu nhảy lên sẽ không ca ta thật lợi hại yên tâm đi ngậu bình thản mở miệm chính ngươi ở tại nơi này không kể nhà ta cùng thúc thúc ra ngoài đi một chút đi buổi tối bên ngoài lại rất nhiều xinh đẹp đồ vật ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mộng kéo ghế ngồi xuống lắc đầu ta không thể đi ra ngoài hơn nữa đại thúc ngươi xem như người lạ mau đi ra à ca ta trở về ngươi nhưng là tao hương n g ư ơ i cái kia ca ca không về được ta đã thấy thi thể của hắn ngươi cần phải có người chiếu cố sau này bắt đầu ta chiếu cố ngươi thế nào lê mạc sâu kín mở miệng trong tay q u ả i trượng lấp lóe quỷ dị qua mang cửa phía sau đột nhiên p a n h một tiếng chính mình đóng lại mộng đông nhiên không tiếp tục cười để trần một đôi chân nhỏ không thúc thúc h phải nói chân tảng phẩm càng mỹ quan hơn em thay một chút chương ba trăm tám mươi ba bóng mở hệ lên như muốn thổ huyết biểu lộ ý đồ lê mạc không che giấu nữa trong mắt tham lam đó là bệnh trạng tham lam a vậy ngươi có thể rời đi ư đối với ánh mắt như vậy cùng lời nói ngậu biểu hiện rất bình thường ngồi ở trên sofa cầm lấy bên cửa sổ hộp tóc nhạc ngưng dây có chuyển động quanh quần tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại lê mạc ngóc đầu lên đầu tiên là n h a mắt lại k h ắ c thường đánh giá một thoáng ngậu tiếp lấy n ế t miệng lên nhìn lên ngươi còn muốn phản kháng một thoáng hắn vỗ tay phát ra tiếng một con chim nhỏ theo áo khoác bên trên bay xuống xuống nó loay hoay đầu lông vũ bên trên có một cái huyết lớn nhanh chói quan g mang kỳ lạ một giây sau tiểu điệu nhanh chóng bành trướng lông vũ chóc ra nâng lên huyết đ ụ tựa như là bọn biển đồng dạng cực nhanh sinh trường tiếp theo. một cái khoác lên đơn bạc quần áo thiếu nữ quận rút trên sàn nhà lộ ra điểm đạm đáng yêu nhăn bóng sáng như tuyết trên da thịt leo lên lấy từng đầu kinh dị may v á kim c â u tựa như từng đầu giữ tận giết leo lên tại trên đó mộng nhìn xem tỉ tỉ trên sắc mặt mang theo một chút ngốc trệ lưu ly trong con mắt có chút run dày sinh đẹp sao đừng lo lắng rất nhanh ngươi cũng sẽ biến thành dạng này lê mạc mở miệng nói ra mộng không có trả lời nhìn xem trên đất nữ hải âm thanh ngự a khi biến hóa một chút ngươi tại sao muốn như vậy đối đãi các nàng đem các nàng biến thành dạng này có thể thu được đến cái gì trên đất nữ hải chậm dãi đứng vậy tình m g ị trên khuôn mặt tái nhuận vô thần trong hốc mắt con ngươi như hoại tử tràn ngập trống rỗng n g ư ơ i muốn rõ ràng nguyên bản các nàng chỉ là nô dịch là ta đưa các nàng cái kia có giá trị thể nghiệm đi ra giao cho mới sinh mệnh các nàng hưởng thụ bộ dáng bây giờ cũng n g u y ệ n trở thành ta luyến thịt lê mạc cười lấy lên tiếng nhưng ngươi nghe không được các nàng đang khóc sao m ộ n g s ắ c mặt nhìn lên càng ngày càng kém tâm tình chập trần từ từ khuyết trương nàng nhìn nữ hải não hải bỗng nhiên hiện ra đại lượng đoạn ngắn những cái kia bị nàng quên đi vứt bỏ một đoạn ký ức t h ư n h ư một khối tâm tính lại một chút chắp vá trở về nàng hai tay ô n đầu xem ở nữ hải trên mình từng bước mang theo sợ hãi nữ hải xem ở mộng trên mình lại không có mảy may do dự đột nhiên x u n g ra một tay hướng về nàng bắt tới lê mạc không nhanh không chậm theo một bên kéo qua một cái ghế ngồi xuống hai tay chống phải trượng đừng làm hư cái kia hai tay m ộ n g bóp ở mộng cổ bên trên theo lấy lực lượng tăng lớn nữ hải trên cánh tay kim khâu bỗng nhiên dạng nức làn da vỡ ra tới những cái kia kim khâu tựa như là vật sống đồng dạng hủy dị chui vào hướng về mộng chuyển tới không mậu toàn thân hiện lên một tầng dị quang thoải mái mà thoát khỏi nàng tựa ở trong góc trong con mắt sợ hãi càng ngày càng rõ ràng nàng sợ không phải những cái kia kim câu mà là nữ hải ánh mắt rơi vào trên người nàng trong đầu những nàng kia không nguyện ý nhìn thấy thân ảnh không ngừng mà nổi lên nữ hải xem ở mộng trên mình tiếp tục đánh tới trên mình kim câu lần lượt đứt đoạn cùng vật sống đồng dạng tại trắng non trên da chui vào càng mà kinh sợ lê mạc xem ở mộng trên m ì n h thần sắc mang theo một chút quái dị cô nàng này ánh mắt của hắn hơi động trên mình ba cái tiểu điệu cũng bay ra ngoài giải trừ người đ ề a biến trở về nữ hải chân thân tiếp tục nào về phía trong góc mộng lê mạc móc ra một cái đồng hồ quạt ít liếp nhìn chân mày hơi nhữ lại mặt khác hai cái còn chưa có trở lại nội tâm hắn mơ hồ có b ấ t an dự cảm trong phòng một mảnh lộn xộn bốn cái nữ sinh điên cùng chụp vào ngậu ngậu mất đi bình tĩnh nàng không ngừng mà tránh thoát những cái kia tay một tay c h ụ t vào trên người nàng lưu lại một cái hắc ấn mắt của nàng tràn ngập sợ hãi không ngừng mà đi lau sạch làn da đều bị lau màu đỏ bừng cuối cùng nàng hai tay hai chân đều bị tóm lấy bị bốn cái nữ sinh theo trên sàn nhà ngươi hình như có một đoạn ác ngộng đồng dạng ký ức lê mạc đi tới nhìn xem ngộng nói ánh mắt kia hắn bao nhiêu nhìn ra điểm nguyên nhân thân thể ngươi có chút đặc thù đây là ta ngạc nhiên địa phương cũng cho ta vững tin ngươi lại là ta hài lòng nhất xinh đẹp nhất người tác phẩm nghệ thuật hắn nói lấy cái kia bốn cái nữ h à i đồng thời h á miệng ra đại lượng khủng bố hát tuyến từ bên trong chui ra ngoài hướng về mộng gương mặt thật tới mộng con ngươi phản chiếu lấy càng ngày càng gần hát tuyến sợ hãi kinh hoàng các loại tràn ngập trong đó mà ở thật sâu run dày sau đó nhưng lại khôi phục bình tĩnh đồng tử bắt đầu biến hóa khoe mắt t r ò n g trắng mắt điểm, điểm rút đi nắm chắc xử lý thời gian không nhiều chiếc đài nữ nhân kia nhìn thấy liền phiệt mái lê mạc xoay người hướng về cửa ra vào đi đến nhưng đi hai bước nhưng lại dừng lại một thanh âm từ phía sau chuyển đến lạnh giá mà tư tính n g ư ơ i bất lực nhất thời điểm n g ư ơ i cái kia cà cà có đây không cuối cùng thủ hộ n g ư ơ i người kia vẫn là ta lê mạc s ứ n g sở xoay người thời gian mới phát hiện chính mình những cái kia nữ hải đã nằm trên mặt đất mộng còn đứng ở nơi đó lại phảng phất đ ổ i một người trên mình quần áo màu trắng đổi làm màu tím đen t i n h t r a n g sức trang dung trên khuôn mặt mang theo rõ ràng tà mị cùng táo lãnh lê mạc động một chút ngón tay phát hiện những cái kia nữ hải không có phản ứng mới phát hiện trên người các nàng ấn ký đã bị giải trừ nha đầu này thay đổi thế nào cái g i á dấp lê mạc tâm tình vào giờ khắc này tất cả đều là đủ loại khác biệt vấn đề nghị hoặc tàn n i ệ m mộng ánh mắt rơi vào trên người lê mạc lạnh giá lên tiếng người làm khóc nàng hy vọng thế nào đi chết lời này ý tứ gì các ngươi là hai cái tồn tại lê mạc sơ sơ n h a o lại mắt hắn cảm nhận được trên người đối phương quỷ khỉ biến biến đến c ổ quái ác niệm mộng không có nói chuyện cầm lấy một bên dao gọt trái cây huyết sát nguyên r ù a lập tức leo lên tại dao kéo bên trên tiếp đó thiện tay ném ra ngoài nguyên rủa nhìn xem bay tới dao gọt trái cây lê mạc ánh mắt bông dưng biến đổi hắn muốn lùi cái tia dao kéo lại so hắn nghĩ nhanh hơn bất đắc dĩ dùng trong tay quải trượng mạnh mẽ đập vào dao kéo bên trên một tiếng văng trầm dao kéo tung t o á ra ngoài trôi nổi không trung trong tay lê mạc quải trượng thì xuất hiện một chút vết n ư ớ c ngay sau đó toàn bộ vỡ vụn thành mảnh nhỏ cái này một màn này để lê mạc kinh hãi đồng thời cũng có lo sợ không yên cô nàng này không thể chọc đến bỏ đi ác nghiệm mộng nhìn chằm chằm cái tia một cái quải trượng mảnh nhỏ khinh thường mở miệng thấp kém đồ vật chân tay nàng hơi trút thoát ly mặt đất thân hình hơi động trong t r ớ c mắt đã đến trước người l ê mạc、Xoạc. lê mạc kinh ngạc một chút trước tiên cho công kích tay phải quần áo nhanh chóng bị xé rách toàn bộ cánh tay huyết đ ụ c cùng b ọ t biển nâng lên hung hăng quất hướng ác nghiệm mộng ác nghiệm mộng nâng lên một ngón tay đầu ngón tay đâm vào cái kia tay trong r a n g u y ê n r ù a xâm nhập ở giữa cánh tay liền lạnh như rút khô lượng nước nhanh chóng khô héo tay nhỏ thoáng nhấc toàn bộ cánh tay bị xé rách xuống nhét vào trong góc lê mạc tay trái nhanh chóng bắn ra một k h ỏ a b i ệ u thị trứng một giây sau nổ bể ra tới đáng sợ lực trùng kích đem bản thân hắn xông ra trên hành lang cửa phong hất bay ở một bên mảng lớn đùi mủi lê ho, kịch liệt ho. hắn còn chưa có nói xong trong phòng hàn quang l ó i lên thanh kia dao g ọ t trái cây bay ra ngoài cắm ở trong tay trái tiếp đó liền cùng ăn mòn đầu dạng nhanh chóng hỏa tan lê mạc thấy thế quả quyết lại nhanh chóng đem trọn đầu cánh tay cắt đi trong b u ổ i mù mộng chậm chậm đi ra tới trên mình lông tóc không tổn hao gì thậm chí ngay cả quần áo đều không dính một chút bụi đất n à n g nhìn chằm chằm lê mạc đ ỗ n g nhiên nói một câu nguyên nguyền rủa có chút quen thuộc lê mạc nghe không hiểu lời này khoe mắt hắn liếc tại trái phải bị xé rách cánh tay nội tâm cho dù vô cùng kinh hoàng nhưng vẫn là tỉnh táo đi suy tư chạy trốn bi hắn đứng d ậ y thấp giọng nói ni tử ta nhận thua giao hân cũng đủ rồi đến nơi này kết thúc như thế nào mọi thứ lưu một đường hắn nói lấy lại nhìn thấy thanh kia g i a o gọt trái cây lại trôi lơ lửng nhắm ngay mi tâm của mình hắn h á to miệng hắn q u a n g nháy mắt vọt đến trước mắt hắn trong trước mắt hắn quả quyết cắn đứt đầu lưới mình phun ra một miệng lớn máu đen máu đen nhiễm tại g i a o gọt trái cây bên trên nhưng vẫn là đâm xuyên qua mi tâm nhưng lê mạc không có tử vong phía trên nguyền rủa ấn ký làm hao mòn một chút dẫn đến không có hiệu quả trí mạng đây là ác n i ệ m ngộng không có nghĩ tới nàng hoàn hồn thời gian chỉ nghe a n g một tiế đ á vụn bắn tung tóe bùi đất tung bay bùi đất kết thúc nơi đó mặt nền chỉ còn dư lại một cái hát động ác nghiệm ngậm nhìn xem một bên trên mặt đất cái tiêu cắn đứt người lưỡi còn nhảy lên thử lạnh một tiếng một tiếng này nổ vang động tĩnh vi thường lớn tiếng vọng khắp cả trong tự điếm bị vây ở lầu ba tần nặc cũng nghe đến hắn dừng lại công việc trong tay ngẩng đầu nhìn trên lầu sắc mặt hơi hơi ngưng trọng cầm trong tay hắn liệt cốt chủ ý chùi bên trên tất cả đều là đỏ tươi máu càng nhiều máu tươi chạy xuôi tại trên bậc thang tại trước người hắn vết tưởng hiện đầy vết nước mỗi một đầu vết nước đều dị ra máu t một k h ỏ a đầu theo trong vách tường vươn ra trên đầu đều lom xuống một khối ngầm đầu máu me nhảy mũi trong đôi mắt chỉ còn dư lại sợ hãi tần n ạ c thu hồi liệt cốt chụp y nhìn xem hành lang quỷ hỏi còn muốn tiếp tục trò chơi sao đầu không lên tiếng trên vách tường máu tươi tạo thành mấy chữ không được không tốt đẹp gì chơi vậy không biện pháp là ngươi yêu cầu chơi không chơi lời nói ta có thể đi rồi sao trên tường chữ lại biến hóa cầu ngươi tranh thủ thời gian đi tần n ạ c nở nụ cười lần sau nhìn rõ ràng điểm đừng người nào đều c h ơ cận nói xong tần nặc hướng về trên lầu chạy đi rất nhanh lên tới lâu năm hành lang cuối cùng còn tràn ngập cửa sổ bụi mù m ả n g lớn bừa b ộ n xuất hiện tại cuối cùng t ầ n nặc xách theo đèn dầu đi tới những m à y đi vào trong phòng bên trong đồng dạng là một mảnh hỗn độn t ầ n nặc nhìn thấy bên trong căn phòng thân ảnh mộng ngươi hắn nói còn chưa dứt lời ta niệm mộng xoay người lạnh như băng nhìn xem t ầ n nặc t ầ n nặc sửng sốt một chút tiếp đó gượng cười đánh một cái chiếu cố này đã lâu không gặp nội tâm hắn có chút bất ngờ cái này l ê mạc mày a lại có thể đem ác niệm mộng đều bước đi ra ác niệm mộng nhìn xem tân nặc uy nghiêm đang sợ mở miệng ta đã nói với ngươi a chiếu cố thật tốt nàng không nên để cho nàng chịu đến một sợi tóc thương tổn tần đặc biến s ắ c mặt mộng bị thương ngươi làm không được vậy ta liền giết ngươi ta tới bảo vệ nàng nàng nói lấy trong đôi mắt xuất hiện sát ý huyết nhãn quỷ lật ra một cái huyết nhãn đồng dạng mở miệng nha đầu hỏi qua ta sao đến thử xem ác n i ệ m mộng tại khi nói chuyện đầu ngón tay hơi động huyết sắc người giấy nhảy ra ngoài huyết nhãn bỉ thay đổi giọng điệu ba con mắt khả năng đánh không được ngươi chạy vẫn là dư sức có thừa hắn vốn là không sợ ác n i ệ m mộng nhưng bây giờ nha đầu này lại thêm một chương huyết sắc người giấy có chút kiến k � á c nghiệm mộng hình như không đem huyết nhãn quỷ để vào mắt đầu ngón tay đang muốn hơi động đ ỗ n g nhiên lại dừng lại đại mi chăm chú nhữ lên người tên ngu ngốc này lại tới á c nghiệm mộng sắc mặt rất khó coi trầm mặc chốc lát nhìn xem tần n ạ c nói lần này ta liền không tìm ngươi tính sổ nam nhân kia chạy trốn bất quá vẫn là không thoát khỏi được t ử cục nàng chịu rất lớn kinh hãi ngươi không cố gắng chấn an ta sẽ để ngươi lạnh cực kỳ tấu nàng mới nói xong trên mình liền bao trùm một tầng huyết quang trên mình quần áo cùng trên mặt tà mị trang dung chốc lát biến mất ngẫu lực dựa vào ở trên sofa sắc mặt nhìn lên rất kém cỏi tần nặc lên trước đỡ nàng. thấp giọng hỏi ngộng không có sao chứ ngộng chấp chấp con ngươi con ngươi còn lưu lại một chút sợ hãi mang theo mỉm cười lắc đầu không có việc gì liền là nhớ tới một chút trí nhớ trước kia lời này để tần nặc sắc mặt nghiêm túc mấy phần hắn nhìn thấy trên mặt đất mấy cái nữ hài kia nhìn xem các nàng cái kia bị hủy hoại thân thể liên tưởng đến đại khái than nói lôi của ta có lẽ trước tiên chạy về ngộng nhìn xem mấy cái nữ hài kia ánh mắt mang theo mê ly các nàng cực kỳ đáng thương k ngươi nói hắn mục đích làm như vậy là cái gì chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục sao tần nặc nhìn xem những cái kia nữ hài c h ầ m ngâm chốc lát nói mộng trên đời này có rất nhiều người như vậy ngươi phải học được đối mặt đi ra trước đây những cái kia bóng mở ngươi muốn đi nhìn càng thế giới rộng lớn những vật này đều á t không thể thiếu muốn đi đối mặt hắn không có nghe theo ác nghiệm mộng ý tứ một mặt đi trần an mà là lựa chọn một loại phương thức khác đi ra bóng mở phương thức không phải trần an xử lý bất đương đó là t r ố n tránh dũng cảm đối mặt mới có thể căn nguyên bên trên giải quyết mộng không có khả năng vĩnh viễn ở tại trong cơ thể hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ỉ lại ác n i ệ m mộng tần đặc cảm giác giờ phút này trong mộng bên trong ác n i ệ m mộng đã muốn tức nổ tung nhưng ngậm yên lặng một lát sau gật gật đầu nàng đứng dậy gỡ xuống một cái sợi tóc sợi tóc mặc ở mấy cái nữ hải kia trên mình lập tức dẫn ra mấy cái trắng sữa chùm sáng tại chùm sáng rời khỏi thân thể huyết nhục cực nhanh thối giữa vỡ vụn ngậm đụng một cái sợi tóc phía trên bốn cái chùm sáng lập tức tiêu tán các tỷ tỷ các ngươi tự do ngậm t h ấ p giọng đây nói tần nặc xem ở chung quanh bừa bộn u bên trên chỉ cảm thấy một trận đau đầu cái này nếu là ngày mai cho trước đó đài nữ nhân nhìn thấy phỏng chừng muốn nổ cái lê mạc kia ngậm nhẹ giọng nói ra dao kéo còn cắm ở trên người hắn hắn muốn rút ra tới nguyên rủa xâm nhập thể nội không xóa sạch vẫn là sẽ chết tân n ạ c gật gật đầu cái kia có lẽ không tạo thành uy hiếp cùng lúc khách sạn một cái trong phòng lê mạc đẩy cửa phòng run run dày dày đi vào lúc này hắn có thể nói là chật vật tới cực điểm hai tay không còn còn cắn mất một nửa lưỡi cắm dao kéo ngực còn đang không ngừng thối giữa bên trong kinh dị khí bẩn đều có thể thấy rõ ràng hắn ngồi liệt trên mặt đất một thoáng cũng không động được khó khăn móc ra một bộ màu đen điện thoại vừa muốn gọi một cái mã số cửa ra vào đứng đấy một thân ảnh là trước đài nữ nhân kia lê mạc nhìn xem nàng âm lánh mờ miệng có việc trước đài nữ nhân lạnh như băng nhìn xem hắn coi thường cái sau trên mình những cái kia khủng bố thương thế nói ngươi náo r a động tính rất lớn khoái nhiều đến rất nhiều khác h nhân tạo thành những cái kia tổn thất đều cần bồi thường lê mạc mặt tâm trầm kiềm chế lấy lửa giận mở miệng sau mười hai giờ quy củ mất đi hiệu lực ngươi có phải hay không quản quá nhiều trước đài nữ nhân nâng lên ở giữa khuôn mặt con mắt bộc lộ hạ à quang ta không can thiệp va chạm ân đoán nhưng tổn thất phải đến b ồ i bồi lao tử một phần không kém bồi thường cho ngươi lê mạc cơ hồ là gào thét nữ nhân này chạy tới liền vì cho hắn tính toán một thoáng bồi thường số sách hiện tại hắn đều phải chết hiện tại liền đưa tiền không phải biến thành thi thể liền đổi u không kịp sổ sách lê mạc tức giận như muốn muốn thổ huyết chương ba trăm tám mươi bốn g ã xuống chấp nhận lầm nghe điện thoại cắn đứt một nửa đầu lưới nguyên nhân dẫn đến lê mạc thanh â m tức giận biến đến mức dị thường khó nghe ngươi thật giống như một con gà tại gọi trước đài nữ nhân lạnh giá nhìn xem hắn sâu kín mở miệng lê mạc hắn tựa ở trên vách tường mi tâm d a o kéo không ngừng đi sâu càng ngày càng nhiều máu đen chạy xuôi tại diện mục bên trên lê mạc không dám đi rút hắn biết rõ dao kéo rút ra cái sẽ ra tốc tử vong của mình màu đen cặp ra bên trong có đầy đủ thường tiền, cầm có thể đi chưa. đầy đủ đi bồi tiền, thường thể lê mạc quét màu mắt trên bàn đứng e nghe theo n này chỉ muốn nữ nhân này rời đi. Trước đài nữ nhân nghe đến, theo trong dương cầm tiền, quay người liền rời đi. Nàng vẫn tiền. cặp chỉ Trước cầm chỉ Mạc phút ra, rời rời quay giờ đi. đài đi. tới thật là chỉ là tới lấy đ Lê mạc đứng dậy ý thức đã đã trải qua bắt đầu mơ hồ màu đen điện thoại bấm ra ngoài rất nhanh tiếp thông đối diện truyền đến âm thanh ngươi thật giống như cực kỳ chật vật thu a ở một cái nha đầu trong tay nàng đem bảo bối của ta toàn bộ hủy đi ta hiện tại cũng không chịu nổi có biện pháp gì hay không giải hết dao kéo bên trên n g u y n rùa lê mạc cắn chữ vô cùng không rõ rệt mỗi một câu nói đều có huyết thủy theo khỏe miệng chuyển ra ta đến tận mắt nhìn một chút các loại ngươi tới huyết toàn nhà hàng ta đã chết lê mạc sắc mặt vô cùng khó coi đối phương yên lặng một thoáng nói trên người ngươi còn có ta nguyền rủa sao còn có một cái tìm cái vật thay thế di chuyển nguyền rủa lê mạc nghe đến sắc mặt càng thêm khó coi khẽ cắn môi mở miệng chờ một chút giơ tay lên hai ngón tay đâm vào trong hốc mắt trái đem mắt trái miễn cưỡng chụt xuống sềng sệch ấ t lỏng hôn tạ vết tương chảy xuôi tại đầu ngón tay hắn liếc nhìn một phía đem con ngươi đẻ xuống ghế s a lon một cái bút bê vải bên trên con ngươi kết nối lấy đại lượng tơ máu quỷ dị nhúc ních tới gần bút bê vải thời gian tơ máu chui vào vải vóc bên trong tiếp đó khảm nạm tại bút bê vải trên c h á n tới chốc lát tại bút bê vải trên chán con ngươi sinh động chuyển động tựa như là giao cho tân sinh mệnh chậm dại đứng dậy nó đi đến trước người l ê mạc con ngươi xem ở cái kia trên mi tâm d a o kéo lê mạc hấp hối suy yếu mở miệng nắm chắc thời gian bút bê vải thay đổi g ọ n g i ệ u cười như không cười mở miệng ngươi cái này m ở i ề r ủ ta dường như ở đâu gặp qua ý tứ gì ngươi hồi trước cùng cái nha đầu này đánh qua một lần chào hỏi búp bê vải sâu kín mở miệng chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy tìm tới nơi này tới lê mạc lúc này không tâm tình để ý tới cái này run giọng mở miệng ta không tâm tình nghe những cái này nắm chắc thời gian không thấy cây đao này đã muốn toàn bộ đi vào đầu ta bên trong sao lê mạc biểu tình mang theo một chút dữ tợn đây là hắn chật vật nhất một lần thân thể cơ hồ không có một chỗ là tốt lúc này còn muốn ăn nói k h é p nép cầu khẩn đối phương búp bê vải không ý định đậu thủ mà là nói nếu như ta giải trừ người đền rủa nha đầu kia sẽ phát hiện là ta mà bây giờ ta bỗng nhiên có một cái c ả n g kế hoạch t r u toàn bất quá khả năng đến hủy khuất ngươi một thoáng sắc mặt lê mạc biến đổi ý thức đến không ổn uy nghiêm đáng sợ mở miệng bách chú quỷ ta cùng các ngươi là quan hệ hợp tác ngươi dự định không cứu ta ngươi cùng hắn là hợp tác đồng bạn mà ta bất quá là bán cái nhân tình thôi nhân tình ta cho cũng không xê xích gì nhiều cùng với nàng so r a giá trị của ngươi còn thiếu đến xa búp bê vải nói lấy lông xù bàn tay d ị ra quỵ dị hết mang lão mạc ngươi lần này nga xuống liền cam chịu số phật đi lê mạc diện mục bỗng nhiên phủ đầy gân xanh trong c u họng phát ra thô bạo gầm thét dãy rủi lấy đứng dậy b ú p bê vải càng nhanh một bước một bàn tay phủ xuống cái kia dao kéo nháy mắt trên mặt đất trọn vẹn chui vào trong mi tâm trong chốc lát lê mạc toàn thân giống như cứng ngắc đồng dạng định lại ở đó khủng bố kinh mạch nổi lên n u động tại trên thân thể mỗi một chỗ ngoài ra bên trên hắn hé miệng càng nhiều máu đen từ bên trong chảy ra tới hôm qua tiểu hài đậu đen con mắt lấp lóe một thoáng xác nhận lê mạc không còn khí tức thỏ tay theo mi tâm lô máu bên trong lấy ra cái kia một c h u i dao gọt trái cây dao gọt trái cây ném ở một bên nhanh chóng hỏa tan tiếp đó bút bê vải nắm lấy lê mạc kéo lê hắm khiế cùng lúc đó một bên khác mộng có cảm ứ n g nhẹ g i ọ n g mở miệng ca cái tia đại thúc chết tần n ạ c ngay tại dọn dẹp gian phòng nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra nói cái tia rất tốt tỉnh ta đi tìm hắn hắn mới nói xong cửa phòng đột nhiên bị mở ra nhưng rõ ràng cửa phòng khóa ngược lại đi cửa ra vào nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh là trước đài nữ nhân kia sắc mặt tần n ạ c khẽ biến nhìn xem xung quanh một mảng lớn bờ bộn muốn đi thử lấy giải thích nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng trước đài nữ nhân đã đem một tràng giấy đưa lên tần nặc tiếp nhận tràng giấy nhìn xem nội dung phía trên khỏe miệng hơi hơi run dậy phía trên viết là đủ loại bồi thường tổn thất ngạch số tường xi、si、măng độ dùng trong nhà các loại tính toán phá bốn chữ số cái này còn thật không nhiều một câu nói nhảm trực tiếp đem tiền đều tính tốt ngươi có cái gì muốn nói sao trước đài nữ nhân hỏi không có vậy liền đưa tiền a tân nặc cái có thể đem tiền thanh toán xong ra ngoài cầm tiền trước đài nữ nhân liếc nhìn ngồi ở một bên động mở miệng nói ra lần sau vẫn là động tĩnh lớn như vậy lời nói các ngươi sẽ trực tiếp bị khu trục ra ngoài nói xong lại đưa tới mới một chương người gác cầm kẹt đây là các ngôi nhà mới ở giữa nói xong những cái này trước đài nữ nhân vay người rời đi không nhiều một câu nói nhảm tân nặc nhìn xem cửa phòng trong tay kẹt đối mộng nói mộng chúng ta đi nơi này không thu thập sao thu thập cái gì ta bồi thường tiền tân nặc kéo lấy mộng đi ra ngoài cửa mang tới cái kia hộp âm nhạc mới gian phòng tại nhất cuối năm trăm linh tám gian phòng nhìn lên vẫn tính trình tề nhưng có sạch sẽ hay không liền không biết rõ mệt mỏi một ngày tân nặc đã buồn ngủ mười phần mở ôm lấy hộp âm nhạc ngồi tại bên cửa sổ hiển nhiên là sẽ không đi ngủ tân nặc mặc cho nàng muốn nằm xuống thời gian cảm giác miệng đắng lơi khô muốn tìm uống chút nước mở nước ấm không ra bất ngờ bên trong còn ngâm vào một đầu tập tối hương vị trực tiếp để người để thần tính não tân nặc cái có thể để mộng ở lấy chính mình đến trước đài bên kia tìm nữ nhân muốn một bình nước đến trước đài nữ nhân không tại tân nặc kêu vài tiếng không có người đ á p lại liền chính mình cầm lấy bên cạnh ngấm nước đã giải quyết khát nước vấn đề thấy chung quanh yên tĩnh không có một cái nào thân ảnh tân nặc chuẩn bị trở về gian phòng thời gian trên mặt bàn máy riêng lại v ă n g lên tân nặc trần trờ một thoáng thò tay cầm lên điện thoại còn không thả tới bên hai điện thoại bên kia liền làm một trận tồi tệ đến ác độc trử mắng nát kỹ nữ người giết chết hải tử liền chứng minh ngươi khẳng định có vấn đề nếu như nó là của ta ngươi vì sao lại tươi sống bóp trên nó tiện nữ nhân nát ký nữ cho láo t ử chủ mũ ta sẽ cùng cái kia con hoang đồng dạng tươi sống bóp trên ngươi vẻ gãy cổ của ngươi nay thanh âm một bên tràn đầy gào thét ẩn chứa căm giận n g ú t trời cái kia mãnh liệt s á c ý t ầ n nặc chỉ là như vậy nghe lấy cũng cảm giác hắn muốn theo các mạng theo đầu điện thoại bên kia chui ra ngoài t ầ n nặc móc móc ốc nhĩ do dự một chút thử thăm dò mở miệng cái kia nàng không tại ta là không chú ý nghe được nếu không quay đầu ngươi lại đánh một lần cho nàng lại lần nữa lại một bên chương ba trăm tám mươi năm bên nào nói láo lấy giúp người làm niềm vui bên đầu điện thoại kia nghe được tần nặc âm thanh một lát sau chỉ còn dư lại tốt tốt tốt âm thanh trực tiếp treo tần nặc nhìn một chút điện thoại gãi gãi đầu thả trở về điện thoại mới bông u xuống sau lưng liền chuyển đến âm thanh trong điện thoại ngươi nghe được cái gì tần nặc là người quay người liền thấy t r ư ớ c đài nữ nhân lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau mình ngay thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn tần nặc nhìn xem nàng lộ ra lung túng mà không mất đi lễ phép lụ cười cái gì đều không nghe thấy ta muốn thay ngươi tiếp một chút sau đó nói câu ngươi tốt đối phương liền cúc điện thoại chiếc đài nữ nhân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. lãnh đạo mở miệng ngươi có thể trở về phòng ta ban ngày từng nói với ngươi buổi tối tận lực không muốn ra khỏi cửa ngươi lại cực kỳ ưa thích trở ở bên ngoài tân n ạ c nói ta liền đi ra quát chén nước lúc này đi nói xong tân n ạ c hướng về gian phòng của mình đi đến trước đài nữ nhân liếc nhìn tân n ạ c ánh mắt rơi vào mới tinh máy riêng bên trên trong điện thoại nam nhân rõ ràng là trượng phu của nàng nếu như hắn nói đều là thật như vậy là nữ nhân vượt quá giới hạn sợ hai bị trượng phu làm gia đình giám định tươi sống bóp chết con của mình cái kia không khỏi quá biến mất nhân tính chỉ là hắn nói đều là thật sao trở về phòng trên đường tân nặc tự lẩm bẩm nhưng kết hợp ban ngày thời điểm nữ nhân đối thoại lại cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy nhưng nghĩ tới cuối cùng tần nặc lại vỗ đầu một cái im lặng mở miệng suy luận cái cái gì sức mạnh cái này c ũ n g chính mình có lông quan hệ hắn cảm thấy chính mình cái này đều là kìm lòng không được thích suy luận khuyết điểm cái kia sửa đổi một chút đi qua một cái gian phòng thời gian bên hai chợt nghe quái gì âm hưởng tần nặc dừng bước ngầm đầu nhìn một chút bản g số phòng là năm trăm linh hai là cái kia mặc máu tươi áo mưa biến thái nam tử quá lại tại bên trò chơi của cái gì tần nặc lẩm bẩm một câu không có quá nhiều để ý tới liền rời đi trở lại gian phòng thời gian mậu chính ở chỗ này ôm lấy hộp tâm nhạc nhẹ dọn g ngâm sướng tần nặc đi vào khóa trái cửa phòng cùng mậu nói chuyện p h í a m vài câu liền nằm lên giường ngủ đi ngủ lại các loại tần nặc khi tỉnh lại là bị mậu đánh thức mậu đang ngồi ở bên giường cửa sổ xuyên suốt đi vào lờ m ở n ắ n g sớm rơi vào trên người nàng hiện lộ ra một loại mậu ảo mỹ cảm tần nặc rủi rủi con mắt còn không hoàn hồn liếc nhìn trên tường đồng hồ mới là hơn sáu giờ hỏi cái điểm số này gọi ta lên có phải hay không sớm điểm k có người tại gó cửa mậu nói nàng tựa hồ có chút bóng mờ không dám chính mình đi mở cửa tân nặc trở mình xuống giường thông qua mắt mèo cái gì cũng không thấy mở cửa phòng cũng là túi đầu nhìn thấy một cái tượng gỗ đứng ở trước cửa trong tay bưng lấy một cái đĩa phía trên là hai phần bữa sáng khách nhân đây là các ngươi bữa sáng mời chậm rãi hưởng dụng cảm ơn muốn t i ề n không tân nặc bưng lên đĩa hỏi tượng gỗ phảng phất giống như không nghe thấy quay người liền cứng đờ rời đi xem ra là không muốn tân nặc nói một câu khép cửa phòng lại là cái gì bữa sáng a m ộ n g ngồi trên thế đầy mắt chờ mong tư thế ngồi n u thuận lại rất giống làm mê mội mẹo con tân nặc mở ra bữa sáng rất đơn giản hai phần cháo trắng tăng thêm hai cái không biết rõ cái gì thịt làm thành thịt lỏng thịt lòng phía trên đốm trắng rất nhiều nhìn lên liền rất ảnh hưởng thèm ăn ta còn tưởng rằng là hôm qua cùng trong nhà hàng đồng dạng ăn ngon chỉ chút này sao m ộ n g có chút thất vọng mở miệng những cái kia đồ ngọt không thể ăn nhiều không phải dễ dàng n h o lên tân nặc dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy một thoáng chán của nàng tuy là không biết rõ nàng có phải là thật hay không có thể mập đây là cái gì nha nhìn lên ăn thật ngon m ộ n g cầm lấy cái kia một cái thịt lỏng liếm liếm khoẻ miệng tân nặc lấy tới hai cái một khối vứt vào thùng rác bên trong đi ta không ăn cái này vì cái gì a dơ bẩn tân nặc thuận miệng nói an sáng qua tân nặc để mộng tiếp tục chờ ở trong phòng chính mình thì là xuống lầu một đại s ả n h trong đại s ả n h có không ít thân ảnh đang đi lại nhưng vẫn như cũ âm lanh lờ mờ tân nặc đến trước đài nơi đó lao thái ngồi tại nơi đó chính giữa ngồi tại ngăn tủ phía dưới không biết rõ lại tại chơi đùa cái gì mãi mãi tân nặc gõ bàn một cái nói lao thái nghe được tiếng tê u chậm rãi đứng dậy ngồi trên ghế cầm trong tay một cái bút bê vải chỉ là tại bút bê vải bên trên có tươi đẹp vết máu không biết rõ cái gì động vật nhỏ da lông k â u vá tại phía trên vết máu lỗ nhìn lên liền rất kinh dị mãi mãi túc nhìn tốt chốc lát, mới lên tiếng. Tiểu hòa tử, ta tới. thái chốc cháu của Cái nhìn lên ngươi mang xuống tới. Cái này lao thái người hòa lao mới đem ngãi, ta cảm giác ngươi tại lừa gạt ta à ta tìm được hải tử nhưng nhân gia phụ m â u nói vậy căn bản không phải tôn tử của ngươi bọn hắn một nhà thậm chí cũng không nhận ra ngươi tần nặc đem chuyện này thản nhiên nói ra mãi mãi ngồi xuống lại tràn đầy nếp gấp ra mặt bên trên nhìn không tới cái gì rõ ràng biểu tình biến hóa lại lộ ra một loại hiệu quả ngươi vẫn là không đem cháu của ta mang xuống tới tân nặc bất đắc dĩ mở miệng ta mang xuống tới là thuộc tại lửa bán hài đồng nhân gia phụ mẫu phòng c h ừ n g đến cùng ta l i ề u mạ n g tuy nói hài đồng cha hắn đánh không được chính mình bọn họ có phải hay không nói cho ngươi nói ta có lao niên xin ốc hoặc là chứng suy tưởng lao thái chậm chậm mở miệng tân nặc không có lên tiếng lao thái thở dài nói kỳ thực chính ta thân thể so với ai khác đều rõ ràng đầu ta nào rất thanh t ỉ n h bọn hắn đối với người ngoài đều là một bộ này lý do thoái thác ta sớm đã thành thói quen tân nặc hơi hơi như mày ngươi nói là bọn hắn đang nói láo đó là cháu của ta ta tại sao muốn loạn n h ậ đây bọn hắn thậm chí không nguyện ý đem tôn tử cho ta ôm một thoáng sợ hai ta ôm lấy liền không tung tay ta biết chính mình cao tuổi bệnh nhiều con trai con dâu ghét bỏ cũng bình thường ta không cầu cùng bọn hắn ở tại một chỗ nhưng bọn hắn liền tôn tử cũng không cho ta nhìn một chút còn coi ta là thành kẻ buôn người tân n ặ c biểu tình từ từ biến quái dị đây cũng là mặt khác một bộ giọng điệu đến cùng bên nào đang nói láo đây tính toán ta cũng không cấm cầu cứ như vậy thuận theo tự nhiên a lao nhân ngồi xuống lại cầm lấy cái kia bút bê b ả i đen kịt đến trong hớp mắt t o á t ra nồng đầm tưởng niệm tân đặc nghe xong con mắt hơi sáng mãi mãi có ý tứ là đồng ý đem nguyên liệu nấu ăn cho ta hai tử ta chỉ là lão lại không đốc nguyên cái gì đều không làm được ta vì cái gì cho người đây lão thái lạnh nhạt mở miệng chậm rãi tựa ở trên ghế mây chuyện này cứ như vậy đi làm ta hai chưa từng nói qua tân n ạ c nháy máy mắt đ ỗ n g nhiên nói ta thử lại lần nữa a lão thái bà không có nói chuyện ôm lấy trong ngực bút bê vải chậm rãi hai mắt nhắm lại tân n ạ c cũng không nói chuyện xoay người rời đi trở về hành lang thời gian huyết nhãn quỷ lên tiếng nói có thể hay không hai bên đều đang đùa người đây khả năng à nhưng với ta mà nói không trọng yếu lão thái thái muốn gặp tiểu tiên nhỏ như vậy trời chính là nàng tô tử tân nặc mở miệng cái có thể áp dụng trực tiếp nhất dứt khoát phương thức dù sao tiểu thiên tra hắn cũng rất sợ trở lại lầu năm bên trên vừa tới đầu bậc thang năm trăm linh hai cửa phòng vừa vận là mở ra đi ra nam tử chính là buổi tối hôm qua mặc áo mưa gõ cửa nam tử kia mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n lít nha lít nhít đầu ấn xuất hiện tại trên mặt chỉ là nhìn xem liền để đầu người vẽ mặt n h a đầu tóc dối bời vóc dáng lôi thôi mặt mũi tràn đầy hèn mọn lẫn nhau gương mặt này còn thiếu đem người xấu hai chữ viết tại lên mặt lên tân nhìn xem hắn hắn cũng nhìn xem tân、nặc. tiếp lấy cái k i a trên mặt lộ ra một vòng xấu xí tột u cùng nụ cười sắc mặt tần nặc lại rất bình tĩnh lấy hàng xóm hữu hảo khẩu khí hỏi tối hôm qua buồn cầu thông suốt sao thông suốt thông vô cùng hiện tại nam tử n ế t đến miệng thời gian bên trong mấy k h ỏ a răng vàng khẽ hiện lộ ra tiếp đó t ử trong phòng đưa ra một cái đại hắc cái túi tần nặc tránh ra người cho hắn hướng dưới lầu kéo đi nam tử h è n mọn đi qua hắn thời gian tản ra một cỗ tồi tệ mùi tối h tần nặc khe nhữ mày cũng không phải bởi vì cái tia nồng đậm hôi trôi mùi mà là tại túi đen bên trong rõ ràng nhìn thấy một tay thủ đoạn mang theo một cái vòng ngọc vòng ngọc này tần là cái kia người chơi nữ nam tử hẹn m ọ n chú ý tới tần nặc ánh mắt một mực đánh giá túi đen dừng bước uy nghiêm đáng sợ hỏi ngươi thật giống như lại sự tỉnh không có gì liền muốn hỏi một chút ngươi có cần hay không phụ một tay mà thôi tần nặc trà sát lỗ m ú i lạnh nhạt nói c h í n h ta kéo động đều là chút ít rác rưởi mà thôi nam tử hẹn m ọ n nhàn nhạt mở miệng có đúng không không có việc gì ta liền đi trước tần nặc hai tay c ắ m túi quay người thời gian nam tử hẹn m ọ n đ ỗ n g nhiên nói ta cảm giác tối nay buồn cầu lại trở về b ị khả năng vẫn là sẽ gõ cửa của ngươi hắn một bên nói một bên giày đặc cười nhìn xem hắn hoan nghênh cuối cùng ta cũng là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tần n ạ c không để ý chút nào nói nam tử hẹn mọn nhìn chăm chú lên tần n ạ c biến mất tại đầu ngã rẽ lúc này mới đem ánh mắt thu về đi nhắc nhở quan à n g trung pi là không trốn qua một tiếp đi ở trên hành lang tần n ạ c lẩm bẩm người chơi nữ thế nào rơi vào năm trăm linh hai khách chợ trong tay chết không rõ ràng m ộ t cái nha đầu này có lẽ rõ ràng nhưng tần n ạ c cũng không có cái kia hào hứng đến hỏi bất quá một cái khách qua đường thôi nam nhân kia dường như để mắt tới ngươi tối nay nếu như thật đến gõ cửa xử lý như thế nào h u ế nhãn bị hỏi cái k i a còn không đơn giản nhà hắn b u ồ n cầu không phải ngăn chặn sao cầm hắn lai lịch tới thông không phải được tân đ ạ c bình thẳng nói lại nói cái này nguyên liệu nấu ăn còn bao lâu nữa mới có thể ăn được ta thật thèm không được huyết nhãn bị phảng phất đã phải gấp sinh ra sai lầm không vội vã nhanh tân đ ạ c cái có thể nói như vậy l i ế c nhìn năm trăm linh một nơi đó cửa phòng chăm chú răm giữ tiếp đó quay đầu trở lại hướng về năm trăm linh sáu đi đến lúc đó khách sạn một cái trong phòng vỡ vụn cửa phòng bị lời ra một mình đi ra tới là lê mạc trên mình không còn vết thương máu chảy dâm dề liền quần áo đều biến đến mới tinh chỉ là trong tay áo không phải cánh tay đổi thành tờ gỗ diện mục bên trên mất đi thần thái tái nhợt phát tím trong đó một con mắt trong hốc mắt rút đi tất cả tròng trắng mắt bên trong con ngươi hiện đầy tơ máu hắn quay đầu nhìn xem hành lang hai bên tiếp đó quay người hướng về một phương hướng đi đến huyết toàn nhà hàng bên ngoài một chiếc tư da người chạy tới dừng lại nơi cửa trên xe xuống một cái nam tử toàn thân khoác lên một kiện áo khoác màu đen mang theo mũ trùm k í n h dâm hắn ngừng đầu nhìn trước mắt bảng hiệu ống tay áo phía dưới một đôi u ám tay năm ngón tay vặn vẹo lấy khớp nối vang lên kẹt, kẹt. nam tử k h ỏ miệm một cái đường cong hướng về cử trở lại gian phòng thời gian trời đã tối đi qua năm trăm linh một gian phòng thời gian cửa phòng làm mở ra tần nặc nhìn thấy tiểu thiên đang ngồi ở bên trong trên sàn chơi lấy trong tay mấy cái xếp gỗ hắn nhìn thấy tần nặc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhưng còn không chờ hắn nói chuyện tóc ngắn nữ nhân đem hắn kéo sang một bên liếc nhìn tần nặc trở tay đem cửa phòng đóng lại s ắ p mặt tần n ạ c k ê n lặng mang theo tỉnh mộng đến năm trăm linh tám gian phòng ca tối nay ngươi định làm gì mộng nhìn ra tần n ạ c tiểu tâm tư hỏi tiểu hai tử không hỏi nhiều t ầ n n ạ c sờ sờ t h ắ p đầu ta đã sớm không phải tiểu hải mộng đi môi rất nhanh theo lấy trên tường t r u n g vang mấy lần trong nháy mắt đã đến ban đêm mười hai giờ t ầ n n ạ c kéo màn cửa sổ ra ngoài cửa sổ một chút ánh trăng tán lạc đi vào trên ghế mộng ôm lấy hộp âm nhạc còn không chờ nói chuyện tần nặc liền ngừng lại nàng nói nếu có người gõ cửa nhìn một thoáng mắc mẹo loại trừ ta ai cũng không mở cửa đặc biệt là năm trăm linh hai cái kia khác nhân Cà, Ta. Nghe lời, ngày mai ta lại dẫn ngươi ăn đồ ngọt. Ta. Mộng đành ngoan ngoắn ngồi trên ghế Tần Nạc lại không nhiều lời, kéo cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng. ghế Thuất phải khỏi lời, lại lại lời, mai đi đi ta ta. cửa ra, ra đồ kéo bởi vì phó bản vượt vào nguyên nhân khách sạn ban đêm khủng bố nhiều lắm đồng thời rất rất nhiều ban ngày không nhìn thấy quỷ cũng sẽ ở ban đêm ngoi đầu lên đi tại lạnh giá trên hành lang tần nặc đi qua một cái gian phòng thời gian bên trong chuyển ra từng cái quái dị tiếng vang giơ lên hạ thủ bên trong đèn dầu quả nhiên lại là năm trăm linh hai gian phòng giá hỏa này liền lửa thích buổi tối mới khởi công tần nặc lẩm bẩm một câu không có để ý nhiều hướng về năm trăm linh một đi đến đứng ở năm trăm linh một trước cửa t â n nặc trần trờ một thoáng thỏ tay gõ m ấy lần cửa phòng khiến không có nghĩ tới là năm trăm linh một cửa phòng trực tiếp tự mình mở ra chân mày khéo lấy t â n nặc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra kép tiếng vang t r u y ề n vào âm h à n vào hầm băng trong phòng t â n nặc cất bước đi vào tính thăm dò trước hô một tiếng k h e o l o có ai không không có trả lời xung quanh yên tĩnh để người bất an trong phòng lộn xộn một mảnh khắp nơi đều là rát rưởi một chút thực phẩm quật ngã tại trên bàn ác tâm chất lòng chạy xuôi phát ra rất đậm hương vị mụi vị tia so loa si p h n còn muốn đủ mùi tần nặc không kèm nổi bóp bóp l liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới cái này một nhà ba người chạy đi nơi nào hắn chính giữa lẩm bẩm lấy cửa ra vào nơi đó lại chuyển tới một trận dọ tà lại là trước đó đài nữ nhân mặc trên người một kiện màu trắng bay trắng đầu tóc tán lạc lấn át khuôn mặt thật tốt trinh tử hòa gió mắt của tân nặc lắc mấy lần giải thích nói ta là giữ cửa mở ra lo lắng nơi này khách chợ đi ra cái gì bất ngờ nguyên cớ liền đi vào nhìn một chút cái này không thể liên tưởng đến ta là kẻ chùa cái này một nhà tại xế chiều thời điểm liền đã đem gian phòng lui đi trước đài nữ nhân bình thản nói đi tân nặc há to miệm hiện tại ta muốn khóa cửa ngươi còn muốn c h ờ ở bên trong à trước đài nữ nhân lấy ra vọt tới chìa khóa t â n nặc đành phải đi ra nhìn xem khóa lại cửa phòng cả người đều cảm giác phiền muộn vô cùng thất sách hắn không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát trực tiếp cả nhà toàn bộ dọn đi rồi đây coi là không tính cho người khác dự đoán trước chính mình dự phán hiện tại hải tử trực tiếp chạy còn thế nào cầm tới nguyên liệu nấu ăn trước đài nữ nhân khóa lại cửa phòng quay đầu nhìn xem t â n nặc ngươi hình như cực kỳ ưa thích ngược lại ta đã nói với ngươi buổi tối không muốn ra khỏi cửa ngươi lại đến buổi tối không ngừng mà ra ngoài tần nặc có chút lúng mẩm miệng ta cái này ngủ quá buồn bực đi ra hít thở không khí thuận tiện đến trước đài uống ngủ nước trước đài nữ nhân không nói thêm gì nữa cầm chìa khóa hướng về một bên hành lang trong bóng tối đi đến để lại một câu nói tại trong bóng tối ở lấy càng lâu càng dễ dàng sẽ ra chuyện không sớm thì muộn sẽ biến thành một cỗ thi thể đặc biệt là tối nay một người điên tại đi khắp nơi động nó mất đi tất cả lý trí gặp ai cũng giết nói xong những cái này nàng biến mất tại trong bóng tối tân n ạ c biểu tình quái dị người điên quay đầu liếc nhìn sau lưng tân nặc trần trờ một thoáng cũng hướng về trước đài nơi này nhưng không thấy t r ư ớ c đài nữ nhân thân ảnh toàn bộ hành lang chỉ có nơi này mới có một chiếc đèn t r ư ớ c đài cực kỳ lộn xộn chỉ ít ban ngày thời điểm là trình t ề ngăn kéo bị kéo ra vứt trên mặt đất tài liệu bị xé nát ném khắp nơi đều là bùn hoa bị đập ở trên tường thổ n h ư n g tán lạc đ ầ y đất liền cái kia ấm nước đều bị ném phá tần nặc vốn là còn muốn uống n g ụ m nước tới nhìn xem bốn phía thời gian trên bàn máy riêng đông nhiên lại v ă n g lên không đi nghĩ thêm tần nặc đều biết đại khái là ai liếc nhìn xung quanh chiếc đài nữ nhân chưa từng xuất hiện mà ngồi cơ hội vang lên không ngừng trọn vẹn không có cút máy y tứ tần nặc cầm lên điện thoại, không có nói chuyện đối diện cũng là t r ầ mặt m một chút tiếp lấy mới chuyển đến buổi tối hôm qua nam tử kia âm thanh lần này ngược lại rất bình tĩnh nhưng âm thanh vẫn như cũ lộ ra nồng đậm s á t ý ngươi chính là cái kia con hoang phụ thân cho lão t ử đội nón xanh ra hoặc kia tần nặc biểu tình không còn gì để nói khá lắm chính mình đột nhiên liền thành đầu sỏ gây ra bằng hữu tuy là cho đội nón xanh rất khó chịu ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng ta liền không chú ý tiếp cái điện thoại làm sao lại vu oan cho ta ta nói chuyện đến có chứng cứ không phải đối phương p h ả n phất không nghe thấy tần nặc lời nói hoặc là nói căn bản không có ý định giảng đạo lý chỉ cần hắn cho rằng là được rồi âm thanh đột nhiên biến đến giữ t ợ n uy nghiêm đáng sợ ta biết ngươi ở đâu chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ta sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống tiếp đó trưng bày tại con kỹ nữ kia trước mặt ngươi muốn như vậy trò chuyện vậy ta t â n nặc lời nói còn chưa nói xong đối phương liền cúp điện thoại t â n nặc nhìn xem phát ra ở cục âm thanh điện thoại bất đắc dĩ cúp lấy điện thoại trần chờ một lát sau t â n nặc đi về phía thang lầu miệng hướng về dưới lầu đi đến nhưng xuống lầu một thời gian tần nặc phát hiện đầu hành lang biểu hiện con số vẫn là năm lại bị nhốt lại tần nặc có chút một cười lấy ra liệt cốt chủ y cùng nhân cốt đinh đi đến một cái trong góc tường mở miệng nói ra tối hôm qua mười rào hơn xong tối nay liền lại ngứa ra nhìn tới ngươi thật giống như cực kỳ hưởng thụ a hành lang hoàn toàn yên tĩnh t ầ n nặc đem đinh đặt ở trên tường đang chuẩn bị gõ lên đi xông về phía trước mặt xuất hiện một nhóm huyết tự hiểu lầm ta là tại bảo vệ ngươi lời này ý tứ gì t ầ n nặc hỏi vung xuống trong tay chùy dưới lầu có một người điên cầm lấy đao toàn thân đều làm máu không biết rõ rét bao nhiêu người ngươi xuống dưới cũng phải bị rét người điên không thấy đến liền có thể rét ta đi tân nặc cười nói trên tường huyết tự tiếp tục biến hóa Cái tiêu người đ i ê nhìn mất trí, vượt đi giới lý lao bà quá ạ n không còn, n hài h tử mất trí. đã thấy hàng chữ này, mặt tần nạc đột túc, hàng chữ nhiên nghiêm túc, hỏi.、Ngươi、nhìn này, nạc Ngươi sắp lên hiểu rất rõ chuyện này có thể cho ta nói cặn kẽ một chút sao hành lang không có quỷ biến hóa huyết tự t ầ n n ạ c dùng liệt cốt chú ý gõ nhẹ mấy lần mặt tường ta biết ngươi vẫn còn đ ừ n g giả bộ chết trên tường huyết tự vậy mới biến hóa rất đơn giản bốn chữ ta m u ố n tốt chương ba trăm tám mươi bảy tại phía sau ngươi chờ đợi khách nhân ta một tốt nhìn thấy bốn chữ này tân nặc có chút một cười tâm nói quỷ này còn rất hiện thực tựa hồ là nhìn thấy tần nặc giống như cười mà không phải cười nụ cười vách tường quỷ có chút bất an trên tường chữ a lại biến hóa một chút chỗ tốt cũng được tần nặc cũng là dứt khoát đối lại không tính quá ác tâm người quỷ hắn đều là hữu hảo lấy ra một khối thái t u ế nhục nếm thử một chút cái này vách tường lay động một thoáng lít nha lít nhít vết nứt xuất hiện tiếp lấy một cái đầu từ bên trong lộ ra tới chân bóng đầu phía trên còn mang theo đủ loại dịch nhẩn nó có chút bất an nhìn xem tần nặc lại nhìn chằm chằm hắn thái t u ế nhục trong tay tần nặc cười nói sợ cái gì cái này lại không phải cái gì được ngươi có thể nói cho ta hữu dụng đồ vật đằng sau còn、có. đầu nháy nháy mắt vậy mới thò đầu ra cắn một cái ở trên thái tuế nhủ n g a i kỹ mấy lần đầu kia lập tức co rút lên lộ ra thần sắc mừng rỡ bộ rắn kia rất giống lần đầu tiên ăn vào mỹ vị đồ ăn con mắt còn thiếu phát quang trên tường chữ biến hóa theo lên đây là cái gì đồ vật ngươi không quan tâm trả lời ta hài lòng liền còn có tân nặc mỉm cười nói hắn biết đối phương thèm c h ù n g đã bị chính mình bắt chẹt vách tường quỷ cũng là dứt khoát trực tiếp biến ảo trên tường chữ người điên là cái tinh thần cực kỳ mẫn cả người hắn đều là cho rằng lao bà của mình ra quỹ nhất là nhìn thấy lao bà bụng ngày càng tăng lớn b ộ c phát hoài nghi trong bụng hải tử không phải là của mình hải tử sau khi sinh hắn thường xuyên nhìn mình chằm chằm hải tử ngũ quan bất kể thế nào nhìn đều cùng chính mình không có bất kỳ độ giống nhau sau đó thì sao tân n ặ c bình thản hỏi đại khái nghĩ đến cái gì thê tử tại người điên ra ngoài một đêm kia chính tay bóp chết con của mình hành lang quỷ biến đổi huyết t ự tân n ặ c thì là hơi biến sắc mặt nàng tại sao muốn bóp chết con của mình nữ nhân giống như vậy một mực đến nay đều có tinh thần áp lực nàng mỗi ngày sống ở người điên tinh thần vũ lực cùng uy hiếp phía dưới dần dần nàng đã không chú ý đi thế nào giải thích mà là cho rằng hải tử không nên sống trên thế giới này một đêm kia nàng đem hải tử bóc chết cất vào màu đen trong túi nhét vào dưới lầu nàng cho là dạng này có thể thanh tịnh lại đưa đến chân tướng càng chìm vào vũng bùn bóc chết hải tử hành động tại người điên trong mắt chỉ là có tật giật mình theo cái kia bắt đầu người điên bao giờ cũng không muốn giết nữ nhân tân nặc mày n h u lại gấp hỏi vậy tại sao ngay từ đầu không có độc thủ chỉ là sử dụng lệnh vũ lực hắn có một cái mẫu thân hành lang quỷ nàng không cần quan tâm hai người hôn nhân có nhiều tồi tệ chỉ mong lấy cháu của mình sớm đi sinh ra chính tay ôm vào trong ngực người điên không có gì ưu điểm nhưng có một khóa hiếu tâm nhưng tôn tử chết lão nhân không thể nào tiếp thu được cũng mắc phải một loại chứng suy tưởng gặp hài nhi tổng hội bản thân cho rằng đó là cháu của mình cái này đưa đến người điên không còn bình tĩnh chỉ muốn giết thế tử tân đặc biểu tình mang theo bất ngờ ngươi rất nhu a những cái này đều làm sao mà biết được hành lang quỷ bọn hắn đều từng tại trong hành lang để cập qua những việc này ta đương nhiên biết đến rõ ràng tân đặc trầm ngâm xuống cái này đã hết sức rõ ràng nói láo chính là lão thái chỉ bất quá tại chính nàng trong mắt chính mình nói mỗi một câu nói đều là thật phán đoán tiểu thiên là chính mình cháu trai ruột phán đoán tiểu thiên phụ mẫu không hiếu thuận chính mình nói như vậy tiểu thiên một nhà ngược lại vô tội vô cùng cứ thế mà bị chính mình bước đi khiến tần n ạ c đột nhiên có chút xấu hổ cuối cùng lúc ấy đánh đến tiểu thiên phụ thân rất thảm nghĩ tới đây tần n ạ c n h í u chặt l ô n g mày hỏi nguyên cơ đứa bé kia đã không thấy vách tường không có quỷ đang biến hóa huyết t ự tần n ạ c trực tiếp đem thái tuế nhục trong tay nhét vào đầu kia trong miệng n ó nhai ký hai lần trực tiếp liền mất xuống trên mặt tường huyết tử tiếp tục biến hóa hải tử là bị nữ nhân ném đi mất nhưng dường như bị người nâng đi cái kia đại hắc cái túi ta nhớ đến người là bộ dáng g ì trên mặt tần nặc lập tức tới hào hứng lần này lưu động máu tươi không có tạo thành chữ mà là biến ảo thành một khuôn mặt người tựa như là mực in tranh đồng dạng sinh động mà hình tượng gương mặt này tần nặc quá quen thuộc xấu xí hèn mọn nhưng chẳng phải là năm trăm linh hai cái kia hộ gia đình hắn đem hải tử lại nhặt tần nặc thần s ắ c mang theo ngạc nhiên nhưng tiếp theo liền lộ ra bên trong nụ cười đây thật là được đến không hưởng thời gian năm trăm linh hai hộ gia đình thật đúng là giút mình đại ân nhưng tiếp theo tân n ạ c lại có dự cảm không tốt hai tử sẽ không cũng sớm bị cái kia hèn bọn nam lao xuống bồn u cầu đi còn có muốn hỏi sao hành lang quỷ dò hỏi tân n ạ c lắc đầu thò tay sờ tại cái đầu kia bên trên khẽ cười nói cảm ơn ngươi những lời này đối ta trợ giúp phi thường lớn nói không chắc còn có thể để ta giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất hành lang quỷ không k h á c h khí lại cho ta liếm thử một chút liền tốt tân n ạ c cũng rất hào phóng dù sao hiện tại thái tuế nhục đối với hắn tới nói đã không đắt huyết nhãn quỷ cũng không ăn cái đồ chơi này trước cáo tử tân nặc không có dừng lại lâu hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm vách tường quỷ không sao hoan nghênh lần sau trở lại tốt nhất mang nhiều chút ít những cái này ăn ngon ai có thể nghĩ tới hôm qua còn xin tần nặc rời đi hôm nay liền biến thành hoan nghênh lại đến tần nặc không thấy những chữ này quay người liền hướng trên lầu chạy đi trở lại tầng năm trên hành lang tần nặc đi qua trước đài thời gian tòa kia cơ hội lại v ă n g lên khiến hắn đều không thể không hoài nghi tòa này cơ hội là có người hay không thể cảm ứ n g hệ thống do dự một chút tần nặc cầm điện thoại lên bên đầu điện thoại kia đầu tiên là một trận đông tuyết tiếng xào sạc để người lỗ hai o n g o n g k ó chịu tiếp theo chuyển đến người điên thanh âm khẳng hẳn ta tại phía sau ngươi lời nói rất đơn giản lại để tần n ạ c khẽ giật mình một giây sau tần n ạ c đột nhiên thân thể không xuống một c h u i trưởng thành búa từ phía sau bầu ngang tới trên bàn máy riêng cùng bồn hoa cùng nhau bị chặt bay ra ngoài tần n ạ c nhanh chóng kéo dài khoảng cách lúc ngầm đầu liền thấy một cái mặc áo sơ mi trên mình tất cả đều là ngưng kết vết máu nam tử hai tay cầm búa đứng ở nơi đó hắn tóc hai bụ s ù điểm s u y ế t trên mặt của máu tươi lộ ra nồng đậm sát ý cùng điên cuồng không phải nói dưới lầu sao thế nào đột nhiên liền lên lầu tần nặc biểu tình ngạc nhiên nam tử điên gắt gao nhìn chằm chằm tần nặc thanh em khản, khản theo trong cổ họng phát ra ta nói qua sẽ tìm được ngươi cái k i a con hoang không còn ngươi không phải có lẽ xuống dưới cùng hắn sao tần n ạ c nói b à n g hữu hai bên đều bình tĩnh một chút tốt chứ ngươi nhìn ta g i á n g dấp cũng mới mới trưởng thành lại là làm loại chuyện đó người sao một mặt gian phu lẫn nhau móc đều móc không được còn muốn ngụy biện cái gì nam tử điên âm thanh hung dữ mở miệng tần n ạ c im lặng lấy cái k i a nam tử điên vung vấy trong tay trưởng thành b ú a điên cồn bộ tới tần n ạ c nghiêng người né tránh nâng tay phải lên không khách khí quất vào hắn trên má phải cái sau lảo đảo mấy bước một giây sau càng điên cồn một bữa hướng về mặt bồ xuống sắc mặt tần nặc khẽ biến tay phải năm ngón tay bắt ở trên lưới búa tay trái lấy ra liệt cốt chủ y mạnh mẽ nện ở nam tử điên trên gáy c h â m đục một tiếng tần nặc rõ ràng xem đến cái k i a đầu lom xuống xuống dưới máu tươi bắn tung tóe đi ra nhưng nam tử điên ngược lại thì n h e răng cười không đau không nữa nói lấy hắn trở tay bóp lấy cổ họng của tần nặc còn không chờ ngón tay hắn phát lực bóp nát tần nặc x ư ơ n g cổ cái sau liệt cốt chủ y trong tay nhanh chóng biến thành dạ mà súng săn vây một tiếng đáng sợ trùng kích lực phá hoại nháy mắt đem nam tử điên quét bay ra ngoài hắn nằm trên mặt đất buộc hiển nhi t ầ n nặc bóp bóp c ổ họng sắc mặt có chút chấm thấp bởi vì hắn nhìn thấy cái k i a nam tử điên hai tay bắt trên sàn nhà con người lên lại chuẩn bị đứng dậy dạ ma súng săn đều đánh không chết liền có chút ít mạnh không biết do bắn vào trên đầu còn có thể hay không bỏ người lên t ầ n nặc q u ă n g một thoáng trong tay dạ ma súng săn nam tử điên đứng dậy nắm thật chặt trong tay trưởng thành bữa tuy là trong bụng ruột đều rơi ra tới nói chuyện cũng phun màu tươi nhưng vẫn là một bộ không đau không ngứa điên b u ồ n g s i điên răng rớp cứ như vậy sao t ầ n nặc không lên tiếng giơ tay lên bên trong dạ ma súng săn nam tử điên r ơ i lên trong tay trưởng thành búa chính giữa phóng ra một bước sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh nam tử điên có phát giác trong tay búa nhanh chóng quay người c h ạ y tới đối phương càng nhanh một bước ngón tay dao kéo nhanh chóng đâm vào cổ hắn bên trong theo một bên khác mặc đi ra người cái này nát ký nữ nam tử điên gắt gao nhìn mình lom lom thế tử đã lâu không gặp trước đài nữ nhân nói bốn chữ hạ thủ lại vô cùng tàn nhẫn quả quyết b ẻ gây nam tử điên xương tay nằm chặt búa trực tiếp bổ vào trên ngực hắn cho dù dạng này nam tử điên vẫn không có chết hắn tràn ngập sát ý gạo thét muốn dây rủa bỏ dậy lại bị một cướp đạp tại trên、đầu. t r ư ớ c đài trên mặt nữ nhân bị văng đến mấy giọt máu tươi đầu tóc thổi rơi xuống tới trên khuôn mặt đều là lạnh nhạt phảng phất đối mặt không phải là của mình trơ phu mà là một cái cựu hận thật lâu tiểu nhân nàng n g n g đầu nhìn tân nặc yếu ớt thứ nói câu khách nhân ta đã nói với ngươi buổi tối không muốn ra khỏi cửa hiện tại ngươi nên trở về đến trong phòng của mình có đạo lý vậy ta liền đi về trước không quay giày ngươi xử lý chuyện nhà tân nặc nói lấy t r ư ớ c đài nữ nhân kéo lấy bữa kéo lấy nam tử điên thân thể hướng trong bóng tối đi đến cho đến biến mất mắt của tân nặc lấp lóe không có lưu lại quay người rời đi trở lại gian phòng bên、này. tần n ạ c ánh m ắ t đầu tiên đặt ở năm trăm linh hai trên cửa phòng hắn muốn đi qua góc cửa nhưng nghĩ tới cái gì vẫn là xóa đi ý nghĩ này hướng về chính mình năm trăm linh tám cửa phòng đi đến mậu nhìn thấy mở cửa đi vào tần n ạ c hỏi ca thế nào có mặt m ũ i vậy bây giờ muốn làm gì mậu tựa như cái tràn đầy hiếu kỳ bà bảo, bảo. lau một thoáng thân thể trên mình dính quá nhiều á c tâm đồ vật nói lấy tần n ạ c q u a y người vào phòng vệ sinh rất nhanh tần n ạ c lướt qua thân thể đi ra nhưng quần áo vẫn như c ũ dơ bẩn không có đổi mậu nghi ngờ hỏi tần nặc chỉ là nói đổi cái gì dù sao đợi lát nữa còn đến bẩn Ngọc mê hoặc nghiêng đầu một chút ôm lấy hộp đâm nhạc hỏi vậy bây giờ làm cái gì đây nghỉ ngơi các loại khác h nhân tần n ạ c tựa ở gối dựa bên trên hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng mà không chờ một lát cửa phòng bên kia bỗng nhiên liền bị gõ vang Ngọc không có đi nhìn mắt mèo nhưng đã biết là người nào đối tần n ạ c nói ca là hôm qua nam nhân kia làm cái gì à? ta biết muốn c h ờ khách nhân liền là hắn tần n ạ c mở hai mắt ra lộ ra nụ cười nhưng cuối cùng đem người cho nhìn lấy cửa phòng bên kia truyền vào tới hẹn bọn nam kinh dị tiếng cười hàng xóm buồn cầu của ta lại ngăn chặn có thể hay không giút ta một chút đây t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám cảm động cố sự không nhìn tướng mạo âm trầm âm thanh theo cửa phòng bên k i a chuyển đến giọng nói kia tựa như là tiềm phục tại cửa r a và mèo đang dẫn dụ bên trong chuột đi ra tiến hành săn riết k h ô i hải đùa dỡn hương vị đều rất đủ tần nặc đi đến cửa phòng thời gian âm thanh đã biến mất kéo cửa phòng ra không thấy hẹn b ọ n nam một đầu đấm máu cánh tay bị treo ở một bên còn chạy xuống máu tươi đi tần nặc nhìn xem cánh tay kia con mắt lấp lóe trực tiếp gỡ xuống tay đứt cánh tay đóm cửa phòng hướng về năm trăm linh hai gian phòng đi đến gõ hai lần cửa phòng mở ra hẹn mọn nam vẫn là mặc cái này á o mưa phía trên dính đầy máu tươi hắn túi đầu nhìn xem trên đất tay đứt cánh tay còn không phản ứng tần nặc liền theo bên cạnh đi ra đồng thời thân thiện lên tiếng chào chào buổi tối trong nhà b u ồ n cầu bước lại hẹn bọn nam sửng sốt một chút không hiểu rõ tần nặc đây là thao tác gì không chờ nói chuyện tần nặc tay phải lật ra hai cái huyết nhãn mạnh mẽ quất vào trên mặt hắn hẹn bọn nam bay trở về trong phòng tần nặc đi theo cất bước vào phòng t r ở tay đóng cửa lại đồng thời khóa trái trong phòng một mảnh lộn xộn khắp nơi đều là túi đen bao các loại đống rác trên giường cũng là như vậy còn tán lạc một chút công cụ vết máu l ộ phát ra tanh r nơi này là thế nào ở hạ nhân hẹn bọn nam nằm trên mặt đất còn tại mộng bức trạng thái hàm dưới biến dạng bị một bàn tay này trực tiếp đánh lật ra tần nặc liếc nhìn bốn phía cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn ngươi gian phòng k i a cùng ổ c h ó không sai bị lắm vì cái gì còn để ý một cái b u ồ n cầu thông không thông đây hẹn bọn nam không lên tiếng hai mắt cơ hồ phun ra hòa diễm theo một bên dưới đ á y bản rút ra một cái cơ điện giữ tợn mở miệng đây là chính ngươi đưa tới cửa tần nặc vặn vẹo hố néo thủ đoạn lẩm bẩm mở câu trước đánh gần chết lại nói nói lấy nên hướng thanh tia mang máu cơ điện hai phút đồng hồ phía sau. tần n ạ c bóp bóp tay mũi bà vai kéo qua một cái ghế ngồi xuống nhìn xem trên mặt đất toàn thân vỡ vụn đã nửa chết nửa sống hèn m ọ n nam hèn m ọ n nam miệng lớn thở dốc vốn là xấu xí khuôn mặt lúc này nhiều mấy đầu kinh dị vết thương xấu xí dư tăng thêm tăng thêm mấy phần hung tướng thanh kia không biết rõ cắt bao nhiêu thi thể cơ điện cũng bị phá thành mảnh nhỏ tán lạc ở một bên hắn không bỏ dậy nổi tới nhưng còn có ngập bức hắn không rõ đối phương thế nào đột nhiên liền tìm tới cửa đồng thời không nói nhiều hai câu trực tiếp liền đánh chính mình một hồi hắn mời điểm phiên、mượn. đến ban đêm sau m ộ ư ơ i hai giờ đều là hắn đến thăm gõ người k h á c môn lần này lật thuyền trong mương ngược lại bị người khác tìm tới cửa tần n ặ c theo trên mặt của hắn nhìn thấy những cái này thần sắc thân thể không xuống mười ngón bắt chéo một chỗ hỏi b u ồ n cầu của ngươi còn bước không h è n bọn nam không lên tiếng đó chính là không chặt lại rất tốt vậy bây giờ chúng ta thay cái chủ đề phía trước có phải hay không nhặt qua một đứa bé thi thể màu đen cái túi trang h è n bọn nam sắc mặt mang theo một chút kinh ngạc nhưng vẫn là duy trì yên lặng hắn chỉ làm m ế hoặc đem giả bộ nhỏ hải thi thể nhặt về khi đó là đêm khuya ba điểm thế nào sẽ có những người khác biết tân nặc tự nhiên bắt được chút biến hóa này sắc mặt mang theo ý cười nói hiện tại đứa bé kia ở đâu h è n bọn nam âm lánh cười một tiếng châm t r ọ c mở miệng thật là buồn cười vấn đề ngươi hỏi ta một cái s á t nhân cuồng ở đâu đương nhiên là cắt nát xông vào bồn u cầu nhìn lên hải tử kia đối ngươi rất trọng yếu đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không tìm về được tân nặc k h e nhữ mày trong tay d i ma súng săn phi thường dứt khoát cắt ngang h è n bọn nam một cánh tay tuy là biết đại khái đáp án nhưng lúc này chính thay ngay được tâm tình vẫn không tự chủ được dưới đất thấp trầm xuống tới tân nặc đứng lên dự định rời phòng huyết nhãn ủy trợt gầm giường tần n ạ c quay đầu liếc nhìn hẹn m ọ n nam đột nhiên hỏi dưới giường có phải hay không có cái gì hẹn m ọ n nam biến sắc tiếp lấy nhưng lại bình tĩnh trở lại cười nhạt một chút chính ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ b i ế t tần n ạ c lui ra phía sau mấy bước hơi hơi sừng lửa mình dưới nhìn lại dưới giường một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy nhưng làm tần n ạ c dự định tới gần một chút thời gian gầm giường trong bóng tối đông nhiên mở ra một đôi mắt ngay sau đó một cái bóng đen nhanh chóng lao ra nào về phía tần nặc tần nặc sớm làm xong cảnh giác nhanh chóng lùi lại một bước tránh đi bóng đen tập kích đồng thời trở tay tinh chuẩn t u n không phải đây là lão tử con trai hẹn bọn nam đ ố n g nhiên quát phản ứng của hắn rất lớn người cái phản ứng này trùng hợp chứng minh ta nói chính là đúng hơn nữa coi như là không phải ta cũng không chú ý đối ta mà nói chỉ cần nó là cái hải tử là được rồi tần n ạ c nói lao thái chỉ mong lấy có thể ôm lấy tôn tử nàng ngày nhớ đ ê m mong mỗi cái hài nhi ở trong mắt nàng đều là cháu trai ruột của mình ủy anh phản kháng phi thường kịch liệt đối tần n ạ c tràn ngập oán hận cùng s á c ý ngược lại cùng h è n bọn nam giống nhau đến mấy phần khiến tần n ạ c không khỏi đến xuất hiện một cái suy đoán có thể hay không đưa bé này thật là h è n bọn nam có thể hay không nam tử điên lòng nghi ngờ là chính xác trước đài nữ nhân thật cho hắn đeo một đỉnh nó n xanh nếu thật là vậy liền thật là cầu hết ủy anh còn tại quyết liệt phản kháng còn gào thương bàn tay phải khiến tần nặc không thể không nặng chép nghiệp cũ lấy ra một trận thuốc căn、thần. không chút lưu tình đâm vào cái tiêm mân mê rắm cố bên trên rất nhanh q u ỷ anh liền an t ĩ n h lại nghiêng đầu ngủ say mất ngươi đối với hắn làm cái gì h è n m ọ n nam gào thét nhìn hắn ngủ chất lượng không được để nó yên tâm ngủ một giấc thôi chớ khẩn trương tân nặc vứt bỏ ống tiêm nói nói lấy đem q u ỷ anh kẹp ở dưới nách đối h è n m ọ n nam nói hai từ này biến thành người khác nuôi dưỡng tương đối tốt cuối cùng đi theo một cái cả ngày cầm thi thể nhét bùn cầu đại nhân tổng hội ảnh hưởng giáo dục hẹn bọn nam nghe xong toàn bộ phảng phất muốn nổ dãy r ủ lấy muốn bỏ người lên tân nặc cũng rất dứt khoắt cho hai k h ả đạn cắt ngang hắn hai cái chân. đối đãi loại này biến thái sắt điên cuồng hắn cũng sẽ không k h á c h khí ta muốn làm thì ngươi chặt đến nhau nhuẹt hẹn bọn nam điên cuồng gào thét tân n ạ c không để ý đến rời phòng thời gian trở tay dùng chìa khóa cân nhắc khóa ngược lại đem chìa khóa ném ra cửa sổ mái nhà liếc nhìn hành lang chân c h ơ một thoáng tân n ạ c lựa chọn hướng về hành lang đi đến xuống tới hành lang thời gian vách tường quỷ lại ló đầu trên tường toát ra mấy chữ là đứa bé kia ngươi làm sao tìm được trở về lòng nhận tình hàng xóm không đành lòng hải tử vứt bỏ n g m đắng nuốt tay nuôi dưỡng hiện tại lại yên lặng đem hải tử sẽ còn cho hải tử người nhà nói thế nào d có phải hay không đều có thể ghi vào hàng năm thập đại cảm động trong chuyện xưa vách tường quỷ lại còn coi thật thay đổi trên tường chữ xem ra là ta trách o a n người kia ta cho là hắn trưởng thành dạng kia là cái thập thác không sáng người kết quả không nghĩ tới là cái đại thiện nhân quả nhiên người là không nhìn tướng mạo chương ba trăm tám mươi chín sức sống nguyên liệu nấu ăn xem kịch vui tần nặc không cùng hành lang quỷ nhiều trò chuyện quay người liền hướng dưới lầu chạy đi sau mười hai giờ lầu một trong đại s ả n h đồng dạng là một mảnh đen kịt khiến tần nặc bất ngờ chính là cái điểm số này lao thai còn tại trước đài nơi đó nằm ở trên bản một điểm tiếng động đều không có tân nặc mới tới gần lão thái lâu đột nhiên ngầm đầu đen kịt trong hớp mắt có tinh mang lấp lóe ngựa khí là k h ẳ n g r ộ n g ta đã nói với n g ư ơ i à mười hai giờ phía sau liền không cần luật đi ngoan ngoan chờ ở trong phòng đi ngủ tuy là như mà ta chỉ là muốn cho một cái ngày nhớ đêm mong lao nhân sớm một chút nhìn thấy cháu trai ruột của mình dường như cũng không sai à tân nặc nói lấy đ e m quỷ anh đặt ở trên mặt bàn lão thái nhìn xem quỷ anh ra mua diện mục hơi hơi ngốc trễ một thoáng tiếp lấy run rẩy rỗi tay ra ôm lấy quỷ anh tràn đầy thi bàn tay vớt ve tại quỷ anh lạnh giá gương mặt non nớt trứng bên trên trong miệm nàng lẩm bẩm lấy một chút, tân tốt chốc lát mới ngẩng đầu nhìn tân nặc thật là hài tử của ta bớt con mắt lỗ mũi đều không sai ngươi là thế nào dẫn nó xuống tân nặc sờ lên lỗ mũi nói mất rất lớn thời gian thậm chí hai ngày này đ ê m không thể say rớt nhưng có thể mãi mãi vui vẻ ta cảm giác những cái này trả giá đều là có lẽ tuy là ngươi miệng lưới chân tru chỉ vì cái kia một cái nguyên liệu nấu ăn nhưng ta chính xác phải thật tốt cảm ơn ngươi lão thái trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười chỉ là phối hợp khuôn mặt chỉ có kinh dị không có hiền lành tân nặc mở miệng cười cái kia lão mãi mãi ta nguyên liệu nấu ăn đúng hay không lão mãi mãi cũng dứt khoát lấy ra một cái hộp đen đẩy đi tới ngươi nên được mắt của t ầ n n ạ c sáng lên cầm lấy hộp rất nhẹ tựa như là không c o i trọng lượng muốn mở ra lao thái lại nhắc nhở khuyên ngươi không nên ở chỗ này mở ra trở lại gian phòng đóng cửa kỹ càng lại mở ra t ầ n n ạ c nháy néy mắt n h ị n không được nói mãi mãi ngươi hẳn là sẽ không lừa ta a ta mỗi ngày đều tại nơi này nếu có vấn đề gì có thể tới tìm ta ta sống cao tuổi rồi bên trong đ u a nghịch một cái người trẻ tuổi làm cái gì lao thái nhẹ nhàng địa lý lấy quỷ anh trên đầu nhu thuận đầu tóc tân nặc vậy mới yên lòng gật gật đầu vậy ta trước hết đi lên lao thái lại hỏi vì cái gì cháu của ta không có tỉnh lại tần n ạ c dừng bước nói n ằ m tại mãi mãi trong ngực tự nhiên ngủ đến yên tâm chốc lát nữa liền tỉnh lại nói xong tần n ạ c liền hướng trên lầu chạy đi trở lại năm trăm linh tám gian phòng tần n ạ c đẩy ra gian phòng ngồi trên ghế ngẩn người mộng nhìn thấy hắn hộp trong tay trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ca ngươi cầm tới nguyên liệu nấu ăn dễ dàng tần n ạ c đem hộp đặt ở trên bàn bước chân đi đem cửa sổ cửa phòng những cái này đóng lại còn thuận đường đem rèm cửa kéo lấy mộng tuy là không rõ ràng trò lắm nhưng cũng mong đợi đóng lại hộp nhạc, ngồi ở một bên, đầy hăng hái nhìn xem trên bàn hộp đen trên mu bàn tay mở ra một cái huyết nhãn huyết nhãn quỷ lên tiếng cuối cùng có thể ăn được nhưng ta thèm sắp chết rồi xác nhận gian phòng ở vào phong b ế tính tân nặc mới đứng ở trước bàn vén tay h á o lên xoa xoa tay nói lấy dỗi tay ra theo ở trên hộp chỉ nghe tạch một tiếng hộp mở ra một cái khe hở lấy ra nắp phía sau tân nặc biểu tình cũng là có chút quái dị trong hộp để đó đồ vật rất đơn giản một k h ỏ a n h ì n lên như trái tim đồ vật chỉ bất quá không biết do thả bao lâu mặt ngoài bắt đầu hư đồng thời biến thành màu đen nhìn lên tựa như là phơi khô đồng dạng tân nặc không kềm nổi mê hoặc một k h o ả trái tim tại sao muốn đóng lại cửa sổ đây chẳng lẽ còn sợ nó chạy không được huyết nhãn quỷ nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn cũng là chầm giọng nói không tốt lắm sinh mệnh lực còn như thế h ư ơ n g lạnh lập tức cầm lên ăn nhanh mắt của tần nặc l ó e lên cũng không đến hỏi vì cái gì thò tay chột vào trên trái tim nhưng cũng tại lúc này trái tim bỗng nhiên nhảy lên một thoáng ngoài ra nếp gấp giãn ra một thoáng nháy mắt sau đó lít nha lít nhít mạch máu kinh mạch tựa như là lao thủ cuộn dễ đồng dạng lấy cực kỳ kinh người đến tốc độ lan tràn ra leo lên ở trên bàn leo lên trên sàn nhà tần nặc muốn lấy ra trái tim phát hiện nó đã c ủ n g chung quanh đồ vật trọn vẹn dán lại sinh trưởng tại một chỗ kinh mạch điên cùng phân nhánh diễn sinh rơi trên sàn nhà cuối cùng chui vào trong góc c u â n ở một con chuột trên mình chuột tránh thoát không đi nhanh chóng bị cướp đoạt sinh cơ một giây sau toàn thân huyết nhục lúc ních tựa như bắp giang đồng dạng nổ tung trong trước mắt biến thành một cái quái v ậ t nó sẽ mở đỉnh đầu b à n xông tới một cái tính cả hộp cùng trái tim nuốt xuống bụng hình thể còn tại bành trướng trên mình màu xám da lông nhanh chóng chóc ra hai mắt bắn da huyết quang trước tiên không có đi nhìn t ầ n nặc cùng động mà là xem ở cửa sổ nơi đó thân thể hung hăng hướng về nơi đó đánh tới không thể để cho nó chạy tân đặc mới nói xong không chờ xuất thủ trong không khí một cái sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống n g á y mắt sau đó quái vật tựa như là bị kịch liệt va chạm bay trở về mạnh mẽ nện ở trên mặt đất mộng nói ca ta nhìn cửa sổ c ù n g môn tân đặc gật gật đầu đối huyết nhãn bỉ hỏi hiện tại làm thế nào đồng dạng rút ra trái tim trực tiếp ăn không chỉ có thể cho cái đồ chơi này quá nhiều thời gian không phải liền thật ngăn không được nó tân đặc nói sinh ướt ta cảm giác sẽ bị n g h chết n g h không chết bên kia quái vật đứng dậy còn không chờ có động tác kế tiếp một tiếng súng vang đầu của nó liền nổ、tung. tần u n g t nặc tay h hồi u dạ m xuống săn, đi qua. Quái vật không còn đầu, siêu siêu săn, không còn đi đảo vật vẹo vẹo lào m ấ bước, nạc nạc một trộm đột tay tần trên、mình. Xoẹt. Tần giây lại nhiên tay sau, lên, dơ mình. vào phải thoáng n h ấ t trực tiếp xé rách toàn bộ cánh tay lúc này những cái kia khủng bố kinh mạch lại từ ngoài ra trong huyết đ ụ c chui ra ngoài hướng về bốn phía lan tràn hiển nhiên dự định tiếp tục tìm vật sống tần nặc nhưng không cho hắn cơ hội này nhanh chóng s u n g lên nhắm ngay vị trí một quyền đánh xuyên qua huyết nục chuẩn xác kéo ra bên trong trái tim kia giờ phút này trái tim đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ mặt ngoài hiện đầy vân máu tràn ngập sức sống đang nhẹ nhót những kinh mạch kia quấn ở t ầ n nặc trên mình còn tính toán phản kháng nhưng tại huyết nhãn quỷ ba cái huyết nhãn áp chế xuống loại này phản kháng biến thành p h í công cũng mặc kệ nuốt không nuốt trôi t ầ n nặc hé miệng trực tiếp cắn một cái đi lạ thường chính là trái tim mới cửa vào bên trong tựa như là thạch trái cây đồng dạng nhanh chóng hòa tan theo lấy khỏ khe một tiếng t ầ n nặc liền ăn trái tim t ầ n nặc thần tình mang theo một chút ngạc nhiên ngự truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác tiếp đó liền không có những cảm giác khác nhưng chính mình rõ ràng xem đến tay phải huyết nhục đang ngọng n g o t ầ n một lờ mờ huyết khí ở trên làn già một cái một cái chậm chậm khép lại huyết nhãn quỷ nói ta đến ngủ một đoạn thời gian chậm dãi đi tiêu hóa tân nặc hỏi muốn tiêu hóa bao lâu thời gian không rõ lắm nhìn tình huống khả năng mấy giờ khả năng mấy ngày cũng khả năng mấy tháng cái đồ chơi này cũng không tốt hấp thu khoảng thời gian này cố gắng sống sót đừng sinh cường chớ có nhiều chuyện huyết nhãn quỷ âm thanh càng ngày càng mềm mại vô lực đến cuối cùng biến thành mũi nhỏ rộng tiếp đó không chờ tân nặc nói chuyện huyết nhãn quỷ đi ngủ đi qua trên cánh tay huyết quang từng chút một rút đi tân nặc nắm chặt lại nằm đấm đã cảm giác không thấy huyết nhãn quỷ tồn tại cái này nguyên liệu nấu ăn rất liền còn lại một khỏa trái tim còn như thế khủng bố cái kia nguyên bản chủ nhân nên nhiều lợi hại t ầ n nặc không nhịn được cô mộng nhìn xem tần nặc tay phải cười lấy nói ca đừng lo lắng còn có ta đây ta bao che ngươi lời nói này thật giống như ta thường thường liền sẽ tới phiền phức như trước mắt kiếp cái này nguyên liệu nấu ăn đã giải quyết tiếp xuống liền là tìm tới nguyên r u ộ n g quỷ còn có cái ly tuyển kia tính toán sổ sách bất quá đảm bảo an toàn vẫn là đến tại huyết nhãn quỷ tỉnh lại phía trước hy vọng sẽ không quá lâu a tân nặc đứng lên dội lưng một cái sau đó đi vào phòng vệ sinh lao thân thể đội bộ quần áo đi ra mộng hào hứng tràn đầy hỏi ca ngày mai chúng ta có phải hay không rời đi nơi này h i ệ n nhiên cả ngày chờ tại trong phòng này nàng đều nhịn gần chết không vội vã lại ở lại thêm mấy ngày mậu miệng nhỏ mới vứt xuống tới tần nặc lại bổ sung một câu hai ngày này ta đều nhàn rôi xuống nguyên cớ ngươi muốn đi nơi nào ăn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi nghe lấy lời này mậu lại lần nữa lộ ra nụ cười vừa muốn nói chuyện tần nặc đã nằm trên giường xuống hai tay gối lên sau gáy nói chuyện gì ngày mai lại nói hiện tại khốn không đi nổi ngoăn để ta ngủ trước một chút mậu gật đầu hài lòng cầm lấy hộp âm nhạc lại lần nữa chuyển động g i y q ó t nghe lấy hộp âm nhạc thanh em dễ nghe cũng không biết chính mình cái người điên kia lao công nàng xử lý như thế nào tân đ ạ c nhìn xem nàng còn chưa lên tiếng trước đài nữ nhân liền đem một chương hóa đơn đưa tới trước mắt đồng thời liếc nhìn trong phòng vượt bột tân nặc khỏe miệng co giật nữ nhân này tối hôm qua cũng không vào tới liền nghe đến động tĩnh liền đem bồi thường giấy tờ chuẩn bị xong muốn hay không muốn ngưu bức như vậy tân nặc cầm lấy bồi thường giấy tờ lấy ra mấy trường quỵ sao đưa cho nàng cũng giải thích một câu buổi tối hôm qua là cái ngoài ý mớn giải thích ta không nghe chỉ lấy tiền bữa sáng đợi lát nữa liền sẽ đưa tới nói xong những cái này trước đài nữ nhân sẽ bồi thường giấy tờ xoay người rời đi tân nặc trở lại trong phòng mộng nói đưa tới bữa sáng cảm giác không thể ăn nhà hàng ngay tại dưới lầu chúng ta đi ăn bữa phong phú không t h ơ n tại n n tần h thập chút một bừa nặc h nói. cùng a t h à cảm c ngậu i nhiên phóng t ăn lấy bữa sáng thời gian nhà hàng trên lầu hai một thân ảnh ngồi tại trong bao xương lấy xuống mũ cho trùm dựa vào ở trên sofa trong tay đong đưa lấy đỏ tươi rượu Nhìn ngoài chương ử a sổ một m ả n lờ mờ s trắng, mục ba trăm thành thị tại đường viền, phản chiếu n g h chín mươi đối tòa khác h nhân phá hoại quy tắc ban ngày nhà hàng làm ăn cực kỳ phát đ ạ t cửa ra vào ra vào khách nhân nối liền không dứt trong đó có không ít tầng nặc cảm giác không thấy quỷ khí quỷ bọn chúng bị tầng một quỷ khí bao phủ toàn thân lộ ra khí tức thần bí dạng ngay quỷ chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền để người cảm thấy lấp liền tầng n c nhìn lại thời gian bọn chúng có phát giác cũng đưa ánh mắt t h u tới chỉ là một cái đối mặt tân n ạ c liền cảm nhận được quỷ khí bên trong nhiều nồng đậm tham lam cùng sát ý ánh mắt kia không chút nào thêm che giấu chỉ là bọn chúng có chỉ là ánh mắt không có còn lại cử chỉ quay người liền chạy lên lầu rất khó tưởng tượng nếu như tại nhà hàng bên ngoài tân n ạ c cái ánh mắt này đã đem chính mình đưa thân vào cực độ trong hiểm cảnh khó trách l i ê u t h â m không dám tới huyên thị nơi này căn bản không có an toàn đáng nói có chỉ là cường giả chế định văn minh quý củ khiến tân n ạ c lại một lần nữa mới tốt hiếm thấy lên huyết toàn nhà hàng đến tột cùng là bị như thế nào cường đại quỷ bảo hộ lấy vào nhà hàng mặc kệ thân phận biết bao tôn quý quỷ đều đến dựa theo nhà hàng quy củ tới tân n ạ c ánh mắt rời tại đầu bậc thang bên kia lúc ở bên ngoài hắn liền nhìn ra nhà hàng tổng cộng có tầm bốn có lẽ cũng cùng âm tuyền nhà hàng đồng dạng t ầ n g lầu càng cao quỷ thân phận cũng liền càng t ô n quý trên thực tế bất kể như thế nào văn minh chế độ đều tồn tại cao thấp bất luận thế nào chẳng qua là rõ ràng cùng không nổi bật khác biệt thôi muốn tiêu trừ vật này căn bản không có khả năng tân n ạ c nghĩ thầm lấy mộng còn tại ăn như gió u ấ n nàng không có những cái kia thân sĩ nữ sĩ tao n h ã dùng cơm phương thức t ư ớ ăn cũng cùng cái tiểu hoa miêu như nhưng không biết làm sao trưởng thành q u á đáng yêu giá trị bộ mặt quá cao thế nào đều là đè mắt mậu dùng ngón tay lau sữa ở khoe miệng dầu dùng miệng nhỏ mút sạch tiếp đó vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt tiếp tục đặt ở những cái kia phong phú trên bàn ăn nàng n g ầ g đầu mới phát hiện tần nặc nhìn xem nhìn chính mình hỏi ca ngươi không ă n sao đã sớm no rồi ta cũng không phải ngươi cái này đại vị vương như vậy ăn hết thật muốn nhìn ngươi một chút béo lên là cái gì bộ dáng tần nặc trêu kẹo nói trắng trắng mập mập rất tốt ta n g ắ m lại liền có thể thích mậu nghiêm túc nói tần nặc h o nhẹ hai tiếng đứng dậy nói ngươi trước tiếp tục ăn lấy ta đi nhà vệ sinh không nên chạy loạn mậu gật, gật đầu liền tiếp tục vùi đầu、ăn. tại hành lang tốt cuối cùng c h ố n ngặt tân nặc vào phòng vệ sinh nghiêm c ẩ n là thế giới kinh dị phòng vệ sinh cũng phân nam nữ tân nặc làm dịu một thoáng bảng quang áp lực đi ra tới trong phòng vệ sinh cũng có mấy cái quỷ trong đó một cái quỷ một đầu vết xẹo theo lông m ạ y nước xương đến hầm dưới đỏ tươi thịt lật ra tới vô cùng dọn người nó nhìn chằm chằm tân nặc khoe miệng h ứ một tiếng chuột cũng có thể vào cái nhà hàng này sắc mặt tân nặc bình thường thò tay tại bồn rửa tay bên trong giật lấy nói coi như là chuột cũng là có tiền chuột tiền nhiều hơn thậm chí còn có thể đem ngươi đạp tại lòng bàn chân phía dưới ngươi nói làm người tức giật không cái kia quỷ hơi chút hiếp phía dưới mắt tiếp lấy cười âm hiểm một tiếng n g ư ơ i cái kia vui mừng ngươi bây giờ tại trong nhà ăn bất quá ngươi cũng nên rời đi cái nhà hàng này a tần nặc vặn chặt vào nước lắc lắc trên tay đầm nước nói ngượng ngủng ta có xe riêng quỷ nhữ mày một cái tần nặc không suy nghĩ phản ứng nó quay người rời đi phòng vệ sinh một bên khác mộng ăn lấy cuối cùng một khay điểm t â m ngọt một thân ảnh xuất hiện ở trong nhà hàng nó nhìn bốn phía một vòng tiếp lấy trực tiếp hướng về mộng cái này một chương bản ăn đi tới nó bước chân cứng ngắc đi n â n g q á i dị nhưng tựa như một k h o ả ven đường đá không có gây nên xung quanh bất luận cái nào khách nhân chú ý mộng ăn cuối cùng một khối việt quất mộ này thân ảnh liền tại trước mặt nàng vị trí ngồi xuống ngượng ngùng đây là ca t a chỗ ngồi m ộ n g n g n g đầu nhìn trước mắt khách nhân khách nhân không phải ai chính là lê mạc hắn giờ phút này cả trương diện mục đều là màu ưu ám toàn thân làn da hiện đầy lít nha lít nhít kinh mạch màu đen hai tay bị thay thế thành tượng gỗ cánh tay một k h ỏ a con ngươi hoại tử một k h ỏ a con ngươi thì là sinh động chuyển động bộc lộ mười phần tinh mang n g ngơi hơi, hơi nghiêng đầu nói ngươi phải chết không đúng ngươi đã chết lê mạc khỏe miệng cứng ngắc thứ bất lên thoạt nhìn là tại cười mở miệng nói ra lại gặp mặt nghe được câu này mộng đống nhiên liền hiểu ngươi là nguyền rủa những cái kia ca ca tỉ tỉ cái vị kia ngươi cùng vị đại thuốc này là cùng một bọn a lê mạc xà động khoe miệng cho nên nói liền là trùng hợp như vậy cùng chờ các ngươi đưa tới cửa ta không bằng tới trước ta đã không thể chờ đợi lê mạc cười nói trong miệng nó không kịp chờ đợi là đối mộng khát vọng mộng cầm lấy đi khăn ăn xoa xoa tay trên mặt nhỏ dần dần lạnh giá ngươi cũng không phải người tốt lành gì vì để cho ca ca thoải mái t r ư ớ ít ta quyết định trước thay hắn giải quyết ngươi cái phiền p h á này lê mạc lại không vội vã duy chỉ cái kia một phần nụ cười quỷ dị nhà hàng là không thể vận dụng vũ lực một đầu này quy tắc ngươi không phải không b i ế ta t mộng c r ừ n g con mắt nhìn nói ta biết nếu như ta phá hủy nhà hàng quy tắc chỉ sẽ cho ca ca gây phiền thoái hơn nữa lê mạc chỉ là ngươi người liền rủa nàng nói lấy ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu bản thân ngươi tại lầu hai thật là nữ nhân thông minh nhưng mà ngươi không muốn phá hoại quy tắc nhưng ta muốn a lê mạc khỏe miệng nụ cười càng lúc càng lớn ưu ám bộ mặt bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết nước mắt phải trong mắt bắn ra quỷ dị qua mang mộng xác mặt hơi đổi bên này tần đặt theo trong nhà hàng đi ra trông thấy bàn ăn của mình vừa nhìn thấy mộng đối t ò a thân ảnh ánh mắt nao nao còn không chờ hắn đi qua lê mạc đ n g nhiên đứng dậy cùng lúc đó mộng cũng đứng dậy nàng giơ tay lên nhanh chóng đánh ra đi trong chốc lát lê mạc toàn thân run lên trực tiếp tung toé ra ngoài đụng ngã lăn mấy bàn bàn ăn n ệ h t ở trên tường liền cung xếp gỗ đồng dạng yếu đớt lê mạc thân thể ngay tại chỗ vỡ vụt ra mảng lớn máu tươi ở trên tường bắn tung toé lần này không thể nghi ngờ là cái đại độc tính đem trong nhà hàng tất cả khách nhân ánh mắt đều là hấp dẫn tới mộng xác mặt không ngừng biến hóa nhìn lên ba động tâm tình rất lớn tân nặc nhìn xem n bước chân đi tới quay đầu liếc nhìn bên kia đã không còn động tĩnh l ê m ạ c sắc mặt có chút trầm thấp đối mộc hỏi mộng không có sao chứ tình mộng thần tới nhìn xem thần nặc hơi hơi lắc đầu không có việc gì l ê m ạ c không phải chết sao hắn thế nào tần nặc lời nói còn chưa nói xong mộng liền nói là trước kia phía dưới nguyền rủa cái kia tiếp theo nàng một đôi tay nhỏ nắm chặt tràn đầy tự trách mở miệng ca thật xin lỗi ta dường như gặp rắc rối không có việc gì chúng ta trở về khách sạn lại nói tần nặc sắc mặt cũng khó nhìn hắn cảm giác không khí có chút không đúng những cái k i a bị hấp dẫn nhìn qua khác h nhân nhìn xem vỡ vụ n lê mạc diện mục bên trên lộ ra ý vị sâu xa ý cười ánh mắt này tân nặc quá quen nhìn có chút hạ hê xem trò vui ánh mắt tân nặc nắm lấy m ộ t tay dự định rời khỏi nơi này trước nhưng làm hắn quay người thời gian một người mặc âu phục bên trong thân thể lại c u ố n đầy màu đen băng vải thân ảnh đứng ở nơi đó trước ngực là nhà hàng nhân viên nhãn hiệu cái k i a đồng dạng ăn mặc nhà hàng thành viên xuất hiện tại lê mạc bên kia không lưng ơ kiểm tra âu phục quỷ nhìn xem tân nặc ngữ khí không bí mật mang theo chút nào tình cảm hai vị khách nhân các ngươi có lẽ không thể nhanh như vậy rời đi Chương h đầy đủ t âu n phận, đánh vỡ q y tắc. Tân trước mắt Nạc nhìn Âu phục quỷ thấp ta chúng phá h dọng nói, ngươi nói gì, cái vì là ủ yên quy Quỷ Âu y cụ. Phục lặng mở miệng tất cả khách nhân đều nhìn thấy chẳng lẽ vị khách nhân này còn muốn nói một câu o an u ổn sao mộng nói hắn đã s ớ m chết có lẽ các ngươi có thể nghiêm túc kiểm tra một chút hắn chặn lại bọn hắn âu phục quỷ không lên tiếng cái k i a âu phục quỷ kiểm tra xong lên m ạ n đứng dậy tới nói chúng ta chỉ thấy ngươi đ ậ c thủ giết hắn phá hủy nhà hàng quy tắc liền là nói không nghe giải thích âu n h ụ c m a quỷ nói chuột dĩ nhiên dự định cùng nhà hàng dạng đạo lý xung quanh không ít lao khách nhân cũng nhìn không được cười khách quan điểm nói đây là nhà hàng quy tắc không bằng nói là nhân gia lãnh thổ chế độ nếu như ngươi thông minh một chút liền nên minh bạch ta tại nói cái gì một cái diện mục tràn đầy dạy đặc thi ban quỷ cười lạnh m ở miệng hắn cái này lời nói còn thật để cho tần nặc minh bạch cái gì nhà hàng chế định đầu này nghiêm cấm vũ lực quy tắc mục đích cũng không phải từ những khách nhân ở giữa an toàn cũng không phải là vì để nhà hàng duy trì hữu hảo không khí chỉ là vì thị uy tuyên quyền nơi này là địa bàn của bọn nó tất cả quỷ vào nơi này đều đến ngoan ngoan nghe lời cho dù lại thô bạo quỷ cũng nhịn được còn lại nếu để cho tần nặc bọn hắn bình yên vô sự rời đi cái này không thể nghi ngờ nghiêm trọng tổn hại nhà hàng uy tín bọn chúng không chú ý có hay không có nói pháp thế nào bảo trì nhà hàng danh dự cùng uy tín mới là mục đích h i ệ n nhiên hôm nay là không thể thiện tần n ạ c minh bạch cái đạo lý này thoáng cái nhức đầu huyết nhãn quỷ buổi tối hôm qua còn để hắn không nên gây chuyện hôm nay liền chọc con t r ọ c tới một cái đại hòa bưng tới nơi này rất nhiều đều là khách quen bọn chúng trong mắt không c ó thương hại có chỉ làm nhiệm ai như là nhìn thấy hai cái chuột rơi vào cái bây chuột bên trong đối với kế tiếp xử lý như thế nào tràn ngập hứng thú nguyên cớ các quy định làm gì tần n ạ c coi thường những ánh mắt này hỏi âu phục quỷ cũng không có động thủ chế phục tần nặc cùng mẫu ý tứ nói trước cha ra chết đi thân phận khách gỡ tiếp đó chờ đợi phía trên chỉ thị hiện tại vì không ảnh hưởng nhà hàng còn lại khách nhân dùng cơm hai vị trước theo chúng ta đi một c h u y ế n a nó nói lấy kéo một thoáng ống tay háo một cái đen kịt đen nhánh xích sắt n ắ m trong lòng bàn tay tân n ặ c nhìn xem màu đen xích sắt lông mày không khỏi đến níu h lại tới hiện tại liền xử lý a ta tới nói cho các ngươi biết chết đi vị khách nhân này thân phận lúc này một thanh âm chuyển vào trong nhà ăn nhìn về phía nguồn gốc cầm thanh là đầu bậc thang bên kia một người khách nhân hai tay chống tại trên lan can cười như không cười nhìn qua toàn thân khoác lên một kiện hát bảo mũ chùm phía dưới màu xanh đen khỏe miệng hơi, hơi câu lên tân đặc chân mày khều lấy cảm giác mộng nắm chặt tay của mình mắt của hắn lấp l ó e hai lần minh bạch cái gì hỏi nó liền là cái tia phía dưới nguyền r u a quỷ mộng gật gật đầu đôi mắt nhìn lấy chăm chú nó b á c h chú quỷ cũng nhìn mộng khoe miệng nụ cười càng tăng lên nâng lên một tay lên tiếng chào vị khách nhân này thân phận gì âu phục quỷ hỏi n ữ khí của nó khác biệt mang theo rõ ràng tôn k í n h bởi vì b á c h chú quỷ là từ lầu hai xuống b á c h chú quỷ không có nói chuyện ngón tay búng một cái một cái thẻ quỷ dị xuyên qua nhà hàng tinh chuẩn rơi và âu phục quỷ trong lòng bàn tay nó nhìn xem thẻ một lát sau thu hồi thẻ mà tân nặc rõ ràng cảm giấm được âu phục quỷ trên mình quỷ khí phát sinh biến hóa còn có cái gì vấn đề sao b á c h chú quỷ hỏi âu phục quỷ ngầm đầu nói không có vấn đề khách nhân tôn quý định làm gì hai cái từ bên ngoài đến chuột giết nhà hàng các ngươi lầu hai hát kim khách quý vị khách nhân này càng là ta trọng yếu hợp tác đồng bạn việc này tuyệt đối không thể tùy tiện thiện cái t h i ệ âu phục quỷ tiếp tục hỏi nguyên cớ khách nhân dự định vận mệnh của bọn ha quyền giao cho ta quyết định bắt chú quỷ nói cái này âu phục quỷ do dự bởi vì đây không phải bọn chúng có khả năng quyết định vị khách nhân này ngươi thật giống như quá gấp mặc kệ như thế nào phá quy tắc khác nhân đều muốn trước đi qua nhà hàng phán định đây là không đổi khách nhân bên trong đi ra tới một cái khuôn mặt hòa ái lao nhân mặc trên người ngay ngắn mới tinh áo bành tô nhìn xem bách chú quỷ nheo cặp mắt lại khẽ cười nói chủ quản hai tên âu phục quỷ khẽ gật đầu lao giả chống quả trượng nhẹ nhàng phất tay ra hiệu lấy bọn chúng hai tên âu phục quỷ hiểu ý thò tay vào ống tay áo kéo ra khỏi bên trong xích sắt nhiều đám nồng đầm quỷ khí lượn lờ tại xích sắt bên trên mười điểm quỷ quyệt hai cái từ bên ngoài đến ti tiện mới khách ta xem như lầu hai vim khách quý điểm ấy quyền lợi đều không có a bách chú quỷ hỏi xin lỗi đây là quy củ xin yên tâm chúng ta nhất định cho ngươi một cái vừa ý phải nói pháp lao giả c h ậ m c h ậ m nói diện mục vẫn là thân thiện hôm nay ta còn thực sự muốn làm cái chủ nếu như thân phận của ta nói lời này không đủ phân lượng cái kia để lầu ba một người bằng hữu của ta xuống nói chuyện không biết rõ đủ không lầu ba khác h nhân lao giả hơi hơi biến hóa ta người bạn này cùng lầu ba chủ quản cũng có quan hệ hợp tác chỉ là hai cái hạ cấp địa vực tới c h u ộ t yêu cầu như vậy nghiêm cần à, ngươi là chủ quản tốt nhất lại nghiêm túc cân nhắc một chút bách chú quỷ thờ ơ nói không khí yên tĩnh lại phía sau sắc mặt tần nặc từng chút một biến đến chấm thấp bởi vì lúc này hắn cảm giác chính mình như vậy rõ ràng bị coi như chuột bọn chúng chỉ là tại tranh luận quyền chi phối mà sinh tử của mình hình như đã thành ván đã đóng chuyển n g ẫ n h ì n xem khuôn mặt có chút biến hóa tay nhỏ từng chút một nắm chặt tần nặc lòng bàn tay yên lặng chốc lát lát lão giả mở miệng tốt ta khách nhân muốn xử lý như thế nào lâu một nhà hàng khách nhân sắc mặt đều là có chút biến hóa bọn chúng đều cho rằng huyết toàn nhà hàng quy tắc là không thể dung chuyển ai chạm đến vậy cũng là khiêu khích mà bây giờ bọn chúng n g nhiên minh mạch đây chẳng qua là bọn chúng thực lực cùng thân ph không có quy tắc có thể vĩnh hằng xây dựng sớm muộn cũng phải bị đánh vỡ không có bị đánh vỡ đây chẳng qua là không có đầy đủ cường giả xuất hiện thôi nam giết nữ bắt lại đưa đến gian phòng của ta đi b á c h chú quỷ y ê u thai du thai mở miệng sắc mặt lão giả khẽ nhúc ních liếc nhìn mộng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra lão giả k h o á t k h o á t tay dựa theo hắn nói làm hai tên âu phục quỷ lập tức q u a y người hướng về tần nặc cùng mộng đi tới trong tay xích sắt trọn vẹn bị kéo đi ra tần nặc kéo l ấ sau mộng lùi một bước trâm trọng nói tiêu phí đều là khác nhân ngay trước nhiều khách như vậy dạng này hành vi không phải đánh mặt mình n âu phục quỷ căn bản không nghe nó đã hoàn toàn để lộ ra đ ố i tần nặc s á t ý giơ tay lên cái k i a quỷ dị xích sắt đi theo toán luận lên nhưng còn không chờ quất xuống cả người liền bay ra ngoài làm mộng xuất thủ mộng nhìn xem tần nặc nghiêm túc nói ca chúng ta nói cái gì đều vô dụng bọn chúng từ đầu tới đôi đều không quan tâm chúng ta thế nào mắt của tần nặc lấp lóe một thoáng đột nhiên lấy ra dạ ma súng săn một thương bắn vào một vị k h á c âu phục quỷ trên đầu x o a n một tiếng nó nửa khối đầu bị làm mất thân thể về sau nga xuống đi tần nặc kéo lấy mộng trực tiếp đi tới cửa hiện tại ý nghĩ của hắn là lập tức gọi tới h o à n sinh rời khỏi nơi này trước lại nói để các ngươi đi đó mới là đánh nhà hàng chúng ta mặt lão giả chống quà á trượng c ư ờ i h i ế p mắt mở miệng t â n nặc nhìn xem nó trực tiếp nâng lên họng súng liền cho nó một thương lão giả nghiêng đầu tránh đi nhưng phía bên phải mặt vẫn là bị vạch ra một đầu dấu tích mắt của lão giả h i ế p lại khe hở vẫn là c ư ờ i h i ế p mắt mở miệng ngươi quỷ vật này không tệ bách chú quỷ không có ý xuất thủ thậm chí ngồi xuống tới v ư n g lên một ly rượu đỏ nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị xem kịch vui rằng rớp khách nhân chung quanh càng là sảng khoái tránh ra đầy đủ không gian cái kêu hai tên âu phục quỷ đứng gậy không có bất k đồng thời quỷ trong đàn có càng nhiều đồng dạng nhà hàng chế phục nhân viên xuất hiện mậu may liêu n h u lên vung lỏng ra tần nặc tay gỡ xuống một cái sợi tóc lợi dụng nguyền r ù a chi lực đ i ể m tại những nhân viên kia trên mình từng tiếng nổ vang những cái kia quỷ nhộn nhịp bay ra đi cửa ra vào nơi đó lao giả chặn lại tại nơi đó tần nặc quả quyết tiếp tục thưởng nó đạn lao giả dùng phải t r ư ợ n g bắn vào đạn bên trên hóa giải quỷ lực đạn rơi trên mặt đất hóa thành khói đen tiêu tán quỷ vật không tầm thường đáng tiếc ngươi quỷ lực quá kém lao giả sâu kín mở miệng tiếp lấy ánh mắt rơi vào mậu trên mình ngược lại nha đầu kia có chút ý tứ bất qu đều là phí công phản kháng thôi càng ngày càng nhiều nhân viên xuất hiện bọn chúng đều đánh út về phía ngộng tựa hồ chỉ có ngộng có uy hiếp trọn vẹn không để ý đến tần nặc tần nặc nhìn xem bên kia mới hao tốn sức lực một thoáng láo giả bỗng nhiên đến trước người trong tay quả trượng hướng về tần nặc đỉnh đầu g ó tới sắc mặt tần nặc biến đổi vô ý thức nâng tay phải lên đi ngăn thoáng chốc máu me tung tóe tần nặc đến tay phải huyết nhục vỡ vụt ra bạch cốt âm u đều có thể thấy rõ ràng đau đớn kịch liệt lập tức theo tay phải chuyển đến tần nặc lui lại mấy bước cái này đau đ ớ n để sắc mặt hắn lập tức tái nhuận d huyết nhãn b ỉ hiện tại là ngủ say trạng thái hắn lui lại lấy nhưng mà mới d ừ n g bước lão giả lại đảo mắt đến trước người hắn k h ô héo một tay hướng về t ầ n nặc trái tim vị trí đâm tới trong c h ư ớ c mắt cho dù t ầ n nặc đầu góc nhanh chóng vận chuyển đều vô dụng bởi vì quá nhanh hắn căn bản không kịp ngăn cũng không kịp né tránh n g ó n tay đâm rách trên mình c u ầ n áo lại dừng lại bởi vì lão giả cả người bỗng nhiên lui ra ngoài hai chân nó tại dưới đất cọ sát ra hai cái dài mấy mét ấ n lại nhìn tay phải của mình đã không còn trên mặt đất chỉ để lại từng khối thịt nát lão giả có chút kinh ngạc n ầ m đầu tại t ầ n nặc sau lưng từng k h ỏ a đầu bay lên rơi xuống đất trên bàn cơm khách nhân trong ngực đây đều là nhà hàng nhân viên lộ ra sau lưng đánh tới mánh liệt hàn ý cùng á c ý tần nặc lập tức ý thức được cái gì hắn nhịn đau muốn quay đầu một cái trắng non khoác tay tại trên bả vai hắn á c n i ệ m mộng xuất hiện khắp nơi sau lưng tần nặc mặt cạ dạ hai con người lộ ra nồng đậm cao lãnh cùng khinh thường t a n i ệ m mộng ngẩm cao lên tần đầu tràn ngập lãnh nạo ánh mắt rơi vào trên người láo giả láo đầu ngươi cực kỳ lợi hại có thể chống nổi ta hai c h i ề a chương ba trăm chín mươi hai lầu một t ổ n quản tiếp một cái quỷ tự thanh nguyện r u ộ quỷ có chút ý tứ lao giả nhìn xem mộng tính m ị h trong hốc mắt l ớ p lóe khác thường lưu mang ngồi tại bên kia bách chú quỷ sắc mặt cũng hơi đổi buộc phát nhiều hứng thú quan sát tại mộng trên mình ngươi có hai chiêu cơ hội qua hai chiêu không chết liền coi như t a thua ác n i ệ m mộng mặt không thay đổi mở miệng tràn ngập lãnh n ạ o t i ể u ni tử ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào dám ở trong huyết toàn nhà hàng dạng này dương a i khác nhân ngươi vẫn là thứ nhất lao giả còn chưa có nói xong ác n i ệ m mộng trong tay sợi tóc đột nhiên liền vọt ra ngoài mắt của láo giả đột nhiên n e o lại trong tay quải trượng mạnh mẽ nện ở trên sợi tóc sợi tóc lại quỷ dị quấn quanh ở trên đó nháy mắt nghiền quải trượng nó lui lại hai bước ngầm đầu ở giữa mộng đã cầm lên trên bàn một cái dao ăn trên cánh tay mềm đền rửa lan tràn tại dao ăn bên trên trên vết đ ao bộc lộ độc dịch đồng dạng từ mang á c niệm mộng chân trần xoay một cái c h ư ớ c mắt đến trước người láo giả trong tay dao ăn hướng về hắn đâm tới lao giả diện mục đột nhiên dữ tợn nguyên bản c ò n lưng yếu không lịch sự g i thân thể đột nhiên bắt thịt tăng vọt chống đỡ nát quần áo móng ố t trộp vào dao ăn bên trên lưới lao vào ba tấc lao giả toàn thân liền như bị định trụ đồng dạng một thoáng cũng không thể độc lên nó con n g ư ơ i điên cuồng chuyển động đâm vào mi tâm g a o ăn tựa như là xâm nhập nước sạch bên trong độc dịch lít nha lít nhít thật nhỏ nguyền ruộa tại mi tâm vết nước bên trên hướng về xung quanh lan tràn cảm nhận được thân thể biến hóa lao giả ý thức đến liền như là mãn tính độc dược á c n i ệ m mộng thu tay về c h ậ m c h ậ m mở miệng ta nói qua hai chiêu tính ta nói nó con n g ư ơ i nhìn về phía bên kia bách chú quỷ ra hiệu nó cái kia xuất thủ cuối cùng chính mình sẽ lâm vào dạng này k h ố n cảnh đều là n â n phúc của hắn vách chú quỷ nhìn xem n ộ n g châm chọc cười nói nó còn không chết đây ngươi dám giết nó a còn không chờ lão giả làm ra phản ứng ngộng đầu ngón tay hơi động dao ăn quán xuyên lão giả đầu đâm vào trên vách tường trên lưới đao nguyền r ù a không còn toàn bộ lưu tại trong đầu lão giả lão giả h á to miệng cả khuôn mặt khủng bố tựa như là khô nước thổ nhưỡng rời đi thân thể hướng phía trước nghiêng ngã vào trên đất thời gian tựa như là đ ổ xứ đồng dạng vỡ vụt tất cả khách nhân đều nhìn thấy thần sắc đều mang bất ngờ thật riết đây chính là nhà hàng chủ quản tuy nói là lầu một nhưng chức vị cũng bày tại nơi đó áp miệng nhìn xem tân đặc lạnh như băng mở miệ tiếp xuống ta để ngươi xem một chút tại chính thức thực lực trước mặt cái gì chế độ quy tắc đều là hư đánh phục bọn chúng ta chính là quy tắc lời nói to l y không to ta tán thành mộng t ỷ lời nói tần nặc gật gật đầu ác nghiệm mộng nha đầu này không dễ nói chuyện chỉ có thể theo nàng ý t ừ tới ác nghiệm mộng đưa ánh mắt đặt ở bên kia bách chú quỷ trên mình tiếp xuống đến ngươi bách chú quỷ cười n h ạ t nói vẫn là trước giải quyết chính ngươi phiền thoái nói sau đi ác nghiệm mộng căn bản không nói nhảm lại cầm lấy trên bàn ăn một cái đĩa ném ra ngoài đĩa trong không khí lóe lên liền biến mất n h y mắt đến bách chú quỷ trước mặt bách chú quỷ lông mày ngưng lại dùng m dùng một giọt máu tươi màu đen hóa giải nĩa phía trên nguyền rùa hắn lui ra phía sau mấy bước n g n g đầu nhìn ác n i ệ m mộng mở miệng yếu ớt t h i ệ t ác hai n g h ị tạo thành hai người ô xem ra ở trên thân n g ư ờ i đã từng phát sinh qua chuyện rất thú vị ác n i ệ m mộng bước lên trước một bước sau lưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một bóng người cao to cũng là một cái quỷ toàn thân phi thường gầy gò cái cổ cũng là cùng hiệu cao cổ đồng dạng đầu cơ hồ đội lên trên trần nhà chế phục trên người nơi ngực có nhà hàng nhãn hiệu hai quả màu vàng ngôi sao đính vào phía trên lâu một tổng q u ả tới những khách nhân tránh ra càng lớn không gian bọn chúng đều rõ ràng hôm nay cái này một mặt kịch là trận vở kịch khách nhân dừng ở đây a n g ư ơ i biết nói lời nói đến một nửa liền ác nghiệm mộng cắt ngang ác nghiệm mộng liếc xéo nó nghiệm mai mở miệng ngươi nhìn lên không tệ có thể chống nổi năm chiêu sao lầu một tổng quản s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy cũng là cười nói cái kia không ngại thử một chút n ô n g đậm quỷ khí tại lầu một tổng quản trên mình bắn ra trong trước mắt một đôi tay nhanh chóng mà trộp vào ác nghiệm mộng trên mình cặp kia hát thủ đúng là xuyên qua những cái kia lượn lờ mượn rủa đụng chạm tại ác n i ệ m mộng trên mình ác n i ệ m mộng đột ngột tại lúc này trong tay nhiều hơn một thanh đen bị kéo chú h a n kéo tựa như là kéo đơn b phía trên hai bên lưới đao huy động cổ dài quỷ hai tay dễ dàng bị kéo đoạn đồng thời tại kéo bên trên có càng kinh khủng nguyền rủa theo lấy nước gãy xâm nhập trong máu thịt cổ dài quỷ nhún mày cái t i a thật dài cái cổ đống nhiên bỏ đầy giày đặc thi ban ngẩng lên thật cao đầu da mặt biến đến sưng v ụ từng cái thịt ngâm mình ở phía trên cổ động nó hé miệng một miệng lớn chất l ỏ n g màu đen bốc lên quần quần khói trắng hướng về ác nghiệm mộng sau khi tới nước tới ác nghiệm mộng mày liễu khẽ nhăn mày nàng lùi lại một bước nhanh chóng rời đi thân vị mà cổ dài quỷ cái cổ cùng đầu giờ phút này càng giống là một con rắn độc nhanh chóng lẩn nấp xuống tới ghê tởm khuôn mặt mở ra miệng rộng lộ ra màu xanh đen răng n a n h cắn lấy ác nghiệm mộng hoàn mỹ cổ bên trên ác nghiệm mộng đâm ra trong tay chú hoa kéo cái tia xanh đen răng n a n h mạnh mẽ cắn lấy kéo bên trên cương hành o kỷ lực dì ra khủng bố k í c h độc hòa tan kéo bên trên nguyên lần rủa hủ thực kéo lơi đ a o một bên xoạt xoạt khói đen b ư c lên tân nặc ánh mắt k h ẽ biến cái này cổ dài quỷ có chút như a lại có thể chiếm lợi thế cổ dài quỷ hai mắt biến thành sắc bén ác độc d ự n thẳng đồng từ xa nhãn cắn kéo nhìn chăm chăm á có cái đại bà bối đột nhiên một tiếng tiếng kêu từ phía sau t r u y ề n đến cổ dài quỷ vô ý thức lệch một tháng o đầu dạ ma súng săn đạn nháy mắt đánh vào nó một con mắt bên trên chất lỏng màu xanh bắn tung tóe cổ dài quỷ đầu bộ lệch ra một thoáng cũng tại cái này trong chốc lát ác n i ệ m mậu trên vai thơm nhảy ra một chương huyết sắc người giấy nó không nói hai lời nhanh chóng nhảy vào cổ dài quỷ trong miệng Người anh. cổ dài quỷ con ngươi đột nhiên q co vào đột nhiên lui ra phía sau trên mình quần áo nhanh chóng vỡ tan rất nhiều kinh dị như là tiểu xà đồng dạng tơ hồng sen kẽ tại ngoài ra bên trên nó âm thanh hung dữ gào thét hai tay đâm vào ngực bên trong hình như muốn đích thân mở ngực một bụng bắt được hết u y sắc người giấy áp nghiệm mộng tiếu rung lạnh giá nắm lấy trong tay kéo đâm vào cái kia vị trí trái tim theo lấy kéo kéo ra lúc tới rất nhiều máu quản kinh mạch kết nối lấy một k h ỏ a đỏ tươi trái tim bị tách rời ra cổ dài mặt quỷ mục đích rung dậy thò tay muốn đi bắt trở về trái tim của mình khủng bố chính là cánh tay thân thể bộ mặt t r ợ t bị thể nội tơ hồng đâm xuyên cẩn thận bẩn khẽ động mạch máu kinh mạch toàn bộ cắt ra phía sau cổ dài quỷ thân thể thẳng tắp ngã vào trên đất không một tiếng động ngực bị vỡ ra tới quyết s ắ c người giấy dính dấp đại lượng tơ hồng từ bên trong chui ra ngoài cuối cùng rơi vào ác nghiệm mộng trên vai ác nghiệm mộng nhìn xem kéo phía dưới còn đang nhảy nhót trái tim máu rầm rể trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút chắn ghét vứt trên mặt đất một cước đạp nát n h ư vừa vặn năm chiêu có chút ý tứ nhưng cũng chỉ thế thôi ác nghiệm mộng khen ó i ở giữa ánh mắt rơi vào những cái kia đã có không ít đờ đẫn diện mục bên trên hơi hơi nghiêng đầu âm thanh như cũ ngóc chỗ sáng tiếng vọng ở trong nhà hàng tiếp một cái chương ba trăm chín mươi ba lầu hai quỷ đang có ý này tiếp một cái âm thanh vang vọng ở trong nhà hàng cao não cùng khinh thường đã toàn bộ hiện lộ rõ ràng đi ra mà lúc này không ít khách nhân biểu tình đã là lộ ra một loại kinh ngạc lâu một chủ quản cùng tổng quản đều bị giết nha đầu này đến tột cùng lai lịch gì là ngạnh thực lực vẫn là bối cảnh quá sâu nhưng không thể nghi ngờ một điểm là nàng thật không đem huyết t o à n nhà hàng để vào mắt b á c h chú quỷ mắt cũng không nhịn được hiếp lại lâu một cao nhất chức vị hai cái quỷ không chỉ không phải là đối thủ còn bị giết sự t ì n h có chút ra ngoài ý định cái này so hắn tưởng tượng bên trong gây còn càng lớn hơn trên thực tế lâu một chủ quản cùng tổng quản đều không yếu đều tại cấp thai nạn m ộ n cũng là cấp thai n ạ quỷ chỉ là tại đồng cấp bên trong tính toán mà đến người nổi bật lại tăng thêm từ hóa người liền r ù a sắc mệnh thiên phú lại tăng thêm một chương huyết sắc người giấy thực lực đã đến gần cấp hủy diệt lớn như vậy một cái nhà hàng chỉ có ngần ấy đủ nhìn quỷ sao ác n i ệ m mộng sâu kín mở miệng mặc dù là nói như vậy nhưng mà nàng rõ ràng không chỉ như vậy cường đại hơn quỷ chỉ là giấu ở trên lầu thôi ác n i ệ m mộng đôi mắt lóe ra ánh mắt rơi vào bách chú quỷ trên mình nếu như không có vậy liền nàng lời nói đến một nửa bỗng nhiên chân mày khều lấy trên đất hai cỗ thi thể nguyên bản thối giữa hong gió huyết đục b n g nhiên lại quỷ dị nuốc í t lên tiếp theo tất cả quỷ đều nhìn thấy tại cổ dài quỷ một cái trong hớp mắt chui ra một cái tiểu nhân một cái toàn thân đỏ bừng tiểu nhân toàn thân còn mang theo dịch nhẩn tựa như là mới ra đời hài nhi nó mở mắt ra ngẩng đầu nhìn ác nghiệm mộng mở miệng nói chuyện nhưng âm thanh tựa như là mới học được ngôn ngữ vô cùng khó chịu tiểu nha đầu ngươi nó nói còn chưa dứt lời mộng liền một cước đạp đi lên trực tiếp nao nhuẹt máu tươi chạy xuôi đi ra ở đâu ra kiến ác nghiệm mộng ném mắt đ ạ m mạc nói một câu nhưng tiếp lấy nàng phát hiện mặt khác một cô thi thể cũng chui vào giống nhau như lúc tiểu nhân đồng thời càng ngày càng nhiều bọn chúng đồng loạt nhìn về phía ác n i ệ m mộng tiếp đó toàn bộ hướng về nàng đánh tới ác n i ệ m sau n g ậ u lùi một bước trên vai thơm huyết sắc người giấy phân hóa ra một trang giấy người người giấy nhảy ra ngoài mở ra miệng rộng đem những cái tia tiểu nhân toàn bộ n u ố t mất nhưng còn không chờ tiêu hóa người giấy liền nghiền những cái tia tiểu nhân rơi xuống đất liền c u n g tế b à o đồng dạng không ngừng mà phân liệt càng ngày càng nhiều bọn chúng đồng loạt tạ cười tiếng cười phi thường dày đặc âm u để người l ô thai đau nhói những cái này tiểu nhân nhảy dựng lên hướng về trong bàn ăn chui vào cuối cùng nhảy tại một cái bóng đen trên mình đây là một cái toàn thân làn da chân bóng quỷ p h ẳ n phất chắc lên tầng một xác phản xạ lấy ánh sáng diện mục bên trên nhìn không tới bất luận cái gì huyết s á c khoác trên người lấy một kiện đơn giản báo y phục nơi ngực nhà hàng huy chương bên trên khảm nạm lấy ba k h ỏ a màu vàng ngôi sao những cái kia tiểu nhân rơi vào trên người tiếp xúc làn ra thời gian nhanh chóng dung nhập thể nội nó sửa sang một chút ống tay áo liếc nhìn ác nghiệm mộng bình tĩnh nói tiểu n h a đầu ngươi đem lầu một gây càng ngày càng loạn đối nhà hàng tạo thành khó mà phòng trừng tổn thất hiện tại coi như giết ngươi cũng không cách nào để ngủ ác n i ệ m mộng lạnh nhạt nói nhà hàng các ngươi quy tắc quá kém không bằng ta cho các ngươi lần nữa chế định một cái a phân hóa quỷ bẹ cổ mở miệm nói ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như thế sao khách nhân chung quanh nhìn xem nó bộ phận trên mặt mang theo nghi hoặc đây cũng là cái nào nhân vật lầu hai chủ quản g i a hỏa này cũng không phải h i ề n l à n h mười phần nhân vật hung ác lúc trước vì ngồi lên chức vị này t à n nhận đến chính tay giết đệ đệ ruột thịt của mình muội muội chỉ vì bọn chúng ảnh hưởng đến b ư ớ c tiến của mình một người khách nhân nâng lên mắt kính nói khiến không ít khách nhân thần sắc khẽ biến bọn hắn trong đó đại bộ phận đều không trải qua lầu hai lúc này cũng là liền lầu hai chủ quản đều bị thu hút xuống việc này gây thật là càng lúc càng lớn ngươi cho rằng ngươi có thể cầm tới nhà hàng quyền nói chuyện Ngươi còn phân hóa quỷ nháy nháy mắt mới nói chuyện áp nghiệm mộng đống nhiên liền cắt ra trong tay chú hoàng kéo tính toán cùng cái tiểu nhân vật nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì kéo tại không trung huy động lại có không khí bị xé rách đâm hưởng nổ tung phân hóa quỷ còn không động mi tâm liền xuất hiện vết nứt một mực lan tràn đến các bước thân thể vỡ ra tới không có máu tươi truyền ra l ạ tại i vết n s i này h nhiều máu thịt, h trưởng rất trực tiếp t ra máu n phân n h hai hóa cái quỷ. u g ê n r mầm họa này, ngọn i i r ngùn là ngươi náo ra tới phân hóa quỷ đi tới nói thẳng bắt chú quỷ hờ hướng cười nói ta chỉ là thay ta đồng bạn đòi một lời giải thích đây không phải hợp tình hợp lý sao ngươi là đem nhà hàng tất cả nhân viên đều trở thành ngu ngốc ca ngươi đặt ra bẫy mượn đ a o giết người mục đích là cái gì ta nhất thanh nhị sở rõ ràng cái nhà đầu kia sẽ xử lý ngươi cũng thoát không được quan hệ lần tổn thất này ngươi yêu cầu bù đắp trí ít một nửa trở lên mượn người khác đ a o giết dính máu đến chính mình lau sạch sẽ phân hóa quỷ trừng trừng nhìn chằm chằm bách chú quỷ bách chú quỷ ngầm đầu m ũ t r ù m tiếp một ánh mắt lấp loé sắc bén tìm mang ngươi chỉ là lầu hai chủ quản không bằng ta đem ta lầu ba khách quỷ mời xuống cùng người tâm sự phân hóa quỷ miệ mai một tiếng quay người nhìn về phía bên kia tình hình chiến đấu một bên khác cái tia phân thân đã cùng áp nghiệm mộng g i a o thủ khủng bố chính là phân hóa quỷ không chỉ có bất tử c h i thân vết thương nhẹ nhanh chóng khỏi hẳn trọng thương chặn ngang chặn nước trực tiếp phân hóa ra một chính mình khác nó buộc phát ra khủng bố quỷ lực lại có thể xé rách á c nghiệm mộng người rùa đồng thời tiếp mấy hiệp phân thân càng ngày càng nhiều bắt đầu áp chế á c nghiệm mộng một cái sợi tóc trong không khí lay động nghiền v ọ t tới mấy cái phân thân mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất phân hóa thành càng nhiều phân hóa quỷ tiếp tục hướng về áp n i ệ m mộng tập kích tới bên trong một cái phân hóa quỷ đột nhiên nắm được sợi tóc đốt cháy thành cho b á c nghiệm mộng mày l i ế u hơi đ ộ n g trên vai thơm huyết sắc người giấy phân hóa ra đại lượng người giấy mỗi một trang giấy người bên trên đều mang nguyền rủa rơi vào những cái tia phân hóa quỷ trên mình lít nha lít nhít tơ hồng lập tức điên cùng sinh trưởng l à n tràn xem cái tại trên thân thể bị người giấy điều khiển nhưng cái này đều chỉ là một số nhỏ cái đầu so hài nhi lớn phân hóa quỷ đều cường ngạnh phá vỡ nguyền rủa kéo xuống trên mình người giấy v ò nát thành bụi phấn á c nghiệm mộng n g u y ê n rủa không được việc tân đặc biểu tình mang theo bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu được không phải không được việc mà là lầu hai này chủ quản quá mạnh, quỷ lực đủ mạnh mẽ liền có thể phá vỡ nguyền cái này phân hóa quỷ là hàng thật giá thật cấp hủy dịch i niệm sau lùi thời gian, trên vai ệ t trên thơm quỷ. quần sau Xoạch. Ác áo mộng b xe r á một máu niệm mộng mặt một máu Mà vết xuất tại trên. tay tại vết trên, thoáng thấy. đầu khuôn lau Ác hiện phía khẽ nhúc đích, chốc không thấy. Mà giờ khác này, phân hóa giờ dùng ngón bên này, quỷ phân hóa đi ra phân phân Phân hóa thân, thực theo hóa, nhưng chung không đổi, đồng thời nhiều, hóa trên cũng đồng lượng càng nhiều, cũng càng năng dài. Phân hóa quỷ mở miệng nói ra đi đã đổi, cái, dài. trăm tuy mở lực quy quỷ lấy là là sẽ số nó n g ĩ a mai hương vị mười điểm n ồ n g đậm ác nghiệm mộng tâm tình không có vì vậy có sóng chấn động trên vai thơm lộ ra m ả n g lớn tinh tế tuyết trắng lờ mờ m ở miệng vậy kế tiếp để ngươi nhìn một chút mới là người liền rùa phân hóa quỷ t r ợ t cười nói e rằng không có cơ hội này ác nghiệm mộng đôi lông mày hơi nhữ như là phát hiện cái gì một giây sau khuôn mặt nàng khẽ biến nhanh chóng lui lại một bước tại trước người nàng bàn ăn nháy mắt tán lạt ra thành đầy đất mày nhỏ tiếp đó tần nặc cùng không ít khách nhân đều phát hiện trong không khí xuất hiện rất nhiều điểm sáng bọn chúng tựa như là mưa phùn giả dích đồng dạng trong không khí lưu động đó là vật gì khá cao hai tên khách nhân cũng nhìn thấy mặt mang n g h i hoặc bọn chúng nhìn thấy những điểm sáng kia hướng về bên này chậm chậm bay tới những điểm sáng này để bọn chúng cảm thấy không đúng bọn chúng muốn lui ra phía sau nhưng đứng dậy thời gian vẫn là không chú ý c h ẳ n g đến nháy mắt hai tên khách nhân vỡ nát b ạ o thành hai ngày huyết vụ ngay tại chỗ chết thảm tất cả khách nhân sắc mặt k ị c biến nhanh chóng nhanh chóng kéo ra càng lớn không gian cũng may những điểm sáng này khu vực cũng không lớn chỉ là xoay quanh tại ác nghiệm mậm q u a n thân tần nặc neo mắt lại nhìn lại phát hiện những điểm sáng này chỗ vi rượu là tuyến đây là cái gì tuyến đáng sợ như vậy cũng tại lúc này trong nhà hàng chuyển đến một thanh â m không liên quan gì khác h nhân còn mời không nên tới gần giết chết nhà hàng tổng thể không phụ trách không phải phân hóa quỷ tại nói lời nói có cảng kinh khủng quỷ cũng xuất thủ nhấp dây quỷ thân thể tờ gỗ hẳn là lầu hai cái kia tổng quản khách nhân bên trong một cái đi qua lầu hai khách quen mở miệng nói ra lầu hai chủ quản cùng tổng quản đồng thời xuất thủ đây thật là không chút nào định cho đường s ố n g a b á c h chú quỷ lúc này cũng n h í u chặt lông mày nhà hàng đã không tiếc hết t h ể muốn giết á c nhầm m ộ n đây không phải mục đích của hắn mướn hắn ngay từ đầu vốn cho rằng lầu một sẽ thay hắn tiết kiệm thời gian lại không nghĩ rằng náo thành cục diện dưới mắt lầu hai người đứng đầu cùng nhị b ạ n thủ đồng thời xuất thủ không lưu bất luận cái gì phản kháng chỗ chống giết chết hắn đã không dám lại nói cái gì đằng sau nhà hàng còn muốn tìm hắn phiền thoái lúc này trong không khí những điểm sáng kia bỗng nhiên cực nhanh lưu động á c nghiệm mộng tiếu d u n g biến đổi cực nhanh thay đổi thân vị tránh đi những cái kia nhanh chóng lấp lóe rơi tới điểm sáng trong không khí không ngừng chuyển đến xe rách â n thanh tại áp n i ệ m mộng chung q u n bàn ăn ghế rựa thậm chí mặn nền đều nhanh nhanh bị cắt chém tán lạc đầy đất mảnh vỡ. Ác tay mắt l ê n h lẹ trong tay chú oán kéo cực nhanh b ạ c h ra tinh chuẩn kéo trong không khí những cái kia không thấy được dây nhỏ bên trên cũng là kích thích m ả n g lớn ánh lửa ngay sau đó càng nhiều điểm sáng rơi vào kéo bên trên dây nhỏ quấn quanh ở kéo bên trên theo sau chỉ ngay hoành một tiếng v a n giòn chú oán kéo vỡ vụt ra liền phía trên nguyền r ù a cũng bị phá hủy sạch sẽ tân n ặ c sắc mặt biến hóa đây tuyệt đối lại là một cái cấp hủy d i ệ t quỷ đồng thời so với phân hóa quỷ còn phải mạnh hơn một phần nó từ đầu tới đôi đều không đem áp n i ệ m mộng n g u y n rủa để vào mắt áp n i ệ m mộng tiếu rung lạnh lùng như cũ nhưng không ngừng n h i u lại máy liễu đã biểu lộ tình huống trên mình không ngừng truyền đến xe rách lâm thành đó là ác nghiệm mộng quần áo không ngừng bị xe rách từng khối tinh tế nhăn bong đến r a thịt bạo lộ trong không khí cái này khiến những cái kia xem t r ò vui khách nhân từ từ hưng ơ phấn lên trước tiên đem quần áo kéo sạch sẽ xé, tiếp đó t ạ i đem thân thể bộ vị từng khối cắt đi ngẫm lại liền là bức tranh tuyệt mỹ mặt nha đầu này trưởng thành quá xinh đẹp thật không biết là mùi vị gì những khách nhân nộn nhịp lên tiếng từ từ thay đổi không khí mà lúc này phân hóa quỷ cũng xuất thủ nó coi thường những cái kia dây nhỏ trên trăm cái phân thân hướng về ác n i ệ m mộng đánh tới khiến ác n i ệ m mộng tình cảnh càng không lạc quan tân n ạ c nhìn xem một màn này thần s ắ c chấm thấp chuột ngươi cũng chỉ có thể c h ơ mắt thấy nha đầu kia chết liền đến ngươi một bên khách nhân trầm trọng tân n ạ c nhìn nó một chút nói hai cái đại nam nhân bắt nạt một cái tiểu nữ h à i rất có bản sự sao ngươi k h ô n g phục cũng có thể gọi trợ thủ a dựa vào một cái miệng có cái gì dùng mắt của tân n ạ c lập lòe đúng dịp ta đang có ý này nói lấy tại trên tay trái hắn chẳng biết lúc nào nhiều ba tấm màu sắc khác nhau người giấy chương ba trăm chín mươi b ố lắp đặt một đợt liêm đao màu đen ba tấm người giấy kẹp ở giữa ngón tay phía trên hiện ra ba loại khác biệt màu sắc màu vàng tham lam màu đỏ thô bạo màu đen sợ hãi thông qua trước đây đi ra cái kia tham lam nữ quỷ tân đ ạ c biết cái này ba cái quỷ đều không yếu nhưng nhân tố bất định cũng là thật l i ê n cái kia tham lam quỷ trước đây còn đối là chủ tử hắn mang theo sát tâm hệ thống chỉ nói như phản nghịch hải tử nhưng cái này phản nghịch đúng là có chút hơi quá đối phương ưa thích lấy nhiều kỹ như thế chính mình gọi ba cái quỷ đi ra hỗ trợ cũng không quá đáng ba cái một khối gọi ra tất nhiên lộn xộn nhưng trước mắt tình huống này loạn hơn một điểm lại có làm sao tân đặc nghĩ đến đang chuẩn bị cắn chót lưỡi kêu lên cái này ba cái quỷ đống nhiên chân mày khều lấy p h á người i á c đ giấy Bên vào t ác nghiệm mộng lui một bước trên vai huyết sắc người giấy phân hóa ra đại lượng người giấy ngăn cản phân hóa quỷ nào thập từng cái người giấy trong không khí bị cắt chém bóp nát người giấy nguyền rủa căn bản không được việc chỉ có thể đưa đến đơn giản kéo dài thời gian hiệu quả đồng thời phân hóa người giấy tốc độ cũng đang giảm xuống phòng chừng cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài người bây giờ nhìn lại cực kỳ chật vật phân hóa quỷ không nhanh không chậm mở miệng ta chỉ là ngủ say thời gian quá dài có nhiều thứ mới lạ rất nhiều nếu có đầy đủ thời gian đầu của ngươi đã dưới chân của ta ác nghiệm mộng lạnh như băng mở miệng trên gương mặt xinh đẹp vẫn là không nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng nào các loại thân sắc ngươi cũng đã nói đó là nếu như phân hóa quỷ bóp nát trước người mấy chương người giấy đang muốn nên đón đông nhiên một thanh â m chuyển đến hai cái đại nam nhân trước mặt nhiều người như vậy bắt nạt một cái nha đầu nói thực ra thật không cảm thấy xấu hổ sao tần đặc đông nhiên lên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm phân hóa quỷ nói không bằng dặng này hiện tại thay người ta tới cùng các n g ư ơ i đánh thế nào n g ư ơ i phân hóa quỷ ngơ ngác một chút cười một tiếng trên người ngươi điểm này quỷ khí nói cho ta ngươi thậm chí ngay cả cấp khủng bố đến quỷ đều rết không chết ngươi lấy cái gì n ó lời nói còn chưa nói xong t â n đặc liền cắt ngang nó lộ ra một vòng thần bí nụ cười ngươi cho rằng ta thật chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy à. nha đầu kia là ta khế ước quỷ ngươi cho là ta dựa vào là cái gì hàng phục nàng để tâm nàng phục khẩu phục nguyện cùng ta khế ước phân hóa quỷ mắt lấp l ó vừa nói như thế dường như chính xác như vậy cái này thân hóa nguyện rủa nha đầu thực lực cực kỳ không tầm thường đồng thời tại trên người nàng phân hóa quỷ còn phát giác được một chút chỗ đặc thù dạng này một cái quỷ n g u y ệ n khế ước dạng này một cái nhỏ yếu c h u ộ t hoàn toàn chính xác không hợp lý á c n i ệ m tỉnh mộng đầu nhìn một chút tầng nặc lạnh giá còn tràn ngập sắc ý ngươi mới nói cái gì cảm giác được á c n i ệ m m ộ n giết g người ánh mắt nội tâm tầng nặc dùng mình một cái nhưng mặt ngoài vẫn như c ũ biểu hiện phong khinh vân đạm khí định thần nhàn h ắ n từng chút một cuốn lên trên tay tay h áo thờ ơ nói ta vốn muốn cho ta khế ước quỷ giải quyết các ngươi nhưng hiện tại xem ra không thể không hoạt động một chút gân cốt hai cái cùng lên đi có thể tiết kiệm chút thời gian cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra tại trên các ngươi còn có cường đại hơn quỷ không phải sao tân nặc n g n g đầu tản mạn xem lấy phân hóa quỷ ánh mắt liền như là đầm sâu đồng dạng yên lặng mà yên lặng phía dưới p h ả n phất tràn ngập sâu không thấy thấp thần bí cùng nguy hiểm ác nghiệm ngậm nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên cũng trầm mặc tại trận nơi này chỉ có nàng rõ ràng nhất người này khẳng định là đang trăng b ư ớ c chỉ là sẽ không vô duyên vô cớ trăng bức khẳng định là đánh lấy cái quỷ gì chú ý nàng phi thường rõ ràng cái họ này tần người nào ban đầu ở bệnh viện tâm thần thời gian chính mình là bị h ắ n lắc lư bản sự lựa gạt chúng、chiêu. còn đem nàng thiện lương mặt thành công lắc lư thành muội muội của hắn đây là đáng hận nhất phân hóa quỷ có chút trần t r ở không chừng núp trong bóng tối lầu hai tổng quản lên tiếng nói hắn khả năng tại l ừ a gạt chúng ta cho cái nha đầu này kéo dài thời gian trực tiếp giết hắn nghe được nhấc dây quỷ thời gian tần nặc biểu tình nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi mà cái này biến hóa vi d i ệ u không thể nghi ngờ bị trừng trừng nhìn chằm chằm hắn phân hóa quỷ bắt được trong lòng yên ổn một chút ngươi gấp chết trước hết thành và ngươi nói lấy bên trong một cái phân thân hiện tại xuyên qua trong không khí những cái t i ế không nhìn thấy dây nhỏ hướng về tần nặc đánh tới một trận gió mạnh cuốn lên mang theo máu bắn tung tóe đâm máu hình ảnh đều là thế giới kinh dị quỷ khát vọng nhìn thấy nhưng tiếp theo bọn chúng biểu tình đều quá dị tần nặc đứng ở nơi đó lông tóc không thương phân hoa quỷ cũng đứng ở nơi đó đầu cũng là biến thành một đoàn huyết vụ phun ra ngoài và ảnh thi thể không đầu rơi trên mặt đất còn lại phân hóa quỷ ngây n g ẩ n cả người tiếp theo bọn chúng đều nhìn thấy một đoàn không nhìn thấy hát vụ xuất hiện tại sau lưng tần nặc nháy mắt sau đó hát vụ hóa thành từng chuôi liêm đ a o màu đen tựa như là ngày trong ngày s ẹ t qua tia chớp màu đen một trận r ồ n dập xé rách gió gào thét tất cả khách nhân trong tầm mắt chỉ thấy mấy đạo hát mang hiện lên chờ chúng nó hoàn hồn thời gian đột nhiên chuyển hướng đầu lập tức con ngươi đều là không tự chủ được co vào những cái kia liêm đ a o màu đen toàn bộ đâm xuyên tại trong đó một cái phân hóa quỷ trên mình phân hóa quỷ con ngươi kịch liệt co vào chỗ tối nhấc dây mặt quỷ sắc cũng là biến đổi nó những cái kia quỷ lực vạch thành dây nhỏ đều bị c ắ từng bãi từng bãi trong đ nhà hàng một chuôi liêm đao màu đen nhanh chóng mà đánh xuyên qua trần nhà chui vào lầu hai một cái khu vực ngay sau đó lâu một trong nhà hàng tất cả mọi người tin tưởng nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết làm liêm đao màu đen theo trên trần nhà thu hồi lại thời gian còn kéo lấy một bộ thối giữa thi thể mà cỗ thi thể này chính là cái kia nhất dây quỷ liêm đao cùng rác rưởi đồng dạng vùng trên sàn nhà tiếp lấy toàn bộ thu về trở lại tầng nặc bên này dung nhập sau lưng hắc vụ bên trong không khí đ ỗ n g nhiên biến đến yên tính không tiếng động tất cả k h á c h nhân bao gồm bách chú quỷ tại bên trong đều là ngơi dại nhìn xem trên đất huyết thủy cùng thối giữa thi thể tốt một lát sau rốt cục hoàn hồn chết chỉ là trong trước mắt l ầ u hai chủ quản cùng tổng quản liền như vậy đều bị rết rết thế nào phân hóa quỷ vì cái gì không tiếp tục phân hóa nhất dây quỷ là thế nào bị tìm ra đủ loại kinh hãi nghi vấn hiện lên ở bọn chúng trong đầu liền l ạ i ác nghiệm mộng tiếu dung bên trên cũng mang theo một chút bất ngờ cuối cùng trong nhà hàng mọi ánh mắt đều hội tụ tại trong góc trên mình tần nặng sau lưng hắn hát vụ từng chút một thu thập cuối cùng chui trở về một cánh tay bên trong trên cánh tay m á u me đầm địa vết thương mắt trần có thể thấy chữa trị tại vết thương toàn bộ sau khi khỏi hẳn một cái thanh âm lười biếng vang lên theo sách ngủ một giấc thật là mẹ nó dễ chịu à. chương ba trăm chín mươi lăm lâu bốn tới quỷ b ư ớ c cách c h ầ n đấy âm thanh lười biếng vang vọng ở trong nhà hàng lập tức tất cả khách nhân đều đưa ánh mắt chuẩn xác hơn đặt ở tần nặc cái kia trên tay phải hắn còn có một cái khế ước quỷ m ắ t s á c khách nhân lập tức hiểu rõ ra lời này để phần lớn khách nhân đều là nhịn không được hít vào m ộ t hơi khế ước hai cái quỷ coi như mảnh còn một cái so một cái khủng bố cuối cùng là cái gì lòng dạ giờ phút này bọn hắn quan tâm đã không phải là cái này nhìn lên thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi có nắm chắc bao nhiêu bài đến tội cùng đấu không đấu qua được huyết toàn nhà hàng mà là phỏng đoán hắn đến tội cùng thân phận gì huyết toàn nhà hàng đây là đụng phải đình a v là là, đây thật người k á c h là càng h ế t ngày càng đặc sắc bất kể thế nào diễn biến đối nói ăn dưa chúng ta mà nói đều không thua thiệt những khách nhân bắt đầu nghị luận âm ỉ chẳng ai ngờ rằng nào đến hiện tại vẫn không có lắng lại ý tứ ngược lại thì càng ngày càng đặc sắc phía sau n h ấ t chỗ ngồi bách chú quỷ bắt đầu dì ra mồ hôi lạnh năm ngón tay chăm chú xoa tại một chỗ một cô to lớn sợ hai bao phủ ở trong lòng lớn gây thực tế quá lớn nó thật đánh chết cũng không nghĩ đến cái này gọi thần nặc có cường đại như vậy khế ước quỷ gia hỏa kia rõ ràng nói với chính mình tiểu tử này khế ước quỷ liền cấp t hai nạn cũng chưa tới mẹ nhà hắn hiện tại liền cấp hủy diệt đều miễu sát hai cái ngươi cùng lao tử nói cái này không gọi được cấp hai nạn sau chuyện này m ặ thế tất yếu truy cứu tới mà chống lên chuyện này ngọn ngờn nhưng chẳng phải là chính mình b á c h chú quỷ cảm thấy đại họa lâm đầu nó thừa dịp tất cả khách nhân đều bị phân tản chú ý thời gian bất động thanh sắc đứng lên chuẩn bị chuẩn đi mà tại bờ mông rời đi chỗ ngồi nháy mắt một cái thanh â m sâu kín phía sau sau gáy chuyển đến ngồi trở lại đi âm thanh rất bình tĩnh lại để b á c h chú quỷ linh hồn đều đang run rẩy nó cứng đờ l ệ c h một tháng đầu sau lưng không có mờ hay cuối cùng b á c h chú quỷ lại ngoan ngoan ngồi xuống tới nó rõ ràng chỉ cần mình rời đi cái gọi sẽ ở nháy mắt bị xóa bỏ thân thể không tự giác run rẩy b á c h chú quỷ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tự ý nó minh bạch đối phương là ai giờ phút này nội tâm hận thấu cái kia thuê mớn mình ra hỏa nếu như không phải nó chính mình sẽ bị kéo vào cái này vũng nước đ ủ nội tâm tuyệt vọng phía dưới nó hiện lên một cái ý niệm rung giọng mở miệng cái kia ta có thể gọi điện thoại sao âm thanh tiếp tục ở sau gáy văng lên người tốt nhất nghĩ rõ ràng hiện tại vô luận gọi cho ai đều là kéo hắn xuống nước ta rõ ràng b á c h chú quỷ nói lấy rung g y móc ra một cái điện thoại di động bấm ra ngoài rất nhanh điện thoại bên kia tiếp thông bắt chú quỷ hỏi người ở trên lầu lâu ba bồi một cái hộ khách tiểu tử kia đã giải quyết ta nghe được dưới lầu chuyển đến động tính rất lớn bên kia chuyển đến âm thanh b á c h chú quỷ yên lặng một thoáng thấp giọng nói ngươi tốt nhất xuống nhìn một chút ý tứ gì bên kia mang theo một chút nghi hoặc b á c h chú quỷ cổ họng động một chút nói đã giải quyết bất quá ta cũng bị dính dáng đi vào yêu cầu ngươi xuống nói hai câu rất đơn giản hai câu nói là có thể giải quyết tốt ta trước chờ một chút rất nhanh xuống điện thoại bị nắt bắt chú quỷ mặt xám như cho bóc nát điện thoại trong tay nhìn xem phía trước t ầ n nặng khỏe mắt không ngừng có gáp giờ phút này nhìn xem bị m i ệ u sát hai cái cấp hủy diệt quỷ tần nặc cũng không nhịn được sửng sốt hắn nâng tay phải lên hoạt động một chút ngón tay trên mu bàn tay sẽ rách ra một cái huyết nhãn c ò n ngươi chuyển động mấy lần ta dường như từng nói với ngươi không nên gây chuyện a không thể à ta đi ngủ cả đêm trực tiếp chọc hai cái cấp hủy diệt quỷ đây là sợ chính mình chết không đủ nhanh a nếu không phải vận khí tốt dùng thời gian ngắn nhất tiêu hóa ta còn không tỉnh liền theo mất rồi huyết nhãn quỷ cười như không cười mở miệng tần nặc cũng đầy mặt lúng túng khiêm tốn nói đây là phiền tái tìm tới cửa ta muốn tránh cũng trốn không thoát tiếp theo di chuyển chủ đề lại nói huyết ca ngươi lần này mở bốn mắt quả thực hai cái cấp hủy d i ệ t quỷ trực tiếp b i ể u a ta nếu không phải ký chủ trực tiếp cho ngươi x o á y quỷ tôi ta huyết nhãn quỷ t r ờ mặt mắt trắng ngươi loại trừ sẽ vớt m ô n g ngựa sẽ còn điểm cái gì tuy nói quay chính là thật thoải mái mộng đầu ngón tay hơi động trên mình rách dưới quần áo trước mắt biến đến mới tinh tiếp theo nàng quay đầu nhìn lại huyết nhãn quỷ cũng nhìn xem nàng nạo nghệ cười một tiếng tiểu nha đầu còn chưa tới câu cảm ơn mộng không có trả lời mà là hỏi cái kêu phân hóa quỷ ngươi giết thế nào nàng cho dù đem phân hóa quỷ cắt thành mảnh vỡ đều k huyết ô n g giết thể chết, h lại bị nhãn quỷ, quỷ, quỷ, quỷ, quỷ hờ hưng nói nguyên cớ ta để tiểu nạp tử cái thứ này dẫn tới khoảng cách kéo gần lại trên người nó nhược điểm ta có thể thấy rõ nhất thanh nghị sở tần nặc nhịn không được nói thế nhưng v thể, thể hơi hơi người cho ta mở ra đằng sau mấy cái mắt càng làm cho ngươi mất có ngươi còn có rất nhiều ta đừng cùng cái chưa từng thấy việc đời nông thôn lão đồng dạng được không tân nặc gãi gãi chán thế nào cảm giác huyết nhãn quỷ mở ra con mắt thứ tư phía sau nói chuyện đều ngang tàng rất nhiều ác nghiệm ngộng thì là nói còn không kết thúc đây đây chỉ là lầu hai quỷ tân n ặ c nói ta cảm giác không h o à n g hốt lầu hai quỷ huyết ca đều trực tiếp miểu ba bốn lầu quỷ cũng liền dạ n g kia phòng chừng cũng không dám lo đầu chúng ta tân n ặ c nói còn chưa dứt lời huyết nhãn quỷ nói thẳng đi ta tuy là không sợ nhưng cũng không nói vô địch cái nhà hàng này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy cũng có một cái cường đại quỷ nó tồn tại để giữa chúng ta đều tồn tại kiên kỵ huyết nhãn quỷ nói cấp năm trong khu vực huyết toàn nhà hàng có cái này lòng dạ cũng đã xem như đứng đầu nhất sản nghiệp sắc mặt tần đặc khẽ biến gật gật đầu trước khi đi ra hỏa kia phải chết ác n i ệ m mộng nói l ấ y u lanh ánh mắt rơi vào cách đó không xa bách chú quỷ trên mình những khách nhân không dám lên tiếng nhưng đều là thức thời nộn nhịp tránh ra người chuyện này liền là bách chú quỷ thiết lập ván cục chống lên cái này đầu sỏ gây ra ác n i ệ m mộng đương nhiên sẽ không để nó bình yên vô sự rời đi bách chú quỷ giờ phút này đã toàn thân đang run dày nó sợ h ã i cũng không phải ác n i ệ m mộng mà là cái kia bao phủ trên người mình tự ý ác n i ệ m mộng mới phóng ra một bước một giây sau nhưng lại thu hồi lại ác n i ệ m mộng hơi hít mắt lại bởi vì tại bách chú quỷ sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người cao lớn thân ảnh toàn thân bị một kiện hắc bảo thùng tình bao trùm dưới mũ là một t r ư ơ n g đen trắng khóc cười hai mặt mặt nạ nó vừa xuất hiện toàn bộ nhà hàng đều phảng phất lâm vào hầm băng đồng dạng l ạ n h leo thấu xương tràn ngập tại bất kỳ ngóc ngách nào bên trong trước ngực trên quần áo có có nhà hàng huy chương phía trên mang theo bảy khoảng ô i sao lầu ba không đúng đây là lầu bốn chức cao thành viên khách nhân ha to miệng trực tiếp lầu bốn quỷ xuống huyết toàn nhà hàng đây là muốn vừa tới đây a mấy vị khách nhân đen trắng mặt nạ quỷ khản giọng lên tiếng nó mới nói mấy chữ huyết nhãn quỷ trực tiếp lên tiếng nói nếu như ngươi muốn đánh ta khuyên n g ư ơ i đổi một cái để càng cao chức vụ tới n g ư ơ i so cái kia hai cái mạnh hơn nhiều nhưng mà thật treo lên tới n à m vẫn là ngươi những khách nhân khỏe miệng nộn nhịp run dày cái này bức cách cũng quá cao đen trắng mặt nạ quỷ dừng một chút nói ý của ta là chuyện này đến đây là kết thúc thế nào n g ư ơ i cũng nhìn ra tại trên ta còn có càng cao chức vụ mạnh hơn tồn tại tiếp tục nao xuống dưới đối với người nào đều không kết quả tốt huyết nhãn quỷ đương nhiên muốn bắt tay giảng hòa nhưng vì bức cách nhàn nhạt mở miệng bắt tay giảng hòa tự nhiên là có thể nhưng nói thế nào cũng muốn cái thuyết phạt tần đặc nói theo mọi người đều là người thông minh n g ư ơ i rất rõ ràng sự tình không phải ta chống lên hùng hổ do a người n cũng là nhà hàng các ngươi ta từ đầu tới đôi u đều là người bị hại đen trắng mặt nạ quỷ nói nhà hàng ta lầu một lầu hai chủ quản tổng quản đều đã chết tân nặc chỉ một thoáng bên cạnh n ộ n g m ộ i m g ư i ta không phải cũng là nhà hàng các ngươi mấy cái đại lao ra liên hợp lại đem nàng bắt nạt thành dạng này liền cực kỳ công bằng ác nghiệm ngộng đen trắng mặt nạ quỷ nhìn không tới s ắ c mặt nhưng lúc này rất muốn bạo nói tụ người nhà mọi người tính ra liền đả thương vài sợi tóc cũng gọi bắt nạt thành dạng này bị đánh một mực là nhà hàng chúng ta t ố t ta nhưng nó vẫn là yên lặng nói hiểu âm thanh rơi xuống nháy mắt nó rơi lên một thoáng bàn tay trên ghế bách chú quỷ mới ý thức đến không ổn toàn thân liền bị một câu nghiên ép nháy mắt sau đó toàn thân nổ thành một đoàn huyết vụ trên ghế chỉ để lại tần một thật nhỏ giấc máu đen trắng mặt nạ quỷ tiếp tục nói liên quan tới mấy vị bị kinh sợ phí tổn thất tinh thần đằng sau chúng ta lại bồi thường hai mươi nghìn quỷ sao ngươi nhìn dạng này hài lòng sao mắt tần nặc lấp lóe không lên tiếng đối phương cho bậc thang vậy khẳng định là muốn xuống huyết nhãn quỷ nói â cái này có thể ngươi sẽ làm sự tỉnh Cái đánh gọi không đánh nhau tất h không quen biết. Sau đó chúng hưu, không? hai ì quen cũng còn bằng đúng、không? Đen trắng mặt nạ quỷ cứng đở cười hai tiếng,、cái、này quỷ sau biết, cười cái ta mặt t đó đở là nhiên cái ò n có c này tranh đấu tạo thành tổn người cũng phụ trách ra. Tất nhiên. tạo thất, trách Tất ra. phụ đấu các Cái kia lại cho chúng ta lần nữa miễn phí điểm lên một bản đồ ăn à náo loạn lâu như vậy ta cùng m ọ i ta lại có chút n ó i bụng tân n ạ c thừa cơ nói không có người nhìn thấy đen trắng mặt nạ quỷ lúc này sắp mặt nhưng ai cũng biết tất nhiên là cùng ăn phân đồng dạng khó coi theo cái này từng chữ từng chữ âm bên trong đều có thể nghe ra đúng lúc này đầu bậc thang bên kia bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh lập tức một thanh âm vang lên lầu một này động tĩnh còn không dừng lại tới a mọi người khẽ giật mình lại có ai từ trên lầu đi xuống chương ba trăm chín mươi sáu nhân tình p h â n lượng nói r ế t l i ề n đ ế t âm thanh theo đầu hành lang bên kia chuyển đến tất cả khách nhân chú ý lập tức đều bị hấp dẫn tới tiếp theo hai cái thân ảnh đi xuống bên trong một cái âu phục nam tử ánh mắt du động ở trong nhà hàng lập tức đột nhiên tiếp cận tại tần nặc trên mình tần nặc chân mày kích động cũng nhìn thấy hắn trong không khí hai người bốn mắt đối lập tần nặc n ở nụ cười quả nhiên ngươi cũng ở nơi đây âu phục nam tử chính là thuê bách chú quỷ công kích tần n ạ p sản nghiệp phía sau màn hát thủ người chơi thân phận trò chơi id ly tuyển hắn hoàn hồn sắc mặt ngơ ngác một chút vì cái gì ngươi còn sống hắn lời nói còn chưa nói xong đầu góc chuyển động rất nhanh ánh mắt rơi vào dưới thân một t r ư ơ n g dính lấy giọt máu trên g h ế nhanh chóng hiểu rõ ra hắn quay người liếc nhìn khách nhân của mình ngượng ngùng thân thể khó chịu chúng ta vẫn là trở về trên lầu a khách nhân còn chưa nói xong một thanh â m liền chuyển đến đồng thời bá đạo quỷ khí đem đầu hành lang bên kia phong tỏa xuống ngươi chính là cú điện thoại kia gọi xuống khách nhân không như sau tới chúng ta thật tốt tâm sự chuyện này thế nào đen trắng mặt nạ quỷ sâu kín mở miệng toàn thân lượn lờ lấy một cỗ đè nén quỷ khí nó hiện tại hỏa khí rất lớn ly tuyền c h ầ m mặt sắp mặt điểm điểm khó coi xuống bên cạnh khách nhân lại vỗ vào bờ vai của hắn không nhanh không chậm mở miệng thế nào có phiền thoái ly tuyền miễn cưỡng mở miệng là có một cái phiền thoái nhỏ khách nhân là cái thân hình cao lớn nam tử diện mục tấn lãng chỉ là như vậy một t r ư ơ n g hoàn hảo ra mặt phía trên xuyên đầy đủ loại đinh vòng kim loại nhìn người một trận k ó chịu ánh mắt của hắn tản mạ xem ở cái kia đen trắng mặt nạ quỷ trên mình giống như cười mà không phải cười vị tia thế nhưng lầu lầu bốn tổng quản sắc mặt ly tuyển biến đổi đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì nháo đến toàn bộ nhà hàng nhị bạ thủ đều đi ra bách chú quỷ tên kia không phải cùng chính mình nói chuyện đã giải quyết sao nghĩ tới đây hắn đột nhiên phản ứng lại n ắ m đ ấ m không kèm nổi nắm chặt cái này tên đang chết chết đều muốn kéo lấy lao tử khách nhân cần ta mời người xuống sao đen trắng mặt nạ quỷ lại lên tiếng bên cạnh khách nhân cũng cười h í p m ắ t nói ly l á o bản nhân ra đều muốn như vậy mời còn không có ý định xuống dưới sao nội tâm ly tuyển chầm xuống hắn tự nhiên minh bạch chính mình cái khách nhân này tại đánh lấy cái gì chú ý diêm tổng một chỗ xuống dưới thế nào tất nhiên ngươi thế nhưng khách nhân của ta có phiền thoái gì có thể nói với ta diêm tổng lạnh nhạt mở miệng hắn nhìn lên ngược lại không có gì vẻ kinh hoàng ly tuyền đi xuống huyết nhãn quỷ tự nhiên cũng nhận ra ly tuyển nói đây không phải đúng dịp còn b ấ t đi đi tìm công phu của hắn tại nơi này một khối giải quyết đi thẳng về trên thực tế không cần tần n ặ n g bên này tìm phiền thoái đen trắng mặt nạ quỷ cũng không chuẩn bị tùy tiện thả ly tuyển chuyện này bọn chúng huyết toàn nhà hàng thành đoan đại đầu làm sao có khả năng thật nuốt được khẩu khí này ngươi cùng nó là quan hệ như thế nào đen trắng mặt nạ quỷ trực tiếp mở miệng nó chỉ tự nhiên là bách chú quỷ ly tuyền biết qua loa không được vấn đề này nói giao tình không sâu bằng hưu bình thường giao tình sâu hay không ta không biết chỉ biết nó cuối cùng một trận điện thoại gọi cho ngươi ly tuyền rất khó nói chuyện này là ân o á n cá nhân chúng ta không có ý đem các ngươi huyết t o à n nhà hàng liên lụy vào dạng này tạo thành hết t hệ tổn thất toàn bộ để ta tới bồi thường ngươi cho là chúng ta để ý là chút tiền lệ này à bởi vì ngươi cái gọi là ân o á n cá nhân đối nhà hàng chúng ta danh dự tạo thành không thể phòng c h ừ ảnh hưởng Cái này một khoảng, mới này khoảng, một là c h ú n g ta mặt u ố n Đen trắng m nạ quỷ khàn khàn mở miệng. quỷ hắn. Hắn mở ly tuyền biến đổi hắn g một phi thường rõ ràng nếu như lưu lại tới chủ yếu liền không thể không có nhà hàng huyết toàn nhà hàng tại chú trọng liền là uy tín bọn chúng sẽ cầm chính mình lợi dụng hết thẻ thủ đoạn bù đắp lần này tổn thất mặt mũi chính mình mặc dù là lầu ba khách quý nhưng cũng chỉ là khách quý h á n điểm này bối cảnh nhân ra căn bản không chú ý nói nhảm nhiều quá trực tiếp giết không được sao ngươi không độc thủ ta tới huyết nhãn quỷ không kiên nhẫn mở miệng ly tuyền nhìn xem t ầ n nặng sắc mặt có chút ưu ám sắc mặt biến hoa ở giữa cuối cùng quyết định cái gì đối một bên thủy trung nhìn xem trò hay đến diêm tổng nói diêm tổng có thể đi ra nói hai câu diêm tổng lạnh nhạt cười cười cái này có cái gì không thể ly lão bản ngươi thế nhưng ta trọng yếu bằng hữu chỉ là đây đây là huyết toàn nhà hàng a chúng ta nói hạng mục ta có thể ký tên danh nghĩa sản nghiệp cổ quyền đều có ngươi một phần ly tuyển kiên chỉ nói nội tâm lại tại nhỏ máu vậy liên hợp tác vui vẻ diêm tổng nụ cười càng tăng lên hiển nhiên liền là tại các loại những lời này đen trắng mặt nạ quỷ xem ở diêm tổng trên mình ngươi muốn thay hắn ra mặt bất đắc dĩ ai lại nguyện ý cùng hết u y toàn nhà hàng đến v à chạm đây cá nhân ta lại bồi thường mười vạn quỷ sao bao gồm một cái nhân tình chuyện này đến đây là kết thúc thế nào diêm tổng cười nói đen trắng mặt nạ quỷ âm thanh không bí mật mang theo mảy may tình cảm nhân tình của ngươi có bao nhiêu phân lượng từng chút một diêm tổng mỉm cười trong tay nhiều một cái thẻ đẩy tới đen trắng mặt nạ quỷ nhìn xem trong tay thẻ phía trên là một cái tương tự g i ọ t nước đồ án nhìn thấy cái này đồ án đen trắng mặt nạ quỷ mắt hơi chút đưa hếp hếp ưu tuyển khách sạn ngươi là diêm tổng cười cười h ẽ miệng d ì r a xanh đen lưới trên đầu lưỡi có một cái tam giắt lưới d i ê m đen trắng mặt nạ quỷ trầm m ặ t xuống trong nhà hàng lại lâm vào yên tĩnh có khách nhỏ giọng hỏi ưu tuyển khách sạn lai、like、l ị c gì không có nghe quá a tựa như là bên cạnh thành phố so với huyết toản nhà hàng dường như kém không đến đi đâu cái tia khách nhân nói, nói khó trách đen trắng mặt nạ quỷ cuối cùng có động、tính. xem ở ly tuyển trên mình ngươi cực kỳ may mắn nhân tình này phân lượng rất lớn ta cũng cảm thấy ly tuyển thấp giọng mở miệng huyết toàn nhà hàng sẽ lấy lòng hắn không có chút nào bất ngờ cuối cùng nhân tình này cơ hồ hao tốn hắn một bút cực lớn đến không cách nào phòng trừng tiền tài hắn lòng đang dị máu một cơn lửa giận cũng tại trèo lên huyết nhãn quỷ nhìn xem đen trắng mặt nạ quỷ n g ư ơ i ý gì chuyện này huyết toàn nhà hàng không tham dự nữa cuối cùng hai bên đều là khách nhân tốt quý nhà hàng đều không muốn đi đắc tội chúng ta càng coi trọng lợi ích đã đây là hai vị ở giữa ân o á n cá nhân như thế liền từ hai vị tự mình giải quyết ta tất nhiên sân bãi cùng tổn thất nhà hàng chúng ta có thể cung cấp nói lấy đen trắng mặt nạ quỷ lui ra phía sau một chút khoảng cách ly tuyền ánh mắt lạnh lùng xem tại tầng nặc trên mình thấp giọng mở miệng đang có ý này sớm nói a lãng phí nhiều nước bọt như vậy các ngươi không tham dự lời nói vậy liền đơn giản huyết nhãn quỷ nói chuyện n ấ y mắt tầng nặc bao gồm tất cả khách nhân đều còn không phản ứng cánh tay dị ra tầng một kinh mạch màu đen náy mắt vạch thành từng trôi liêm đao màu đen tại không khí xe rách gấp rút âm thanh đột nhiên nổi lên ở giữa màu đen liêm đao đã cắt tới cổ họng của ly tuyền phía trước nhưng tại cái này trong trước mắt, một tay vững vàng nắm lấy liêm đao màu đen diêm tổng trên mặt bò đầy giữ tợn gân xanh mặc ở trên mặt những cái k i a đinh lấp lóe q u ỷ dị q u a n mang nó nhìn xem huyết nhãn quỷ âm lanh cười nói đây là khách nhân của ta cũng không thể để ngươi nói r ế t lên liền r ế t chương ba trăm chín mươi bảy nhân mạch trọng yếu nháy mắt lúng túng bàn tay nắm thật chặt trong tay liêm đao màu đen diêm tổng xem ở t ầ n nặc trên mình n ế t miệng lên một vòng nụ cười huyết nhãn quỷ mang theo một chút bất ngờ há có chút ý tứ tuy là ta không nhất định có thể giết chết ngươi nhưng ngươi muốn động ta hộ khách diêm tổng lời nói còn chưa nói xong liêm đao lưới đao b hướng về diêm tổng cái cổ cắt ngang tới hắn nhanh chóng nghiêng người tránh đi sau lưng cột đá như là đ ầ u hũ bị cắt mở cùng lúc tần n ặ c cánh tay phải phân hóa ra càng ngày càng nhiều liêm đao màu đen vọt ra ngoài diêm tổng lông mày ngưng lại đột nhiên mở ra năm ngón đem ly tuyền hút tại lòng bàn tay đem hắn nhét vào sau lưng trong không khí từng đạo tia c h ư ớ c màu đen nhanh chóng chạy tới diêm tổng nắm chặt lòng bàn tay di chuyển thân này vị nắm đấm trực tiếp đánh vào những cái tia liêm đao màu đen bên trên trong không khí không, ngừng có không khí sẽ rách â m thanh đột nhịp vàng sắc bén đ ô thanh gai lô hai một trận đạo nhức xung quanh không ngừng có bài trí vật bị cắt chém một người khách nhân khỏe mắt run r u dày nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là lui ra phía sau lời nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại tiếp đó khách nhân đều nhìn thấy đầu nó liền bị cắt nghiêng xuống xung quanh mấy cái khách nhân liên tục lăn lộn trốn xa kéo ra đầy đủ khoảng cách chỉ có đen trắng mặt nạ quỷ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào đứng đấy、Xoẹt. kèm theo một tiếng nổ vang diêm tổng theo tia chớp màu đen bên trong lui ra ngoài tại chung quanh nó công trình kiến trúc bên trên đã hiện đầy vết nứt đều là ngay ngắn nhắn bóng thiết diện diêm tổng đứng thẳng thân thời gian trên mình quần áo cũng bị cắt mấy đạo lỗ nhưng đều không có thương tổn đến trên da nhìn xem quần áo của mình diêm tổng sắc mặt có chút ấu ám huyết nhãn quỷ cười lạnh mở miệng người cái này kẻ tám lạng người nửa cân thực lực cùng cái k i a đen trắng mặt nạ không sai bị lắm đồng thời ngươi phòng thủ nội tình ta cũng sợ không sai bị lắm lại đến mười đ a o vượt qua mười đao không có đem đầu ngươi cắt đi tính ta thua huyết nhãn quỷ phách lối khí d i ê m cùng với nồng đậm ngón tay tần nặc gãi gãi chán khế ước này trên người mình quỷ thế nào đều như thế t ú n bên trong t u n tức giận lời kịch ly tuyển cũng nhìn ra diêm tổng nan giải huyết nhãn quỷ khủng bố lên tiếng đề nghị diêm tổng mang ta an toàn rời đi nơi này lần này thủ chúng ta đằng sau có thể chậm rãi báo trở về diêm tổng không có nói chuyện nhìn xem tần nặc k h í p mắt mở miệng vị này khê ước bằng hữu xin hỏi đằng sau có bối cảnh gì bối cảnh muốn món đồ kia làm cái gì lão tử đầy đủ mạnh chính mình là lớn nhất chỗ dựa huyết nhãn b y trâm trọng nói diêm tổng nháy nháy mắt cười như không cười nói tuy là ta không biết rõ ngươi lời nói tính chân thực nhưng mà ngươi lời này liền cực kỳ buồn cười tựa như trong thế giới này sàng nghiệp vì cái gì có thể từng tòa sừng sự không ngã lòng dạ bối cảnh là mấu chốt không phải một người hoặc ủy liền có thể lập nên tỉ như sau lưng ta vị khách nhân này nó là nhân loại ở trước mặt ta như là kiến hôi vì cái gì còn có thể cùng ta bình khởi bình t o ọ n là bởi vì hắn còn có giá trị còn sống giá trị sắc mặt ly tuyển có chút không dễ nhìn nhưng không lên tiếng huyết nhãn bị liếp mắt đánh không được dám đạo lý ngược lại một bộ một bộ đem đầu ngươi cắt đi liền thanh tịnh âm thanh rơi liêm đao màu đen lần nữa thoát ra diêm tổng nhanh chóng gỡ xuống trên ngón tay một k h ỏ a hát giới chỉ một mảnh huyết quang kèm theo sắc bén âm hiểm cười thanh âm phóng thích cường hãng bị lực càng đem những cái kia liêm đao màu đen ngăn c à n xuống nhưng hát giới chỉ bên trên cũng nhanh chóng xuất hiện vết nứt diêm tổng bẹ bẹ cổ nhìn xem tần nặc lạnh lùng nói lần này liền để ngươi trước phách lối một chút ta trước nhớ kỹ lần sau lại tìm ngươi thật tốt chơi huyết nhãn bị điên còn g phá hủy mai kia hát giới chỉ c ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng ngươi chạy đến diêm tổng hư lạnh một tay t r ộ p vào ly tuyển trên mình mới quay người đ ỗ n g nhiên phát g i á c được cái gì đầu bậc thang bên kia liền chuyển đến động tĩnh tiếp đó tất cả mọi người liền thấy một cái cao lớn âu phục nam tử đi xuống nó đeo kính đen mà không biểu tình nhìn xem lầu một mọi người mặc kệ các ngươi đang nhào cái gì lập tức kết thúc tránh ra chớ cả đường gia chủ của chúng ta từ muốn xuống đen trắng mặt nạ quỷ hiển nhiên là nhận thức âu phục nam tử đông nhiên nói được rồi lập tức nó xoay người ra hiệu một thoáng mấy cái nhà hàng nhân viên đi ra vội vàng thu thập trên đất bờ bộn đồng thời trải lên một trường thằng đỏ những khách nhân yên lặng đây cũng là ai lực uy hiếp đáng sợ như vậy liền lầu bốn tổng quản đều có chút ăn nói khép nép ý tứ k a diêm tổng hiển nhiên cũng là nhận thức âu phục nam tử đông nhiên lên tiếng kêu một tiếng âu phục nam tử liếc nhìn diêm tổng trên mặt vẫn như cũng nhìn không tới biến hóa gì hắn tự hồ là cái mặt tê liệt chỉ là hỏi việc này người nào đến ta cũng không có cái này hào hứng bị ép kéo vào trong đó diêm tổng cười nhạt một tiếng phản phất cùng âu phục nam tử cực kỳ như quen thuộc bên kia h á t giới chỉ cuối cùng nghiền những cái kia liêm đ a o màu đen trong nháy mắt cắt tới diêm tổng trên mình nhưng còn không chờ diêm tổng xuất thủ liêm đ a o màu đen bỗng nhiên liền tát ra rơi xuống đất hòa tan thành kinh mạch màu đen chui vào mặt nền khe hở ở giữa cuối cùng lại chui trở lại tần nặc trên mình dung nhập trên cánh tay phải những cái kia dạng nước màu đen dây xích cũng thu về âu phục trong tay nam tử chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh thảm đau hắn xem ở tần nặc trên mình nói ta đã nói rồi chủ tử xuống lầu không cho phép gây sự nữa huyết nhãn quỷ lại không chút nào nể tình người là cái thá gì muốn đánh nhau liền tới ta cũng không sợ người nhiều âu phục nam tử hơi hơi như g i ê đầu xem ở t ầ n n ạ c trên mình diêm tổng trong lòng cười lạnh thầm nghĩ ngủ nốc đen trắng mặt nạ quỷ thì là duy trì ế lặng tại nhà hàng nhân viên thu thập sạch sẽ phía sau liền ra hiệu bọn chúng nhanh chóng biến mất tần n ạ c cảm nhận được không khí không đúng nội tâm đối huyết nhãn quỷ nói huyết ca đ ừ n g xúc động đối phương lai lịch không nhỏ ta không cần thiết trêu chọc thêm một kẻ địch huyết nhãn quỷ nói ta đương nhiên rõ ràng thế nhưng hai tên ra hỏa liền như vậy để bọn chúng chạy chạy trốn lời nói việc này liền không xong không còn còn đêm dài lắm rộng tân nặc cũng rất buồn rầu bởi vì hắn nhìn ra cái này diêm tổng là cùng những tên kia nhận thức diêm tổng đ ỗ n g nhiên cười nói ngươi nói nhân mạch không trọng yếu dựa vào chính mình là được rồi vậy bây giờ ta liền cho ngươi chứng minh một thoáng có bối cảnh có lòng dạ chỗ tốt ở nơi nào âu phục nam tử nắm lấy trong tay khảm đao mới động một thoáng đầu bậc thang bên kia chuyển đến một trận vui cười thanh âm lại nhanh chóng thu hồi khảm đao tất cung tất kính thẳng tắp đứng ở một bên diêm tổng cũng liền bận bịu để ở một bên âu phục nam tử trong miệm chủ tử xuống những khách nhân nhộn nhịp đưa ánh mắt ném đi lập tức ánh mắt đều nhộn nhịp biến hóa xuống là một cái trói xong đuôi ngựa tiểu nữ hải trong ngực còn ôm lấy một cái hải nhi mấy tuổi lớn hải nhi đầu tóc thưa thất không nhiều vẫn còn đáng yêu xinh đẹp cũng đi theo cột lên tiểu xong đuôi ngựa nữ hải trêu đụa trong ngực hải nhi bất ngờ hì hì cười hai tiếng rõ ràng chính mình cũng mới mười tuổi tạ hữu lại như là mẫu thân đồng dạng dỗ r à n h con của mình lâu một trong nhà ăn hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nữ hải tiếng cười cùng hải nhi ì ì ì ở nhà, nhà âm thanh hải nhi có thể phun ra một chút mơ hồ âm nhưng không rõ rệt đồng thời nại thanh mãi khí. Đi đến đầu bậc thang, nữ h à i ngầm đầu nhìn xem m ộ n phía hỏi một câu thế nào đều nhìn xem ta à ta có đẹp mắt như vậy sao những khách nhân lập tức nhộn nhịp di chuyển ánh mắt có tiếp tục ăn cơm có nắm tóc có chụp ngón chân lâu một thế nào biến thành bộ dáng này âu phục nam tử yên lặng một thoáng phun ra hai chữ đánh nhau h ả không phải nói nơi này trật tự rất tốt sao thế nào còn có người đánh nhau hết lên miệng nhỏ đối trong ngực đến h à i nhi nói nho nhỏ chúng ta lần sau không tới chuyển sang nơi khác phía trước cái nhà hàng kia cũng không tệ hơn nữa nơi này đồ ăn cũng bình thường thôi đều không ta thích khẩu vị đen trắng mặt nạ quỳ ho nhẹ hai tiếng nói thứ c nhất định sẽ cố gắng làm ra có thể làm tiểu nữ này hải nói đen trắng mặt nạ quỷ ta hiểu được hoan nghênh lần sau con lâm ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì ta lại không dọn người ta cùng nho nhỏ đều đáng yêu như thế đúng không tất nhiên tiểu nữ hải nói lấy quay người hướng về cửa ra vào đi đến tiểu thư đã lâu không gặp lúc này một bên diêm tổng đống nhiên lên tiếng tiểu nữ h à i nhìn xem diêm tổng nháy nháy mắt ngươi là ai a diêm tổng có chút lung túng lần trước hát tinh trong đại lầu ta cùng ngươi cùng tỷ tỷ nói qua hợp tác ưu tuyển khách sạn a tuy là ta vẫn là không n h ớ đến nhưng vẫn là có chút ấn tượng tiểu nữ h à i mỉm cười ngươi có chuyện gì không diêm tổng cười nói liền là gặp được chút phiền toái nhỏ muốn mời ngươi giải quyết một cái nghe nói như thế tất cả khách nhân sắc mặt đều là nhỏ bé không thể nhận ra biến một thoáng khá lắm cái này diêm tổng vẫn là n ê u nhân vật này đều biết đây chính là nhân mạch tầm quan trọng a ly tuy là không biết tiểu nữ hải nhưng cũng ý thức đến tiểu nữ h à i này rất khủng bố không khỏi đến yên lòng nhìn xem tần nặng tựa như nhìn một người chết chỉ cần hắn chết bị cấp đoạt những cái kia sàng nghiệp liền sớm muộn trở lại trong tay mình tiểu nữ h à i b u môi cứ việc có chút không n g u y ệ n ý nhưng vẫn là nói tốt à nói nghe một chút một cái gai đầu sống mái với ta như mời tiểu thư giúp một thoáng bận điệu p h i ê n thoái đằng sau ta đại biểu ưu tuyển nhà hàng cho tiểu thư đưa lên một phần đại lễ hắn nói lấy còn cần nháy mắt ra hiệu cho bên kia tần n ặ n tiểu nữ hải không đi nhìn đối âu phục nam t ử ra hiệu một câu nhanh lên một chút giải quyết đi ra lên xe âu phục nam tử cực kỳ phản cảm diêm tổng hành động nhưng vẫn là gật gật đầu được rồi nho nhỏ chúng ta trở về tiểu nữ hài hướng về cửa ra vào đi đến âu phục nam tử thì là nên hướng tần nặc nhìn xem tới âu phục nam tử ác nghiệm hậu như gặp đại địch hai đầu ngón tay bóp tại huyết sắc người giấy bên trên lại phát giác được huyết nhãn q u ỷ không ý định động thủ còn đang nghi hoặc tần nặc đống nhiên lên tiếng nói cái kia thật là đúng gì à chúng ta đi đến đâu đụng phải đâu cái này có lẽ liền là duyên vận a âu phục nam tử đình chỉ bước chân những khách nhân xứng sở diêm tổng cùng âu phục nam tử cũng là biến sắc gia hỏa này cũng nhận thức cái kia nữ hải tiểu nữ hải dừng bước bởi vì trong ngực nho nhỏ đ ố n g nhiên hưng v ấ n lên một đôi mập phì tay nhỏ trong không khí khuấy động chừng con mắt nhìn nàng quay đầu nhìn về phía chính giữa cười tủng tịm lúng túng mà không mất đi lễ phép chào hỏi tần nặc không khí yên lặng một thoáng tiểu nữ hải nghiêng đầu một chút nghi hoặc hỏi người là ai a tần nặc chương ba trăm chín mươi tám không chút nào nệ tình là cái kia ai tần nặc k i n lặng lại quên kỳ thực ngẫm lại cũng không ngo ý cuối cùng lúc trước chỉ là tại nhà hàng âm tuyền cho nàng làm một phần đặc biệt khẩu vị trà sữa khả năng nhân ra đối ngay lúc đó chén kia tăng thêm tóc dối trả s ữ a ấn tượng đều so chính mình sâu không khí không thể nghi ngờ là l u n g túng huyết nhãn quỷ c u n g ác nghiệm mộng đều hận không thể thay tần nặc tìm một cái lỗ c h u i xuống dưới nhưng cũng có người làm mừng thầm nội tâm ly tuyển n ố i lòng một hơi làm nửa ngày nhân ra căn bản không biết n g ư ờ i còn tưởng rằng là cái gì dày thâm g i a o rõ ràng nhìn tới có lẽ chỉ là tại một nơi nào đó từng gặp mặt tần nặc ho nhẹ hai tiếng không có để ý ánh mắt c u n g quanh lấy ra phía trước nữ hải g a o cho hắn màu đen viền vàng kẹt nói không biết rõ ngươi còn nhớ không nhớ đến thứ này âu phục nam từ sắc mặt khẽ nhúc ních tấm thẻ này chỉ có nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư nắm giữ vì cái gì trên tay của hắn cũng có một chương hắn nghi hoặc ở giữa nhìn xem tần nặc chợt nhớ tới cái gì chính mình dường như cũng gặp qua tiểu tử này ban đầu ở nhà hàng âm tuyển lầu hai thời gian cũng bởi vì hắn náo lên một lần sự cố ngươi thế nào sẽ có ta cá nhân kẹt trên mặt cô gái mang theo kinh nghi tiểu tiểu nhìn xem tần nặc đ ỗ n g nhiên hì hì cười lên một đôi tay nhỏ còn trong không khí k h ó i đ ộ n g tiểu tiểu dường như như vậy ưa thích ngươi nữ h à i theo tiểu tiểu ánh mắt nhìn tần nặc cũng rất bất ngờ hai lần thời gian đều cách lấy rất lâu kết quả tiểu tiểu đều nhớ đến chính mình đây đối với một cái một tuổi tả hữu đến hải nhi tới nói không nên mới đúng cũng khả năng là lúc trước cứu hắn thời gian nhớ kỹ trên người mình mùi đem mình làm phụ thân a nhị tiểu thư diêm tổng ý thức đến không ổn vội vã lên tiếng âu phục nam tử đi qua đem thẻ lấy tới trả lại cho nữ hải tiểu thư thẻ là thật nữ hai bóp nát trong tay thẻ đối diêm tổng nói tính toán ta không nể mặt ngươi chuyện này liền đến nơi này đi diêm tổng thân s ắ c ngạc nhiên nhị tiểu thư ngươi thậm chí không nhớ nổi hắn là ai nói không chắc là hắn bất ngờ nhặt được thẻ đây đó căn bản không có khả năng âu phục nam tử nâng lên kính dâm tiểu nữ hải tư tốn nói, cứ á việc nội tâm rất tồi tệ nhưng vẫn là gật đầu minh bạch tiểu thư hắn nhìn xem tần nặc biểu tình kia liền giống như ăn phải con rồi khó coi tần nặc thì không nghĩ tới lúc trước tiện tay một cái thẻ sẽ giúp đỡ ân tình lớn như vậy phòng chứng nữ hải bản thân cũng không nghĩ tới tấm thẻ này chỉ là dùng một ly trà sữa đổi lấy nữ hải không có lưu lại xoay người rời đi nàng cũng không thèm để ý tần nặc đến cùng là thế nào cầm tới thẻ thậm chí lười đi hồi ức một thoáng nhị tiểu thư lời nói ngươi tốt nhất làm theo âu phục nam tử đối diêm tổng nói một câu diêm tổng nhìn xem nhị tiểu thư đi xa mới âm mũ nhìn về phía tần nặc tính toán ngươi vật khí lời nói tới một nửa không khí bỗng nhiên bị xé rách sắc mặt hắn biến đổi đột nhiên quay người cũng đã muộn sắc mặt ly tuyển cứng gắc ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem bị liêm đao xuyên tấu phần bụn ta hắn phun ra một chữ đầu liền bị cắt bay ra ngoài lan xuống tại đầu bậc thang bên kia diêm tổng nhìn xem k h ỏ a kia con mắt trận t r ò n đầu tức giận toàn thân lay động tốt phi thường tốt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tần nặc huyết nhãn quỷ miệng mai lên tiếng tốt cái gì g i ế t đến được không không phục tới cam ta a ta liền đầu ngươi một khối cắt đi diêm tổng nắm chặt n ắ m đấm khủng bố trên mặt b ò đầy gân xanh cuối cùng không nói một lời quay người liền rời đi huyết nhãn quỷ mặc cho hắn rời đi tuy là nó rất muốn cha diêm tổng đầu một khối cắt đi nhưng muốn khả năng lại sẽ cho tần nặc dựng nên một cái định â n vẫn là coi như tôi nhìn xem thẳng tắp ngã xuống thi thể không đầu t nếu Nặc nối lòng này, cục cái c rốt một hơi, như kết thúc ta m thẻ cho nát, nữ biểu k các ngươi chuẩn bị một bàn mới điểm tâm còn mời trầm dùng nơi này bờ bộn ta sẽ để nhân viên xử lý ta liền chỉ đùa một chút không ăn chạy về đi tân nặc thật không nghĩ thật lưu lại tới lại ăn hồi cơm chùa chuyện này huyết toàn nhà hàng thật hoàn toàn là o a n đại đầu hùng hổ dọa người lời nói liền thật quá bắt n ạ c quỷ tới mục đích đều hoàn thành uyên thị là cái nơi thị phi tân nặc không muốn ở lâu lưu tân nặc quay đầu nhìn một chút ác nhậu mộng phát hiện nàng đã biến trở về thiện nhậu mộng chính giữa cuối đầu trên mặt nhỏ viết đầy áy náy ca thật xin lỗi ta không nên xúc động không có việc gì còn nên nhiều bồng cho ngươi tỉnh ta lại đi tìm hai người này bách chú quỷ lúc ấy lợi dụng l ê m ạ n tất nhiên là chạm đến mộng mẫn cảm nhất n ị c h lân mới sẽ xúc động xuất thủ ai cũng v ậ y ngược của chính mình nguyên cơ tần nặc thật không t r á c h nàng đi thôi chúng ta đi về trước đen trắng mặt nạ quỷ động một chút một m é p nhưng vẫn là giữ vững yên lặng nó thật không nói ra hoan nghênh lần sau quang lầm cái này mấy chữ tần nặc sửa sang lại một thoáng quần áo đang chuẩn bị rời đi chân mày bỗng nhiên khều lấy bởi vì cửa nhà hàng bên kia tiểu nữ hải lại vòng ngược trở về đi theo phía sau h âu phục nam tử những cái kia còn tại dùng món ăn khác h nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi kém chút không nhẹ lại lại trốn đến xa xa việc này thật là không dứt tiểu nữ đến trước người tần nặc, trong ngực tiểu, tiểu chính giữa khóc không ngừng mập vì khuôn mặt đều đỏ rực nhìn thấy tần nặc thời gian lập tức ngưng vài tiếng tiểu nữ hải có thể khẳng định vô vị biếm môi nàng còn giống như nhờ cậy ngươi không muốn đi tần nặc nhìn xem tiểu tiểu nói không bằng cho ta ôm một cái tần nặc nhận lấy tiểu tiểu bộ dáng của hắn cùng lúc trước có biến hóa không nhỏ biến đến càng ngập trắng h i ệ n nhiên thức ăn là không tệ hắn t h ỏ tay t r e o chọc hai lần tiểu tiểu liền n ế t mép cười vui vẻ khỏe mắt còn kẹp lấy nước mắt đừng có dùng ta đến nhờ hắn bở mông được không vạn nhất vung đi tiểu tại trên tay ta liền n huyết nhãn quỷ nhịn không được lên tiếng tay phải hiện tại tương đương với thân thể của mình tần để nó vô cùng kháng cự khoan hay nói cái này hài nhi nhìn xem liền lấy vui nhận thức tần nặc n h ị n không được cười nói huyết nhãn b ị l i ế mắt thầm nói ta lại không thích nhân loại hài nhi tiểu nữ hài nhìn xem tần nặc ôm lấy tiểu tiểu nghiêng đầu một chút một giây sau đống nhiên biểu tình hơi động bừng tỉnh h i ể u ra mở miệng à, ta nhớ ra rồi ngươi là cái kia cái kia ai đúng liền là cái kia ai tần nặc gật gật đầu chính mình không nói cho nàng danh tự có thể nói đi ra mới là lạ ha ha đúng vậy nha ta liền nói ta trí nhớ tốt đây t h tỷ luôn nói ta dễ dàng quên sự tỉnh tiểu nữ hài nói lấy lại hào hứng tràn đầy mở miệng ngươi làm trà sữa thật rất không tệ có thể lại cho ta làm một phần sao chương ba trăm chín mươi chín tổ truyền phối phương mở tiệm thuốc tân nặc hết ý kiến tâm nói thật sự nhớ đến trà sữa trả lời ta bây giờ không phải là đầu bếp cái này có quan hệ sao tiểu nữ hài nghi hoặc hỏi tiếp lấy tiếp tục nói sữa của ngươi trà khẩu vị thật rất tuyệt ta uống qua rất nhiều chủng đều không có ngươi uống ngon lại cho ta làm một phần a cuối cùng ta thế nhưng giúp ngươi một đại ân a đen trắng mặt nạ quỷ nghe vậy nội tâm nổi hứng tò mò hắn c là nghĩ như vậy trong lòng lại đại khái hiểu chút gì tiểu nữ hải hẳn là cũng có một đoạn tuổi thơ hạ cám lúc trước dùng giải tích h chi nhãn g thấy rõ qua một lần chỉ là đằng sau không biết rõ phát sinh cái gì dẫn đến nàng đánh mất rất nhiều ký ức lại đ ố i tóc dối trả sữa ký ức sâu hơn nhớ không lầm nàng tựa như là cái bán quỷ nguyên bản nhân loại vì cái gì cũng sẽ có một đoạn tương tự với thế giới kinh dị mới có tuổi thơ hát cám tần nặc n g h i hoặc tiểu nữ h à i nhìn xem tiểu tiểu còn ỉ lại trong ngực hắn miệng nhỏ lại hết lên có chút tăng dấm nói xem ra tiểu tiểu không chịu bông u ngươi ra không bằng ngươi đến ta sản nghiệp ngồi bên kia một chút ta vẫn là thôi đi lần sau có rảnh rỗi nhất định tần nặc muốn bông ra tiểu tiểu cái sau cũng là cực kỳ kháng cự tiểu nữ hải trợn mắt nói ta g ú t ngươi bận điệu ngươi như vậy không nể mặt a để ngươi đi ngồi một、chút. cũng không phải ă n n g ươi ngươi dạng này không chơi được bằng hữu cũng rất dễ dàng kết thủ tân nặc xấu hổ đành phải nói vậy được rồi làm thiền âu phục nam tử nhìn một chút đồng hồ nói nhị tiểu thư định tốt thời gian nhanh đến tiểu nữ hải vô vị lẩm bẩm thật chán mới ra ngoài một hồi tân nặc kéo một thoáng ngộng nói chúng ta trước đi ngồi một chút tiểu nữ hải nhìn xem ngộng mắt hơi hơi sáng lên nhịn không được dùng tay nắm bóp ngộng khuôn mặt cười nói ngươi thật đáng yêu đây là ca ca ngươi sao t r a n l ệ c ũ n g quá lớn xấu cùng đẹp trọn vẹn phân chế ra tân nặc ta liền là nói ngay trước người trong cuộc dạng này nói thật lễ phép sao lập tức tần nặc đi theo tiểu nữ h à i đi ra huyết toàn nhà hàng đen trắng mặt nạ quỷ nhìn xem tan biến tại cửa ra vào mấy đạo thân ảnh tâm nói rốt cục đem cái này thái tinh đưa tiễn cửa ra vào một chiếc phiên b ả n dài mới tinh sáng bóng màu đen xe c ò n đã đợi chờ đã lâu tần nặc nhìn xem tâm nói đây mới là xe riêng hệ thống cho chính mình phối hợp đều là cái gì đồ chơi cụ nát không nói c ò n tới đều là huyết ấ n tài xế còn khó nói tần nặc cùng mộng lên xe đóng cửa xe phía sau cảnh tượng bên ngoài liền trọn vẹn nhìn không tới mộng nhìn xem hai bên nhìn không được nhỏ giọng hỏi a chúng ta không có nguy hiểm a tuy là t ỷ t ỷ này nhìn lên không giống người xấu ghế trước tiểu nữ hải cười nói nếu như ta là người xấu nhu cầu các ngươi cái gì đây tân nặc nháy mắt mấy cái dường như cũng là trên người mình chút tiền lẻ này khả năng đều không đủ mua chiếc xe này coi như nhu cầu cũng là nhu cầu một ly độc nhất vô nhị phối phương trà sữa mà thôi tân nặc ôm lấy tiểu tiểu trong ngực tiểu tiểu thò tay sờ tại mắt phải bên trên trên làn da như ẩn như hiện kinh mạch màu đen hình như để nàng cảm thấy rất hứng thú tiểu nha đầu đừng loạn khuấy động đó là cái mông của ta huyết n h ã n bị im lặng nhịn không được lên tiếng tân nặc thì là nhìn xem tiểu nữ hải nhìn không được hỏi ngươi là b ả n quỷ nguyên lai là nhân loại là người chơi sao tiểu nữ hải chính giữ a nhìn xem tiểu tiểu bừng tỉnh nhìn xem tần nặc nghi hoặc hỏi người chơi đó là cái gì tân nặc lắc đầu không không có gì không phải người chơi cái kia nữ hải là thế nào xuất hiện tại thế giới kinh dị đến nguyên tắc dân dân bản địa cũng tồn tại nhân loại tân nặc nhất thời não hải xuất hiện đủ loại nghi hoặc tiểu nữ hải dựa vào ở trên sofa nhìn xem rộng bỗng nhiên cười nói ngươi nhìn lên có chút không giống muốn hay không muốn đi theo ta à tỷ tỷ của ta người siêu tốt cũng rất dễ nói chuyện mộng lắc đầu ta chỉ đi theo ca ca là bởi vì các người ở giữa khế ước sao ta có thể cho các người giải trừ a tiểu nữ h à i nói sắc mặt t ầ n nặc khẽ biến tiểu nha đầu này còn có thể nhìn thấy trên người mình đặc thù khế ước mộng không lên tiếng tiểu nữ h à i cũng không để ý ngồi trên ghế đi lại một đôi chân nhỏ rất nhanh xe dừng lại t r ư ớ c xe tài xế quay đầu tiểu thư đến âu phục nam tử đứng dậy đem cửa xe mở ra tới xuống xe a tiểu nữ hải n ả y xuống xe tử tân nặc xuống xe liếc nhìn phía trước tiếp đó từng chút một đem đầu nâng lên một tòa cao ốc sừng sững tại trước người tân nặc chỉ ít tầng ba mươi đặt cơ sở trực tiếp cao vóc trong m â y cũng khả năng là thế giới kinh dị xương trăng quá lớn dù sao là nhìn không tới đỉnh chót tân nặc có chút á khẩu không trả lời được cái này sàng nghiệp không khỏi quá khoa trương huyết nhãn bị chửi bậy nói cùng người ta so ra ta đột nhiên cảm giác sàng nghiệp của ngươi c ũ n g quá ra ra đồng dạng à. tân nặc ho nhẹ hai tiếng xem thường ai đây sớm muộn ta cũng có một tòa không mấy tòa dạng này không lấn thiếu niên nghèo tốt ta bên cạnh tiểu nữ hải đã hướng về cửa ra vào đi đến tân nặc đi theo nhịn không được hỏi mạng hội hỏi một thoáng các ngươi là làm cái gì mua thuốc đó à, buôn bán nhỏ mà thôi tiểu nữ hải thuận miệng trả lời tân nặc biểu tình có chút quái gì, thế giới kinh dị mua thuốc cái này hình như cùng linh đường bên cạnh liền không sai biệt lắm sinh ý làm thế nào lên chỉ là một nhà công ty chi nhánh mà thôi đều là tỷ ta xử lý ta rất thiểu quản tiểu nữ hải khoát khoát tay nói công ty chi nhánh tân nặc luôn cảm giác tiểu nha đầu này tại vở xeo lét vào trong cao Úc, thang máy đã bị âu phục nam tử mở ra tại nơi đó sau khi tiến vào thang máy cũng không biết là thứ mấy lầu mở ra thời gian Đã đại một cái s nếu h thể bao quát chỉnh huyên thị Chỉ chỉ thể nhìn thấy khái cạnh, nhìn chút khoảng cách, cửa có có nặc có kia, bao tòa sổ sắt mắt đất trọn quát tần t đại đường đứng đồng đôi bên bạo. bên vẹn diện vẫn sương ngủ nặng, viện. Mộng dạng nói, quá là, là lầm xem, bầm ở giới ngoài thật lớn. bên n thật ế như có thể mỗi ngày đi khác biệt đến địa phương đó nhất định là kiện rất vui vẻ sự t ì n h t ầ n nặc không lên tiếng sờ sờ đầu của nàng tiểu tiểu lúc này bắt đầu buồn ngủ t ầ n nặc nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trong trứng nước trong chốc lát vật nhỏ này liền ngủ mất cái nôi bên cạnh một cái tượng gỗ người nhẹ nhàng đong đưa lấy cái nôi trong miệng truyền ra khoan thai khúc hát d ù hiển nhiên là đặc biệt bồi hộ tiểu tiểu bà mẫu tần nặc đi ra lúc tới tiểu nữ hải chính giữa ôm lấy một cái túi tới đưa cho hắn hào hứng trùng t r ù n g nói vật liệu cùng chế tạo máy móc đều bị chuẩn bị xong tranh thủ thời gian cho ta làm một ly tần nặc chỉ có thể đi đến bếp đài bên kia chuẩn bị tiểu nữ hải thì là ngồi ở trên s o f a bên kia mở ra tivi tần nặc không chế tạo qua trà sữa nhưng thứ này cũng không khó liền là đem vật liệu xen lẫn tại một chỗ là được rồi cuối cùng dưới mặt chính mình đến một tiểu t r ụ n tóc mái một ly màu vàng nâu trà sữa bên trong. tiểu nữ hải đang tập trung tinh thần xem lấy tivi bất ngờ chính là trong tivi không phải hoa tuyết mà là phát hình một bộ hoa hoa không có kinh dị hình ảnh liền là thế giới hiện thực bên trong phổ biến thường gặp điện thoại tân nặc nhũ nhũ mày đem trà sữa đặt ở trên bản nếm thử một chút không biết do còn phụ không phù hợp khẩu vị của ngươi tiểu nữ hải ánh mắt sáng lên bưng lên tới t r ự còn tiếp u có một nguyên nhân cái mùi này đều là để ta nhớ tới đồ vật gì tuy là vẫn là không nhớ nổi nhưng mà rất mỹ rượu tiểu nữ hải ôm lấy cốc có loại thích không tiếp tay đến cảm giác mắt tần nặc lấp lóe không lên tiếng không khí yên lặng một thoáng tần nặc tìm đề tài đúng rồi đến hiện tại chúng ta còn không nghiêm túc nhận thức một chút ta gọi mỹ ảnh ngươi gọi cái gì tiếp ê n n của g ư ơ có điểm theo một cái Hy. nữ hài vóc người cao gầy khuôn mặt t i n h nghị nữ nhân đi tới một thân như mậu ảo đến màu tí mao váy cho người ta mười phần kinh diễm cảm giác Nữ h không n k lôi được é tử váy tím liếc nhìn tần n ạ c cùng động mày liễu hơi hơi nhăn h một thoáng không có nói chuyện mà là trực tiếp đến trước người là hi cái sau để sách xuống thì hi cười nói tỉ ngươi trở về nhìn dáng vẻ của ngươi ra ngoài chơi thật vui vẻ nữ tử váy tím hỏi là tiểu tiểu nàng khóc giống l ầ y muốn ra ngoài ta cũng chỉ có thể mang nàng ra ngoài tiểu tiểu chơi một thoáng lạc hy làm ra một cái một chút tay nhỏ thế hai người bọn họ đây nữ tử váy tím hỏi cái ca ca này là lúc trước cứu tiểu tiểu cái kia tiểu tiểu còn nhớ ta liền để bọn hắn tới ngồi một chút lạc hy khéo léo cười nói tại nữ tử váy tím trước mặt nàng thu lại bất kỳ l ự h lượng hoàn toàn biến thành ngoan mội m ộ i hình tượng sau đó người lạ không nên tùy tiện mang về nữ tử váy tím nói chỉ là một câu tiếp theo theo giới đáy bàn lấy ra cái câu kia lạc hy lập tức hai tay ô n đầu bàn g a o ta liền uống vào từng chút một hắn nói hắn làm trà sữa thật tốt quát nhất định muốn ta nếm n ế m tần nặc q u ỷ nha đầu này thật là bỏ rơi một tay tốt nổi nữ tử váy tím không có ý trách cứ mà là nhìn xem trong ly xót lại trà sữa cùng phía trên một chút thật nhỏ tóc dối con ngươi nhắm lại nữ tử váy tím ánh mắt đặt ở tần nặc trên mình cái ánh mắt này để nội tâm tần nặc vô ý thức căng thẳng huyết nhãn quỷ cũng đi theo ngưng trọng lên cái này trà sữa là ngươi làm trương bốn trăm không hiểu thân thiết thiên ý vâng thần cho dù nữ tử váy tím ánh mắt để tần nặc xương sống có một, ý, nhưng vẫn là làm đất nhỏ nói một câu cái kia ngươi có muốn hay không cũng tới một ly váy tím nữ nhân không lên tiếng đem cốc đặt ở trên b à n lạc hy thì là hào hứng trùng c h ù n g nói tỉ tỉ hắn làm trà sữa thật thật tốt quát không biết rõ vì cái gì luôn có thể để ta nhớ tới cái gì dường như ở nơi nào vốn g qua nữ tử váy tím nhìn xem mội mội của mình lờ mờ nói một câu đây chẳng qua là ngươi muốn uống vật này ta đã nói với ngươi rất nhiều lần thứ này không thể uống nhiều đừng tìm việc c ớt lạc hy cúi đầu xuống nhỏ giọng hổ một tiếng nho nhỏ đây đang ngủ ngươi cũng nên đi ngủ nữ tử váy tím nói thế nhưng sách còn chưa xem xong ta đều nhìn không sai bệt lắm lạc h i hiển nhiên không thích đi ngủ ngươi cầm phản sách nói cho ta ngươi một chút cũng không thấy tiểu nữ h à i a một tiếng mới phản ứng lại vội vã quay lại biệt sách lung t u n g h ỉ h ỉ cười một tiếng nữ tử v á y tím ánh mắt ra hiệu một thoáng nàng mới biễu môi liếc nhìn tần nặc nói tỉ tỉ hắn không có gì ý xấu lòng ngươi đừng đem hắn làm không a làm không tần nặc khỏe miệng có g i ậ t đây là ý gì nữ tử v á y tím tức giận nói ngươi coi ta là thành cái gì tiểu nữ h à i le lưới quay người liền hướng lấy gian phòng của mình chạy đi cửa chính bên kia âu phục nam tử không nói một lời nhẹ nhàng đóng cửa lại nữ tử v á y tím đi tới một bên đổ mấy ly nước sạch trưng bày tại trên bàn tân nặc có chút bất an nhìn xem nàng cái kia ta chính là ngồi một chút không có việc gì lời nói trà sữa vì cái gì ngươi sẽ làm như vậy nữ tử v á y tím đột nhiên hỏi tân nặc biết nàng hỏi là trà sữa tóc dối thao tác trong lòng suy đoán đến cái gì nói không chú ý thêm vào cũng là ta thích khẩu vị chỉ là không nghĩ tới m g ộ i mội của ngươi bỗng nhiên liền mê mội nữ tử v á y tím liếc nhìn tân nặc con mắt của nàng phi thường kỳ lạ tựa như là mã nào tím đồng dạng theo lấy ánh mắt biến hóa toát ra rất nhiều màu sắc nàng không có giàu gì tại cái đề tài này bên trên nho nhỏ tên nhân loại này hài nhi kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không thích nàng nhưng mà tại nàng sau khi xuất hiện tiểu hy chính xác so trước đây nụ cười nhiều có khi nghiêm túc nhìn nàng một cái dường như cũng không chán ghét như vậy nữ tử váy tím bình tĩnh nói có đúng không ha ha t ầ n nặc cười xấu hổ cười hắn không do đối phương đến cùng muốn cùng hắn trò chuyện cái gì người khế đứt hai cái quỷ đều có chút đặc thù nữ tử váy tím bỗng nhiên nói một câu ánh mắt rơi vào tần nặc trên tay phải đặc biệt là cái này bị thương huyết nhãn quỷ cười a hai tiếng cô nàng này có chút đồ vật hẳn là nhìn ra ta một vài thứ đáng tiếc cũng chỉ là da lông nếu là nhìn thấy ta nhiều thứ hơn phản ứng sớm cái k i a trận mắt hốc mồm nó là nội tâm cùng tần n ặ c nói nữ tử v á y tím tự nhiên là nghe không được tần n ặ c nhịn không được hỏi một câu nguyên cớ huyết ca ngươi đến cùng là cái gì bối cảnh nói ngươi cũng đầu góc mơ hồ chuyện cũ năm xưa không muốn nhớ lại huyết nhãn b ị nói nó hiển nhiên là không muốn nhớ lại tần n ặ c cũng nhìn ra được huyết nhãn b ị có lẽ do、so、chính mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn chỉ là không biết do vì cái gì chín cái mắt bị đánh thành một con mắt như vậy thảm con bỉ này quá mạnh ngươi không chế không nổi nếu như khê ước thời gian đến liền giải trừ a không phải sẽ hại chính ngươi nữ tử v á y tím lạnh nhạt nói tân nặc trầm mặc huyết nhãn quỷ c h á n ghét mở miệng nữ nhân này là không phải quá nhiều nòng nhặn sự miệng còn nát may m à ta dễ tính nhiều tân nặc ho nhẹ hai tiếng nói vị tỷ tỷ này ngươi tìm ta không phải chỉ là trò chuyện những cái này a tất nhiên ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự cái tiểu nha đầu này nữ tử v á y tím ánh mắt đặt ở một bên ngốc m a n h ngồi không có việc gì mộng trên mình mộng nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm nữ tử vay tím ánh mắt rơi vào mộng trên mình thời gian hiển nhiên không lãnh đạm như vậy ngược lại có một loại thân thiết đua tình nàng theo một bên bưng tới một khay tinh mỹ điểm tâm n g ọ t đặt ở mộng trước mặt tinh mỹ t i ê u d u n g bên trên xuất hiện hiếm thấy nợ nụ cười ngươi thích ăn điểm tâm ngọn ta tới thử một chút cái này có lẽ phù hợp khẩu vị của ngươi mộng nhìn xem trong đĩa điểm tâm n g ọ t biểu tình nhỏ bên trên rõ ràng hiện lộ ra t h è m ý đầu lưỡi còn liếm môi một cái bất quá không có lập tức thò tay lấy ra mà là xem ở t ầ n nặc trên mình t ầ n nặc gật gật đầu mộng vậy mới ánh mắt sáng lên cầm lấy một khối trực tiếp cả khối bỏ vào trong miệng ngai kỹ mấy lần mặt nhỏ lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tựa như là nếm đến không biết lĩnh vực mỹ vị nàng nhìn, nữ tử váy tím, nhìn không được nói, tỉ tỉ. đây là cái gì ăn thật ngon ta có thể lại nếm một khối sao tất nhiên có thể tỷ tỷ cũng thích ă n cái này nữ tử váy tím mỉm cười mộng náy mắt mấy cái nhìn xem nữ tử váy tím rõ ràng đối cái sau có thật tốt cảm giác tần n ạ c tâm nói cái nha đầu này vẫn là đơn thuần một khối điểm tấm ngọt liền cho thu mua mất bất quá hắn nhìn ra nữ tử váy tím hình như thật ưa thích mộng loại này không hiểu h à o cảm để người không nghĩ ra rõ ràng mộng cùng nàng đều chưa từng gặp mặt huyết nhãn quỷ biết tần nặc mê hoặc nói các nàng đều là sát mệnh quỷ phía trước ta đã nói với ngươi một cái thiên y s á t mệnh quỷ ở giữa đều sẽ có một loại đồng bệnh tương liên thân thiết cảm giác tất nhiên đây là đại đa số bên trên tiểu bộ phận s á t mệnh quỷ ở giữa cũng có đ ị c h lý trần đầy tân n ạ c giật mình phía trước tại nhà hàng âm tuyền lầu hai thời gian huyết nhãn quỷ dường như cùng chính mình nói qua một lần ta dường như minh bạch nữ nhân này có ý đồ gì huyết nhãn quỷ nói mắt tân n ạ c lấp lóe giờ phút này váy tím nữ nhân còn tại nhìn xem ngậu hoặc là nói trong ánh mắt của nàng chỉ có ngậu ngậu ăn ba khối điểm tấm ngọt khỏe miệng lưu lại bơ như là tiểu hoa miêu còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn rằng rớp trong đĩa còn có cuối cùng một khối nhưng ngộng không tiếp tục thò tay đi cầm bởi vì nữ tử v á y tím nhìn chằm chằm vào nàng để nàng cực kỳ ngượng ngùng còn có một khối đường ngượng ngùng đã ăn xong nhớ đến lau một thoáng miệng nữ tử v á y tím theo một t r ư ơ n g xinh đẹp lạnh khuôn mặt cũng có thể thấy được hẳn là lạnh giá tinh khí lúc này đ ố i ngộng lại tràn đầy ôn lu giọng điệu của nàng tựa như là tại chiếu cố lấy thân mội mội của mình ngộng cũng không k h á c h khí cầm lên cuối cùng một khối điểm tấm ngọt bỏ vào trong miệng cười lấy mơ hồ không rõ một giọng nói cảm ơn người biết ngơi khê ước cái nha đầu này là cái gì không tân n ạ c nói chỉ là hai chữ s á t mệnh ta cũng là s á t mệnh cùng cái nha đầu này đồng dạng đều là đã từng bị vận rủi c u ố n thân qua tồn tại vận mệnh chi phối lấy chúng ta bóng mở cùng bi kịch chúng ta đều không thể quên đi nữ tử váy tím sâu kín mở miệng trong miệng lẩm bẩm ánh mắt bộc lộ phức tạp tình cảm bởi vì mộng nàng tựa hồ bị đưa vào đã từng một chút khắc sâu hồi ứ c đoạn ngắn bên trong tân n ạ c cũng lười quanh coi lòng vòng nói thẳng kỳ thực chúng ta có thể trực tiếp điểm ngươi có lẽ có ý nghĩ gì có thể nói thẳng ra nữ tử váy tím nhìn xem tân Ta hy v ọ nữ, nữ tử váy tím cầm lấy cốc nho nhỏ nhấp một miếng nói ngươi không hiểu ta ý tứ ta thích cái nha đầu này nhưng mà sẽ không ép buộc Ta để nàng lưu lại tới không phải bởi vì tình cảm mà là tại cứu nàng cứu tần đặc biểu tình mang theo một chút quái gì, không hiểu rõ lắm cái chữ này ý tứ nữ tử váy tím nhìn ra tần đặc mê hoặc lạnh nhạt nói ngươi chỉ biết là nàng là s á t bệnh chỉ thế thôi mỗi cái s á t bệnh đều sẽ có chính mình một kiếp bởi vì chúng ta theo sinh ra bắt đầu liền là một loại tội ác đó là bản thân cứu rỗi một kiếp ta từng gặp quá nhiều s á t bệnh tại một kiếp này bên trên hồn phi phách tán tan thành mây khói ta cùng mội của ta đã từng thiếu chút nữa chết trên một điểm này ngươi đối với nàng không có chút nào hiểu rõ nếu như nàng tiếp tục đi theo ngươi sớm muộn sẽ chết đồng thời ta đã thấy nàng tiếp đã nhanh muốn xuất hiện nữ tử váy tím sắc mặt hết sức chăm chú đôi mắt trực tiếp nhìn xem tần nặc m ộ n g ngồi ở một bên nghe cũng là xứng sờ xứng sờ nàng căn bản không biết do vật này tần nặc cũng mê hoặc bởi vì huyết nhãn quỷ căn bản không cùng chính mình nói qua vật này huyết nhãn quỷ nói chính xác có vật này nguyên bản sau khi trở về ta lại nói cho ngươi chuyện này nhưng không nghĩ tới nữ nhân này lại ở chỗ này nói ra tần nặc đối huyết nhãn bị hỏi có độ tin cậy cao sao ta chỉ có thể nói nàng là xác mệnh hiểu rõ khẳng định so ta nhiều cái này tỷ lệ tử vong hoàn toàn chính xác cực cao tựa như là thai phụ sinh tử mà vượt qua kiếp s á t bệnh tựa như là chuyên nghiệp đỡ đ ẻ bác sĩ hỗ trợ quả thật có thể cực lớn đem cái này tỷ lệ tử vong huyết nhãn quỷ nói chính chúng ta không có cách nào tân nặc hỏi tất nhiên có nhưng mà nói như thế nào đây cuối cùng chúng ta không phải chuyên nghiệp huyết nhãn quỷ chỉ có thể trả lời như vậy tân nặc n h í u chặt lông mày ta cùng mộng đã khế ước ở giữa không cách nào tách ra nữ tử vay tìm nói nhìn tới ngơi đôi khế ước hiểu rõ cũng không sâu khế ước trong đó một đầu chúng ta có thể lợi dụng hồn niệm giới vực diễn sinh h ôn nhiệm giới vực diễn sinh tân nắc khẽ giật mình liền là đem trên người n g ư ờ i ký sinh khế ước phân hóa đi ra ký sinh tại cái kia trên thân thể chỉ là cái này yêu cầu cái giá không nhỏ di chuyển khế ước ký sinh cái thứ hai thân thể sẽ phải gánh chịu đến khế ước c á c ý phản vệ cái này cực kỳ khó đ ỉ n h đồng thời cái này phân hóa khế ước chỉ cần không giải trừ phản vệ liền sẽ một mực lưu tại trên mình nữ nhân này cũng là n g o n nhân huyết nhãn bỉ nói chỗ tốt chính là ở sau đó cái nha đầu này theo hai cỗ trên thân thể mỗi người lợi dụng trên mình khế ước đều có thể đem nàng gọi ra nữ tử v á y tím cũng cùng tần n ạ c nói sơ lược bên trên đồng dạng ý tứ tần n ạ c yên lặng không lời một lát sau mới hỏi nói nếu như vượt qua kiếp phía sau đây thuế biến càng thêm c ư ờ n g đại thế giới kinh dị sắc mệnh thân phận mẫn cảm nhất ham muốn tham lam sẽ thường xuyên xuất hiện tại trên người chúng ta một chút quỷ thậm chí vì thế càng điên cuồng ngươi có thể hay không bảo vệ nàng ta không biết nhưng ngươi không có khả năng cả một đời bảo vệ nàng đủ c ư ờ n g đại mới là bảo vệ tất nhiên ta không t h í c h é p buộc quyền quyết định tại ngươi cái này cực kỳ hoang đường ta cũng rõ ràng ngươi cùng ta thậm chí cũng không biết tên của đối phương lại muốn ngươi đem mội mội của mình g i a o ra lưu tại một người xa lạ bên cạnh v á y tím nữ nhân để ly xuống nàng nói chuyện phi thường trực tiếp mấy câu liền đem tất cả mọi thứ đều nói được rõ ràng tân nặc hỏi yêu cầu bao lâu thời gian khả năng m ấ y tháng cũng khả năng m ấ y năm đây là thời gian ngắn nhất tại nơi này nàng có thể đạt được bảo vệ tốt nhất nữ tử v á y tím nói mộng nhìn xem tân nặc đột nhiên hỏi ca ngươi thật muốn đem ta lưu tại nơi này ta tần nặc trong lúc nhất thời không biết do trả lời thế nào bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình đối mộng tình huống thật không có chút nào hiểu rõ l i ê nữ như n tử váy tím nói, chính mình chỉ là biết, nàng là cái sát mệnh. Nhưng sát mệnh đến cùng là cái gì? Nếu như biết, cái cái chỉ gì? là là là sát sát tuột không i ế p ngày nào n đột i thời gian, giúp cái ê n xuống, sống còn chính mình thật có thể giúp được cái gì bận điệu sao? Nữ phụ thật thể gì mậu tím bị sao? có được tử váy k có nói chuyện chỉ là yên lặng xem lấy tần nặc cuối cùng tần nặc hé miệng còn không đưa ra đáp án của mình mậu trước hết mở miệng ta muốn lưu lại tần nặc ngạc nhiên nhìn xem m n g l i ê n nữ tử váy tím cũng ngoài ý muốn nhìn xem nàng tỉ tỉ tuy là ta không biết ngươi nhưng ta cảm giác ngươi thật muốn giúp mậu ngươi nói đúng biến đến cường đại mới có thể có tốt hơn bảo vệ ta muốn vượt qua ta kiếp biến đến mạnh hơn bảo vệ ca ca của ta n g ọ c trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ nghiêm túc trong huyết toàn nhà hàng nàng phát hiện tại chính mình vẫn là quá yếu nếu như không phải huyết nhắc quỷ tần nặc đã chết ở trước mặt nàng nữ tử váy tím cười cười đối tần nặc nói ngươi có cái hảo mượn mội, mội ta cảm thấy cũng vậy tần nặc nói lấy trên mặt nhưng không thấy cái gì vui mừng ngay từ đầu n g ọ c chỉ là trên người hắn một cái khế lớp quỷ hắn đầu nhập thì ra cũng không nhiều chỉ là coi là một cái đáng thương tiểu nữ hải nhưng ngậu không giống nhau nàng đã từng mất đi hết thảy hiện tại tần nặc là toàn bộ của nàng nguyên cớ nàng nguyện ý vì mình ca ca trả giá bất kỳ vật gì tân đáp nói nếu như ngươi nguyện ý ta không ý kiến huyết nhãn quỷ lật ra một con mắt liếc mắt nói ta nói cái này lại không phải cái gì sinh ly từ biệt không cần thiết bi quan như thế chỉ là lưu tại nơi này tu dưỡng một trận thời gian qua lúc nói không chắc liền có thể thấy phía trên cái này làm còn tưởng rằng ai muốn chết nó thực tế nhìn không được nhìn không được đi ra chửi bậy hai câu nữ tử váy tím nhìn xem cái kia huyết nhãn nói là như vậy cái đạo lý tân đáp nói nguyên cớ yêu cầu làm thế nào rất đơn giản nàng đứng dậy mở miệng nói ra nếu như ngươi nghĩ rõ ràng lời nói liền mời đem hồn niệm ký sinh vị trí cho ta xem một chút t â n nặc ngạc nhiên hỏi tại nơi này sao không phải đây t â n nặc biểu tình có chút mất tự nhiên khả năng này đến cởi áo ra thoát r a nữ tử vay tím gật đầu sắc mặt rất bình thản nhìn không tới chút nào tình cảm biến hóa t â n nặc điều chỉnh một tháng o tư thế ngồi h ở i bỏ trên mình áo thun loã lộ nửa người trên tại trên ngực cái tia đen trắng cánh chim thoát ra mười phần l ộ n lẫy dày đặc thật nhỏ màu đen tĩnh mạch lan tràn tại xung quanh hiện ra yêu mị mỹ cảm bởi vì mộng đi ra nguyên nhân đen trắng cánh chim giờ phút này sinh động như thật tựa như là một đôi có máu có thịt cánh chim sinh trường tại trên làn dạ kia đột nhiên bị hai nữ sinh nhìn chằm chằm thân thể tần nặc dù sao cũng hơi lung túng nhưng n g ọ c biểu tình nghiêm túc nữ tử váy tím thần tình bình thường trọn vẹn không có loại này lung túng nhìn xem đen trắng cánh chim nữ tử váy tím sóng mắt biến hóa một thoáng nàng thân thể tới gần dỗi ra một cánh tay ngọc đụng chạm lại trên ngực tần nặc một trận sâu kín thanh hương thoáng chốc sông v à muối khoảng cách gần phía dưới tần nặc có thể nhìn rõ ràng hơn mày liễu lông mi đồng tử gương mặt nữ tử váy tím trên mặt, mỗi một chỗ tinh tần n ạ c đều nhìn rõ ràng thật xinh đẹp làn da giống như ngọc thô không thấy mảy may giành tỉ tâm của ngươi đều muốn nhảy ra ngoài ta có thể hay không có chút khống chế lực huyết nhãn quỷ nói tần n ạ c cực kỳ lung túng tuy là không ngừng nói với chính mình phải bình tĩnh không thể lộ ra làm trò cười cho thiên hạ nhưng cảm giác mặt vẫn là không hiểu có chút nóng bởi vì nữ tử váy tím năm cái xun xui ngón tay ngọc đều đặt ở trên lồng ngực của tần n ạ c trực tiếp vớt ve lên nàng phảng phất không biết rõ trai gái khác nhau đầu ngón tay r u động khiến tần nặc thân thể một trận nhăm nhó vô cùng đến mất tự nhiên lúc này nữ tử váy tím cuối cùng hoàn h nói ngượng ngùng khế ước của ngươi hơn ký quá đẹp nguyên cớ ngươi là đơn thuần muốn sở tần n ạ c im lặng đây coi là không tính chính mình trò chấm mút lúc này nữ tử váy tím dùng móng tay vạch phá đầu ngón tay một giọt đỏ thấm máu tơi ư tràn ra tới tiếp đó điểm tại đen trắng cánh chim bên trên nhất thời đen trắng cánh chim bên trên từng cái lông vũ ra ra một đoàn xương ngủ màu xám lờ mờ tràn ngập trong không khí dần dần tạo thành một đầu bạo thạch mặt dây chuyển mà lúc này tần nặc rõ ràng cảm giác lồng ngực của mình chuyển đến từng trận đau nói n g c dỉ da lít nha lít nhít tinh mạch theo cái tiêng ó n tay lan tràn tại nữ tử váy tím trên tay cùng cái kia r a thịt nhắn nhủi trắng non so sánh những cái này kinh mạch màu đen lộ ra mấy phần xấu xí tiếp đó tân n ạ c rõ ràng xem gặp tại nữ tử váy tím đắc thủ trên lưng cũng xuất hiện một cái c ỡ nhỏ đen trắng cánh chim cũng tại sinh động như thật thư triển l ô n g v ũ cùng lúc đó trong sương mù cái kia một đầu mặt dây c h u y ể n khảm nạo một khắc n à y bảo thạch cũng tại phân liệt tiếp đó dung nhập nữ tử, váy tím bàn tay bên trong. nữ tử váy tím thu tay về nhìn xem trên mu bàn tay đen trắng cánh chim sơ sơ thỏa mãn gật đầu còn không tệ thật đẹp mắt tân nặc thì là n h ữ mày hắn nhìn thấy tại nữ tử váy tím trắng non trên mu bàn tay còn có một cái khác cần ký một cái tương tự với mắt cần ký dạng này liền kết thúc rồi hả t ầ n đ ạ c hỏi nữ tử v á y tím khẽ gật đầu ngay sau đó nàng chân mày c a o lại trên mu bàn tay đen trắng cánh chim gián ra đồng thời cũng lan tràn ra một chút kinh dị kinh mạch màu đỏ nhìn kiếp người thế nào t ầ n đ ạ c hỏi một điểm nhỏ phản vệ mà thôi tuy là nữ tử v á y tím nói không quan tâm nhưng huyết nhãn v ị đã đã nói với hắn đây chỉ là bắt đầu làm một cái vốn không quen biết nữ hải làm đến mức này đúng là có chút không hiểu nhưng tần đặc lại đại khái rõ ràng không chỉ là đồng bệnh tương liên tại mộng trên mình nữ tử váy tím khả năng nhìn thấy càng nhiều liên quan tới chính mình đồ vật tân nặc muốn nói cái gì nữ tử váy tím nói trước tiên đem y phục mặc lên a tân nặc giật mình vội vã xuyên về quần áo một bên khác mậu thần tình đ ố n g nhiên có chút hoảng hốt có lẽ là hồn niệm khế ước diễn sinh nguyên nhân hắn có thể nhìn thấy nữ tử váy tím nội tâm một vài thứ nhìn thấy trên người nàng thời gian ánh mắt có rõ ràng biến hóa nữ tử váy tím thì là đối với nàng mỉm cười tân nặc không chú ý tới những cái này đổi lên quần áo phía sau nhớ tới cái gì nói đến giữa chúng ta còn không nghiêm túc nhận thức một chút ta gọi mị ảnh lạc、hơn. nữ tử v á y tím bình thản nói ra hai chữ này